Trước một, trước một, xỉ đủ, một, xỉ nụ, nụ. lâm hiên đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi đỏ t h ắ m huyết điểm rơi xuống nước trước người băng lánh nền đá xanh bên trên thể nội kia nguyên bản nên như cánh tay sai bảo dịu dàng ngoan ngoan lưu chuyển nội lực giờ phút này lại giống như là vô số thất thoát tương điên ngựa tại hắn kinh mạch khiếu huyệt ở giữa mạnh mẽ đâm tới như tê liệt đau đớn từng cơn sóng liên tiếp cơ hồ muốn no b ạ o lâm hiên thân thể mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu trên người hắn món kia hơi có vẻ cổ xưa nhưng như cũ có thể nhìn ra thuộc về trưởng từ quy cách màu xanh quần áo lợi công bên hai là diễn võ trưởng chung quanh không cách nào ức chế cười vang cùng không che giấu chút nào nghị luận. ha ha ha liền cái này đây chính là chúng ta lâm g i a đã từng thiên tài t r ư ở n g tử vận chuyển cơ sở nội công tâm pháp đều có thể tẩu hỏa nhập ma còn làm lấy toàn tộc trên dưới mặt thổ huyết ta ba tuổi nhi tử đều mạnh hơn hắn phế vật quả nhiên là phế vật bùng nào không dính lên tường được nghe nói mẹ hắn chết sớm sách có nương sinh không có mẹ giáo dưỡng gia chủ mặt đều để hắn mất hết trên đài cao ngồi ngay thẳng lâm g i a chư vị trưởng lão cùng cái kia vị diện cho h uy nghiêm giờ phút này lại to mày trong ánh mắt mang theo một tia phức tạp khó hiểu gia chủ phụ thân của hắn lâm khiếu thiên lâm hiên có thể cảm giác được phụ thân ánh mắt ở trên người hắn dừng lại một cái trước mắt ở trong đó không có đ ó n g cắt chỉ có một loại c h ị u nặng cơ hồ muốn đem hắn đẻ sập thất vọng hắn gian nan n g n g đầu ánh mắt bởi vì kịch liệt đau nhức cùng khí huyết sôi chảo mà có chút mơ hồ diễn võ trường bốn phía là lâm da lít nha lít nhít tộc nhân những ánh mắt kia có trào phúng có xem thường cười trên n ỗ i đau của người khác có lạnh lùng như là vô số cây vô hình kim trâm đâm xuyên da của hắn v à hắn cốt nục h bên trong mà tại đại cao hơi bên cạnh vị trí hắn mẹ kế liễu thị chính đoan trang mà ngồi xuống khỏe miệng ngậm lấy một tia như có như không vừa đúng lo、lắng. nhưng lâm hiên thấy được rõ ràng nàng kia được bảo dưỡng nghi khỏe mắt chỗ sâu cất giấu một vệ khoái ý cùng b ă n g lãnh đứng tại liễu thị bên cạnh là hắn đệ đệ cùng cha khác mẹ lâm diệu năm gần m ộ ư ơ i năm cũng đã r a tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong công nhận nhân tài kiệt xuất tôi thể cảnh lục trọng tu vi nhường hắn có đầy đủ vốn liếng khinh thường cùng thế hệ giờ phút này lâm diệu đang có chút n g ầ n đầu ánh mắt nhìn về phía hắn tràn đầy không che giấu chút nào khinh miệt cùng cảm giác ưu việt ta không cam tâm lâm hiên gắt gao cắn chặt h à n răng lợi cơ hồ muốn chạy ra màu đến hắn không phải người của thế giới này linh hồn của hắn đến từ một cái tên là lam tinh địa phương một lần ngoài ý m u ố n nhường hắn xuyên qua tới cường giả này vi tôn võ đạo xưng ơ hùng huyền huyền thế giới cũng trở thành thanh dương thành một trong tam đại gia tộc lâm gia t r ư ở n g tử nguyên bản cái này nên một cái không sai bắt đầu thân phận t ô n quý thiên phú nghe nói đã từng kinh diếp qua nhưng mà nguyên thân mẫu thân mất sớm phụ thân lâm khiếu thiên lâu dài b ệ bộn nhiều việc gia tộc sự vụ cùng tu luyện đối với hắn bỏ bê quảng hàn giáo mẹ kế liêu thị sau khi nhập môn mặt ngoài đối với hắn cái này trưởng tử quan tâm đầy đủ ăn mặc chi phí chưa từng thiếu thậm chí nhưng nói là dung túng yêu triều v ụ n trộ lại là dùng âm độc nhất thủ đoạn đem hắn hướng phế vật con đường bên trên bồi dưỡng nguyên thân ngây tơ tại hắn dốc lòng chăm sóc hạng chấm mê hưởng lạc hoang phế võ đạo càng bị các loại dược tính ôn hòa lại đủ để ăn mòn căn cơ thuốc đổ ngày ngày đổ vào đợi đến lâm khiếu thiên ngẫu nhiên phát giác không đúng lúc nguyên thân võ đạo căn cơ đã bị hao tổn tu vi tiến triển chậm chạp từ đã từng thiên tài rơi xuống phẳng trần mà liêu thị chính mình sở xuất nhi t ử lâm d i ệ u thì tại tốt nhất tài nguyên nhất khắc nghiệt dạy bảo h ạ từng bước một t o á t ra hào quang trọi sáng hết đợt này đến đợt khác h ngay lâm l hiên, tại h h à n c khảo trợ mình h c giáo, giáo bắt đầu trước hắn uống vào ly kia từ liêu thị tự tay đưa tới ngưng thần tĩnh khí trà sâm bây giờ nghĩ lại bên trong tất nhiên tăng thêm liệu nếu không lấy hắn bây giờ bất quá tôi thể cảnh tam trọng không quan trọng tu vi coi như căn cơ lại tranh l ệ n h như thế nào lại tại vận chuyển cơ sở nhất khó nhất phạm sai lầm nội công tâm pháp lúc xuất hiện nghiêm trọng như vậy nội lực phản vệ đây là m u ố n trước mặt mọi người đem hắn hoàn toàn đánh rất vượt sâu v i n h thế thoát thân không được khu khu lại một cấu ngai ngái phun lên c ổ họng bị hắn cương ép n u ố t xuống trong miệng tràn đầy dị sắt giống như hương vị toàn thân truyền đến cảm giác suy yếu cùng kịch liệt đau nhức nhường hắn ngay cả đứng ổn đều biến cực kỳ khó khăn thân thể khống chế không nổi run nhẹ nhẹ cẩn thận từng ly từng tí che giấu mình ý đồ tìm kiếm xoay người cơ hội kết quả lại muốn tại tình huống như thế này lấy như thế khuất nhục phương thức sắp kết thúc cái này ngắn ngủi mà buồn c ư ờ i cả đời vô tận tuyệt vọng như là băng lanh thủy triều từ bốn phương tám hướng v ọ t tới đem hắn chăm chú bao khoả kéo hướng hát cám bực sâu t r u n g quanh huyền náo chế rêu cùng những cái k i a đâm người ánh mắt đều dường như cách một t ầ n g thủy tinh thật giấy biến mơ hổ mà xa xôi có lẽ liền từ bỏ như vậy cũng không tệ hắn m ệ n mỏi muốn nhắm mắt lại gia chủ chư vị trưởng lão một cái trong sáng lại không che giấu chút nào mang theo hùng hổ dọa người chi ý thanh phá vỡ trên diễn võ trường ồn ào náo động đùa cợt là lâm diệu hắn vượt qua đám người ra đi đến trong sân đầu tiên là c u n g kính hướng phía đài cao hành lễ sau đó qua quay người ánh mắt đảo qua toàn trường cuối cùng dừng lại tại t r ậ t vật không chịu nổi lâm hiên trên thân lâm diệu thanh â m đột nhiên cất cao nghĩa chính tử nghiêm nói lâm hiên thân làm lâm gia trừng ư tử tại trọng yếu như vậy trong tộc khảo giáo phía trên không những chưa thể biểu hiện ra vốn có tiến cảnh tu vi ngược lại bởi vì tu luyện cơ sở nội công mà tàu hỏa nhập ma trước mặt mọi người thô huyết làm cho hề như thế hành vi không chỉ có là người vô năng càng là điếm ô ta lâm gia đích hệ huyết mạch danh dự làm cho cả lâm gia hổ thẹn hắn đột nhiên đưa tay chỉ hướng lâm hiên ánh mắt sắc bén như lao thử hỏi một cái liền tự thân nội lực đều không thể trưởng khống tâm tính không chịu được như thế tu vi mấy năm chỉ t r ẻ không tiến phế vận có tư cách gì đại biểu ta lâm g i a thế hệ tuổi trẻ có gì mặt mũi chứng cứ trưởng tử chi vị lại có có tài đ ứ c gì tương lai kế thừa lâm gia lớn như vậy gia nghiệp dẫn đầu gia tộc tiến lên từng từ đâm thẳng vào tim gan mỗi một câu nói đều giống như một thanh trọng truy mạnh mẽ nện ở lâm hiên tim cũng nện ở giữa sân tất cả tộc nhân trong lòng đám người an tĩnh một cái trước mắt lập tức buộc phát ra càng lớn tiếng nghị luận lâm diệu thiếu ra nói đúng a phế vật như vậy s á c thực không xứng làm t r ư n g tử phế đi hắn một lần nữa người kế thừa duy chỉ lâm diệu thiếu ra liêu thị đúng lúc đó đứng người lên mang trên mặt trách trời thương dân vẻ mặt ngữ khí lại mang theo không thể nghi ngờ dẫn hướng diệu nhi không thể không lễ hiên nhi hắn có lẽ là khẩn trương t h á i quá chỉ là chuyện hôm nay ảnh hưởng s á c thực c ác liệt vì gia tộc danh dự cùng tương lai có một số việc không thể không thận trọng cân nhắc nàng chuyển hướng đại cao có chút không người gia chủ chư vị trưởng lão trưởng tử kế thừa chế chính là gia tộc căn bản nhưng tổ h ấ n cũng có mây đức không xứ n g vị tất có thai hương như đích hệ tử đệ thực sự không triển vọng vì gia tộc trưởng xa kế trưởng lão hội có quyền đệ trình phế lập nàng như là sau cùng trung tang tại lâm hiên bên thai oanh minh xong hoàn toàn xong mẹ kế giả nhân giả nghĩa bụ đ a o đệ đệ nghĩa chính từ nghiêm bức thoái vị các trưởng l ã o trầm mặc phụ thân thất vọng tộc nhân xem thường hết thể tất cả đều đem hắn đẩy hướng vạn kiếp bất phục biên giới lâm hiên thể nội kịch liệt đau nhức tựa hồ cũng chết lặng chỉ còn lại có một loại thấu xương băng hàn linh hồn phảng phất muốn thoát ly cố này tàn phá thể xác trôi hướng không biết phương xa nhưng mà ngay tại cái này cực hạn tuyệt vọng cùng trong bóng tối ngay tại hắn ý thức sắp hoàn toàn c h ầ m luân trước m ộ t s á t n a một đạo băng lãnh máy móc không mang theo bất cứ tia cảm tình nào nhưng lại dường như ẩn chứa trí cao vô thượng thanh em uy nghiêm như là cựu thiên kinh lôi không có dấu hiệu nào tại đầu góc hắn chỗ sâu nhất nổ vang đinh kiểm tra tới túc chủ cảm giác cực kỳ không cam lòng ý chí cùng tuyệt cảnh cầu sinh t r á c n i ệ m phù hợp khóa lại điều kiện ngay tại quét hình túc chủ linh hồn cùng trạng thái thân thể quét hình hoàn thành bắt đầu khóa lại ông trời đền bù cho người cần cù hệ thống một hai mươi lăm năm mươi bảy mươi lăm một trăm khóa lại thành công túc chủ lâm hiên ông trời đền bù cho người cần cù nỗ lực tất có hồi báo đánh vỡ tư chất công s i ề n g đang lâm võ đạo đỉnh cao nhất lâm hiên đột nhiên một cái giật mình kia băng lanh máy móc cầm giờ phút này nghe tới lại như là trong hoang mạc c a m tuyển trong tuyệt cảnh tiếng trời hệ thống xem như người xuyên việt hắn làm sao có thể không biết rõ đây là cái gì đây là tuyệt sử phùng sinh bàn tay vàng là nghịch chuyển tất cả hy vọng vui mừng như điên giống như là núi lửa phun trào từ đáy lòng dâng lên trong nháy mắt tách ra tất cả tuyệt vọng cùng vẻ lo lắng h ã n cưỡng ép đẻ xuống cơ hồ muốn thốt ra thét g i ả i tập trung tinh thần cảm ứ n g đến trong đầu biến hóa chỉ thấy một mảnh hư vô trong không gian ý thức một đạo hào quang màu vàng kim n h ạ t bảng chậm rãi hiện hiện cũng ổn định lại bảng trên cùng là bốn cái dòng bay phượng múa đạo vận lưu t r u y ề n chữ lớn ông trời đền bù cho người cần cũ phía dưới thì là mấy hàng rõ ràng số liệu bảng túc chủ lâm hiên tu vi tôi thể cảnh tam trọng mười ba một trăm trạng thái nội lực hỗn loạn kinh mạch rất nhỏ bị hao tổn công pháp lâm ra cơ sở nội công vận chuyển bị ngăn trở võ kỹ không hệ thống công năng túc chủ tiến hành bất kỳ hình thức tu luyện bao quát nhưng không giới hạn trong hô hấp vận chuyển công pháp luyện tập võ kỹ rèn lục thân trở đều sẽ căn cứ cố gắng trình độ cùng tu luyện hiệu quả thu hoạch được tương ứng điểm kinh nghiệm nhìn xem bảng hệ thống bên trên rõ ràng số liệu nhất là cái k i a trạng thái nội lực h ỗ n loạn kinh mạch rất nhỏ bị hao tổn đánh dấu cùng hệ thống công năng miêu tả lâm h ê n trong lòng rộng mở trong sáng tất cả nghi hoặc cùng trước đó cảm giác bất lực trong nháy mắt tìm tới đáp án và giải quyết con đường nỗ lực tất có hồi báo ý vị này từ nay về sau hắn mỗi một phần cố gắng cũng sẽ không b ù n phí tư chất kém căn cơ bị hao tổn tại hệ thống trước mặt cái này đều không là vấn đề lâm hiên trái tim kịch liệt nhảy lên một cỗ trước nay chưa từng có nhiệt huyết cùng chiến ý như là ngủ say núi lửa ẩm vang bộc phát hắn chậm rãi dùng một loại cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt mang theo băng lãnh cùng ánh mắt lợi hại đ ả o qua toàn trường những cái kia trào phúng s á t mặt ánh mắt khinh bỉ giờ phút này trong mắt hắn biến vô cùng một cười hắn ánh mắt cuối cùng rơi vào nghĩa chính tử nghiêm dường như đã nằm chắc thắng lợi trong tay lâm rượu trên thân n i t miệm lên một vệ cực kỳ nh trên đ à i cao một vị hiển nhiên là liêu thị một mạch trưởng lão thấy thời cơ chí ngồi ho nhẹ một tiếng chuẩn bị thuận theo dân ý mở miệng đưa ra phế chuất lâm hiên quyền thừa kế chương trình nghị sự gia chủ chư vị trưởng lão xét thấy hôm nay lâm hiên biểu hiện lao phu cho rằng cái này trưởng tử người thừa kế chi vị chờ chút một cái bình tĩnh lại rõ ràng chuyển khắp toàn bộ diễn võ trường thanh âm ngắt lời hắn tất cả mọi người là xứng sở ánh mắt đồng loạt tập trung tới thanh âm nơi phát ra cái k i a vốn nên hoàn toàn sụp đổ hoặc là xấu hổ tự vận phế vật lâm hiên trên thân chỉ thấy hắn dùng ngu bàn tay chậm rãi l a u đi vết máu ở khoe miệng nguyên bản còn xuống run dậy thân thể chẳng biết lúc nào đã t h ẳ n g t ắ p mặc dù sắc mặt vẫn tái n h ợ t như cũ quần áo nhô máu nhưng cặp mắt kia lại sáng đến kinh l ờ i bên trong phảng phất có hỏa diễm đang thiếu đốt lại phảng phất có tuyên hữu cổ bất hóa hàn bằng tại ngưng kết hắn không nhìn vị k i a m ở miệng trưởng lão ánh mắt trực tiếp xuyên t h ấ u không khí khóa chặt tại lâm d i ệ u trên thân thanh âm không cao lại mang theo một loại kỳ dị lực xuyên thấu rõ ràng chuyển vào trong thai của mỗi người hạo đệ, đệ của ta người mới vừa nói ta là phế vật lâm rượu nhúng mày bị hắn bất thình nhưng t r ợ t bị c à n g lớn khinh thường thay thế người lạnh nói chẳng lẽ không phải sự thật thắng hùng biện ở đây chư vị t r ư ở n g gối đồng tộc rõ như ban ngày a lâm hiên nhẹ nhàng phun ra một chữ khỏe miệng cong lên mở rộng nụ cười kia bên trong tràn đầy không che giấu chút nào khiêu khích cùng một loại nhường lâm rượu đáy lòng không h i ể u phát lệnh ý vị đã như vậy có dám hay không Cùng ta tên phế vật này, tại cái chính chính chút, tên này, này trên này, đường đường chính chính đánh một trận. Hắn dừng giáo ta vật tại một một phế khảo Thu cận. Cái gì? Hán điên rồi phải không? Tôi thể tam trọng, khiêu chiến tôi thể Hán phải không? khiêu chiến cận. Cái điên rồi gì? lâm ụ c trọng l rượu t hiên ế u Quả ra. Tự Quả thực tự rước lấy là lấy Lâm đục. đục. h i lời nói như cùng ở tại sôi sùng sục trong c h ả o dầu r ộ i tiến vào một bầu nước lạnh toàn bộ diễn võ t r ư ở n g trong nháy mắt sôi chảo tất cả mọi người dùng một loại nhìn tên điên nhìn đồ đần ánh mắt nhìn xem lâm hiên ngay cả trên đài cao một mực mặt không thay đổi ra chủ lâm thiếu tiền h trong mắt cũng hiện lên một tia cực kỳ nhạt kinh ngạc cũng không hiểu liêu thị càng là lông mày cao lại nhìn về phía lâm hiên trong ánh mắt lần thứ nhất mang tới xem kỹ cùng một tia không dễ dàng phát giác vẻ lo lắng lâm diệu đầu tiên là ngạc nhiên lập tức dường như nghe được thế gian buồn cười nhất trò cười ngửa mặt lên trời cười ha hà ha. ha ha ha lâm h i ê n ngươi là tẩu hỏa nhập ma đem đầu góc cũng cháy h ỏ n g sao chỉ bằng ngươi bây giờ cái này đứng cũng không vững dáng vẻ cũng xứng khiêu chiến ta hắn khinh miệt lắc đầu dáng vẻ cao cao tại thượng ta sợ người khác nói ta thắng mà không võ ước hiếp một tên phế nhân phế nhân lâm h i ê n cười nhẹ một tiếng tiếng cười kia trong mang theo một loại khiến người ta run sợ băng lánh có phải hay không phế nhân đánh qua mới biết được vẫn là nói ngươi sợ không dám nhận ta cái này phế vật khiêu chiến ta sẽ sợ ngươi lâm diệu bị hắn m ộ t kích thiếu niên tâm tính lập tức l ử a giận dâng lên hắn chuyển hướng đ à i cao chắp tay nói p h ụ thân chư vị trưởng lão không phải là h ả i nhi hùng hổ do người thật sự là lâm hiên hắn không biết tốt xấu tự tìm đường chết mời cho phép hải nhi cùng hắn luật bản cũng tốt nhường hắn hoàn toàn nhận rõ hiện thực chết đầu kia không nên có tâm Trên trưởng Thực luật nghị luận náo. bản đài đầm đây là Hồi coi cái cao, các lực cách xa, lão gì khảo giáo trên đài quyền tức không có mắt hai người các ngươi riêng phần mình cẩn thận lời này nhìn như công bằng nhưng trong đó ý vị là ý vị sâu xa ít ra hắn không có ngăn cản trận này nhìn như không chút huyền nhiệm luật bàn đa tạ phụ thân lâm rượu trên mặt lộ ra năm chắc thắng lợi trong tay nhai răng cười quay người nhìn về phía lâm hiên hoạt động một chút cổ tay khớp xương phát ra đôm nốt giòn vang đại ca đây chính là ngươi tự tìm chờ một lúc nếu là gây mất cánh tay gây chân đừng trách đệ đệ ta ra tay không có nặng nhẹ lâm hiên không để ý đến hắn rác rưởi lời nói khi lấy được cho phép trong n y mắt hắn toàn bộ tâm thần liền đã chìm vào thể nội chìm vào trong đầu bảng hệ thống thời gian cấp bách hắn nhất định phải lợi dụng trước khi bắt đầu chiến đấu cái này ngắn ngủi khoảng cách tận khả năng khôi phục trạng thái thậm chí tăng thực lực lên tại minh mạch trong đầu kim quan cách dùng sau hắn thử nghiệm dùng cơ sở nội công hô hấp pháp môn tiến hành thổ nạp quả nhiên lâm hiên hoàn toàn yên tâm hắn không do dự nữa toàn lực vận chuyển công pháp bắt đầu điều chỉnh hô hấp của mình hốt hô khe hấp một hô kéo dài mà hữu lực cứ việc thể nội vẫn như cũ kinh mạch n h i nhói nội lực hỗn loạn nhưng theo hắn tận lực chuyên chú tiến hành mỗi một lần hô hấp trong đầu thanh thúy hệ thống nhắc nhở âm bắt đầu liên tiếp không ngừng mà vang lên tu vi của hắn kinh nghiệm bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cực kỳ chậm chạp nhưng lại ổn định hướng bên trên mẹ lên tu vi tôi thể cảnh tăng trọng một mươi ba hai trăm m ư ơ i bốn hai trăm m ư ơ i năm hai trăm đồng thời hắn thử nghiệm cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt đến thể nội những cái kia vẫn tại tán loạn yếu ớt nội lực dựa theo lâm ra cơ sở nội công kia không trọn vẹn lại vận chuyển bị ngăn trở lộ tuyến cực kỳ chậm rãi di động mỗi thôi động một kia đều nương theo lấy như kim đâm kịch liệt đau nhức nhưng hắn cắn răng nhẫn mại lấy mà hệ thống nhắc nhở vang lên lần nữa đinh ngài nếm thử vận chuyển lâm ra cơ sở nội công tàn phá trước mắt công pháp nội lực không chế độ thuần thục tăng lên thu vi kinh nghiệm một cảnh cáo công pháp vận chuyển vẫn chịu dược vật q bánh i ê u hiệu suất thấp xuống còn có tàu hỏa nhập mà phong hiểm quả nhiên hô hấp là cơ sở nhất nhất không cửa h ạ n phương thức tu luyện mà vận chuyển bị hao t ổ n công pháp mặc dù kinh nghiệm thu hoạch khó khăn còn có phong hiểm nhưng tương tự hữu hiệu không đủ vẫn là quá chậm lâm hiên trong lòng lo lắng theo, theo tốc h e o t độ này chờ hắn tích lũy đủ thăng cấp kinh nghiệm chỉ sợ sớm đã bị lâm rượu đánh ngã nhất định phải tăng tốc hiệu suất hắn đột nhiên nhớ tới hệ thống thanh trạng thái bên trong cái kia trạng thái nội lực hỗn kinh mạch rất nhỏ bị hao t ổ n nhắc nhở tựa như cảm nhận được lâm hiên ý đồ bản g phía dưới bỗng nhiên xuất hiện một cái tuyển hạng đinh kiểm tra tới tốc chủ trạng thái dị thường đề cử phương án tiêu hao tu vi nhất định kinh nghiệm có thể phụ trợ trải vớt h ỗ n loạn nội lực gia tốc trạng thái khôi phục phải chăng chấp hành còn có thể dạng này lâm hiên vui mừng quá đỗi tâm niệm vừa động chấp hành lập tức chấp hành chỉ lệnh đã tiếp thu bắt đầu tiêu hao tu vi kinh nghiệm trải vớt hối loạn nội lực sau một khắc lâm hiên cảm giác được một cô thanh lương công chính khí tức bình hòa không biết từ chỗ nào tuân ra sau đó dung nhập tứ chi bách hải của hắn bắt đầu dẫn dắt đến những cái kia cuồng bạo tán loạn nội lực để bọn chúng dần dần quy về có thứ tự quy tích kịch liệt đau nhức đang nhanh chóng giảm bớt kinh mạch bế tắc dường như cũng bị cố này khí lạnh leo hơi thở tầm bổ khơi thông trong đầu tu vi kinh nghiệm số lượng bắt đầu nhảy lên giảm bớt nhưng thanh trạng thái bên trong nội lực hỗn loạn chữ nhan s ắ c lại tại dần dần trở thành nhạt tu vi tôi thể cảnh tam trọng một mươi tám một trăm m t ư ơ i bảy một trăm m ư ơ i sáu một trăm tiêu hao đại khái năm điểm kinh nghiệm sau đinh chúc mừng túc chủ nội lực hỗn loạn trạng thái đã giải trừ một cố khó nói lên lời nhẹ nhõm cảm giác chuyển đến thể nội mặc dù vẫn như cũ c h ố n g giống kinh mạch còn có chút nỗi khổ riêng nhưng ít ra nội lực đã có thể như thường vận chuyển đã không còn mất khống chế phản vệ phong hiểm quá tốt rồi lâm hiên tinh thần đại trấn lúc này lâm diệu đã không kiên nhẫn đi tới hắn đối diện m ớ i bước bên ngoài triển khai lâm ra cơ sở quyền pháp thức mở đầu khí thế khi người lâm hiên chính ở chỗ này lệ mề cái gì kéo dài thời gian cũng không cải biến được ngươi là phế vật sự thật lâm hiên mắt điếp thai ngơ nắm chặt thời gian toàn lực vận chuyển lâm ra cơ sở nội công đồng thời tiến hành sâu xa hô hấp Nội lực vận lực c h u y ể n t h g có thể cảm giác được một cách rõ ràng một cô yếu ớt nhưng chân thật bất hư lực lượng đang theo nội lực vận chuyển cùng hô hấp tiến hành một lần nữa tại khu cạn kinh mạch cùng nhục thân bên trong sinh sôi chạy sôi nguyên bản bởi vì thổ hết u y cùng kịch liệt đau n h ấ t mà mang tới cảm giác suy yếu đang bị cấp tốc sô tan ánh mắt của hắn càng ngày càng sáng lương eo tưỡng đến mức càng ngày càng thẳng khí thế trên người mặc dù vẫn như cũ kém xa lâm rượu nhưng lại tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một chút xíu kéo lên ừ m trên đài cao một vị dâu tóc bạc trắng trưởng lão khẽ ồ lên một tiếng đôi mắt g i ả n mua vận đục bên trong hiện lên một tia tinh quang kẻ này khí tức dường như đang khôi phục hơn nữa so vừa rồi dắn chắc thêm không b t ảo gia c nội lực phản vệ phía dưới há có thể khôi phục được nhanh như vậy có lẽ là hồi quang phản chiếu liêu thị từ tốn nói một câu ngự a khí bình tĩnh nhưng đặt ở trên đầu gối tay lại không tự giác có chút nắm chặt lâm khiếu thiên ánh mắt thâm thúy nhìn xem giữa sân cái kia khí chất đã xảy ra biến hóa vi diệu nhi tử chẳng mặc không nói lâm diệu cũng đã nhận ra lâm hiên biến hóa loại kia t ử trên người hắn dần dần tản ra không còn là tuyệt vọng đổi phế mà là mang theo một loại kiên quyết tiến thủ khí tức cái này khiến hắn cảm thấy cực kỳ không thoải mái thậm chí có một tia không hiệu tâm hoàng giả thân giả quỷ cho ta nằm xuống a hắn không lại trơ chờ, chờ gầm thét một tiếng dưới chân đột nhiên đạp lên mặt đất thân hình như mũi tên rời c u n g hướng phía lâm hiên vội vàng xuống đến tôi thể cảnh lục trọng lực lượng b ộ c phát ra quyền phong gào thét mang theo một cỗ khí thế bén nhọn thẳng đến lâm hiên mặt một quyền này hắn dùng ít ra tám thành lực lượng hắn muốn lấy n h ấ t nhiên ép dám vẻ đem cái này không biết sống chết còn dám khiêu khích hắn phế vật đại ca hoàn toàn phá tan làm cho tất cả mọi người đều thấy rõ ràng ai mới là lâm ra tương lai hy vọng tới lâm hiên con người hơi co lại trong đầu thanh kinh nghiệm cuối cùng dừng ở tu vi tôi thể cảnh tam trọng ba mươi mốt một trăm mặc dù khoảng cách thăng cấp còn kém xa lắm nhưng so với vừa rồi loại kia dầu hết đèn t ắ t nội lực hỗn loạn trạng thái đã là cách biệt một trời đối mặt lâm d i ệ u cái này tấn mạnh một quyền hắn tự biết l i ề u mạng tuyệt không p h â n thắng tránh hắn cưỡng ép điều động lên vừa mới khôi phục không nhiều nội lực quán chú hai chân t h i t r i ể n ra lâm g i a nông cạn nhất thân pháp bộ pháp hướng phía sau nhanh chóng t ố i lui động t á c vẫn như cũ có chút lảo đảo tốc độ cũng kém xa lâm d i ệ u nhưng đầy đủ hô sắp bén quyền phong lau chót mũi của hắn lướt qua cao đến hắn gương mặt đau nhức hiểm lại càng hiểm tránh đi đinh ngài tiến hành một lần hữu hiệu né tránh thu vi kinh nghiệm hai hệ thống nhắc nhở âm hợp thời vang lên a thế mà né tránh dưới trận có người phát ra thanh âm kinh ngạc v ậ n khí tốt ta lâm diệu một quyền thất bại càng là thẹn quá hóa giận tránh ta nhìn ngươi có thể trốn đến bao lâu hắn thân hình nhất chuyển quyền thế như cùng phong bạo vũ giống như triển khai đem lâm ra cơ sở quyền pháp thi t r i ể n đến hồ hồ sinh phong chiêu chiêu không rời lâm hiên yếu hại lâm hiên cắn chặt răng đem toàn bộ tâm thần đều dùng cho né tránh cùng đón đỡ hắn căn bản không cùng lâm diệu nệm bính chỉ là nương tựa theo một cỗ không chịu thua chơi liều cùng hệ thống không ngừng nhắc nhở mang tới khích lệ lâm hiên tại nhỏ hẹp phạm vi bên trong xê dịch né tránh thực sự tránh không khỏi liền dùng nhất dùng ít sức phương thức tá lực đón đỡ vành vành vành quyền cước va chạm trầm đủ cơm thanh không ngừng chuyển đến lâm hiên mỗi một lần đón đỡ đều bị chấn động đến khí huyết s ô i trào cánh tay run lên liên tiếp lui về phía sau nhìn qua cực kỳ nguy hiểm hoàn toàn ở vào bị động bị đánh tình trạng quả nhiên vẫn là không được ca trên lệnh quá xa có thể chống đỡ cái này mấy c h i ê u đã coi như là kỳ tích vùng vẫy dây chết mà thôi nhưng mà không có ai biết tại cái này nhìn như không hề có lực hoàn thủ bị động trong phòng ngự lâm hiên trong đầu hệ thống nhắc nhở âm cơ hồ vang thành một mảnh kinh nghiệm tất cả đều là kinh nghiệm mỗi một lần bị đánh mỗi một lần né tránh mỗi một lần vận chuyển nội lực đều đang vì hắn cung cấp lấy kinh nghiệm quý báo trị mà những này khác biệt kinh nghiệm võ đạo đều để tu vi của hắn thanh kinh nghiệm đang thong thảm mà kiên định leo lên t r ê n thăng tu vi tôi thể cảnh tăng trọng ba mươi mốt hai trăm ba mươi ba hai trăm ba mươi sáu hai trăm thân pháp chống đỡ thậm chí còn có một cái mới xuất hiện kháng đòn độ t h u ậ n t h ụ đều tại tăng lên h ắ n t ự a n h ư một khối khô giáo bờ biển tại chiến đấu áp lực dưới điên cuồng hấp thu tất cả có thể chuyển hóa làm thực lực chất dinh dưỡng càng quan trọng hơn là theo kinh nghiệm thu hoạch thực lực yếu ớt tăng lên hắn cảm giác được thân thể của mình tại chiến đấu kích thích cùng hệ thống tác dụng dưới ngay tại xảy ra một loại nào đó thay đổi một cách vô tri vô giác thuế biến đối tượng thân lực lượng trưởng khống đối tiết tấu chiến đấu năm chắc đều tại lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị tiến bộ ngay cả hắn mỗi một lần hô hấp cũng có thể làm cho hắn cơ sở nội công độ thuần thục đồng dạng tiến bộ nhanh chóng lâm diệu càng đánh càng là kinh hãi hắn rõ ràng cảm giác một quyền liền có thể đem lâm hiên hoàn toàn đánh nhưng đối phương lại luôn có thể tại tối hậu q u a n đầu lấy một loại nhìn như chật vật không chịu nổi nhưng lại vừa đúng phương thức tránh đi hoặc là đẩy ra đa số l ự c đạo t h ư ợ n như là một quyền đánh vào trên đông khó chịu hắn muốn thổ huyết hơn nữa hắn cảm giác được một cách rõ ràng lâm hiên khi t ứ c chẳng những không có tại công kích hạ biến nội phải ngược lại c động tác cũng càng ngày càng trôi chảy cái này sao có thể phế vật người liền chỉ biết tránh sao lâm d i ệ u gầm thét liên tục thế công càng phát ra cột mãnh lại không thể tránh khỏi mang tới một tia nôn nóng trên đài cao các trưởng lao sắc mặt cũng dần dần thay đổi bọn hắn đều là võ đạo cao thủ ánh mắt độc ác tự nhiên nhìn ra giữa sân tình thế quỷ dị lâm hiên biểu hiện t u y ệ t không phải một cái tàu hỏa nhập mà tu vi mất hết phế vật có thể làm được loại kia trong chiến đấu nhanh chóng thích ứng thậm chí mơ hồ có chỗ tăng lên biểu hiện càng giống là một loại kinh người thiên phú chiến đấu liêu thị đốt ngón tay dùng sức nằm chặt khăn tay ngón tay đã có chút c h lâm khiếu thiên ngồi ngay ngắn ánh mắt sắc bén như ứng chăm chú nhìn giữa sân cái kia không ngừng lùi lại lại từ đầu đến cuối không có ngã xuống trường tử ngay tại lúc này thủ lâu tất tua lâm hiên biết mình không thể lại một mặt trốn tránh xuống dưới tại đón đỡ lâm d i ệ u một cái trọc quyền mượn lực hướng về sau trượt ra mấy bước thể nội khí huyết quần quận đồng thời trong mắt của hắn tinh quang lóe lên trải qua cái này liên tiếp bị động phòng ngự cùng né tránh tu vi của hắn kinh nghiệm rốt c u c tích lũy tới điểm tới hạn tu vi tôi thể cảnh tam trọng một trăm chín mươi chín hai trăm chỉ cái một điểm cuối cùng hắn đột nhiên đứng vững không còn lưu lại hít sâu m ộ t hơi đem thể nội tất cả có thể điều động nội lực tính cả kiêu cố từ hệ thống phụ trợ kích phát ra ý chí bất khuất toàn bộ ngưng tụ đối mặt lâm diệu bởi vì đánh lâu không xong mà biến có chút táo bạo lần nữa bổ nhào tới t h â n ảnh lâm hiên không lùi mà tiến tới dùng hết lực khí toàn thân đánh ra xuyên qua đến nay nhất là quyết tuyệt một q u y ề n không có chiêu thức không có rực rỡ chỉ có một cỗ đập nổi dìm thuyền văn lệ đinh n g a y toàn lực bộ c p h á t vanh ra một q u y ề n quyền pháp kinh nghiệm mười thu vi kinh nghiệm hai đinh chúc mừng tốt chủ cơ sở nội công tăng lên đến tiểu thành một năm trăm đinh chúc mừng tốt chủ thu vi tăng lên đến tôi thể cảnh tứ trọng một ba trăm vây anh một cỗ xa so với trước đó cường hoành khí tức không giữ lại chút nào từ lâm hiên trên thân b ộ c phát ra tôi thể cảnh tứ trọng cái gì đột phá h ắ n vậy mà trong chiến đấu đột phá tôi thể cảnh tứ trọng cái này cái này sao có thể trên diễn võ trường tiếng kinh hô giống như nước thủy chiều quét sạch ra tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn khó có thể tin mà nhìn xem giữa sân cái kia khí thế đột nhiên biến đổi dường như thay ra đổi thịt giống như thiếu niên trước một khắc còn khí tức phải, phải bị động bị đánh sau một khắc vậy mà lâm trận đột phá bước vào tôi thể cảnh tứ trọng cảnh giới đây quả thực lật đổ bọn hắn nhận biết võ đạo tu luyện khó khăn cỡ nào nhất là đột phá bình cảnh thường thường cần mài nước công phu t ĩ n h tâm ngưng thần tìm kiếm thời cơ nào có đang bị người đẹ lên đánh cực kỳ nguy hiểm dưới tình huống nói đột phá đã đột phá không có khả năng là tuyệt đối không thể liêu thị thất t h ô dưới đất thấp hô ra tiếng sắp mặt trong nháy mắt biến cực kỳ khó coi nàng tỉ mỉ bố cục không tiếc hạ dược chính là muốn đem lâm hiên hoàn toàn dâm chết thế nào trong nháy mắt phế vật này không chỉ có khôi phục trạng thái còn làm trận đột phá lâm khiếu thiên đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên thân thể nghiêng về phía trước trong mắt buộc phát ra trước nay chưa từng có tinh quang hắn gắt gao tiếp cận lâm h i ê n trong ánh mắt kia tràn đầy c h ấ n kinh nghi hoặc cùng một kia l i ê n chính hắn cũng không từng phát giác chờ mong mà xem như lâm hiên đối thủ chính diện cảm nhận được c ố này đột phá khí tức lâm diệu kinh hại trong lòng càng là t ố t đỉnh ngươi ngươi vậy mà trên mặt hắn nghe răng cười cùng khinh miệt hoàn toàn cứng đờ thay vào đó là một loại gặp quỷ giống như biểu lộ ngay tại hắn tâm thần thất thủ cái này trong t r ớ c mắt lâm hiền kia n g n g tụ toàn bộ lực lượng mang theo tân tấn đột phá chi thế một quyền đã ngang nhiên n h n h đến một quyền này nhanh hông ác chuẩn ngưng tụ hắn tất cả lực lượng tất cả bí khuất tất cả không c a m l ò n g cùng hệ thống g i a t r ỉ dưới đối lực lượng tinh chuẩn vô cùng trừng khống nắm bắt thời cơ đến kỳ diệu tới đỉnh cao chính là lâm diệu lực cũ vừa đi lực mới chưa sinh lại tâm thần chấn động n g á y mắt không tốt lâm diệu vội vàng ở giữa chỉ có thể miễn cưỡng dơ cánh tay lên đón ữ a b à n h ba một tiếng xa so với trước đó bất kỳ lần nào va chạm đều muốn m ộ t ngạt đều muốn vang dội tiếng va đập ở vang nộ vang c như như lâm diệu toàn vẹn bay ra sát bảy tám mét nặng n h ề mà ngã xuống tại cứng rắn nền đá xanh bên trên lại lật lăn lông lốc vài vòng mới miễn cưỡng dừng lại hắn dây ruổi lấy mong muốn bỏ lên lại cổ họng ngọt ngọt hoa phun ra một ngụm máu tươi lâm diệu toàn thân xương cốt giống như là tan giã kịch liệt đau nhức khó nhịp trong lúc nhất thời càng không có cách nào đứng dậy mà lâm hiên tại một quyền đánh bay lâm diệu về sau cũng c ả là tôi thể cảnh lục trọng gia tộc thế hệ trẻ tuổi nhân tại kiệt xuất bị ký thác kỳ vọng lâm rượu vậy mà bạn Bại、bởi ạ i b cái kia mới vừa từ tàu hòa nhập ma bên trong khôi phục thậm chí còn trong chiến đấu lâm trận đột phá vẹn vẹn chỉ có tôi thể cảnh tứ trọng phế vật trưởng tử lâm hiên cái này sao có thể mạnh liệt tư ơ n g phản làm cho tất cả mọi người đại não đều lâm vào ngắn ngủi đ ứ ờ n g máy trạng thái trên đ à i cao liễu thị sắc mặt trắng bệnh thân thể có chút lay động cơ hồ muốn ngất đi nàng thị nữ bên người liền vội vàng tiến lên lâng mấy vị trưởng lao hai mặt nhìn nhau đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương trấn kinh cùng bất khả t ư n g h ị lâm khiếu thiên trầm rãi ngồi trở lại chỗ ngồi nhưng nắm chắc quả đấm cùng run nhẹ nhẹ đầu n g ó tay bại lộ nội tâm Tĩnh m ị cái h chính h về vang sau, buộc là ẩm p t t xôn xao. Ông xao. r ờ của ta. ra thua. thiếu gia Tôi thể tứ t Lâm Diệu ọ này g trọng. đánh thể bại tôi thể lục c n chiến. n g hai khiêu cấp Cái à đây quả thực là kỳ tích hắn không phải mới vừa còn tàu hỏa nhập ma thổ huyết sao thế nào đảo mắt liền chẳng lẽ lúc trước hắn một mực tại ẩn dấu thực lực không có khả năng trong lúc này lực phản vệ không giả được cái này chuyện này rốt cuộc là như thế nào các loại nghị luận suy đoán sợ hay thao phục khó có thể tin ánh mắt như là đèn chiếu đồng dạng tập trung ở trong sân cái tia độc lập thân ảnh phía trên lâm hiên đối những nghị luận này mắt đ i ế t hai ngơ hắn hơi hơi nhắm hai mắt lại càng thụ được thể nội mặc dù tiêu hao rất lớn nhưng còn xa so trước đó càng thêm lương thực càng thêm tràn đầy lực lượng cảm giác tôi thể cảnh tứ trọng hơn nữa là tại hệ thống phụ trợ hạng thông qua chính mình cố gắng từng bước một tích lũy kinh nghiệm nước c h ả y thành sông đột phá c ă n cơ vững chắc vô cùng lâm hiên đột nhiên mở hai mắt ra hai đạo sắc bén như thực chất giống như tinh quang từ trong mắt của hắn lóe lên một cái rồi biến mất cả ngươi khí chất đã xảy ra biến hóa long trời lở đất nếu như nói trước đó là nội liễm phăng mang như vậy giờ phút này chính là lợi kiếm ra khỏi vỏ hàng quang bắn ra m ộ n phía làm cho người không dám nhìn gần hắn chậm rãi n g n g đầu ánh mắt như là băng lánh lưới đ a o đảo qua toàn trường những nơi đi qua những cái kia nguyên bản tràn ngập trào phúng ánh mắt khinh bị nhao nhao né tránh ra đến không dám nhìn thẳng hắn thay vào đó là c h ấ n kinh là e ngại là khó có thể tin là thật sâu kính sợ hắn ánh mắt cuối cùng rơi vào trên đài cao rơi vào sắc mặt trắng bệnh trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi cùng bán độc liêu thị trên thân sau đó lại chậm rãi rời về phía vị t i ê một mực chân mặc giờ phút này lại ánh mắt phức tạp phụ thân lâm kiều thiên khoe miệm câu lên một vện băng lãnh mà mang theo một tia trào phúng độ cong hắn hít sâu một hơi thanh âm không lớn lại như là kinh lôi lần nữa nổ vang tại t ĩ n h mịch trên diễn võ trường không hiện tại còn có ai muốn phế ta quyền thừa kế đánh bại lâm diệu sau lâm hiên cảnh giới tu vi cuối cùng dừng lại tại tôi thể cảnh tứ trọng đình phong hai trăm chín mươi ba trăm hơn nữa hắn cơ sở nội công cũng còn theo hô hấp của hắn đang không ngừng tính t i ế n lấy chương bốn hỏi ý chương bốn hỏi ý lâm hiên thanh âm không cao lại giống một tảng đá lớn đầu nhập nước đọng tại mỗi người trong lòng ném ra kinh đảo hải lãng hiện tại còn có ai muốn phế ta quyền thừa kế trên diễn võ trường l ặ ngắt n g như tờ những cái kia trước đó kêu gào đến hung nhất chi thứ tử đ ệ giờ phút này hận không thể đem đầu rút vào trong cổ sợ bị cái kia đạo ánh mắt lạnh như băng q u é t đến trường lao trên ghế duy trì liễu thị một mạch mấy vị trưởng lao sắc mặt tái xanh v ờ m ô i ngập đ ừ n g nói lại một chữ cũng nói không nên lời sự thật thắng hùng biện tôi thể tứ trọng lâm trận đột phá vượt cấp đánh bại tôi thể lục trọng lâm diệu đây quả thực là thanh dương thành chưa bao giờ nghe kỳ tích chiến lược như vậy như thế tâm tính ai còn dám nói hắn đức không xứ vị ai còn dám nói hắn vô năng phế vật nếu đây là phế vật vậy bọn hắn những người này đây tính toán là cái gì trên đất bụi bặm sao liêu thị toàn thân run rẩy móng tay thật sâu bóp nhập lòng bàn tay chảy ra tơ máu cũng không hề hay biết nàng nhìn xem giữa sân cái kia thẳng tắp như tùng khi thế bức người thiếu niên trong mắt tràn đầy oán độc cùng một tia liền chính nàng đều không muốn thừa nhận sợ hãi cái này nàng tự tay nuôi phế quân cờ làm sao lại làm sao có thể tại trong tuyệt cảnh bột phát ra đáng sợ như vậy lực lượng lâm khiếu tiên chậm rãi từ chủ vị đứng lên ánh mắt của hắn phức tạp nhìn chăm chú lâm hiên ở trong đó có trấn kinh có xem kỹ có nghĩ hoặc nhưng càng nhiều là một loại khó nói lên lời chấn động cùng một tia nhỏ bé không thể nhận ra vui mừng trận chiến này lâm hiên thắng hắn trầm giọng mở miệng thanh âm mang theo gia chủ huy nghiêm chuyển khắp t o à n trường trong tộc khảo giáo chỉ tại kiểm nghiệm t u vi khích lệ người trầm tiến lâm hiên mặc dù giai đoạn trước có chỗ khó khăn chắc trở nhưng gặp nguy không l o ạ n tại chiến đấu bên trong đột phá cuối cùng thắng được ý chí đáng khen kỳ lực đáng sợ hắn dừng một chút ánh mắt đảo qua sắc mặt trắng bệnh l i u thị cùng dây rủa lấy mong muốn bỏ dậy lâm rượu cuối cùng trở lại lâm hiên trên thân trưởng tử lâm hiên người thừa kế chi vị không người có thể bàn lại đặc biệt ban thưởng tôi thể đăn một cái lấy t ư cổ vũ giải quyết dứt khoát gia chủ anh minh một chút trung lập hoặc nguyên bản liền có khuynh hướng dòng chính tộc nhân lập tức cao giọng phụ họa không khí trong sân trong nháy mắt được chuyển lâm hiên có thể cảm giác được những cái k i a rơi ở trên người hắn ánh mắt từ xem thường trào phúng biến thành k í n h sợ hiếu kỳ thậm chí còn có một k i a cổ nhiệt tại cái này lấy võ vi tôn thế giới thực lực chính là tốt nhất quyền lên tiếng trong lòng của hắn cũng không có bao nhiêu đại ý chỉ có một loại băng lãnh bình tĩnh đây hết thảy bất quá là cầm về vốn nên thuộc về mình đồ vật bước đầu tiên liêu thị tính toán lâm rượu bức bách món n ợ n à y xa xa không có tính toán rõ ràng lâm h i ê n tiếp nhận hạ nhân dân g lên viên kia tôi thể đàn viên đan dược kia đối với hắn trước mắt cảnh giới tới nói thế nhưng là rất nhiều c h ỗ t ố t không chỉ có thể chữa trị thương thế càng là có thể tăng trưởng tu vi hắn nhìn xem trong tay kia lớn chừng bằng trái long nhãn tản ra nhàn nhạt mùi thuốc cùng mở mịt quang mang đan dược không do dự chút nào một ngụm n u ố t vào đan dược vào miệng l i ề n tan chật hóa thành một cỗ tinh thần u ôn hòa dược lực dung nhập tứ chi bách hải của hắn nguyên bản liền ở vào bình cảnh tu vi tại cổ dược lực này tôi t h u c giới nước chạy thành sông giống như ẩm vang sông phá hàng rào thậm chí còn đang không ngừng vững bước, bước tăng lên ông một cỗ so trước đó mạnh hơn khí tức từ lâm hiền trên thân bay lên mặc dù lóe lên một cái rồi biến mất nhưng ở trận không ít cảm giác nhạy cảm trưởng lão cùng cao thủ đều rõ ràng bắt được tôi thể cảnh ngũ trọng đình phong hắn lại đột phá sáu lục trọng cái này cái này sao có thể liên tục đột phá ảo giác nhất định là ảo giác tiếng h kinh hô vang lên lần nữa so vừa rồi càng thêm hãi nhiên nếu như nói vượt cấp khiêu chiến còn có thể dùng t i ê n phú chiến đấu lâm trận bộc phát để giải thích như vậy cái này trong khoảng thời gian ngắn từ tam trọng tới tứ trọng thậm chí giờ phút này hư hư thực thực bước vào lục trọng cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi lẽ thường liêu thị mắt tối xâm lại cơ hồ ngất lâm d i ệ u càng là muốn rách cả mí mắt lại là một ngụm máu tươi phun ra hoàn toàn n g ấ t đi hắn không thể nào tiếp thu được chính mình tân tân khổ khổ tu luyện tới cảnh giới lại bị cái này hắn một mực coi là phế vật ca ca tại ngắn ngủi thời gian một nén nhang bên trong liền đặt đến lâm khiếu thiên con ngươi cũng là đột nhiên co r ụ t lại nhìn về phía lâm hiên ánh mắt tràn đầy trước nay chưa từng có ngưng trọng cùng tìm tòi nghiên cứu đứa con trai này trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì lâm hiên không để ý đến chung quanh xôn xao hắn cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng tôi thể cảnh lục trọng phối hợp hệ thống gia trì lấy hắn đối lực lượng tinh diệu trường khống hắn hiện tại chân thực chiến l ự c chỉ sợ đủ để so sánh bình thường tôi thể bắt trọng thậm chí cựu trọng hắn hướng phía trên đài cao lâm khiếu thiên có chút không người n g a khí bình tĩnh không lay động đa tạ phụ thân chủ trì công đạo nếu không có chuyện khác h ả i nhi xin được cáo lui trước cần củng cố tu vi hắn biết giờ phút này hắn biểu hiện được càng bình tĩnh càng thần bí liền càng có thể chấn nhiếp đạo trích cũng càng có thể khiến cho phụ thân cùng những trưởng lão kia sinh ra lòng kiên kỵ cùng tò m lâm khiếu tiên nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu nhẹ gật đầu đi tôi h h ả o h ả o tính dưỡng sau ba ngày đến thư phòng thấy ta vâng lâm hiên không còn nhìn nhiều bất luận kẻ nào một cái q u a y người n g n bước bước chân trầm ổ n tại một mảnh phức tạp khó tả ánh mắt nhìn soi mói trực tiếp rời đi diễn võ trường trở lại thuộc về trường tử lại hơi có vẻ vắng vẻ quặn cu v tiểu viện đóng cửa lại ngăn cách ngoại giới ồn ào náo động cùng nhìn trộm lâm hiên mới thật d à i thở phào nhẹ nhóm căng cứng thần kinh thoáng trầm tính lại chuyện hôm nay có thể nói hiểm tử h o à sinh nếu không phải hệ thống kịp thời kích hoạt hắn giờ phút này chỉ sợ đã thân bại danh liệt thậm chí khả năng bị phế sạch tu vi trục xuất gia tộc liêu thị lâm d i ệ u hắn thấp giọng đọc lấy hai cái danh tự này ánh mắt băng lãnh cái này mẹ con hai người hắn tuyệt sẽ không bỏ qua còn có cái kia nhìn như công bằng kỳ thực n g ầ m cho phép đây hết thệ phụ thân lâm t h i ế u thiên thái độ cũng ý vị sâu xa bất quá việc cấp bách là đầy đủ lợi dụng hệ thống mau chóng tăng thực lực lên hắn k h a n h chân ngồi tại trên giường tâm thần chìm vào trong đầu bảng hệ thống túc chủ lâm hiên tu vi tôi thể cảnh lục trọng mười lăm sáu trăm căn cơ vững chắc không cần củng cố k Công pháp, lâm ra cơ sở nội công t i lên lên, là tàn h phá vận chuyển hiệu xuất thấp xuống cái này nghiêm trọng chế ước hắn đến tiếp sau tốc độ tu luyện ngay cả võ kỹ cũng đều là cơ sở nhất cấp độ nhập môn đường xem ra trong ngắn hạn còn phải dựa vào cái này tàn phá công pháp miễn cưỡng trèo trống vậy trước tiên dựa vào cố gắng để đền bù lâm hiên ánh mắt kiên định hắn không lại trí hoãn lập tức bắt đầu vận chuyển lâm ra cơ sở nội công mặc dù công pháp tàn phá vận chuyển lúc vẫn có v ư ơ n g v ĩ u cảm giác nhưng ở hệ thống tu luyện phụ trợ hạn mỗi một lần thành công chu thiên vận chuyển đều có thể thu hoạch được ổn định kinh nghiệm Đinh. Ngài nội Thiên, vận chuyển công n Chu cơ Lâm ra cơ sở nội công Thu nhất nhất ước, đinh ngày h luyện tập lâm ra cơ sở quyền pháp một lần quyền pháp kinh nghiệm ba đinh ngày luyện tập lâm ra cơ sở thân pháp một lần thân pháp kinh nghiệm bốn đinh ngày toàn lực ra quyền một trăm linh lần nhục thân lực lượng biên độ cực nhỏ tăng lên quyền pháp kinh nghiệm mười mồ hôi thấm ướp quần áo cơ bắp truyền đến ê ơ ẩm sưng cảm giác nhưng lâm hiên lại vui vẻ chịu đựng bởi vì mỗi một lần cố gắng đều có thể nhìn thấy rõ ràng hồi báo loại này nỗ lực tất có thu hoạch cảm giác thực sự quá mỹ diệu thẳng đến bóng đêm thâm trầm trăng lên giữa trời lâm hiên mới dừng lại cảm giác toàn thân thông thấu mặc dù mỏi mệnh nhưng tinh thần lại dị thường phần c h ấ n hắn xem xét bảng hệ thống các hạng số liệu đều có rõ ràng tăng lên tu vi kinh nghiệm đạt đến tám mươi lăm sáu trăm quyền pháp thân pháp độ thuần thục cũng tới gần nhập môn bình cảnh sắp bước vào thuộc cấp độ theo, theo tốc độ này c o như dựa vào tàn phá công pháp và cơ sở võ kỹ ta cũng có thể vững bước mạnh lên lâm hiên trong lòng tràn đầy lòng tin nhưng hắn cũng rõ ràng cảm giác được vẫn là phải dựa vào thực chiến mới có thể để cho kinh nghiệm tăng trưởng càng nhanh hai ngày sau lâm hiên chân không bước ra khỏi nhà toàn thân tâm đầu nhập vào trong tu luyện chứ ăn cơm ra đi ngủ tất cả thời gian đều dùng để vận chuyển nội lực luyện tập q u y ề n cước rèn luyện thân pháp đinh ngài vận chuyển lâm ra cơ sở nội công một chu thiên nội lực kinh nghiệm năm tu vi kinh nghiệm ba đinh ngài tiến hành một lần cực hạn huấn luyện thân thể nhục thân cường độ biên độ cực nhỏ tăng lên kháng đòn kinh nghiệm năm tu vi kinh nghiệm hai đinh chúc mừng túc chủ lâm ra cơ sở quyền pháp tăng lên đến thuần thục cấp độ không một nghìn đinh chúc mừng túc chủ lâm ra cơ sở thân pháp tăng lên đến thuần thục cấp độ không một nghìn bước vào thuần thục cấp độ sau lâm hiên rõ ràng cảm giác được chính mình đối quyền pháp cùng thân pháp lý giải sâu hơn rất nhiều t h i t r i ể n ra càng thêm thuận buồn xuôi gió uy lực cũng tăng lên không ít hệ thống kinh nghiệm thu hoạch hiệu suất cũng hơi có tăng lên ngày thứ ba sáng sớm làm t i a nắng đầu tiên chiếu vào tiểu viết lúc lâm hiên chậm rãi thu công túc chủ lâm hiên tu vi tôi thể cảnh thất trọng ba trăm sáu mươi lăm tám trăm công pháp lâm ra cơ sở nội công đại t h à ngắn h ngủi lâm hơn á p thuần thục, c lâm t h hai á p thuần thục, chống đỡ, nhập môn, 90, Kháng đòn, nhập môn, 85, Ngắn ngủi hơn 2 ngày thực lực của hắn so với thi đấu trong tộc thời điểm lại có bước tiến giải là thời điểm đi gặp vị kia phụ thân lâm hiên nhìn xem mặt trời mới mọc ánh mắt thâm thúy hắn rất hiếu kỳ lâm khiếu tiên đơn độc triệu kiến cần làm chuyện gì làm sửa lại một chút quần áo lâm hiên đi ra tiểu viện hướng phía ra chủ tư phòng phương hướng đi đến trên đường đi gặp phải lâm ra tôi tớ chi thứ tử đ ệ nhìn thấy hắn đều cùng kính hành lễ trong ánh mắt mang theo kính sợ cùng tò mò cùng vài ngày trước xem thường hờ hưng tưởng như hai người thực lực quả nhiên là tốt nhất giấy thông hành đi vào bên ngoài thư phòng sau khi thông báo lâm hiên đẩy cửa vào trong thư phòng lâm khiếu thiên đứng chắp tay đứng tại phía trước cửa sổ nhìn qua phía ngoài đ ì n h viện nghe được tiếng bước chân hắn chậm dại xoay người hai cha con ánh mắt trên không trùng gặp nhau lâm khiếu thiên ánh mắt sắc bén như ứng mang theo ở lâu thượng vị u y áp phạm phất muốn xuyên thấu lâm hiên thân thể thấy rõ hắn tất cả bí mật lâm hiên thản nhiên tới đối mặt ánh mắt bình t không tiêu n g ạ o không tự ti tu vi tăng lên tới tôi thể thất trọng tăng thêm hệ thống mang tới lực lượng nhường hắn đủ để thản nhiên đối mặt vị gia chủ này phụ thân xem kỹ t r o n g m ặ t nửa ngày lâm khiếu thiên mới chậm rãi mở miệng thanh âm nghe không ra h ỉ nộ ngươi có biết ta vì sao đơn độc gặp ngươi hài nhi không biết mời phụ thân chỉ rõ lâm hiên con người nói tu vi của ngươi là chuyện gì xảy ra lâm khiếu thiên trực tiếp hỏi con mắt chăm chú khóa chặt lâm hiên từ tam trọng tới thất trọng ngắn ngủi mấy ngày vượt qua tứ trọng cảnh giới còn có kia vượt cấp khiêu chiến chiến lực cái này tuyệt không phải bình thường trên người, người xảy ra chuyện gì quả nhiên là vì cái này lâm hiên trong lòng đã sớm chuẩn bị trên mặt lại lộ ra vừa đúng do dự cùng rẽ ruổi trầm mặc một lát mới thấp giọng nói hồi p h ụ thân h ả i nhi cũng không biết cụ thể nguyên do hắn ngẩng đầu ánh mắt mang theo một tia hoang mang cùng nghĩ mà sợ ngày ấy thi đấu trong tộc nội lực phản vệ h ả i nhi vốn cho rằng hắn phải chết không nghi ngờ nhưng ở nhất tuyệt vọng thời điểm dường như dường như cảm ứng được một sợi trong còi u minh ý chí có một c ố lực lượng kỳ lạ tràn vào thể nội giúp ta cắt tỉa hỗn loạn nội lực về sau về sau tu luyện liền cảm giác thông thuận rất nhiều đột phá bình cảnh cũng dường như dễ dàng chút hắn nửa thật nửa giả nói rằng đem tất cả giao cho k ỳ nộ g cùng trong cõi ư u minh ý chí hệ thống là hắn bí mật lớn nhất tuyệt không có khả năng bại lộ trong cõi ư u minh ý chí lực lượng kỳ lạ l â m khiếu thiên c a o mày c ẩ n thận trở về chỗ lâm hiên lời nói ý đồ phân biệt trong đó thật giả cách nói này mặc dù mơ hồ nhưng ở huyền huyễn thế giới cũng không phải là không có tiền lệ một ít đại năng vẫn lạc sau truyền thừa hoặc là thiên địa dị bảo nhận chủ đều có thể tạo thành tương tự hiệu quả hắn cảm thụ được lâm hiên trên thân kiêng n n g thực không giả tôi thể thất trọng khí t ứ c căn cơ vững chắc cũng không phủ p h i m trí tượng đây quả thật là không giống như là dùng một ít t à môn thủ đoạn hơn nữa lâm hiên trước đó căn cơ bị hao tổn là sự thật nếu không phải có thiên đại cơ duyên tuyệt đối không thể như thế người chuyển chẳng lẽ cái này một mực bị chính mình coi nhẹ như tử thật được đến một loại nào đó không tầm thường truyền thừa hoặc c h i ế u cố nghĩ tới đây lâm khiếu thiên nhìn về phía lâm hiên ánh mắt thiếu đi mấy phần xem kỹ nhiều hơn mấy phần phức tạp cùng một tia không dễ dàng phát giác sốt ruột việc này còn có người nào biết được hắn trầm giọng hỏi ngoại trừ phụ thân không người biết được hài nhi cũng không biết nên như thế nào giải thả cho nên một mực chưa từng đối với người nói lâm hiên trung thực trả lời lâm khiếu thiên nhẹ gật đầu ngữ khí dịu đi một chút Ừm, ngươi làm rất đúng mang ngọc có tội việc này liên quan đến an nguy của ngươi tuyệt đối không thể lại đối người thứ ba nhấc lên vâng h ả i nhi minh bạch lâm khiếu thiên dạo bước tới sau án thư ngồi xuống ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn trầm ngâm nói ngươi đã đến cơ duyên này chính là vận mệnh của ngươi trước kia là vi phụ đối ngươi bỏ bề q u ả n giáo kể từ hôm nay gia tộc tàng thư các một tầng đối ngươi hoàn toàn mở ra ngươi có thể tự hành lựa chọn sử dụng công pháp võ ký tu luyện mỗi tháng tài nguyên hạch theo gia tộc hạch tâm tử đệ tiêu chuẩn cao nhất cấp cho còn có cái này mai chữ vật giới trì mặc dù không gian không lớn nhưng cũng có giá trị không nhỏ đây là muốn bắt đầu đầu tư lâm h i ê n trong lòng minh bạch trên mặt lộ ra cảm kích c h i sắc đà tạo phụ thân từng lâm khiếu thiên khoát tay háo đi thôi hảo hảo tu luyện chớ có cô phụ phần cơ duyên này nhớ kỹ ngươi là ta lâm khiếu thiên nhi tử lâm gia trường tử một câu cuối cùng mang theo một tia khuyên bảo cũng mang theo một tia kỳ vọng h ả i nhi ổn thỏa cố gắng không phụ phụ thân kỳ vọng cao lâm hiên lần nữa không n ờ i sau đó thối lui ra khỏi thư phòng đi ra thư phòng lâm hiên khỏe miệng có chút câu lên một vệ đường con xem ra cho thấy tiềm lực đã sơ bộ đưa tới vị này phụ thân coi trọng có gia tộc tài nguyên nghiêm vệ hắn tu luyện nhất định có thể càng nhanh t à n g thư c á t lâm h i ê n ánh mắt nhìn về phía trong gia tộc chỗ tòa kia cao lớn lầu cát trong lòng dâng lên t r ờ mong tàn phá cơ sở nội công cùng cơ sở vóc kỹ rốt cục có thể đổi đi hắn bước chân trực tiếp hướng phía tàng thư c á t đi đến t r ư ơ n g năm t à n g thư c á t t r ư ơ n g năm t à n g thư c á t lâm ra tàng thư c á t là một tòa mái con đấu cùng bảy tầng cổ tháp đứng sừng sững ở gia tộc khu vực h ạ c tâm từ một vị khí tức thâm trầm lâu dài nhắm mắt dưỡng thần lão giả trông coi làm lâm hiên lấy ra ra chủ lệnh bài sau ánh mắt v ẫ n đục của lão giả có chút đóng mở một tia tinh quang hiện lên đánh ra hắn một lát liền phất phất tay nhường hắn t i ế n v à o cũng không nhiều lời bước vào tàng thư các một tầng một cỗ thư hương hỗn hợp có cổ xưa trang giấy đặc thù khí vị đập vào mặt không gian so trong tưởng tượng càng lớn từng dãy kệ sách cao lớn sắp hàng trình t h phía trên phân loại cất đặt lấy các loại công pháp võ kỹ tạp ký kiến thức ghi chép các loại điện tịch bất quá phần lớn đều là bằng giấy ấ vàng hiển nhiên đại xa xưa lại phẩm giai không cao dựa theo gia tộc quy củ con em bình thường mỗi tháng chỉ có thể tiến vào một lần lại chỉ có thể mượn đọc một môn công pháp hoặc v õ kỹ hạnh tâm tử đệ quyền hạn hơi cao nhưng cũng có hạn chế giống lâm hiên dạng này được đặt cách hoàn toàn mở ra một tầng xem như cực đặc thù đ ã n h ngộ giờ phút này tàng thư các một tầng bên trong còn có mấy tên lâm gia tử đệ tại đọc qua địa tịch bọn hắn nhìn thấy lâm hiên tiến đến đầu tiên là s ư n g s ờ lập tức nhao nhao căng tới hoặc kính sợ hoặc hiếu kỳ hoặc ánh mắt phức tạp thi đấu trong tộc một trận chiến lâm hiên đã trở thành gia tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong làm người ta chú ý nhất tồn tại lâm hiên không nhìn những ánh mắt này trực tiếp đi hướng công pháp khu vực hắn hiện tại nhất cần thiết là thay thế đi kia tàn phá lâm ra cơ sở nội công công pháp trên kệ rực rỡ môn u mầu hậu thủ quyết trường xuân công duệ kim k ì n h lưu vân tâm pháp liệt hòa công phần lớn là hoàng giai hạ phẩm cùng trung phẩm công pháp thuộc tính khác nhau thiên về điểm cũng khác biệt lâm hiên một bộ bộ nhìn sang tại hệ thống gia chỉ dưới hắn có thể rõ ràng cảm nhận được mỗi bản công pháp tin tức cặp kẽ hắn cầm lấy quyển kia hậu thủ quyết đưa tay đặt tại trên địa công pháp tin tức tương quan liền trực tiếp xuất hiện tại lâm hiên trong đầu công pháp tên hậu thủ quyết phẩm giai hoàng g i a trung phẩm thuộc tính thổ đặc điểm nội lực nặng nề t r ầ m ổn lực phòng ngự mạnh tu luyện ra nội lực có nhất định phản chấn hiệu quả khuyết điểm tốc độ tu luyện chậm c h ạ m nội lực vận chuyển không đủ linh hoạt đối tốc độ công kích có rất nhỏ ảnh hưởng trái chiều cung t ố c chủ độ phù hợp sáu mươi năm t ố c chủ căn cơ bị hao tổn mới khỏi công pháp này làm gì chắc đó có t r ợ củng cố nhưng sẽ hạn chế t ố c chủ giai đoạn trước lực buộc phát tốc độ tăng lên hắn lại cầm lấy lưu vân tâm pháp công pháp tên lưu vân tâm pháp phẩm giai hoàng g i a trung phẩm thuộc tính không trung tính đặc điểm nội lực vận chuyển trôi chạy kéo dài không dứt Đối thân h p ánh p có rất ỏ t ă mắt h của hắn đảo qua nơi hẻo lánh phát hiện một cái tích chút cho bùi giá sách phía trên cất đặt đều là một chút tàn khuyết không đầy đủ hoặc là bị cho rằng là gân gà công pháp căn cứ không lọt qua bất kỳ khả năng tâm thái hắn đi tới trong đó một bản màu đen phong bì không có bất kỳ cái gì tên hơi mỏng sổ đưa tới chú ý của hắn sổ chất liệu đặc t h ủ không phải giấy không phải cách xúc tu lạnh bớt hắn cầm lấy sổ vào tay hơi chầm xuống công pháp tên không biết trang địa thiếu thốn phẩm t a i không cách nào phán định công pháp nội dung nghiêm trọng không t r ò n vẹn cận tôn mở đầu bộ phận cùng hạch tâm lập ý thuộc tính không hư hư thực thực có thể kiêm dung hoặc chuyển hóa đặc điểm hạch tâm lập ý nạp thiên địa lực lượng tôi bản thân tri cơ còn sót lại mở đầu bộ phận có cực mạnh bao dung tính cùng trường thành tính có thể hấp thu nhiều loại năng lượng cường hóa bản thân đối nhục thân có yếu ớt rèn luyện hiệu quả khuyết điểm công pháp nghiêm trọng không trọn vẹn đến tiếp sau không đường gợi ép tu luyện có không biết phong hiểm tu luyện cần thiết năng lượng viễn siêu cùng dai tiến triển khả năng cực kỳ chậm chạp cung t ố c chủ độ phù hợp chín mươi ghi chú nên công pháp hạch o tâm lập ý cùng ông trời đền bù cho người cần hưởng cụ hệ thống tồn tại độ cao c ộ n minh hệ thống có thể phụ trợ t h ô diễn bù đắp bộ phận vận hành lộ tuyến cũng tăng lên trên diện rộng năng lượng hấp thu cùng chuyển hóa hiệu suất giảm xuống phong hiểm chín mươi độ phù hợp hơn nữa có thể cùng hệ thống cộng minh lâm hiên trong lòng hơi động cao phong hiểm nhưng cũng có thể là nương theo lấy cao hồi báo có hệ thống phụ trợ tia tiến triển chậm chạp cùng không biết phong hiểm khuyết điểm có lẽ có thể bị vượt qua chính là nó lâm hiên cơ hồ không có quá nhiều do dự làm ra lựa chọn t u y ê n định chủ tu công pháp hắn lại đi hướng vo kỹ khu thân pháp cùng quyền pháp đều cần thăng cấp phương diện thân pháp hắn lựa chọn một môn hoàng giai trung phẩm du ngư bộ nó đặc điểm là linh động bị biến tại trong phạm vi nhỏ tránh chuyển xê dịch cực kỳ xuất sắc vừa vặn đền bù lúc trước hắn thân pháp quyết thiếu biến hóa không đủ hệ thống quét hình độ phù hợp cũng có bảy mươi tám coi như không tệ công kích võ kỹ phương diện h ắ n tử bỏ đâu ra đấy quyền pháp trừng ư pháp lựa chọn một môn tên là phá quân hoàng giai thượng phẩm thương pháp tàn thiên sở dĩ là tàn thiên là bởi vì trong đó nguyên bộ nội lực vận chuyển pháp môn thiếu thốn hơn phân nửa dẫn đến uy lực giảm nhiều lại tu luyện độ khó cực cao cho nên một mực bị đem gắt xó nhưng hệ thống quét hình biểu hiện chiêu thức bản thân tinh diệu tàn nhẫn chú trọng nhất kích tất sát cùng lâm hiên phong cách chiến đấu có chút phù hợp độ phù hợp tám mươi hai hơn nữa hệ thống biểu thị có thể nếm thử nghịch hướng thôi diễn bộ phận nội lực phối hợp thậm chí tương thương chính là bách binh tri vương lớn ở sắp phạt chính hợp hắn ý chọn tốt ba quyển điện tịch lâm hiên tới thủ các lão người t r â u đăng ký l ã o giả nhìn thấy lâm hiên lựa chọn vô danh công pháp và phá quân thương pháp t à n thiên mỹ mắt r ơ lên khàn khàn nói tiểu tử ánh mắt cũng là xảo trá bất quá hai thứ đồ này cũng không tốt luyện cẩn thận n ộ i nhập lạc lối đa tạ trưởng lao nhắc nhở đệ tử trong lòng hiểu rõ lâm hiên cung kính trả lời l ã o giả không cần phải nhiều lời nữa đăng ký hoàn tất phất phất tay để hắn rời đi trở lại tiểu viện lâm hiên không kịp chờ đợi bắt đầu nghiên cứu cái này ba quyển điện tịch đầu tiên là v lật ra kia lạnh b ú t màu đen sổ bên trong chỉ có chút ít mấy trăm chữ cùng mấy tấm cực kỳ đơn giản trừu tượng thân thể hành công bản đồ rất nhiều nơi đều là cắt ra văn tự tối nghĩa khó hiểu tràn đầy nạp tôi tan một trở cổ phát chữ như tại trước kia lâm hiên tuyệt đối thấy không hiểu ra sao nhưng giờ phút này khi hắn tập trung tinh thần đi tìm hiểu lúc trong đầu bảng hệ thống bắt đầu lấp lóe những cái kia tối nghĩa văn tự dường như bị trục chữ phiên dịch phân tích mà kia không c h ọ n vẹn hành công bản đồ cũng tại hệ thống phụ trợ h ạ bị một chút xíu kết nối bù đắp tạo thành một đầu mặc dù vẫn như cũ không hoàn trình nhưng chí ít có thể s hiệu quả có thể theo hô hấp bị động chậm chạp hấp thu thiên địa nguyên khí cùng các loại năng lượng căn cứ trước mắt cảnh giới trước mắt có thể chuyển hóa chất xuất là không thuộc tính tinh thuần nội lực hấp thu hiệu suất chịu hoàn cảnh ảnh hưởng tại năng lượng đ ồ n g đậm chi địa hấp thu hiệu suất tăng lên liên gọi cơ sở nạp nguyên q u t ba lâm hiên nội tâm vui mừng quả nhiên cùng hắn độ phù hợp rất cao phương thế giới này võ giả chỉ cần tiến vào ngưng nguyên cảnh võ giả nội lực liền sẽ hướng phía nguyên lực chuyển hóa lúc này mới xem như chân chính bước vào võ đạo có bộ công pháp kia khi tiến vào ngưng nguyên cảnh sau lâm hiền coi như không chủ động vận chuyển công pháp cũng có thể tự động hấp thu chuyển hóa nguyên khí chương sáu lễ vật chương sáu lễ vật mặc dù chỉ là thôi diễn ra cơ sở nhất bộ phận nhưng hiệu quả đã viễn siêu lâm ra cơ sở nội công hơn nữa có trường thành tính hắn lập tức dựa theo hệ thống bù đắp lộ tuyến bắt đầu nếm thử vận chuyển cơ sở nạp nguyên quyết vừa mới vận chuyển hắn liền cảm giác được không khí chung quanh giường như có chút chấn động một tia nhỏ bé không thể nhận ra khí lạnh leo hơi thở xuyên thấu qua làn da lỗ chân lông chầm r ã i rót vào thể nội dọc theo kia huyền ảo lộ tuyến vận hành những nơi đi qua kinh mạch truyền đến có chút ngứa ngáy cùng thư s ư ớ n g cảm giác nội lực đang thong thả mà kiên định tăng trưởng thậm chí có thể cảm giác được nhục thân có một tia cực kỳ yếu ớt cường hóa đinh n g à i vận chuyển cơ sở nạc nguyên quyết hệ thống phụ trợ bản một chu thiên nội lực kinh nghiệm mười lăm thu vi kinh nghiệm mười nhục thân cường độ biên độ cực nhỏ tăng lên đinh ngài hấp thu thiên địa nguyên khí năng lượng chuyển hóa kinh nghiệm hiệu suất viễn siêu trước đó cơ hội là lâm ra cơ sở nội công gấp ba trở lên hơn nữa còn có thể tăng lên n ụ thân cường độ quá tốt rồi lâm hiên vui mừng quá đỗi đây vẫn chỉ là tại bình thường hoàn cảnh bên dưới nếu là tại năng lượng n ồ n g đậm chi địa hoặc là phục d ụ n g đan dược thời vận chuyển hiệu quả h á không càng tốt hắn đệ xuống kích động lại cầm lấy du ngư bộ cùng phá quân tương h pháp du ngư bộ bí tịch tương đối hoàn chỉnh lâm hiên bằng vào hệ thống phụ trợ lý giải lên cũng không khó khăn hắn bắt đầu ở trong viện dựa theo bộ pháp xê dịch đinh ngày luyện tập du ngư bộ thân pháp kinh nghiệm tám đinh ngài đối du ngư bộ có chỗ linh mộ thân pháp kinh nghiệm năm mà phá quân thương pháp thì phiền thoái một chút hắn không có trường thương liền trước lấy gậy gỗ thay thế lâm hiên chuyên trú vào lý giải cùng luyện tập những cái kia chiêu thức bén nhọn động tác đồng thời hệ thống cũng đang không ngừng nếm thử thôi diễn tới phối hợp nội lực vận chuyển p h á p m ô n đinh ngài luyện tập phá quân thương pháp chiêu thức đâm thẳng thương pháp kinh nghiệm sáu đinh hệ thống thôi diễn phá quân nội lực phối hợp lộ tuyến độ hoàn thành một phần trăm những ngày tiếp theo lâm hiên sinh hoạt biến cực kỳ quy luật ban n à y phần lớn thời gian dùng để tu luyện du ngư bộ phá quân thương pháp cùng cơ bắp rèn luyện ban đêm thì dùng bộ phận thời gian tiến hành cơ sở nạp nguyên quyết tu luyện đinh n g à i vận chuyển cơ sở nạp nguyên quyết mười chu t i ề n nội lực kinh nghiệm một trăm năm mươi tu vi kinh nghiệm một trăm đinh n g à i tiến hành cường độ cao thân pháp huấn luyện d i ú p ngư bộ độ thuần thục tăng lên đinh n g à i toàn lực vung thương năm trăm lần nhục thân lực lượng tăng lên thương pháp kinh nghiệm hai mươi lăm phá quân nội lực phối hợp thôi diễn độ năm đinh n g à i phục d ụ n gia g tộc cung cấp tôi thể cao tại cơ sở nạp nguyên quyết phụ trợ hạ dược lực hấp thu hiệu suất tăng lên một trăm năm mươi tu vi kinh nghiệm năm mươi nhục thân cường độ tăng lên có tốt hơn công pháp tăng thêm gia tộc cung cấp tài nguyên cùng hệ thống ông trời đền bù cho người cần cù phụ trợ lâm hiền tu vi cùng các hạng kỹ năng bắt đầu lấy một loại làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ tăng lên sau năm ngày t một bắt ọ ngày Các này lâm hiên ngay tại trong viện luyện tập phá quân tư pháp gậy gỗ pha không mang theo một cỗ cảng ngày càng ngưng từ sắc bén khí thế trải qua hệ thống không ngừng thôi diễn hắn đã có thể sơ bộ đem một tia nội lực bám vào tại mũi thương mặc dù xa chưa đạt tới bí tịch ghi lại phá giáp thấu k i n h hiệu quả nhưng uy lực đã viễn siêu bình thường cơ sở vóc kỹ đúng lúc này ngoài viện truyền tới một hơi có vẻ k i ê u căng thanh â m rừng hiên thiếu ra có đây không phục lệnh của phu nhân đưa cho ngày tháng này tài nguyên tới lâm hiên thu côn mà đứng hơi nhũ mày liêu thị người nàng còn sẽ tốt vụng như vậy đến đưa tài nguyên hắn đi đến cửa sân chỉ thấy một người mặc quản sự phục sức ánh mắt lấp lóe nam tử trung niên đứng ở nơi đó trong tay bưng lấy một cái khay phía trên đặt vào mấy cái bình ngọc cùng một đống nhỏ ngân phiếu là liễu thị tâm phúc lâm phúc lâm phúc nhìn thấy lâm hiền trên mặt chất lên nụ cười dối trá hiền thiếu ra đây là ngày tháng này tại nguyên hàn g lạch phu nhân cố ý phân phó muốn đích thân giao cho ngài trên tay nói đem khay đưa tới lâm hiên không có lập tức đi đón ánh mắt đảo qua trên khay đổ vật mấy cái trong bình ngọc trang là bình thường nhất tôi thể đàn cùng thuốc chữa thương ngân phiếu số lượng cũng rõ ràng thấp hơn hạch tâm tử đệ tiêu chuẩn cao nhất cắt xén vẫn là thăm dò lâm hiền trong lòng cười lạnh trên mặt lại ung dung thản nhiên làm phiên phúc quản sự chỉ là ta nhớ được phụ thân đã phân phó là theo hạch tâm tử đệ tiêu chuẩn cao nhất cấp cho những vật này tựa hồ đối với không lên số a lâm phúc nụ cười không thay đổi mang theo một tia khó xử hiên thiếu gia có chỗ không biết gia tộc gần đây chi tiêu quá lớn t à i nguyên khẩn trương phu nhân cũng là dựa theo tình huống thực tế đã là một ít điều chỉnh không riêng gì ngài mấy vị khác thiếu gia tiểu thư chi phí cũng hơi có cắt giảm a lâm hiên ánh mắt lạnh lùng đã như vậy vậy ta liền tự mình đi hỏi một chút phụ t h â n phải chăng gia tộc thật khó khăn tới cần cắt xén trưởng tử tài nguyên tu luyện trình độ nói hắn làm bộ muốn đi gấp lâm phúc sắc mặt biến hóa vội và ngất hiền thiếu ra dừng bước chút chuyện nhỏ này không cần kinh động gia chủ hắn nhãn châu xoay động lại từ trong ngực móc ra một cái nhỏ một chút bình ngọc chê cười nói là lao nô sơ sót nơi này còn có một bình í c h khí tán là phu nhân ngoại định mức chiếu cố cho thiếu gia ngài b ổ thân thể ích khí tán n g h e là phụ trợ tu luyện đan dược lâm hiền tiếp nhận bình ngọc mở ra cái nắp một cỗ nhàn nhạt m ù i thuốc bay ra nhưng hắn bén nhạy phát ra được tại m ù i thuốc này phía dưới dường như ẩn giấu đi một tia cực kỳ yếu ớt không hài hòa ngai ngài khí tức liên cùng trước đó tại tảng thư các như thế tại hắn hệ thống gia chỉ dưới liên quan tới trong bình dược vật tường tình xuất hiện tại trong đầu hắn cảnh cáo không rõ dược vật thành phần cung ích khí tán cơ sở phối phương không hợp t hư hư thực thực hỗn hợp mạng tính độc tố thực mạch tán dùng lâu dài đem chậm chạp ăn mòn kinh mạch tạo thành mãi mãi tổn thương đề nghị lập tức tiêu hủy chớ phục d ụ n g quả nhiên k i a liếu thị tặc tâm bất tử ở bề ngoài chèn ép không được liền dùng loại này âm độc thủ đoạn lâm hiên lửa giận trong lòng bốc lên nhưng trên mặt lại lộ ra một tia ngạc nhiên mừng rỡ a ích khí tán phu nhân cũng là phí tâm hắn nhìn về phía lâm phúc ánh mắt biến ý vị thâm trường phúc quản sự bình này ích khí tán ta sẽ thật tốt sử dụng cũng xin ngươi trở về truyền cáo phu nhân nàng ý tốt ta lâm hiên nhớ kỹ hắn cố ý tại thật tốt cùng ghi lại bên trên nhấn mạnh lâm phúc bị lâm hiên kia ánh mắt lạnh như băng thấy sợ hãi trong lòng gượng gợi hai tiếng nhất định đưa đến nhất định đưa đến người lao nâu kia liền cáo lui trước nói xong cơ hồ là chạy chối chết nhìn xem lâm phúc đi xa bóng lưng lại nhìn một chút trong tay bình kia đ ộ c dược lâm hiên ánh mắt băng hàn liêu thị đã ngươi không kịp chờ đợi muốn chơi vậy ta liền chơi đùa với ngươi hắn ước lượng trong tay đọc dược bình một cái ý niệm trong đầu tại trong lòng dâng lên bình này đọc dược có lẽ có cái thể trở thành một cái không sai lễ vật bày, nhiệm vụ, bày, nhiệm vụ. lâm ễ vật vụ, vụ. trưng trưng nhiệm nhiệm bày, bày, l phúc sau khi đi lâm hiên nhìn xem trong tay bình k i a trộn lẫn thực mạch tán đích k h í tán ánh mắt băng lãnh trực tiếp vạch trần không có chứng cơ xác thực liêu thị hoàn toàn có thể từ chối là lâm phúc tự tác chủ trương thậm chí bị tán ngược lại một cái bình này đ ộ c dược ngược lại thành trong tay hắn một cái khoai lang bằng tay nhưng cứ tính như vậy tuyệt đối không thể từ nguyên thân trong trí nhớ hắn biết thực mạch tán loại vật này lâm ra chỉ có một người có bách thảo đường triệu nhất thủ lâm hiên trong mắt hàn quang l o ạ lên cái này bách thảo đường là lâm ra danh hạ sản nghiệp một trong chuyên môn phụ trách dược liệu thu mua cùng bộ phận đan dược l u y ệ n chế k i ê u triệu nhất thủ chính là liêu thị cất nhắc lên người xem ra cái này thực mạch tán nơi phát ra quả nhiên là nàng có cái này manh mối liền dễ làm nhiều hiện tại còn không phải cùng l i ê u thị hoàn toàn vạch mặt thời điểm nhưng bình này đọc dược cùng tin tức này nhất định phải thật tốt lợi dụng hắn đem đọc dược bình thu đến chữ vật giới chỉ bên trong sau đó cầm lấy những cái kia bị cắt xén sau còn lại bình thường tài nguyên tài nguyên bị cắt xén tốc độ tu luyện vẫn là sẽ chịu ảnh hưởng phải nghĩ biện pháp chính mình làm chút tư nguyên lâm hiên trầm âm gia tộc cung cấp những vật này đối với nắm giữ hệ thống nhu cầu to lớn hắn tới nói hạt cắt trong sa mạc hắn nhớ tới trước đó hệ thống nhắc nhở cơ sở nạp nguyên quyết tại năng lượng nồng đậm chi địa tu luyện hiệu suất cao hơn lâm g i a nội bộ dường như có một chỗ chuyên môn mở cho hạch tâm tử đệ sử dụng nguyên khí thất cần tiêu hao gia tộc điểm cống hiến mới có thể thế nhập mà điểm cống hiến có thể thông qua hoàn thành gia tộc nhiệm vụ thu hoạch được xem ra phải đi nhiệm vụ đường nhìn một chút lâm ra nhiệm vụ đường ở vào gia tộc quảng trường một bên mỗi ngày đều có không ít tử đệ ở đây xác nhận nhiệm vụ đổi lấy điểm cống hiến hoặc tiền bạc làm lâm hiên đi vào nhiệm vụ đường lúc nguyên bản huyên náo đại s ả n h lập tức an tĩnh không ít rất nhiều ánh mắt tập trung ở trên người hắn mang theo các loại cảm xúc là lâm hiên hắn thật đột phá tới tôi thể bắt trọng n à y khí tức thật mạnh nghe nói kia lâm diệu cũng đã tôi thể bắt trọng đ ỉ n h phòng không biết rõ hai người bọn họ ai sẽ trước tiến vào ngưng nguyên cảnh nghe nói lâm hiên trước mấy ngày tại tàng thư các tuyển q u y ể n kia không ai luyện thành vô danh công pháp và phá quân tản thiên đúng là tiên điên bất quá hắn có thể vượt cấp đánh bại lâm diệu nói không chừng thật có thể luyện thành lâm hiên không nhìn nghị luận đi thẳng tới nhiệm vụ màn sáng trước màn sáng bên trên nhóc nhô các loại nhiệm vụ tin tức thu thập mười năm thanh linh thảo mười cây ban thưởng điểm c ố n g hiến năm ngân năm mươi lượng đ ề cử tôi thể ngũ trọng trở lên hộ tống gia tộc thương đội t r í hát do c h ấ n ban thưởng điểm c ố n g hiến hai mươi xem tình huống n g o à i định mức lời khen đ ề cử tôi thể thất trọng trở lên cần ba người trở lên tiểu đội tiêu diệt toàn bộ tây sơn quảng mỏ phụ cận nhất g i a yêu thú cấp thấp đào đất chuột môi đánh g i ế t một cái b ằ n g yêu hạch hối đoái điểm c ố n g hiến hai nguy hiểm đề nghị tổ đội gia tộc phòng luyện đan chi ô mộ dự đồng xử lý d ư liệu mỗi ngày ban thưởng điểm công hiến một yêu cầu cẩn thận có cơ sở d ư liệu tri thức nhiệm vụ chủng loại phong phú nhưng ban thưởng đối với hiện tại lâm hiên tới nói đều có chút hơi thấp nhất là những cái kia tốn thời gian g á n g dấp nhiệm vụ tỷ suất chi phí hiệu quả không cao h ã n cần chính là có thể nhanh chóng thu hoạch đại lượng điểm c ô n g hiến có lẽ có thể trực tiếp thu hoạch được tài nguyên tu luyện cao hồi báo nhiệm vụ ánh mắt liếc nhìn cuối cùng dừng lại tại màn sáng trên cùng một cái dùng màu đỏ kiểu chữ đánh dấu nhiệm vụ bên trên nhiệm vụ khẩn cấp do xét h á t phong sơn mạch khu vực biên giới dị thường thu giống nguyên nhân nhiệm vụ giải thích rõ gần đây có thợ săn báo cáo h phong sơn mạch bên ngoài đặc biệt khu vực thường xuyên chuyển đến không rõ thu giống kèm thêm đ i ệ mạch lây dung Hư hư thực thực t h ngoài định mức nhắc nhở chỗ khu nhiệm vụ vượt khả năng tồn tại nhị giai trở lên y ê u thố cực kỳ nguy hiểm xác nhận cần tôi thể bắt trọng trở lên tu vi cũng đề nghị từ ngưng nguyên cảnh dẫn đội hai trăm n h điểm cống hiến cộng thêm ba ngày nguyên khí thất thời gian sử dụng lâm hiên nhãn tình sáng lên phần thưởng này đầy đủ phong phú hạ phẩm nguyên khí thất tu luyện hiệu quả nghe nói có thể so với ngoại giới mấy lần nếu có thể đi vào tu luyện ba ngày bằng vào cơ sở nạp nguyên quyết cùng hệ thống tu vi của hắn nhất định có thể lại lên một tầng nữa đến mức nguy hiểm c ầ u phú quý trong nguy hiểm hắn có hệ thống phụ trợ có du ngư bộ b ả o m ệ n h có phá quân công p h ạ n chỉ cần không thâm nhập ra em núi hạch tâm gặp phải nhị giai trúng cấp trở lên y ê u thú tự vệ nên vấn đề không lớn nhiệm vụ này ta tiếp lâm hiên đi đến phụ trách đăng ký nhiệm vụ chấp sự trước mặt bình tĩnh nói kia chấp sự sửng sốt một chút thấy rõ là lâm hiên sau nhị không được nhắc nhở dừng hiên thiếu ra nhiệm vụ này tiêu chú cực kỳ nguy hiểm bình thường cần ngưng nguyên cảnh cao thủ hoặc là mấy tên tôi thể cựu trọng đệ tử tổ đội mới dám xác nhận ngươi ta phù hợp xác nhận điều kiện lâm hiên phóng xuất ra một tia tôi thể bắt trọng khí tức chấp sự cảm nhận được kiêng ngưng thực không giả khí tức lại là giật mình đành phải gật gật đầu thôi ta đã thiếu ra kiên trì mời ký xuống nhiệm vụ khế ước sinh tử nghe theo mệnh trời lâm hiên lưu loát ký xuống danh tự tiếp nhận nhiệm vụ quyển trục cùng một cái ghi chép tin tức ngọc phủ nhìn thấy hắn xác nhận màu đ ỏ nhiệm vụ khẩn cấp nhiệm vụ trong đường lần nữa một mảnh xôn xao hắn tiếp cái kia dò xét thú giống nhiệm vụ tôi thể bắt trọng liền dám đơn đọc tiếp quá hát phong sơn mạch cũng không phải gia tộc diễn võ t r ư ở n g nơi đó yêu thú hoành hành hơi không cẩn thận liền sẽ mất mạng nghe nói lần trước có cái tôi thể cựu trọng sư huynh tổ đội đi vào đều trọng thương trốn về đến một cái có người chân kinh có người cảm thấy hắn không biết trời cao đất rộng cũng có người âm thầm cười lạnh chờ lấy chế dễ ước lâm h i ê n đối đây hết thể ngoảnh mặt làm ngơ chuẩn bị một phen lương khô thanh thủy cùng thuốc chữa thương trực tiếp thẳng rời đi lâm ra hướng phía ngoài thành hát phong sơn mạch phương hướng mà đi hát phong sơn mạch kéo dài mấy ngàn dặm là thanh dương thành phụ cận khổng lộ nhất dây núi trong đó yêu thú trải rộng nguy hiểm trung điệp nhưng cũng lâm hiên dựa theo nhiệm vụ trên quyển trục địa đồ chỉ dẫn nhanh chóng đi xuyên qua giữa núi rừng hắn thi t r i ể n du ngư bộ thân hình giống như quỷ mị tại đường núi gập gành bên trên như dẫm trên đất bằng tốc độ cực nhanh đinh ngay lặn lội đường xa thi t r i ể n du ngư bộ thân pháp kinh nghiệm ba thể lực biên độ cực nhỏ tăng lên đinh ngay cảm ứng được chung quanh có cây khí t ứ c đối với tự nhiên cảm giác hơi tăng lên một bên đi đường hắn một bên vận chuyển cơ sở nạp nguyên quyết mặc dù ngoại giới thiên địa nguyên khí kém xa nguyên khí thất đồng đậm nhưng góp g i ó thành bão tu vi kinh nghiệm còn tại chậm chạp mà kiên định tăng trưởng xâm nhập dây núi hơn m ư ơ i dặm sau t r u n g quanh cây cối càng ngày càng cao lớn rậm rạp tia sáng cũng biến thành tối mở trong không khí bắt đầu tràn ngập một cỗ nhàn nhạt, nhạt yêu khí cùng lá mục hương vị ngẫu nhiên có thể nghe được nơi xa truyền đến không biết tên thú giống khiến người ta run sợ lâm h i ê n càng thêm cảnh giác hãm lại tốc độ cẩn thận từng ly từng tí cảm giác động tĩnh t r u n g quanh đ ỗ n g nhiên hắn cảm thấy cách đó không xa có một tia như có như không sát cơ hiện hiện lâm h i ê n trong lòng run lên lập tức dừng bước ánh mắt sắc bén quét về phía phía bên phải kia phiến rậm rạp luồng cây cơ hộ tại hắn dừng bước đồng thời một đạo màu xám cái bóng tựa như tia chớp từ trong đùi tốc độ nhanh đến kinh người nếu là trước đó lâm hiền chỉ sợ căn bản phản ứng không kịp nhưng giờ phút này hắn du ngư bộ đã thuần t h ụ thân hình như là cá lội trong nước cực kỳ nguy cấp hướng bên trái trở đi Xoẹt. báo áo đạo lẽo, trong lướt thân thật sâu vết tích. Tốt xuất mắt tay chặt một thanh bình thường tinh thiết trường thương, Ảnh móng bén hắn lưng sinh. Hiền ánh lạnh nắm bình hắn bước đem cầm mấy Lâm sớm góc sắc của cây sau sâu lau là qua, ra kia đã r nội lực tại hệ thống thôi diễn bộ phận lộ tuyến ra chỉ dưới mơ hồ hội tụ ở mũi thương mang theo một cỗ thẳng tiến không lùi sắc bén khí thế phốc phốc trường thương phát sau mà đến trước tinh chuẩn địa thứ vào ảnh báo bởi vì vồ hụt mà bộc lộ ra mềm mại phần bụng ngao ảnh báo phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn dãy rủi lấy mong muốn lưu lại nhưng lâm h i ê n cổ tay rung lên trường thương thuận thế xoắn một phát đinh n g à i thành công đánh giết nhất ra yêu thú cấp chung ảnh báo thu hoạch được tù vì kinh nghiệm tám mươi phá quân thương pháp kinh nghiệm hai mươi lăm nội lực phối hợp thôi diễn độ một ảnh báo ngã xuống đất co cắp mấy lần liền không một tiếng động. lâm hiên rút ra trường thương có chút t h ở dốc lần thứ nhất độc lập đánh giết y ê u thú mặc dù quá trình ngắn ngủi nhưng này loại sinh tử một đường kích thích cảm giác cùng thành công vui sướng nhường huyết dịch của hắn có chút sôi trào hắn dựa theo trước đó tại t à n g thư các xem liên quan tới yêu hạch ghi chép hơi có vẻ lạnh nhạt xé ra ảnh báo đầu lâu lấy ra một cái to bằng chứng bù câu tản ra y ê u ớt năng lượng ba động màu xám tinh hạch nhất ra yêu hạch đây là hoàn thành nhiệm vụ cùng hối đoái điểm cống hiến bằng chứng một trong cái này mặc dù là lần thứ nhất hắn lấy yêu hạch nhưng quen tay hay việc xem ra tại cái này hát phong sơn mạch bên trong săn giết lâm hiên nhìn xem hệ thống nhắc nhở trong lòng minh n g ộ lấy được kinh nghiệm xa so với đơn thuần tu luyện muốn bao nhiêu còn có thể tăng lên ý thức chiến đấu cùng võ ký độ thuần thục hắn đem yêu hạch thu hồi tiếp tục hướng phía nhiệm vụ đánh dấu khu vực tiến lên trên đường đi hắn lại tao n g ộ mấy đợt yêu thú tập kích có nhất giai cấp thấp răng sát làng cũng có nhất giai trung cấp đ ư c mãng tại lâm hiên càng ngày càng thành thạo du ngư bộ cùng càng thêm sắc bén phá quân thương p h á t hạ những n à y yêu thú đều thành kinh nghiệm của hắn thu vi, tôi thể cảnh bắt trọng, rốt cục lúc chạm vạng tối điểm hắn đã tới nhiệm vụ trong miêu tả chuyển đến dị thường thú giống khu vực đây là một mảnh đối lập khoáng đạt sơ cốc trong cốc thảm thực vật bị diện tích lớn phá hư khắp nơi là đứt gãy cây cối cùng to lớn trào ấn trong không khí lưu lại cồn u g bạo yêu khí so bên ngoài nồng đậm mấy lần không ngừng lâm hiên ngừng thở cẩn thận từng ly từng tí chui vào sơ cốc càng đi chỗ sâu dấu vết hư hại càng nghiêm trọng hơn mặt đất thậm chí xuất hiện một chút vết rách dường như bị cự lực chấn động qua lâm hiên trong lòng căng thẳng vội vàng trốn ở một khối lớn nham về sau thu liễm toàn thân khí tức, chậm thỏ đầu ra nh chỉ thấy sơn g ố c chỗ sâu nhất một cái không lớn bên đầm nước một đầu q u á i vật khổng lồ đang nôn nóng bồi hồi đầu này yêu thú tương tự cự viên thân c a o vượt qua ba mét toàn thân bao trùm lấy ám lớp vảy màu đỏ bắp thịt quấn quận một đôi c h u n g đồng lớn ánh mắt xích hồng như máu tản ra ngang ngược khí tước nó thỉnh thoảng dùng to lớn nắm đấm đánh lấy lồng ngực phát ra ngột ngạt như trống tiếng giống chấn động đến toàn bộ sơn g ố c ông ông tác hưởng nhị giai sơ cấp yêu thú đỏ v ả y bạo viên mà tại đỏ vạy bạo viên sau lưng trong đầm nước một khối nô da nham thạch bên trên sinh trưởng một gốc kỳ lạ thực vật toàn thân xanh biết chỉ có cao khoảng một thước định kết lấy một lớn ông ánh sáng long lanh tản ra m ê người thanh hương cùng nồng đậm nguyên khí trái cây màu đỏ c h u quả lâm hiên con người co dù lại căn cứ nguyên thân tại tàng thư các bên trong xem điện tịch ký ức c h u quả là cực kỳ hiếm thấy thiên tài địa bảo ẩn chứa tinh thần năng lượng khổng lồ đây đối với tôi thể cảnh võ giả có tẩy cân phạt tủy h tăng lên tu vi rất lớn kỳ hiệu thậm chí đối ngưng nguyên cảnh võ giả cũng có chỗ tốt không nhỏ khó trách nơi này sẽ có dị thường thú giống cùng địa mạch nội dung hóa ra là đầu này đỏ vậy bạo viên đang thủ hộ sắp thành thục h ú quả nó đánh mặt đất phát ra chấn động cùng tiến giống chấn nhiếp những yêu thú khác cũng đưa tới lâm ra chú ý t i ê u đỏ vậy bạo viên khí tức cực kỳ cường hãn viễn siêu lâm hiên trước đó gặp phải tất cả y ê u thú hắn thực lực đoán chừng tương đương với nhân loại tôi thể cựu trọng đình phong thậm chí đụng chạm đến ngưng nguyên cảnh ngưỡng cửa cường giả hơn nữa y ê u thú nhục thân cường hành lực lớn vô cùng chân thực chiến lực chỉ sợ có thể so với mới vào ngưng nguyên cảnh nhân loại cứng gián đoạn tuyệt đối là tìm chết nhưng nhường lâm hiên cứ thế từ bỏ hắn tuyệt không cam tâm chu quả đối với hắn mà nói ý nghĩa trọng đại không chỉ có thể tăng lên tu vi rất lớn tẩy cân phạt tùy hiệu quả có lẽ có thể đi vào một bước chữa trị hắn đã từng bị hao tồn căn cơ nhất định phải nghĩ bi hắn cẩn thận quan sát lấy hoàn cảnh đỏ vậy bạo viên dường như vô cùng nôn nóng chu quả hương khí càng lúc càng nồng nặc hiển nhiên sắp hoàn toàn chín mồi một khi thành thục bạo viên tất nhiên sẽ lập tức ư ớ t thời gian không nhiều lắm lâm hiên đại nao cấp tốc vận chuyển ánh mắt đảo qua sơn cốc hai bên vách đá lại nhìn một chút kia táo bạo cự viên một cái mạo hiểm kế hoạch dần dần trong đầu thành hình ngao cò tranh nhau ngư ông đất lợi hoặc là họa thủy đông dẫn hắn nhớ kỹ trên đường tới khoảng cách sơn cốc này không xa có một chỗ gai đỏ con xảo huyện gai đỏ con chỉ là nhất gia yêu thú cấp thấp đơn thể thực lực rất yếu nhưng số lượng cực kỳ to lớn hơn nữa mũi nọc c o n mang theo tê liệt độc tố một khi bị thành quần kết đội để mắt tới liền xem như yêu thú cấp hai cũng biết nhức đầu không thôi có lẽ có thể mượn lực lượng của bọn chúng dùng một lát lâm hiên trong mắt l ó e lên một tia quyết tuyệt hắn cẩn thận từng ly từng tí rời khỏi s â n cốc hướng phía trong trí nhớ gai độc tổ hong h u y ệ t phương hướng kín đáo đi tới t r ư ơ n g tám chú quả t r ư ơ n g tám chú quả lâm hiên giống như ưu linh giữa rừng núi ghé qua hắn đem du ngư bộ thi triển đến cực hạ tận khả năng tránh đi dọc đường yêu thú hướng phía trong trí nhớ gai độc tổ o n g huyện phương hướng phi nhanh thời gian cấp bách chu quả lúc nào cũng có thể thành t h ủ hắn nhất định phải đ u ổ i tại đỏ vạy bạo viên nuốt trước đó bố trí xuống cái nguy hiểm này cục ước chừng một nén n h a n g sau hắn đã tới mục đích kia làm ộ t cái ở vào dốc đứng trên vách đá tổ o n g to lớn chừng to bằng cái thớt mặt ngoài che kín lít nha lít nhít lỗ thủng vô số lớn nhỏ cơ nắm tay phần đôi u mang theo u làm gai nhọn gai độc o n g ra ra và vào phát ra làm cho người da đầu tê dại tiếng ông ông trong không khí tràn ngập một cấu ngọt nào g bên trong mang theo nùi tênh hương vị lâm hiên n ừ n g thở ẩn thân tại một tảng đá lớn về sau trái tim có chút da tốc đối mặt như thế số lượng gai đ ộ n g hơi không cẩn thận chính là vạn đâm xuyên thân hạ tràng hắn cấp tốc quan sát địa hình tính toán lộ tuyến từ tổ hong tới đỏ vạy bạo viên chỗ s â n cốc cần đi qua một mảnh đối lập khoáng đặt rừng đây là hắn kế hoạch mấu chốt lâm hiên tìm kiếm trong trí nhớ những cái kia liên quan tới gai đầu cong tin tức gai đầu cong tiểu quần cư nhất ra yêu thú cấp thấp thị giác đồng dạng đôi chấn động kịch liệt cùng đặc biệt kích thích tính k h í vị như thối trồn sóc thảo chất lỏng cồn bạo yêu thú hết dịch cực kỳ mất cảm tính công kích mạnh sẽ không chết không thôi truy kích mục tiêu cho đến thoát ly phạm vi lãnh địa hoặc mục tiêu tử vong ông chúa bình thường ở vào xào thối t r ồ n sắc thảo lâm hiên nhớ lại một chút trên đường tới giường như gặp qua vài cọng loại này tản ra quái dị mùi thối thực vật côn g bạo yêu thú huyết dịch hắn sợ lên trong chữ vật giới chỉ k i ê n mấy bình vừa mới thu thập đến từ khác biệt yêu thú huyết dịch trong đó có ảnh báo ảnh báo huyết dịch dường như liền mang theo một tia ngang ngược khí tước kế hoạch rõ ràng hắn cẩn thận từng ly từng tí vây quanh hướng đầu gió thu thập vài cọn g thối t r ồ n sắc thảo gạt ra chất lỏng bôi lên tại quần áo và t á o cùng cánh tay chờ không dễ bị lập tức công kích đến vị trí kia cỗ khó mà hình dung hôi thối nhường chính hắn đều kém chút hít sâu một hơi lâm hiên ánh mắt ngưng tụ động thủ hắn đột nhiên từ cự thạch sau thoát ra cầm trong tay chứa ảnh báo hết u y dịch cái bình ra sức ném hướng kia to lớn tổ hong Chẳng. bình ngọc tinh chuẩn nện ở tổ hong biên giới vỡ vụn ra n g a i ngại yêu thú hết u y dịch trong nháy mắt bắn tung tóe gần như đồng thời lâm hiên vận chuyển nội lực đối với tổ hong phương hướng song trường đột nhiên chụp về phía mặt đất b à n h một cử động như cùng ở tại sôi sùng sục trong trào dầu vứt xuống hòa tinh ông ba toàn bộ tổ hong dường như trong nháy mắt nổ tung hàng ngàn hàng vạn con gai đỏ cong như là bị chọc giận màu đen đám mây phát ra đinh thai n h ứ c cóc v ù vù bọn hắn bén n h y bắt được kia kích thích tính huyết dịch khí vị cùng rung động giữ dội nguyên sinh hồng sắc mắt kép trong nháy mắt khóa chặt lâm hiên cái này kẻ cầm đầu tới lâm hiên tê cả ra đầu không dám có chút dừng lại d i ngư bộ toàn lực b ộ c phát quay người liền hướng phía đỏ vạy bảo viên sơn cốc phương hướng bỏ mạng p h i nước đ ạ i hắn đem tốc độ tăng lên tới cực hạ thân hình tại ở giữa rừng cây lưu lại đạo đạo tàn ảnh nhưng mà sau lưng bầy o n g càng nhanh đoàn kia màu đen tử vong chi mây theo đuổi không bỏ tiếng ông ông như là bừa đ ngài đang bị đại lượng gai độc cong truy kích ở vào cực kỳ nguy hiểm trạng thái dù ngư bộ độ thuần t h ụ phi tốc tăng lên đinh nguy cơ trạng thái giới tốc chủ tiềm năng k í c h phát thân pháp kinh nghiệm 15. 18. 20. lâm h i ê n căn bản không để ý tới nhìn hệ thống nhắc nhở hắn có thể cảm giác được phía sau chuyển đến thấu xương hàn ý cùng bảy hong vũ cánh mang tới khí lưu hắn thậm chí có thể n g ử i được kia c ố hỗn hợp có thối trồn sóc thảo cùng bảy hong bản thân đặc hữu ngai ngai khí tức hắn điên cùng xuyên thẳng qua tại cây cối ở giữa lợi dụng địa hình không ngừng biến hướng y đồ hất ra bảy hong nhưng gai độc cong số lượng quá nhiều diện tích che phủ quá rộng mấy lần đều có gai độc l a o thân thể của hắn lướt qua đem quần áo của hắn p ạ c h phá không thể đình chỉ tuyệt đối không thể đình chỉ khoảng cách cửa vào sơn cốc càng ngày càng gần trong sơn cốc đỏ vạy bạo viên vẫn như cũ nôn nóng canh giữ ở bên đ ầ m nước t r u n g đồng lớn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm viên kia sắp hoàn toàn chuyển thành xích hồng s ắ c chú quả nước bọt theo khỏe miệng nhỏ xuống nó đã có thể cảm nhận được chu quả bên trong g ầ n chứa bàng bạc năng lượng chỉ cần đợi thêm một lát đúng lúc này nó bén nhạy nghe được cốc bên ngoài truyền đến dị thường vụ vùng dồn dập tiếng xe gió thân làm phiến khu vực này bá chủ nó đ ố i bất kỳ xâm nhập lãnh địa mình sinh vật đều ôm lấy cực mạnh n g ư ý nhất là tại cái này chu quả sắp thành thục thời khắc mấu chốt nó bỗng nhiên ngầm đầu hai mắt đỏ ngầu nhìn về phía cốc khẩu trong cổ họng phát ra tính uy hiếp g ầ m nhẹ sau một khắc nó liền thấy một cái nhân loại nhỏ bé thân ả n h lấy tốc độ cực nhanh chật vật không chịu nổi xông vào sân cốc mà tại cái này nhân loại sau lưng là phô thiên cái địa như là mây đen ép thành giống như gai độc bảy h o n g giống ba đỏ vạy bạo viên trong nháy mắt nổi giận nó không biết lâm hiền nhưng nó nhận biết gai độc gong những này đáng ghét tiểu côn trùng cũng dám xâm nhập lãnh địa của、nó. c ò nó, nó, nó đứng thẳng người lên to lớn nắm đấm như là hai thanh trọng truy mang theo xe rách không khí lực lượng kinh khủng ngang nhiên đánh tới hướng sông lên phía trước nhất lâm hiên cùng phía sau hẳn cái tia khổng lồ bảy vòng nó muốn đem những này dám can đảm khiêu khích nó sâu kiến hết thể nện thành thịt nát tới tốt lắm lâm hiên trong lòng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng hắn chờ chính là cái này ngay tại đỏ vẫy bạo viên cự quyền nện xuống trong nháy mắt hắn đem du ngư bộ thi triển tới trước nay chưa từng có cực hạn lâm hiên thân thể như là không có xương cốt đồng dạng lấy một cái không thể tưởng tượng nổi v ặ n béo góc độ hiểm lại càng hiểm dán kia kinh khủng quyền phong biên giới trượt ra ngoài phương hướng chính là đầm nước một bên khác Và vảy bạo viên vụn vầy anh ba, ra, quyền mạnh mẽ nện trên rung núi chuyển, bạo đỏ đất, đất đá đ cái cự tức mẽ mặt một lập hơn nữa bọn hắn giờ phút này mục tiêu đã không chỉ là lâm hiên đỏ v ả y bạo viên cái này tràn ngập địch tý cùng hủy d i ệ t tính m ộ t k í c h trong nháy mắt hấp dẫn t u y ệ t đại bộ phận gai độc cong cửu hận tại bầy h o n g đơn giản trong ý thức cái này hình thể to lớn khí tức kinh khủng chủ động công kích bọn chúng cự viên trở thành so cái kia chạy trốn tiểu côn trùng cẳng có uy hiếp mục tiêu ông n o n g long màu đen long mây trong nháy mắt thay đổi phương hướng như là vỡ đê hồng thủy hướng phía đỏ vải bạo viên điên cùng dũng manh lao tới vô số gai độc như là màu lam hạt mưa bắn về phía bạo viên á n h mắt miệ mũi cùng lân giáp tương đối yếu kém ch đỏ vạy bạo viên bị bất thình lình điên cuồng công kích đánh cuồng tính đại phát nó c ơ to lớn cánh tay vớt bầy hong mỗi một lần vung đánh đều có thể quét xuống mạng lớn gai độc cong nhưng nó thân thể cao lớn cũng thành tốt nhất điểm ngắm trong nháy mắt liền bị vô số gai độc chung đích mặc dù lân giáp của nó phòng ngự cực mạnh đa số gai độc đều không thể xuyên thấu nhưng này chút bắn về phía ánh mắt lỗ mũi trời yếu ớt bộ vị gai độc vẫn là để nó đau đớn khó nhịt hơn nữa mũi nọ cong bổ sung tê liệt độc tố bắt đầu chậm rãi có hiệu lực mặc dù trong thời trong sơn cốc lâm vào điên cuồng h ỗ n chiến đỏ vạy bạo viên gầm thét liên tục quyên đấm c ư ớ c đá yêu lực bành trướng đem sơn q u ố c phá hư đến một mảnh hỗn độn mà gai độc bầy h ong thì che già mang mọc không để ý thương vong phát động tự sát thức công kích mà giờ khắc này lâm hiên sớm đã lợi dụng du ngư bộ vây quanh đầm nước một bên khác cũng tiềm phục tại trong đầm nước dẫn hắn trên người khí vị bị đầm nước hòa tan về sau lâm hiên lập tức trốn ở một khối nham thạch to lớn đằng sau thu liếm khí t ứ c tỉnh táo quan sát đến chiến trường kế hoạch của hắn thành công ngào cỏi tranh nhau hiện tại chính là hắn cái này ngư ông đắc lợi thời điểm ánh mắt của hắn vượt qua hỗn loạn chiến trường g ắ t gao khoa chặt tại trong đầm nước khối kia nham thạch bên trên viên tia chú quả giờ phút này đã hoàn toàn chuyển biến làm xích h ồ n g chi sắc có ánh sáng long lanh tản ra nồng đậm đến cực hạn hương khí cùng nguyên khí quang mang thành t h ủ ngay tại lúc này lâm hiên trong mắt tinh quang nổ bắn ra không do dự nữa hắn như là vận sức chờ phát động báo săn đột nhiên từ nham thạch sau thoát ra du ngư bộ thôi động đến cực h ạ n lâm hiên mũi chân ở trên mặt nước liên tục điểm nhẹ như là như mũi tên rời cùng bắn về phía trong đầm nước chú quả động tác của hắn nhanh như tiềm điện đem toàn bộ tâm thần cùng lực lượng đều ngưng tụ ở giờ khắc này cướp đoạt bên trên nhưng mà ngay tại ngón tay của hắn sắp chạm đến chu quả nháy mắt đang cùng b ầ y hong điên cuồng chém giết đỏ vảy bạo viên mặc dù bị b ầ y hong dây dưa nhưng từ đầu đến cuối phân ra một tia tâm thần chú ý chu quả nó nhìn thấy lâm hiên vậy mà thừa cơ ăn cắp bảo bối của nó trong nháy mắt lâm vào cực hạn điên cuồng ngao ba nó không để ý b ầ y hong công kích cưỡng ép thay đổi thân thể một cái bao trùm lấy xích hồng lân giáp tự trào mang theo xe rách tất cả cồn g bạo lực lượng như là thái sơn áp đỉnh giống như hướng phía lâm hiên cùng viên h i a chu quả mạnh mẽ vua xuống một trào này nén giận m ạ phát tốc độ nhanh đến cực hạn phạm vi bao trùm cực lớn cơ hồ phong tỏa lâm hiên tất cả né tránh không gian sinh tử một đường chương chín giết bạo viên chương chín giết bạo viên c ự trào chưa đến kia cùng bạo kình phong đã ép tới lâm hiên cơ hồ ngạt thở toàn thân xương cốt đều đang phát ra không chịu nổi gánh nặng riêng gì đọ v ả y bạo viên nén giận một kích uy lực đủ để vỡ biên nước đá xa không phải hắn cái này tôi thể bắt trọng có thể ngay kháng trốn không thoát phạm vi quá lớn trong trước mắt lâm hiên trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng hắn chẳng những không có lui lại ngược lại đem bọt tới trước tốc độ lần nữa tăng lên du ngư bộ bị hắn thúc cốc tới cực hạng thể nội cơ sở nạp nguyên quyết điên cùng vận chuyển tất cả nội lực không giữ lại chút nào quản chú hai chân hắn không thể lui lui chu quả gần trong gang tức lại bỏ lỡ cơ hội càng sẽ hoàn toàn bại lộ tại cự trào phía dưới thập tử vô sinh chỉ có tiến lên hiểm bên trong cầu sinh siêu thân thể của hắn dường như hóa thành một đạo chân chính cái bóng ở trên mặt nước lôi ra một đạo t ạ n ảnh đầu ngón tay rốt cục chạm đến viên kia xích hồng nóng ánh chu quả một cô ô nhuận n năng lượng bàng bạc trong nháy mắt theo đầu ngón tay tràn vào thể nội đinh thành công thu hoạch thiên tài địa bào chu quả cơ hội tại hái chu quả đồng thời hắn căn bản không kịp làm bất kỳ động tác gì lâm hiên chỉ có thể bằng vào bản năng đem vừa mới lây xuống chu quả đột nhiên hướng trong nhẫn nhét đồng thời thân thể mượn vọt tới trước q u ò n tính như là cá bơi vây đôi cưỡng ép hướng bên cạnh phía dưới c h ầ m xuống vê anh ba đọ vậy bạo viên cự trào lao phía sau lưng của hắn mạnh mẽ đập vào trong đầm nước nham thạch bên trên ẩm ẩm cả khối nham thạch trong nháy mắt chia năm xẻ bảy nổ thành vô số khối vụn cồn bạo lực trùng kích đem đầm nước nhấc lên cao mấy mét sóng lớn lâm hiên chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự cự lực từ phía sau lưng chuyển đến như là bị cao tốc chạy xe tại độ chúng hắn c ổ họ ngọt ngọt máu tươi ước chế không nổi từ trong miệng phun r a cả người như là giống như d i ề u đứt dây bị đánh bay ra ngoài cảnh cáo túc chủ gặp trọng kích nội tạng rất nhỏ chấn thương phần l ư n g xương cốt xuất hiện với dạng đinh n g à i ở vào sắp chết trạng thái trọng thương kháng đòn độ thuần thục tăng lên trên diện rộng nguy cơ tiềm năng kích phát đinh kiểm tra tới cao nồng độ tinh thần u năng lượng c h u quả nhập thể bắt đầu tự động luyện hóa phù phù lâm hiên nặng nghề mà ngã tại bên đầm nước duyên trô nước cạn bên trên toàn thân kịch liệt đau nhức nhất, nhất là phía sau lưng phảng phất muốn đứt gây ra trước mắt trận, trận biến thành màu đen nhưng hắn cưỡng ép duy trì ý thức thanh tình bởi vì hắn cảm giác được một cỗ khó mà hình dung như là núi lửa bộc phát giống như kinh khủng năng lượng đang từ nuốt vào trong bụng chu quả bên trong mãnh liệt mà ra trong nháy mắt quét sạch tứ chi bách hải của hắn cỗ năng lượng này quá mức khổng lồ quá mức cuồng bạo v ừ a xa khỏi hắn tôi thể bắt trọng n ụ c thân mức cực hạn có thể chịu đ ư ợ c kinh mạch truyền đến như tê liệt kịch liệt đau nhức lâm h i ê n thân thể phảng phất muốn bị no bạo ạch a hắn nhịn không được phát ra một tiếng thống khổ gầm nhẹ hãn vội vàng vận chuyển lên cơ sở nạp nguyên quyết không còn là dựa vào bị động hấp thụ mà là điên cuồng toàn lực vận chuyển đinh chu quả năng lượng luyện hóa bên trong tu vi kinh nghiệm năm trăm l i n ă m trăm n ă m trăm đinh chu quả tẩy cân phạt tùy hiệu quả phát động bắt đầu chữa trị túc chủ vết thương cũ cùng trước mắt thương thế cường hóa nhục thân căn cơ bảng hệ thống bên trên tu vi kinh nghiệm số lượng tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng loạt động tôi thể bắt trọng ba trăm tám mươi năm một n ă m trăm l i h m nghìn ba t á m năm một nghìn năm t n h đột phá tôi thể cảnh cựu trọng ba nghìn hơn nữa thanh kinh nghiệm còn tại lấy tốc độ khủng khiếp dâng lên 285-3000 885-3000 1885-3000 Không kia kích kinh chỉ là tu vi tăng lên, yêu cố năng lượng tinh thuần ở trong cơ thể hắn mạnh Những mạch thương, phủ, thường thể thấy được được chữa trị hóa. Thể chất thể, hôn hợp có tụ huyết, hình thành đông tăng lên. năng lượng trong nơi nguyên bản tan mòn cùng trọng tổn tạng xương cũng cường nội cương bên ngoài tầng cố cơ trước dược cốt, tốc có được được cơ có là lấy mà mà bài tu tới. vật tại mắt trị tạp suất tụ một Yêu qua, đều vi vì vừa đi bởi rồi ở mẽ độ bị bị ép lại nó h ư c ù n bỏ đầu n h còn tại dây dưa gai độc bể hong hai mắt đỏ ngầu gắt gao khóa chặt bên đầm nước cái tia bị nó đánh bay giờ phút này lại bị một cỗ nồng đậm nguyên khí cùng xích hồng quang mang bao khỏa nhân loại trên thân nó cảm nhận được chu quả năng lượng đang bị đối phương hấp thu đoạn lại giết hắn đỏ v ả y bạo viên mở ra to lớn bộ pháp chấn động đến mặt đất anh minh như là một tòa di động núi nhỏ mang theo hủy diệt tất cả khí thế hướng phía lâm hiên vọt mạch tới nó nâng lên một cái khác hoàn hảo cự trào ngưng tụ lại toàn thân yêu lực liền phải đem lâm hiên tính cả trong cơ thể hắn chu quả năng lượng cùng một chỗ đập thành thịt nát nhưng mà ngay tại nó xông đến lâm hiên trước người cự trào sắp lần nữa rơi xuống lúc vê anh một cố cường h à n h khí tức đột nhiên từ lâm hiên thể nội bộ phát ra hào quang màu đỏ thám phóng lên tận trời đem chung quanh đầm nước đều chiếu dọi đến một mảnh bò bừng tôi thể cảnh cựu trọng đình phong chu quả kia năng lượng khổng lồ tại hệ thống cùng cơ sở nạp nguyên quyết điên c u ồ nguyện l hóa hạ mạnh mẽ đem tu vi của hắn đẩy lên tôi thể cảnh cực hạn chỉ kém lâm môn một cước liên có thể bước vào ngưng nguyên cảnh cùng lúc đó hắn thương thế bên trong cơ thể tại chu quả tẩy cân phạt tùy thần hiệu hạn đã khôi phục bảy tám phần đứt gãy xương quất khép lại kinh mạch bị tổn thương bị mở rộng ra cố nhục thân cường độ tăng lên đầu chỉ gấp đôi nguyên bản còn có chút phủ p h i m căn cơ biến vững chắc vô cùng lâm Hiên đột nhiên mở hai mắt ra. hai đạo như thực chất tinh quang như là như lợi kiếm bắn ra hắn cảm thụ được thể nội bành trướng muốn ra lực lượng nhìn trước mắt nổi giận vọt tới đỏ vảy bảo viên trong lòng không có chút nào e ngại ngược lại dâng lên một câu ngập trời chiến ý tới thật đúng lúc liền dùng ngươi con xúc sinh này đến kiểm nghiệm ta thay ra đ ổ i thịt sau thực lực nghiêm xúc nhận lấy cái chết lâm hiên vươn người đứng dậy toàn thân khí thế bừng bừng phân chấn trước đó trôi kia rơi xuống ở bên tinh thiết trường thương dường như nhận cảm ứng bị hắn cách không một chảo hút vào trong tay phá quân thương pháp phá trận lần này không còn là đơn giản đâm thẳng tại chu quả năng lượng cùng sinh tự áp lực kích thích phía d h ắ n đ ố i phá quân thương pháp lý giải bỗng nhiên làm sâu thêm hệ thống thôi diễn nội lực phối hợp lộ tuyến trong nháy mắt đột phá cái nào đó điểm tới hạn đinh phá quân thương pháp nội lực phối hợp thôi diễn độ hoàn thành tăng lên trên diện rộng trước mắt ba mươi năm đinh chúc mừng túc chủ phá quân thương pháp tăng lên đến thuần thục cấp độ không hai nghìn trường thương phía trên hình như có một cỗ thảm thiết thẳng tiến không lùi sắc bén chi thế ngưng tụ nội lực không còn là đơn giản bám vào mà lại như là xoắn ố c giống như quấn quanh ở thân thương xé rách không khí phát ra bén nhọn gào thét theo p h á quân đạt tới thuần thục lúc này thương pháp của hắn đã mơ hồ sơ đến thế cánh cửa Đối mặt đỏ vậy, bạo viên xuống viên mặt vảy vỗ bạo trảo, cự lâm hiên không tránh không nẻ, trong tàn khốc lóe dưới tay chân mặt đất từng khúc dạng nước nhưng hắn thân hình vững như bàn thạch nửa bước đã lui mà đỏ vạy b ạ o viên kia đủ để đập nát nham thạch cự trảo lại bị một thương này mạnh mẽ c t lại mũi thương thậm chí đâm rách nó cứng rắn lân giáp xâm nhập huyết nhục bên trong mang ra một giải huyết hoa giống đỏ vạy b ạ o viên phát ra một tiếng mang theo đau đớn cùng khó có thể tin g ầ m thét nó không thể nào hiểu được cái này trước đó còn bị nó tiện tay đánh bay nhân loại làm sao lại tạ i nốt u vào cái kia màu đỏ quá sau biến cường đại như thế lực lượng tốc độ còn có kia cây trường thương bên trên lộ r a khí tức bé nhọn đều để nó cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp lâm hiên đắc thế không thang ư ờ i cổ tay rung lên trường thương như là độc lòng xuất động thuận thế xoắn một phát co lại p h á quân q u a y biển x o ẹ t đỏ vậy bạo viên trên móng vuốt một khối lớn huyết nhục bị mạnh mẽ quét xuống dưới máu me đ ồ n g địa ngao kịch liệt đau nhức nhường bạo viên càng thêm điên cuồng nó một cái khác hoàn hảo móng vuốt quét ngang mà đến mang theo sắc bén đáp phong lâm hiên du ngư bộ khẽ động thân hình như quỷ mị giống như trượt da trường thương l ư ợ n vòng như là rắn ra khỏi hang chuyên chọn bạo viên phòng ngự tương đối yếu kém ánh mắt khớp đối cùng mới vừa rồi bị gai đỏ con đốt tổn thương bộ vị công kích phá quân thương pháp vốn là tàn nhẫn sắc bén chiêu chiêu trí mạng giờ khác này ở lâm hiên trong tay thi trở n n ra càng đem phá tự quyết phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. trong lúc nhất thời trong sơn cốc bóng người tung bay thương mang lấp lóe thú giống liên tục đột phá tới tôi thể cựu trọng đ ỉ n h phong lại trải qua chu quả t ẩ y cân p h ạ t thủy lâm hiên tổng hợp chiến lược đã hoàn toàn không kém hơn đầu này nhị giai sơ cấp đỏ vảy bảo viên thậm chí tại tính linh hoạt cùng kỹ xảo chiến đấu bên trên càng hơn một bậc hắn không còn liều mạng mà là lợi dụng du ngư bộ linh xảo không ngừng đi khắp tìm cơ hội cho bảo viên thương tích trường thương mỗi một lần đâm ra đều tất nhiên tại bảo viên trên thân lưu lại một đạo vết thương bảo viên chỉ có lực lượng cường đại cùng phòng ngự lại bị lâm hiên loại này đấu pháp tức dẫn đến nổi trận lôi đình nó vết thương trên người càng ngày càng nhiều máu tươi nhuộm đỏ l â n giáp động tác cũng bởi vì mất máu cùng trước đó nọ cong mà bắt đầu biến trầm t r ạ n hết đợt này đến đợt khác lâm hiên càng đánh càng hăng thể nội chu quả còn sót lại năng lượng còn đang không ngừng bị luyện hóa hấp thu bổ sung hắn tiêu hao thậm chí nhường khí tức của hắn mơ hồ có hương kiêng ngưng nguyên cảnh bình cảnh xung kích xu thế Đinh.、Chiến、đấu độ độ Chiến liệt bên trong, du ngư bộ độ thuần thục tăng lên.、Phá、quân thương pháp độ thuần kịch thục Phá pháp thục du bộ đỏ vẫy bạo viên bởi vì mất m á u quá nhiều động tác xuất hiện một cái kẽ hở khổng lồ thân thể cao lớn một cái lảo đảo ngay tại lúc này lâm hiên trong mắt sát cơ tăng vọt hắn bắt lấy cái này thoáng qua liền mất cơ hội thể nội tất cả nội lực không giữ lại chút nào q u ò n t r u trường thương phá quân trung cực một t h ứ c sao băng cả người hắn cùng trường thương dường như hợp hai là một hóa thành một đạo xé rách trường không màu đỏ lưu tinh lấy siêu việt trước đó bất kỳ lần nào công kích tốc độ cùng lực lượng thẳng đến đỏ vẫy bạo viên kia bởi vì thống khổ cùng nổi giận mà đại trương huyết b ù đại k h u đây là duy nhất khả năng nhất kích tất sát cơ hội yêu thú bên ngoài cơ thể phòng ngự mạnh nhưng thể nội đồng dạng yêu ớt phấp quán chú lâm hiên toàn bộ lực lượng cùng quyết tuyệt ý chí trường thương vô cùng tinh chuẩn từ đỏ vẫy bạo viên mở ra miệng lớn bên trong đâm vào trong nháy mắt xuyên thủng cổ họng của nó từ sau cái cổ lộ ra cục cục giống đỏ vẫy bạo viên thân thể cao lớn đột nhiên cứng đờ hai mắt đỏ ngầu bên trong tràn ngập không c a m l ò n g phẫn nộ cùng khó có thể tin quan mang khối cùng cấp tốc cảm đảm đi nó một tiếng ẩm vang đẩy kim sơn đổ ngọc trụ giống như đập ngã trên mặt đất tóe lên đầy trời bùi mù hoàn toàn không một tiếng động đinh thành công vượt cấp đánh giết nhị giai tháng u h o ạ c một thân n g h một mình vượt cấp đánh chết một đầu nhị giai sơ cấp yêu thú cảm thụ được thể nội kia mênh mông lực lượng cùng khoảng cách ngưng nguyên cảnh vẹn vẹn cách xa một bước tu vi một cô hào hùng tự nhiên sinh ra hắn đi đến đỏ vạy bạo viên bên cạnh thi thể thuần thục xé ra đầu lâu lấy ra một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay tản ra nồng đậm khí huyết cùng năng lượng ba động màu đỏ sậm tinh hoạch nhị g i a yêu hạch giá trị này viễn siêu nhất g i a yêu hạch hắn lại góp nhặt một chút đỏ vạy bạo viên trên thân cứng rắn nhất lân phiến cùng lợi trào xem như vật liệu nhìn xem trong sơn cốc một mảnh hỗn độn cảnh tượng cùng trong tay viên kia chân quý nhị g i a yêu hạch lâm hiến biết lần này hát phong sơn mạnh chi hành thu hoạch viễn siêu mầm lớn không chỉ có song thành gia tộc nhiệm vụ thu được chú quả tu vi tăng vọn thương pháp cũng là c ả ngộ tới thế tồn tại mặc dù còn trải qua trận này l i ề u mạng tranh đấu kinh nghiệm chiến đấu của hắn cùng ý chí đều chiếm được cực lớn tôi luyện là thời điểm trở về làm sơ chỉnh đốn xử lý một chút vết máu trên người cùng chật vật lâm hiên liền dẫn phong phú chiến lợi phẩm bước lên trở về lâm ra đường Trước trước ngưng cảnh, 10, ngưng cảnh, nguyên nguyên cảnh. lâm hiên trở lại thanh dương thành lúc đã là ngày kế tiếp hoàng hôn hắn không có lập tức trở về lâm ra mà là đi trước thành tây một nhà không đáng chú ý khách sạn cẩn thận thanh tẩy trên người vết máu đổi lại một thân sạch sẽ thanh sam đánh chết đỏ vạy bạo viên lại trải qua chu quả tẩy cân phạt thủy dưới mắt cả người hàn khí chất càng thêm nội liễm ánh mắt thâm thúy lúc hành tàu tự có một cỗ trần bồn c ô đọng khí độ cùng mấy ngày trước thi đấu trong tộc lúc chật vật tưởng như hai người nhìn xem trong kính thay ra đ ổ i thịt giống như chính mình lâm hiên miết miệng lên một vệ lạnh leo đổ cong là thời điểm trở về nhường một ít người ngạc nhiên mừng rỡ một chút khi hắn xuất hiện lần nữa tại lâm ra nhiệm vụ đ ư ờ n g lúc lập tức đưa tới không nhỏ bạo động là lâm hiên hắn trở về xem ra giống như không có tổn thương gì chẳng lẽ hắn hoàn thành cái tiêu màu đỏ nhiệm vụ khẩn cấp không thể nào đây chính là hư, hư thực, thực có yêu thú cấp hai ở hiện khu vực tại mọi người hoảng sợ ngây ngốc trong ánh mắt lâm hiên đi thẳng tới nhiệm vụ chấp sự trước mặt sau đó đem ghi chép tin tức ngọc phủ cùng viên kia tản ra nồng đậm khí huyết chấn động màu đỏ s ậ m nhị ra yêu hạch đặt ở trên bài đưa ra nhiệm vụ do xét hắc phong sơn mạch biên giới thú giống nguyên nhân thanh âm của hắn bình tĩnh không lay động kia chấp sự nhìn thấy viên kia nhị ra yêu hạch con người bỗng nhiên co vào đối phương đột nhiên đứng người lên hai tay có chút run dậy cầm lấy yêu hạch cùng ngọc phủ cẩn thận cảm ứng kiểm tra thực hư ngọc phủ bên trong rõ ràng ghi chép trong sơn cốc bị phá hư cảnh tượng đỏ vạy bạo viên khí tức quần bạo mà trong tay cái này mai yêu hạch năng lượng ẩn chứa cùng đặc hữu ngang ngược khí thức không hề nghi ngờ thuộc về yêu thú cấp hai lại cùng nhiệm vụ trong miêu tả cường đại yêu thú đặc thù ăn khớp đỏ vạy bảo viên thật là yêu thú cấp hai chấp sự hít sâu một hơi nhìn về phía lâm hiên ánh mắt tràn đầy rung động cùng không thể tưởng tượng nổi n g ư ơ i n g ư ơ i một mình đánh giết lâm hiên từ chối cho ý kiến thản nhiên nói nhiệm vụ yêu cầu là t r a ra nguyên nhân cũng mang về chứng cứ nguyên nhân đã t r a ra chính là đỏ vạy bảo viên thủ hộ chu quả bố trí chứng cứ ở đây xin hỏi nhiệm vụ ban thượng phải chăng có thể cấp cho chấp sự cái này mới hồi phục tinh thần lại liền v ộ i và ngợt đầu có thể đương nhiên có thể hắn không dám chậm trễ chút nào cấp tốc làm thủ tục bàn giao đem hai trăm điểm cống hiến tính vào lâm hiên thân phận lệnh bài đồng thời đưa qua một cái điêu khắc vân v â n màu trắng ngọc bài đây là hạ phẩm nguyên khí thất tam thiên sứ dùng bằng chứng bằng n à y ngọc bài có thể tùy thời tiến về nguyên khí điện sử dụng hai trăm điểm cống hiến nguyên khí thất ba ngày sử dụng quyền h ạ t r u n g quanh lâm gia tử đệ ngay được xác nhận lập tức một mảnh xôn xao nhìn về phía lâm hiên ánh mắt tràn đầy tính sợ hâm mộ thậm chí là một tia sợ hãi một mình hoàn thành màu đỏ nhiệm vụ khẩn cấp, đánh giết yêu thú cấp điều này có ý vị gì mang ý nghĩa lâm hiên thực lực ít ra đã đ ạ t đến tôi thể t u trọng thậm chí khả năng đụng chạm đến ngưng nguyên cành cánh cửa vừa mới qua đi mấy ngày từ thi đấu trong tộc lúc tôi thể t a m trọng đến bây giờ hư hư thực thực tôi thể t u trọng đây là kinh khủng bực nào tốc độ tăng lên tin tức như là mọc ra cánh cấp tốc truyền khắp toàn bộ lâm ra nghe nói không dường hiên thiếu ra một mình đánh chết yêu thú cấp hai đỏ vảy bảo viên ông trời của ta thật hay giả hắn mới bao nhiêu lớn thiên chân vạn xác nhiệm vụ đường chấp sự tự mình nghiệm chứng điểm cống hiến cùng nguyên khí thất quyền hạn đều cho lâm diệu thiếu gia cũng đã đang trùng kích ngưng nguyên cảnh đi nghe nói lại hướng ra chủ xin một khoảng ngưng nguyên đan lại người bên ngoài đều chỉ có một lần cơ hội suýt nói cẩn thận các loại tiếng nghị luận bên trong lâm hiên nhận lấy ban thường không để ý đến sau lưng ổ n ào náo động trực tiếp hướng phía trong gia tộc châu nguyên khí điện đi đến bất quá hắn lại chú ý tới một cái tin tức lâm diệu đã đang trùng kích ngưng nguyên cảnh đồng thời thất bại qua một lần xem ra đ ố i kia mẹ con đã bắt đầu chó cùng rất dậu mong muốn tại tu vi cảnh giới bên trên làm văn chương nhưng là lâm hiên không nóng này có hệ thống gia trì hắn tiến vào ngưng nguyên cảnh bất quá là nước chạy thành sông trái lại lâm d i ệ u xem chừng cũng là dựa vào đan dược chất đ ống tu vi phù phiếm căn cơ bất ổn còn vọng tưởng xung kích ngưng nguyên cảnh quả thực người xi nói n g ậ u hắn hiện tại nhu cầu cấp bách một cái yên tĩnh lại năng lượng nồng đậm địa phương mượn nhờ nguyên khí thất một lần hành động xông phá tôi thể cảnh bình cảnh bước vào ngưng nguyên cảnh lâm hiên trở về tin tức cùng hắn một mình hoàn thành màu đỏ nhiệm vụ đánh giết yêu t h ú cấp hai hành động vĩ đại như là hai khối cự thạch mạnh mẽ nhập vào vốn là quần cuộn sóng ngầm lâm ra l i u thị v i lạc v ảnh quý báo chén trà sứ thanh hoa bị hung hăng quẳng xuống đất mảnh vỡ văng khắp nơi liêu thị sắc mặt tái xanh n g ư c kịch liệt chập trùng lại không ngày thường đoan trang ung dung phế vật đều là một đám phế vật lâm phúc tên ngu xuẩn kia hạ độc vô dụng sao hát phong sơn mạch yêu thú đều là g i ớ i sao làm sao lại không có giết chết tên tiểu tạp chúng kia nàng sắc nhọn thanh n â m bởi vì phẫn nộ mà v n mẹo phu nhân bất giận lao nô lao nô cũng không biết chuyện gì xảy ra、à? kia thực mạch tán vô sắc vô vị xen lẫn trong l í c h k h í tán bên trong tuyệt khó phát giác theo lý thuyết hắn sau khi phục d ụ n g kinh mạch sẽ dần dần bị hao tổn căn bản không có khả năng có như thế tiến bộ thậm chí còn dám đi tiếp màu đỏ nhiệm vụ vậy hắn giải thích thế nào liêu thị đột nhiên chỉ hướng ngoài viện dường như có thể xuyên tấu h vách tường nhìn thấy cái kia nhường nàng hận thấu xương thân ảnh tôi thể cựu trọng đánh giết yêu thú cấp hai người nói cho ta đây là một cái kinh mạch bị hao tổn phế vật có thể làm được lâm phúc cứng miệng không trả lời được mồ hôi lạnh thẩm thấu phía sau lưng bởi vì sung kích ngưng nguyên cảnh thất bại mà lọt vào phản vệ lúc này đang nằm ở trong phòng nghỉ ngơi chữa vết thương lâm rượu nghe được động tĩnh bên ngoài dây rủi lấy mong muốn lên mặt tái nhợt bên trên tràn đầy ván độc cùng không tâm lòng nương ta không tin hắn nhất định là dùng cái gì tạp pháp hoặc là hắn căn bản chính là bị cái gì lao quái vật đoạt xá ta muốn đi nói cho phụ thân ngâm miệng liêu thị nghiêm nghị quát ánh mắt hung h á c nham hiểm không có chứng cứ ngươi đi nói cái gì nói ngươi ca ca là quái vật còn lại không đủ mất m ặ sao nàng hít sâu mấy hơi ép buộc chính mình tỉnh táo lại lâm hiên quật khởi tốc độ quá nhanh quá quỳ dị cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi nàng trường không cùng lý giải không thể lại ngồi chờ chết lâm phúc nàng thanh ân bằng lãnh lao nô tại đi nghĩ biện pháp cha rõ ràng hắn tại h ắ t phong sơn mạnh đến cùng gặp cái gì còn có hắn tu luyện đến cùng là cái gì công pháp ta không tin chỉ bằng vào quyển kia rách dưới vô danh công pháp có thể có bực này uy lực liêu thị trong mắt hàn quang lấp lóe mặt khác cho bách thảo đường triệu nhất thủ truyền lời nhường hắn đem cái đôi u thu thập sạch sẽ vạn nhất cha được thực mạch tán lao nô rõ ràng lao nô bây giờ liền đi làm lâm phúc như được đại xã liền lăn bỏ bỏ lui đi ra ngoài liêu thị đi tới trước cửa sổ nhìn qua nguyên khí điện phương hướng ánh mắt âm lanh đến có thể c h ả y ra nước lâm hiên mặc kệ ngươi được đến cơ duyên gì ngươi cũng mơ tưởng cấp đi thuộc về ta diệu nhi tất cả lâm ra gia chủ tương lai chỉ có thể là con của ta gia chủ thư phòng lâm khiếu thiên đứng chắp tay nghe ám vệ báo cáo trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ nhưng có chút lấp l ó e ánh mắt biểu hiện nội tâm của hắn cũng không bình tĩnh một mình đánh rết đỏ vạy bảo viên tôi thể cựu trọng đình phong hư hư thực, thực chạm đến n ư n nguyên bình cảnh hắn thấp giọng tái diễn mấy cái này từ mấu chốt đúng vậy gia chủ thuộc hạ xác nhận qua nhiệm vụ đường ghi chép cùng viên kia nhị gia yêu hạch không sai trong sơn q u ố c chiến đấu vết tích cũng cực kỳ kịch liệt phù hợp cùng yêu thú cấp hai chém giết đặc thù ám vệ cung kính nói lâm khiếu thiên trầm mặc thật lâu mới phất phất tay tiếp tục chú ý nhưng không nên q u ấ y r à y hắn mặt khác cha một chút hắn gần nhất phải trăng tiếp xúc qua cái gì người đặc biệt hoặc là đồ vật vâng ám vệ lạng yên không một tiếng động lui ra lâm khiếu thiên đi đến trước thư án cầm lấy một phần liên quan tới lâm hiên gần nhất hành tung hồ sơ ánh mắt rơi vào tảng thư các lựa chọn vô danh công pháp cùng phá quân tàn thiên hàng chữ này bên trên vô danh công pháp phá quân tàn thiên hắn tự l ầ m b ầ m thật chẳng lẽ là kia hai dạng đồ vật nguyên nhân vẫn là nói sau lưng của hắn có khác cao nhân hắn phát hiện chính mình càng ngày càng nhìn không thấu cái này đã từng bị hắn coi nhẹ trường tử loại này vượt qua trường không cảm giác nhường hắn đã có chút bất an lại mơ hồ sinh ra vẻ mong đợi nếu như lâm hiên thật có thể bằng vào tự thân đi đến một bước kia đối với lâm ra mà nói chưa hẳn không là một chuyện tốt chỉ là liêu thị bên kia chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ mưa gió nổi lên a lâm k i ế u thiên khe khẽ thở dài ánh mắt phức tạp lâm ra nguyên khí điện ở vào g i a tộc phía sau núi một chỗ linh mạch thiết điểm phía trên trong điện bị ngăn cách thành mấy chục cái lớn nhỏ không đều thách t h ấ t càng đến gần linh mạch hạch tâm nguyên khí càng nồng đậm cần thiết điểm cống hiến cũng càng cao hạ phẩm nguyên khí thất ở vào bên ngoài nhưng đối với bình thường tôi thể cảnh võ giả tới nói đã là tu luyện thanh điện lâm h i ê n lấy r a màu trắng ngọc bài bị chấp sự dẫn dắt đến tiến vào một gian số hiệu đinh sử hạ phẩm nguyên khí thất cửa đá tại sau lưng chậm rãi qua bế ngăn cách ngoài giới trong chốc lát một cỗ tinh thuần nồng đậm thiên đệ nguyên khí đập vào mặt nhiều toàn thân hắn lỗ chân lông đều không tự so ngoại giới ít ra nồng đ ậ m gấp năm lần lâm hiên mùn rỡ hắn không lãng phí thời gian nữa lập tức q u a n h chân ngồi tại trong thạch thất bồ đoàn bên trên ngưng thần tinh khí vận chuyển cơ sở nạp nguyên quyết h a i n công pháp vừa mới vận chuyển chung quanh nguyên khí dường như nhận lấy to lớn dẫn dắt giống như nước thủy chiều hướng hắn v ọ t tới thông qua quanh thân lỗ chân lông t ụ hợp vào kinh mạch tại hệ thống phụ trợ hạ những nguyên khí này bị cấp tốc chiết xuất luyện hóa chuyển hóa làm tinh thuần nội lực tù hợp vào đan điền khí hải hiệu suất so tại ngoại giới tu luyện nhanh hơn đâu chỉ gấp một mươi ngay tại nguyên khí thất bên trong vận chuyển cơ sở n ạ p nguyên quyết tu luyện hiệu suất tăng lên trên diện rộng nội lực kinh nghiệm năm mươi tu vi kinh nghiệm ba mươi đinh ngài hấp thu tinh thần u nguyên khí năng lượng chuyển hóa kinh nghiệm ba hệ thống nhắc nhở âm như là vui sướng c h ơ n nhạc tại trong đầu hắn không ngừng vang lên tu vi thanh kinh nghiệm bắt đầu tốc độ trước đó chưa từng có tăng trưởng hai nghìn chín t r m tám mươi tám ba nghìn đột phá ầm ầm dường như thể nội một loại nào đó hàng rào bị trong nháy mắt p h á tan đan đ i ệ n khí hại đột nhiên quyết trương nguyên bản như là sương mù giống như nội lực bắt đầu xoay tròn cấp tốc áp suất dần dần hướng về thể lòng chuyển hóa một cỗ xa so với tôi thể cảnh cường đại ngưng thực khí tức tử lâm hiên trên thân ẩm vàng bộc phát ngưng nguyên cảnh nhất trọng bước vào cảnh này nội lực hóa nguyên có thể sơ bộ ly thể đà thương địch thủ thọ nguyên cũng có chỗ tăng trưởng xem như chân chính bước vào võ đạo cánh cửa nhưng mà đây chỉ là một bắt đầu nguyên khí thất nồng đậm nguyên khí cùng cơ sở nạp nguyên quyết hiệu suất cao tăng thêm hệ thống phụ trợ nhờ ư n g tu vi của hắn tại đột phá sau cũng không đình chỉ mà là tiếp tục hát vang tiến mạnh ngưng nguyên cảnh nhất trọng 05, 000, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500. ba ngày thời gian thoáng qua liền mất làm lâm hiên từ cấp độ sâu trong tu luyện tỉnh lại chậm rãi mở hai mắt ra lúc hai đạo cô động như thực chất tinh mang tại mở tối trong thạch thất lóe lên một cái rồi biến mất h á n khí tức quanh người hùng hậu kéo dài đã ổn định tại ngưng nguyên cảnh nhất trọng đình phong chỉ kém một cơ hội l i ề n có thể bước vào đệ nhị trọng cảm thụ được thể nội k i ế t như là như suối c h ả y lao nhanh không thôi cô động vô cùng nguyên lực cùng cường hãn hơn n ụ c thân lâm hiên nắm chặt nằm đấm một cô cường đại tự tin tự nhiên sinh ra ngưng nguyên cảnh tăng thêm hệ thống cùng hắn nắm giữ võ kỹ bây giờ tại cái này thanh dương thành thế hệ trẻ tuổi bên trong hắn tự tin đã không sợ bất luận kẻ nào liêu thị lâm diệu các ngươi ngày tốt lành còn tại phía sau hắn đứng người lên hoạt động một chút gân cốt thể nội truyền đến một hồi đ ô n đốp rung động tiếng nổ đ ồ n g đoàn đẩy ra cửa đá ánh mặt trời trói mắt chiếu vào lâm hiên có chút meo mắt lại nếp miệng lên một vệt lạnh leo độ cong là thời điểm đi thu chút lợi tức ánh mắt của hắn dường như xuyên thấu t ầ n g t ầ n g kiến trúc rơi vào bách thảo đường phương hướng chương m ư ơ i một bách thảo đường chương m ư ơ i một bách thảo đường từ nguyên khí điện đi ra lâm hiên cũng không trực tiếp về tiểu viện của mình mà lúc à t r này đang dẫn tới ven đường gặp phải lâm ra tử đệ nhao nhao ghé mắt tính sợ tránh ra con đường bách thảo đường là lâm ra trọng yếu sản nghiệp một trong phụ trách dược liệu thu mua chứa đựng cùng luyện chế bộ phận d giai đang dược đường khẩu chiếm diện tích khá rộng trong không khí tràn ngập mùi thuốc nồng nặc giờ phút này bách thảo đường bên trong có chút bận rộn mấy tên dược đầu ngay tại điểm lấy dược liệu quản sự bộ dáng trung niên nhân thì tại sao quầy khuấy động lấy bản tính nhìn thấy lâm hiên t i ì n đến kia quản sự đầu tiên là s ư ớ n g sốt một chút lập tức trên mặt chất lên chuyên nghiệp hóa nụ cười chỉ là nụ cười kia c h ỗ sâu cất giấu một kia không dễ dàng phát giác b ố i r ố i hiên thiếu ra ngày s a o lại tới đây là cần gì dược liệu sao quản sự liền vội vàng nên đón lâm hiên ánh mắt đ ả o qua đại đường cũng không nhìn thấy mục tiêu nhân vật nhà n n h ạ t hỏi triệu nhất thủ đâu quản sự trong lòng hơi hồi hộp một chút gượng cười nói triệu chứng quỹ hắn ngay tại hậu đường thẩm tra đối chiếu một nhóm mới đến dược liệu phân phó không cho phép cái g i hiên thiếu gia nếu có sự t ì n h phân phó tiểu nhân cũng giống như nhau thẩm tra đối chiếu dược liệu lâm hiên n é t miệng lên một vệt giống như cười mà không phải cười đ ộ cong ta nhìn hắn là tại thẩm tra đối chiếu thế nào đem chính mình hái sạch sẽ a quản sự sắc mặt biến hóa hiên thiếu gia ngài đây là ý gì t i ể u nhân nghe không rõ nghe không rõ lâm hiên ánh mắt đ ố n g nhiên lạnh lẽo không còn cùng hắn nói nhảm trực tiếp cất bước liền hướng hậu đường đi hiên thiếu gia hậu đường t r o n g địa ngài không thể tự tiện xông vào quản sự vội vàng tiến lên ngắn cản cúc đi lâm hiên tay háo tùy ý phất một cái một cỗ nhu hòa nguyên lực quân g a tia quản sự bất quá là tôi thể lục thất trọng tu vi chỉ cảm thấy một cô không cách nào kháng cự lực lượng chuyển đến bạch bạch bạch liền lùi lại bảy tám ước đặt mông ngồi dưới đất mặt mũi tràn đầy hai nhiên ngưng nguyên cảnh hiên thiếu ra vậy mà đột phá tới ngưng nguyên cảnh lâm hiên nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái trực tiếp đẩy ra hậu đường cửa trong hậu đường một người mặc cầm bào dáng người hơi mập giữ lại t r ò m dâu dê trung niên nhân đang nôn nóng dạ bước chính là bách thảo đường trường quỹ triệu nhất thủ nghe được động tĩnh hắn đột nhiên quay đầu nhìn thấy đi tới lâm hiên sắc mặt trong nháy mắt biến chấm bệnh rừng. rừng hiên thiếu ra ngài ngày s a o lại tới đây triệu nhất thủ thanh â m mang theo một tia không dễ dàng phát giác run r à y ánh mắt lấp lóe không dám cùng lâm hiên đối mặt lâm hiên trở tay đóng cửa phòng ngăn cách phía ngoài ánh mắt cùng thanh â m hắn dù bận vận ung dung kéo qua một cái ghế ngồi xuống ánh mắt bình tĩnh nhìn xem triệu nhất thủ lại mang cho cái sau áp lực lớn triệu t r ư ứ n g quỹ nhìn bệ bộn nhiều v i ệ ca lâm hiên ngữ khí bình thản a là là gần nhất dược liệu ra vào tương đối nhiều việc vặt bận rồi triệu nhất thủ lau thái dương mồ hôi lạnh là đang bận điệu xử lý thực mạch tán vết tích sao lâm hiên trực tiếp cắt ngang hắn thanh âm không cao lại như là kinh lôi tại triệu nhất thủ bên thai nổ vang triệu nhất thủ toàn thân cứng đờ trên mặt huyết sắc trong nháy mắt c ở i đến sạch sẽ hai chân mềm n ũ n g kém chút quỷ giảm xuống đất h i ê n h i ê n thiếu ra ngài ngài cũng không thể ngậm máu phương người cái gì thực mạch tán ta ta hoàn toàn không biết rõ a không biết rõ lâm hiên cười lạnh một tiếng từ trong chữ vật không gian lấy ra bình kia trộn lẫn thực mạch tán í t khí tán nhẹ nhàng đặt ở bên cạnh trên mặt bàn vậy cái này bình đồ vật triệu trưởng quỹ có thể n h ậ ra bên trong đoạn mạch dây leo chất lỏng rút ra thủ pháp đặc thù theo ta được biết thanh dương thành giống như cũng chỉ có triệu trưởng q u ý ngươi hiểu được môn thủ nghệ này a nhìn xem kia quen thuộc bình ngọc cảm thụ được lâm hiên trên thân kia như có như không lại để cho tâm hắn sợ ngưng nguyên cảnh h u ác triệu nhất thủ sau cùng tâm lý phòng tuyến hoàn toàn hắn g mất nghĩ đến đã s u n g kích thất bại lâm diệu lại so sánh trước mắt lâm hiên hắn có chút biết vậy chẳng làm ép sai bảo theo sai người hắn phủ phù một tiếng quỷ d ạ m xuống đất nước mắt chảy ngang hiên thiếu ra tha mạng tha mạng a là là phu nhân là liêu phu nhân bức ta làm như vậy nàng bắt lấy ta cán ta, ta không thể không tự a cầu hiên thiếu gia khai ân tha tiểu nhân một cái m ạ n g chó hắn dập đầu như giá tỏi đem liễu thị như thế nào vì bức lợi d ụ hắn phối trí thực mạch tán lại như thế nào thông qua lâm phúc giao cho hắn quá trình một năm một mười tất cả đều run lên đi ra lâm hiên mặt không thay đổi nghe trong lòng cười lạnh quả là thế thà cho ngươi chờ triệu nhất thủ nói xong lâm hiên mới chậm rãi mở miệng có thể triệu nhất thủ đột nhiên ngầm đầu trong mắt lóe lên một tia chờ mong bất quá ngươi cần giúp ta làm một chuyện lâm hiên nhìn chằm chằm hắn ánh mắt sắc bén như lao thiếu gia xin phân phó tiểu nhân nhất định làm theo muốn chết không chối tử triệu nhất thủ v ộ i vàng biểu trung tâm rất đơn giản lâm hiên thân thể nghiêng về phía trước thất r ọ n g liêu thị để ngươi thế nào đối phó ta ngươi liền thế nào cho nàng nhi t ử lâm diệu cũng chuẩn bị một phần đại lễ triệu nhất thủ con ngươi đột nhiên co lại trên mặt huyết s ắ p mất hết cái này cái này thiếu ra đây chính là lâm diệu thiếu ra a phu nhân nàng nàng sẽ giết ta ngươi không làm ta hiện tại liền giết ngươi lâm hiên ngữ khí bình thản đến không có một tia gợn sóng nhưng trong đó sát ý lại để cho triệu nhất thủ như rơi vào hầm băng hơn nữa ta sẽ để cho ngươi chết được hợp tình hợp lý tỷ như phối c h i độc dược lúc thao tác không làm chúng độc bỏ mình ngươi cảm thấy lý do này thế nào triệu nhất thủ toàn thân phát run nhìn xem lâm hiên kia ánh mắt lạnh như băng hắn biết cái này đã từng bị coi là phế vật trưởng tử tuyệt đối nói được làm được hơn nữa lấy hắn bây giờ ngưng nguyên cảnh tu vi cùng tại gia chủ trước mặt một lần nữa đắc thế địa vị giết chết chính mình một cái trưởng quỹ căn bản sẽ không có bất cứ phiền phức gì dù sao đều là chết làm có lẽ còn có thể có một chút hy vọng sống còn có thể dính vào vị này tiềm lực kinh khủng hiên thiếu ra、Cực. triệu nhất thủ quyết tâm liều mạng cắn răng nói thiểu nhân thiểu nhân làm mời thiếu g i a phân p h ó cụ thể nên làm như thế nào lâm hiên hài lòng gật đầu xích lại gần hắn thấp giọng bàn giao một phen đơn giản là nhường hắn lợi dụng cho lâm d i ệ u phối trí thuốc chữa thương hoặc là phụ trợ tu luyện dược vật cơ hội đem thực mạch tán lẫn vào trong đó liều lượng cùng thủ pháp muốn càng thêm ẩn nấp nhớ kỹ muốn làm đến thần không biết quỷ không hay nếu là để lộ nửa điểm phong thanh lâm hiên vô vỗ triệu nhất thủ bà vai nguyên lực n h ẹ y xuất triệu nhất thủ chỉ cảm thấy bà vai một hồi nhói nhói dường như xương cốt đều muốn vỡ ra dọa phải hồn phi phép tán không dám thiếu nhân tuyệt đối không dám nhất định làm được thỏa đáng rất tốt lâm hiên đứng người lên thu hồi bình kia đ ộ c dược chứng cứ chuyện này làm xong sự tình trước kia ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua thậm chí cái này bách thảo đường trưởng quỹ vị trí về sau nói không chừng còn có thể ngồi càng ổn đánh một gậy cho cái táo ngọn lâm hiên am hiểu sâu đạo này triệu nhất thủ nghe vậy trong mắt lóe lên một tia phức tạp cuối cùng hóa thành nhận mệnh cùng một tia lấy lòng đà tạ thiếu ra tiểu nhân nhất định tận tâm tận lực lâm hiên không cần phải nhiều lời nữa quay người rời đi bách thảo đường hắn biết triệu nhất thủ loại tiểu nhân này vì mạng sống cùng lợi ích chuyện gì đều làm ra được có hắn đem đọc dược dùng tại lâm rượu trên thân đã có thể trả thù lại có thể nắm chặt hắn càng l ớ n cán nhất cử lương tiện đến mức liêu thị đây chỉ là bắt đầu n h ư n g nàng nhìn tận mắt con của mình từng bước một bị phế sạch mới là đối nàng tốt nhất trả thù mấy ngày kế tiếp lâm hiên sinh hoạt khôi phục bình tĩnh nhưng thực lực lại tại vững bước tăng lên hắn mỗi ngày ngoại trừ cần thiết nghỉ ngơi phần lớn thời gian đều dùng để củng cố ngưng nguyên cảnh tu vi luyện tập du ngư bộ cùng phá quân thương pháp tu vi ổn định tại nhất trọng đ ỉ n h phong du ngư bộ tới gần tinh thông cấp độ phá quân thương pháp nội lực phối hợp thôi diễn cũng đạt tới bốn mươi năm kết hợp chậm chạm lục lọi ra thế uy lực càng thêm một ngày này hắn ngay tại trong viện luyện t h ư ờ n g chợt nghe ngoài viện chuyển đến một hồi ồn hồ ào xen lẫn nữ t ử thanh thúy trách móc âm thanh cùng một cái quen thuộc làm cho người chán ghét phách lối thanh âm lâm hiên người cút r a đây cho ta lâm diệu thiếu gia hiên thiếu gia đang tu luyện ngài không thể đi vào c ú t đi một cái hạ nhân cũng dám cả ta có tin ta hay không phế bỏ ngươi là lâm diệu hắn thương tốt còn dám tới gây chuyện lâm hiên nhữ mày thu thương mà đứng nghe thanh âm dường như còn có người nghe thanh âm dường như còn có người tại ngăn cản hắn hắn đi đến cửa sân chỉ thấy lâm diệu mang theo hai cái tùy tùng đang khí thế hung hăng mong muốn xông vào mà ngăn ở trước mặt bọn hắn là một người mặc nhặt quần áo xanh lục dung mạo thanh tú ánh mắt quật cường thiếu nữ thiếu nữ này lâm hiên nhận ra tên là tiểu điệp là phụ trách quét dọn hắn phiến khu vực này một tiểu nha hoàn ngày bình thường t r ầ m mặc ít nói không có nghĩ đến lúc này lại có dũng khí ngăn lại lâm d i ệ u tiểu điệp lui ra đi lâm hiên mở miệng nói tiểu điệp nhìn thấy lâm hiên nhẹ nhàng thở ra vội vàng thối lui đến phía sau hắn thấp giọng nói thiếu ra bọn hắn không sao lâm hiên khoát tay áo ánh mắt rơi vào lâm rượu trên thân mấy ngày không thấy lâm diệu sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt nhưng trong ánh mắt toán độc cùng phách lối lại càng hơn trước kia hiển nhiên liễu thị không ít cho hắn cổ vũ hắn cảm nhận được lâm hiên trên thân kia sâu không lường được khí tức đầu tiên là giật mình lập tức bị càng lớn ghen ghét bao phủ lâm hiên người rốt cục chịu đi ra lâm diệu nghiến răng n g h i ế n lợi đừng tưởng rằng ngươi gặp vận may đột phá tới ngưng nguyên c ả n h tí ngon ta cho ngươi biết ta rất nhanh cũng có thể đột phá vị trí gia chủ nhất định là ta lâm hiên nhìn xem hắn bộ này ngoài mạnh trong yếu dáng vẻ chỉ cảm thấy buồn cười hắn bén nhạy phát rất được lâm diệu khí tức mặc dù đạt đến tôi thể cựu trọng đ ì n h p h o n g nhưng căn cơ tựa hồ có chút phủ phiếm hơn nữa kinh mạch chỗ sâu mơ hồ lộ ra một tia không bình thường tối nghĩa là triệu nhất thủ lễ vật bắt đầu có hiệu lực lâm hiên trong lòng cười lạnh trên mặt lại ung dung thản nhiên nói xong rồi lâm hiên thản nhiên nói nói xong liền lăn ta chỗ này không chào đón chó dại ngươi mắng ai là chó dại lâm diệu tức g i ậ n đến sắc mặt đỏ lên hôm nay ta là đến nói cho ngươi mười ngày sau ra t ổ n cuộc đi săn mùa thu ta sẽ ở trước mặt tất cả mọi người tự tay đánh bại ngươi để ngươi biết ai mới là lâm gia thiên tài chân chính g i a t ộ cuộc c đi săn mùa thu lâm hiên nghĩ tới đây là lâm ra hàng năm mùa thu trọng yếu hoạt động trẻ tuổi tử đ ệ đều sẽ tham gia là tại xác định khu vực bên trong săn yêu thú biểu hiện hữu dị người sẽ thu hoạch được phong phú b a n thường cũng là biểu hiện ra thực lực xác lập địa vị tuyệt hảo cơ hội chỉ bằng ngươi lâm hiên quan sát toàn thể hắn một phen trong ánh mắt khinh miệt không che giấu chút nào ngươi bây giờ ngay cả ta một chiêu đều không tiếp nổi ở đâu ra tự tin m ộ ư ơ i ngày sau có thể đánh bại ta là dựa vào mẹ ngươi chuẩn bị cho ngươi đan dược trồng sao lời này đâm chọn lâm rượu chỗ đau tóc khác so sau -so、á c thực phục dụng đại lượng liêu thị cung cấp đan dược cưỡng ép tăng lên dẫn đến căn cơ bất ổn hắn thẹn quá hóa giận người muốn chết dưới cơn thịnh nộ hắn vậy mà quên lâm hiên đã là ngưng nguyên cảnh thể nội nội lực bộc phát một quyền liền hướng phía lâm hiên mặt bành đến quyền phong gào thét cũng là so thi đấu trong tộc lúc sắc bén mấy phần đáng tiếc tại bây giờ lâm hiên trong mắt chậm như là ốc sen lâm hiên thậm chí không có sử dụng nguyên lực chỉ là tùy ý nâng lên tay phát sau mà đến trước tinh chuẩn bắt lấy lâm d ư ợ u cổ tay giam giác một tiếng rất nhỏ g ò n vang nương theo lấy lâm rượu kêu thảm như heo bị làm thịt lâm hiên chỉ là hơi hơi dùng thêm chút sức liền bóp hắn xương cổ tay một nước a vung r a người vung r a cho ta lâm diệu đau đến nước mắt giao lưu liều mạng giấy r u ộ lại cảm giác cổ tay như là bị sắc kẹp không thể động đậy hắn mang tới hai cái tùy tùng thấy thế dọa đến sắc mặt trắng bệnh không dám lên trước phế vật chính là phế vật lâm hiên lạnh lùng phun ra mấy chữ thiện tay hất lên lâm diệu chỉ cảm thấy một cỗ cự lực chuyển đến cả người như là phá bao tải giống như bị quật bay ra ngoài trùng điệp ngã tại vài mét bên ngoài đá xanh trên đường lại lật lăn lông lốc vài vòng mới miễn cưỡng dừng lại sau đó mới ôm vặn vẹo biến hình cổ tay phát ra thống khổ dễ gì lâm hiên nhìn đều chẳng muốn lại nhìn hắn một cái quay người đối tiểu điệp nói về sau loại này cho dại trực tiếp đánh đi ra chính là không cần ngăn đón tiểu điệp nhìn xem lâm hiên hời hợt liền thu thập lâm d i ệ u trong mắt dị sắc liên tục dùng sức gật đầu vâng thiếu ra lâm d i ệ u tại hai cái người hầu năm nữa chật vật không chịu nổi bỏ lên hắn dùng tràn ngập ánh mắt toán độc gắt gao chừng lâm hiên bóng lưng một cái không còn dám nói dọa sám xịt trốn nhìn xem lâm d i ệ u chật vật chạy trốn bóng lưng lâm hiên ánh mắt bằng lãnh cuộc đi săn mùa thu rất tốt c h ư n g mười hai mưa gió nổi lên c h ư n g mười hai mưa gió nổi lên lâm rượu chật vật thoát đi sau lâm hiên sinh hoạt cũng không bị quấy hắn biết rõ liêu thị mẹ con tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ cuộc đi săn mùa thu chắc chắn là một trận đánh ác liệt thực lực là ứng đ ố i tất cả căn bản hắn lần nữa đầu nhập vào điên cuồng trong tu luyện ngưng nguyên cảnh nhất trọng đ ỉ n h phong tu vi đã vững chắc tiếp xuống chính là xung kích đệ nhị trọng cũng đem võ ký rèn luyện được càng thêm thuần thục ơ sở nạp nguyên quyết tại hệ thống phụ trợ hạ không ngừng vận chuyển mặc dù không bằng tại nguyên khí thất bên trong tấn mánh nhưng thắng ở duy trì liên tục ổ định t u vi kinh nghiệm một chút xíu tích lũy đinh ngài vận chuyển cơ sở nạp nguyên quyết đối du ngư bộ có chỗ linh mộ t h â ngài pháp kinh n luyện, phá lực, lực luyện tập phá quân thương pháp trăm lượn thương pháp kinh nghiệm sáu mươi nội lực phối hợp thôi diễn độ một nhục thân tính cân đối biên độ cực nhỏ tăng lên ngoại trừ thông thường tu luyện lâm hiên bắt đầu có ý thức rèn luyện cảm giác của mình cùng phản ứng hắn nhường nha hoàn t i ể u điệp từ khác nhau góc độ dùng không đồng lực nói hướng hắn ném mạnh cục đá chính mình thì nhắm mắt ngưng thần chỉ dựa vào nghe gió phân biệt vị cùng nguyên lực cảm ứng tiến hành né tránh hoặc đón đỡ mới đầu còn có chút chật vật nhưng theo luyện tập cảm giác của hắn càng phát ra nhạy cảm d ù ngư bộ vận dụng cũng càng phát ra tinh diệu nhập vi đinh ngài tiến hành độ khó cao cảm giác né tránh huấn luyện nguy cơ năng lực phản ứng tăng lên d ù ngư bộ độ thuần thục một mươi năm tinh thần cảm giác biên độ cực nhỏ tăng cường thời gian tại lâm hiên tu luyện quên mình bên trong lạng yên trôi qua sau năm ngày thu vi ngưng nguyên cảnh nhất trọng công pháp cơ sở n ạ p nguyên quyết thuần thục tám trăm tám m ư một nghìn kỹ năng du ngư bộ tinh thông năm năm nghìn phá quân thương pháp thuần thục bốn trăm năm mươi hai nghìn nội lực phối hợp thôi diễn độ năm mươi hai chống đỡ thuần thục ba trăm tám m ư một nghìn kháng đòn thuần thục ba trăm năm mươi một nghìn du ngư bộ rốt c ụ c đột phá tới tinh thông cấp độ thi chuyển ra càng là như cánh tay sai bảo tâm niệm vừa động thân hình liền đạo biến hóa tại trong phạm vi nhỏ x ê dịch gần như có thể lưu lại tàn ảnh mà phá quân thương pháp vi lực theo nội lực phối hợp thôi diễn hơn phân nửa càng là sinh ra chất biến lâm ra một t h ư n diệu cơ đã tiếp tốt nhưng vẫn quân lấy băng vải cánh tay sắc mặt dữ tợn gầm nhẹ liêu thị nhìn xem như tử trong mắt lõe lên một tia đau lòng nhưng càng nhiều hơn là băng lánh cùng quyết tuyệt diệu nhi yên tâm nương tất cả an bài xong liêu thị vớt ve lâm diệu đầu thanh âm trầm thấp lâm hiên tiểu xúc sinh kia không biết đi cái gì phân chó vật khí tiến bộ thần tốc thế mà một lần liền đột phá đến ngưng nguyên cảnh nhưng cuộc đi săn mùa thu khác biệt thi đấu trong tộc là tại hát phong sơn mạch bên ngoài nơi đó ngoài ý muốn nhiều lắm nàng trong mắt hàn quang loại lên hạ giọng nương đã liên hệ cứu cứu ngươi hắn lại phái hai cái ảnh vệ lẫn vào cuộc đi săn mùa thu đội ngũ bọn hắn đồng dạng là ngưng nguyên cảnh sơ kỳ hảo thủ am hiểu hợp kích cùng ẩn ấp đến lúc đó bọn hắn sẽ tìm cơ hội giúp lâm hiên vĩnh viễn l lâm diệu nghe vậy đầu tiên là vui mừng lập tức lại có chút lo lắng cứu cứu người có thể tin được không vạn nhất bị phụ thân phát hiện yên tâm liêu thị cười lạnh cứu cứu ngươi thủ h ạ n g người miệng nghiêm thật sự coi như thất thủ cũng cha không được trên đầu chúng ta đến mức phụ thân ngươi hắn cho dù có hoài nghi không có chứng cứ lại có thể thế nào lâm ra trung b i n là cần một cái khỏe mạnh có tiềm lực người thừa kế nàng đem khỏe mạnh cùng có tiềm lực t ă n đến cực nặng có ý riêng lâm diệu trên mặt rốt cục lộ ra ngoan độc nụ cười、Tốt. có bóng vệ ra tay lâm hiên hẳn phải chết không nghi ngờ đến lúc đó ta nhìn còn có ai dám cùng tá tranh hán dường như đã thấy lâm hiên chết thảm s ơ lâm chính mình leo lên vị trí gia chủ cảnh tượng liêu thị nhìn xem như tử hai l ò n g gật đầu lại lấy ra một lớn chừng bằng trái long nhãn toàn thân xích hồng tản ra c u ầ n bạo năng lượng ba động đan g dược diệu nhi đây là bạo huyết đan huyền giai hạ phẩm đan dược sau khi phục dụng có thể trong khoảng thời gian ngắn cưỡng ép tăng lên một cái tiểu cảnh giới thực lực tác dụng phụ là sau đó sẽ suy yếu một đoạn thời gian ngươi cầm lấy chuẩn bị bất cứ tình huống nào lâm diệu tiếp nhận đan dược cảm thụ được cẩn chứa trong đó quần bạo lực lượng trong mắt lõe lên một tia tham làm cùng văn lệ đa tạ đương có nó, theo lâm diệu cưỡng ép tăng cao tu vi cùng cảm xúc kích động tại lạng yên không một tiếng động ăn mòn hắn căn cơ cuộc đi săn mùa thu trước ba ngày lâm hiên nhận được gia tộc thông t r i tất cả tham gia cuộc đi săn mùa thu từ đệ tới diễn võ trường tập hợp tiến hành sau cùng động viên cùng quy tắc tuyên bố làm lâm hiên đi vào diễn võ trường lúc nơi này đã tụ tập mười mấy tên lâm gia trẻ tuổi tự đệ những n à y từ đệ tu vi nhiều tại tôi thể lục trọng tới cựu trọng ở giữa ngưng nguyên cảnh bao quát lâm hiên ở bên trong chỉ có chút ít ba người hai người khác đều là chi thứ tự đệ tuổi hơi lớn đối lâm hiên gật đầu ra hiệu thái độ không tính thân thiện nhưng cũng vô lý lâm diệu cũng tới đứng ở phía trước đám người bị mấy cái chó săn vây quanh hắn nhìn thấy lâm hiên trong mắt lập tức bắn ra hoán độc quan mang nhưng dường như nhớ tới trước đó giáo hấn không có lập tức tiến lên khiêu khích chỉ là hư lạnh một tiếng quay đầu đi lâm hiên có thể cảm g i á được lâm diệu khí tức so trước mấy ngày lại mạnh một chút kia cỗ phù phiếm cùng kinh mạnh chỗ sâu tối nghĩa cảm giác cũng rõ ràng hơn trong lòng của hắn cười lạnh xem r a triệu nhất thủ công tác rất cố gắng liêu thị cung cấp đan dược hiệu quả rõ rệt rất nhanh gia chủ lâm khiếu thiên cùng mấy vị t r ư ở n g lao trình diện lâm khiếu thiên ánh mắt đảo qua toàn trường nhất là tại lâm hiên cùng lâm d i ệ u trên thân dừng lại một cái trước mắt trầm giọng mở miệng gia tổ cuộc đi săn mùa thu ngày mai bắt đầu địa điểm hắc phong sơn m ạ c h phía đông bên ngoài trăm dặm khu vực quy tắc như sau một lấy săn giết yêu thú thu hoạch yêu hạch đẳng cấp và số lượng tỷ số nhất giai cấp thấp một điểm trung cấp ba điểm cao cấp năm điểm nhị giai sơ cấp năm mươi điểm trung cấp một trăm h điểm cuối cùng theo điểm tích lũy xếp hạng cấm chỉ đồng tộc tương t à n người vi phạm trọng sự ba gặp phải bất khả khá nguy hiểm có thể phóng ra tín hiệu khói lửa cầu cứu nhưng cùng lúc cũng mang ý nghĩa từ bỏ cuộc đi săn mùa thu tư cách bốn cuộc đi săn mùa thu trong vòng năm ngày sau năm ngày lúc này ở chỗ này tập hợp thống kê thành tích năm lần này cuộc đi săn mùa thu ba h ạ n g đầu sẽ thu hoạch được tiến vào gia tộc võ kỹ các tầng hai chọn lựa một môn huyền giai võ kỹ tư cách khác ban thưởng ngư nguyên n g đan không chờ hoa nghe được ban thưởng nhất là tiến vào võ kỹ các tầng hai cùng huyền g i a võ kỹ tất cả tử đều xôi t à o huyền g i a võ kỹ đây chính là ngưng nguyên cảnh võ giả tha thiết ước mơ bảo vật uy lực viễn siêu hoàng giai lâm diệu trong mắt càng là bộ phát ra tình thế bắt buộc man mang khiêu khích nhìn lâm hiên một cái lâm hiên sắc mặt bình tĩnh nhưng trong lòng cũng là khẽ động huyền giai võ kỹ đúng là hắn hiện tại cần thiết phá quân thương pháp tuy mạnh nhưng dù sao cũng là tàn thiên nếu có thể thu hoạch được một môn hoàn chỉnh huyền giai võ kỹ chiến lược của hắn đem lại đến một bậc thang ngoài ra lâm k h i ế u thiên thanh â m vang lên lần nữa mang theo một tia túc xát theo thám tử hồi báo hát phong sơn mạch gần đây không làm thái bình khả năng có giặc cỏ hoặc thế lực đối địch lẫn bảo các ngươi cần gấp bội c giặc cỏ thế lực đối địch không ít tử đệ trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng lâm hiên nhưng trong lòng khẽ nhúc đ í c h nghĩ đến liêu thị cái này cái gọi là giặc cỏ sẽ không phải là nàng an bài chuẩn bị ở sau động viên kết thúc đám người t á n đi r i ê n g phần mình chuẩn bị lâm hiên trở lại tiểu viện cẩn thận kiểm tra chính mình trang bị tinh thiết t r ư ờ n g thương mấy bình thuốc chữa thương và giải độc đan tín hiệu khói lửa cùng một chút lương khô thanh thủy trọng yếu nhất là viên kia đến từ đỏ vạy bảo viên nhị gia yêu hạch cùng bình kia thực mạch tán độc dược bị hắn cẩn thận cất giữ trong không gian chữ vật võ kỹ các tầng hai huyền giai võ kỹ lâm hiên tự lẩm Trong mắt c hôm i cái đi liêu bài giặc cỏ. Hắn nét miệng Hiên điều ế quyết Đến n lên, này săn đứng bảng, định năng an Hắn nét lên lạnh cong. Bóng dần dần chỉnh ý bước cuộc được. mức cỏ. leo Lâm đêm thu đầu sâu, một độ mùa ta thị khả h vệ hấp, đ e trạng thái tăng lên đến đỉnh phong. Trưng đi cuộc sau ă n m ù t h trưng cuộc đi sáng ă n mùa, thu. Trưng 13, cuộc đi săn mùa thu. Hôm sau, thu. s sớm lâm ra trên diễn võ trưởng tham dự cuộc đi săn mùa thu mười mấy tên t ử đệ tập kết hoàn tất người người trang p h ụ căn c mặc mang theo binh khí trên mặt hôn tạp hương phấn khẩn trương cùng trầm o n g gia tộc phái ra mấy vị ngưng nguyên cảnh trung hậu kỳ chấp sự xem như lĩnh đội cùng hộ vệ phụ trách duy trì trật tự cũng tại lúc khẩn cấp cứu viện lâm hiên một thân đơn giản trang phục màu xanh gánh vắt tinh thiết trường thường đứng ở trong đám người cũng không đột xuất nhưng này phần trầm ổn nội liếm khí thức lại để cho mấy vị lĩnh đội chấp sự cũng n h ị n không được nhìn nhiều mấy lần lâm diệu thì bị một đám chi thứ tử đệ vây quanh trang bị hoa lệ mang trên mặt kiêu căng chi sắc thỉnh thoảng dùng ánh mắt âm lãnh đạo qua lâm ra hướng phía ngoài thành hát phong sơn mạch xuất phát tiến vào hát phong sơn mạch phía đông bên ngoài đội ngũ trong nháy mắt tàn ra top năm top ba hướng phía phương hướng khác nhau lao đi đại đa số người đều lựa chọn tổ đội dù sao trong dãy núi nguy hiểm trùng điệp kết bạn mà đi càng thêm an toàn lâm diệu mang theo hắn mấy cái cho săn khiêu khích trường lâm hiên một cái lựa chọn một cái phương hướng cấp tốc rời đi lâm hiên thì lựa chọn một thân một mình hắn cần càng có hiệu suất s ă n giết cũng cần dẫn xả s u ấ t động hắn phân biệt một chút phương hướng thi triển du ngư bộ thân hình giống như quỷ mị l ạ g yên không một tiếng động không có vào rậm rạp trong rừng đinh ngài tiến vào hát phong sân mạch hoàn cảnh thích đứng bên trong cảm giác biên độ cực nhỏ tăng lên đinh ngài nhanh chóng g h é qua tại địa hình phức tạp du ngư bộ độ thuần t h ụ ba hắn không có nóng lòng tìm kiếm yêu thú mà là đem tinh thần cảm giác tăng lên tới cực hạ một bên quen thuộc hoàn cảnh một bên lưu ý lấy sau l ư n g động tĩnh quả nhiên tại xâm nhập sơn lâm ước chừng hơn m ộ ư ơ i dặm sau lâm hiên cảm giác được hai tên không rõ thân phận người theo đuôi k h í tức cần nấp tu vi là ngưng nguyên cảnh sơ kỳ tới lâm hiên ánh mắt lạnh lẽo liêu thị phái tới người hiệu suất cũng là rất cao hắn ung dung thản nhiên cố ý h a m lại tốc độ phản phất tại cẩn thận tìm kiếm yêu thú tung tích kỳ thực đem hai người dẫn hướng một chỗ tương đối vắng vẻ cây rừng càng thêm rậm rạp khen ú i ba trăm mét bên ngoài hai tên mặc màu xám quần áo bó khuôn mặt bình thường khi tức cơ hồ cùng cảnh vật chúng quanh hòa làm một thể nam tử giống như ưu linh tại ở giữa rừng cây xuy một người trong đó thấp giọng nói thanh âm khẳng khàn theo kế hoạch dẫn động đàn thú chế tạo ngoài ý m ớ n một người khác ánh mắt băng lãnh phu nhân muốn hắn chết được hợp tình hợp lý hai người tăng thêm tốc độ như là bóng ma giống như hướng về lâm hiên chỗ khe núi kín đáo đi tới bọn hắn a m hiểu hợp kích cùng ẩ ậ nấp tự tin đối phó một cái mới vừa vào ngưng nguyên cảnh t i ể u tử tự nhiên là dễ như t r ở bàn tay nhưng mà khi bọn hắn lạng yên không một tiếng động chui vào khe núi chuẩn bị tìm kiếm lâm hiên thân t n h lúc lại ngạc nhiên phát hiện mục tiêu biến mất người đâu một người kinh nghi bất định ở phía trên một người khác đột nhiên ngầm đầu chỉ thấy lâm hiên chẳng biết lúc nào đã lặng yên không một tiếng động ngồi s ồ m ở một cây đại thụ vượt trên cành ánh mắt băng lánh nhìn xuống bọn hắn như là liệp ưng khóa chặt con mồi đồng dạng hai vị theo một đường vất vả rồi lâm hiên thanh âm không mang theo mảy may tình cảm hai tên ảnh vệ chấn động trong lòng bọn hắn đối với mình ẩn nấp chi thuật vô cùng có lòng tin lại bị đối phương dễ dàng như vậy phát hiện cũng phản chế bọn hắn làm sao lại biết tại hệ thống g i a t r ỉ dưới lâm hiên tinh thần lực cảm giác độ thuần t h ụ vốn là mạnh hơn cùng giai võ giả giết không có bất kỳ cái gì nói nhảm hai người trong nháy mắt bạo khởi phối hợp ăn ý một trái một phải như là hai đạo tia chớp màu xám trong tay ngâm độc dao găm thẳng đến lâm hiên yếu hại tốc độ nhanh đến kinh người nếu là trước đó lâm hiên có lẽ sẽ còn luống cuống tay chân nhưng giờ phút này hắn đã không phải ngô hạ á mông du ngư bộ như cá gặp nước lâm hiên thân hình thoát một cái dường như đã mất đi trọng lượng tại cực kỳ nguy cấp lúc từ hai đạo công kích khe hở bên trong trượt ra ngoài đồng thời trường thương trong tay như là rắn độc xuất động đâm thẳng bên trái ảnh vệ cổ họng p h á quân đâm thẳng xoắn úp nguyên lực t i ê ảnh vệ kinh hãi không nghĩ tới lâm hiên phản ứng nhanh như vậy thương thế bén nhọn như vậy hắn vội vàng về dao găm đón đỡ đinh dao găm cùng m ũ i thương va chạm phát ra một tiếng v a n giòn khi ảnh vệ chỉ cảm thấy một cỗ xoắn ốc k i n h lực xuyên thấu qua dao găm chuyển đến chấn động đến cánh tay hắn run lên khí huyết sôi trào bạch bạch bạch liền lùi mấy bước loại lực lượng này làm sao có thể mới vừa vặn đột phá tới ngưng nguyên cảnh tình báo có sai hắn ít nhất là ngưng nguyên cảnh nhất trọng hắn la thất thanh một tên khác ảnh vệ thấy thế ánh mắt hung ác không còn bảo lưu trong cơ thể hắn nội l ự c điên cùng vận chuyển dao găm bên trên nổi lên u lam qua mang tốc độ lại tăng ba phần từ phía sau đánh út về phía lâm hiên hậu tâm cẩn thận hệ thống nhắc nhở cùng lâm hiên cảm giác đồng thời dự cảnh lâm hiên cũng không bay đầu lại trường thương như là phía sau mở to mắt một cái quỷ dị lượn vòng phá quân hồi mát thương thương ảnh như rồng phát sau mà đến trước phốc phốc trường thương tinh chuẩn địa thứ vào tên thứ hai ảnh vệ lồng ngực xoắn ốc nguyên lực trong nháy mắt bộc phát xoắn nát tâm mạch của hắn kia ảnh vệ vọt tới trước tình thế im bặt mà d ừ n g khó có thể tin mà túi đầu nhìn xem xuyên e m x thấu chính mình lồng ngực nguy thương trong mắt sinh cơ cấp tốc tiêu tán đinh thành công đánh giết tôi thể cựu trọng đình phong võ giả thu hoạch được tu vi kinh nghiệm tám trăm phá quân thương pháp kinh nghiệm một trăm ý thức chiến đấu tăng lên một kích mất mạng còn lại cái k i a ảnh vệ vong hồn đại mạo nơi nào còn dám tái chiến quay người liền muốn chạy trốn muốn đi lâm hiên hừ lạnh một tiếng giú ngư bộ thi triển đến cực h ạ n thân hình như gió trong nháy mắt đổi kịp trưởng t h ư ơ n g quét ngang pha quân hoành tạo thiên quân k i a ảnh vệ vội vàng ngăn cản lại bị trên thân thương ẩn chứa cự lực trực tiếp quét bay đụng vào một cây đại thụ miệng phun màu tươi xương cốt không biết gậy mất bao nhiêu cái lâm hiên một bước tiến lên trước mũi thương chống đỡ cổ họng của hắn nói ai phái các ngươi tới thanh âm lạnh leo thấu xương tia ảnh vệ mặt l hiển nhiên nhận qua nghiêm ngặt huấn luyện lâm hiên ánh mắt lạnh lẽo không còn nói nhảm đối với kẻ muốn giết mình hắn chưa từng nương tay mùi thương đưa tới kết liêu hắn tính mệnh đinh thành công đánh giết tôi thể cựu trọng đ ỉ n h phong v õ giả thu hoạch được tu vi kinh nghiệm tám trăm h ệ thống điểm tích lũy hai mươi cấp tốc quét dọn một chút chiến trường đem hai cỗ thi thể cùng khả năng bại lộ thân phận vật phẩm thu nhập không gian chữ vật lâm hiên sắc mặt bình tĩnh dường như chỉ là tiện tay chụp chết hai cái con rồi liêu thị phần này hậu lễ ta nhớ kỹ giải quyết tiềm và lũy hiếp lâm hiên không lại chỉ hoãn bắt đầu chính thức đi săn hắn như là lão luyện nhất thợ săn nương tựa theo hệ thống đối năng lượng ba động cảm giác bén nhạy cùng tự thân thực lực cường đại chủ động tìm kiếm y ê u thú gặp phải nhất giai cấp thấp trung cấp y ê u thú cơ bản đều là một thương m i ệ u sát hiệu suất cực cao ự c c đinh thành công đánh giết nhất giai y ê u thú cấp thấp răng nhọn thỏ thu hoạch được tù vì kinh nghiệm 30. đinh thành công đánh giết nhất giai y ê u thú cấp trung lương sát lợn rừng thu hoạch được tù vì kinh nghiệm 60. phá quân thương pháp kinh nghiệm 15. gặp phải nhất giai yếu thú cấp cao như trước đó giết qua ảnh báo cũng có thể tại mấy chiêu bên trong giải quyết cũng nhờ vào đó tôi luyện thương pháp cùng thân pháp đinh thành công đánh giết nhất gia yêu thú cấp cao thanh phong lan g thu hoạch được tu vì kinh nghiệm một trăm du ngư bộ độ thuần t h ụ một mươi hắn điểm tích lũy phi tốc dâng lên chữ vật giới chỉ không gian bên trong đê gia i yêu hạch o cũng càng ngày càng nhiều ngày đầu tiên kết thúc lâm hiên điểm tích lũy đã xa xa dẫn trước hắn tìm cái an toàn hốc cây nghỉ ngơi vận chuyển cơ sở nạp nguyên quyết khôi phục nguyên lực đồng thời cảnh giác bù u ô phía ngày thứ hai hắn càng xâm nhập thêm bắt đầu chủ động tìm kiếm nhất gia yêu thú cấp cao thậm chí nếm thử khiêu chiến lạc đàn nhị gia sơ cấp yêu thú tại một mảnh đầm lầy biên giới hắn gặp một đầu nhị gia sơ cấp yêu thú độc nước yêu thú này da dày thịt béo lực lượng to lớn còn có thể phun ra nọc độc cực kỳ khó chơi lâm hiên cẩn thận đ ỏ sức gần nửa c a n h giờ b à n g vào du ngư bộ linh hoạt không ngừng tránh né nọc độc cùng căng xé dùng phá quân thương pháp tìm cơ hội công kích đối lập yêu ớt ánh mắt cùng phần bụng cuối cùng một cái pha t r ấ n thương xoắn úc nguyên lực bộc phát mạnh mẽ đâm xuyên qua độc nước b ọ t ngạc đối lập mềm mại phần bụng đem nó nội tạng xoắn nát gian nan chiến thắng đinh thành công đánh giết nhị giai sơ cấp yêu thú độc nước bọn ngạc thu hoạch được tu vi kinh nghiệm một năm trăm phá quân thương pháp kinh nghiệm hai trăm nhục thân cường đinh chúc mừng túc chủ tu vi tăng lên đến ngưng nguyên cảnh n h ị trọng tám mươi tám nghìn đột phá ngưng nguyên cảnh n h ị trọng c ả m thụ được thể nội càng thêm nguyên lực bàng bạc cùng tiến một bước tăng cường độc thân lâm hiên thét dài một tiếng hào khí vượt mây hai ngày thời gian đánh giết hai tên ngưng nguyên cảnh sơ kỳ ảnh vệ s ă n giết yêu thú vô số đ i ể m tích lũy vững vàng đứng đầu bảng tu vi càng là đột phá tới ngưng nguyên n h ị trọng mà cái này còn xa xa hoàn toàn không phải kết thúc chương m ư ơ i bốn điệp tích lũy thứ nhất chương m ư ơ i bốn điệp tích lũy thứ nhất đột phá tới ngưng nguyên cảnh n h ị trọng lâm h ê n thực lực lần nữa tăng vọt nguyên lực càng thêm hùng hậu cố động đối du ngư bộ cùng phá quân thương pháp trưởng khống cũng lại đến một bậc thang hắn giống như ư u linh xuyên thẳng qua tại h t phong sơn mạch ngoại vi chỗ sâu lâm h i ê n những nơi đi qua nhất gia i yêu thú cơ hồ nghe tin đã sợ mất mật nhị gia i sơ cấp yêu thú cũng khó có thể ngăn cản hắn càng thêm sắc bén mùi thương điểm tích lũy lấy một loại tốc độ khủng khiếp tích lũy lấy bên trong không gian chữ vật nhất gia i yêu hạch trồng chất như núi nhị gia yêu hạch cũng nhiều hai cái phân biệt đến từ một đầu thiết giáp tê cùng một đầu bích vải mãng Thu vi, ngưng nguyên cảnh nhị trọng, Nội lâm ự hiên ngư mắt i n h sáng lên lập tức từ bỏ truy tung huyện ảnh hồ thân hình khái động dù ngư bộ toàn lực thi triển như là như mũi tên rời cung hướng phía lâm diệu phương hướng vội vã đi hắn cũng không phải là muốn đi cứu lâm diệu mà là mau mau đến xem trận này cho hay hai dặm lộ trình đối với bây giờ lâm hiên mà nói trước mắt là tới hắn lặng yên không một tiếng động tìm hành tới một mảnh hỗn độn bên ngoài vòng trên tây tận thân tại một đám rậm rạp bụi cây về sau chỉ thấy giữa sân lâm rượu quần áo tạ tơi toàn thân vết máu lo lộ cánh tay trái vô lực rũ cục lấy hiển nhiên đã nứt xương sắc mặt hắn bày biện ra một loại không bình thường xám xanh chi sắc khi tức bể hoài hỗn loạn đang rửa lưng vào một tảng đá lớn kịch liệt thở hào hẹn bên cạnh hắn còn nằm hai c ố nhất gia yêu thú cấp cao liệt địa gấu thi thể nhưng hiển nhiên đánh g i ế t cái này hai đầu yêu thú cũng làm cho hắn trả giá nặng nề mà càng làm cho hắn tuyệt vọng l à đối diện ba đầu trong mắt lóe ra khát máu quang mang thanh phong lang đang hiện lên xếp theo hình tam giác chậm rãi tới gần giang lanh bên trên nhỏ xuống lấy sền sệt nước bọn c ú t đi các ngươi những x u ấ t sinh này c ú t n g a y cho ta lâm d i ệ u ngoài mạnh trong yếu cơ trong tay đã xuất hiện vết d ạ n t r ư n g kiếm thanh âm bởi vì sợ hãi mà run dày hắn nội lực trong cơ thể vận hành vướng víu không chịu nổi kinh mạch truyền đến trận trận như kim đ â m kịch liệt đau nhức kia là thực mạch tán độc tính tại áp lực dưới da tốc phát tác dấu hiệu lúc trước hắn vì nhanh trong thu hoạch điểm tích lũy mạo hiểm phục d ụ n g liêu thị cho đan dược cưỡng ép tăng lên lại tao nộ g yêu thú vây công giờ phút này đã là nọ mạnh hết đà nga ô một đầu thanh phong lan g dẫn đầu phát động công kích hóa thành một đạo màu xanh tàn ảnh lao thẳng tới lâm rượu mặt lâm rượu miễn cưỡng dơ kiếm đón đỡ k é một tiếng tia lửa tung tóe cả người hắn bị chấn động đến hướng về sau lảo đạo đ â m vào nham thạch bên mặt khác hai đầu thanh phong lang thấy thế lập tức từ hai bên trái phải đồng thời nào h tới gió thanh đập vào mặt khí tức tử vong bao phủ xuống lâm rượu trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam l ò n g hắn còn có tiền trình thật tốt hắn còn muốn trở thành lâm gia gia chủ hắn sao có thể chết ở chỗ này ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc hiu hiu hiu, hiu. ba đạo bén nhọn tiếng xe gió lên sau một khắc kêu ba đầu hung hãn thanh phong lang động tác đột nhiên cứng đờ i ế t hầu chỗ riêng phần mình nhiều một cái l ỗ máu máu tươi quất quất ra liền kêu trên đều không thể phát ra liền phù phù ngã xuống đất co có cắp hai lần không một tiếng động lâm diệu n g â y ngẩn sống sót sau hai nạn mở mịt hiện lên ở trên mặt hắn ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy lâm hiên cầm trong tay trường thường c h ậ m dãi từ sau lùng cây đi ra thần sắc lãnh đ ạ m nhìn xem hắn vâng là ngươi lâm diệu thanh n ấ m khô khốc khẳng khẳng tràn đầy khó có thể tin hắn không nghĩ tới cứu chính mình vậy mà lại là cái này hắn hận thấu xương muốn trừ chi cho thống k h o á i ca ca lâm hiên không để ý đến hắn chân kinh ánh mắt đảo qua kia ba đầu thanh phong lang thi thể cùng lâm d i ệ u bộ kia chật vật thê thảm bộ dáng trong lòng không có chút nào gọn sóng xem ra mẹ ngươi chuẩn bị cho ngươi lan dược hiệu quả rất tốt lâm hiên có ý riêng nói nữ khí bình thản lại giống một cây gai độc mạnh mẽ vào lâm d i ệ u đáy l ỏ n g lâm d i ệ u sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt hắn đột nhiên nhớ tới chính mình gần nhất lúc tu luyện kinh mạch vướng vĩ u cùng mơ hồ làm đau cùng vừa rồi nội lực cơ hồ không cách nào điều động dị thường chẳng lẽ ngươi ngươi có ý tứ gì lâm d i ệ u dáng chống đỡ đứng thẳng người ngoài mạnh trong yếu mà quát ta có ý tứ gì trong lòng ngươi tinh tưởng lâm hiên từng bước một đến gần cường đại ngưng nguyên cảnh khí tức như là vô hình dây núi ép tới lâm rượu cơ hồ thở không nổi dựa vào đan dược cưỡng ép tăng lên căn cơ phù phiếm kinh mạch bị ha lâm hiên l h thật â n là dừng t ở lâm ư ơ n g khổ, đ rượu trước mặt mấy bước bên ngoài từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn ánh mắt băng lãnh thực mạch tán tư vị không dễ chịu a thực mạch tán ba chữ như là kinh lôi mạnh mẽ bổ vào lâm rượu trong lòng hắn đột nhiên ngần đầu con ngươi co lại thành to bằng mũi kim ngươi ngươi làm sao biết thực mạch tán chẳng lẽ chẳng lẽ là ngươi một cái đáng sợ ý niệm tại trong đầu hắn hình thành nhường hắn lệnh cả người lâm hiên không có thừa nhận cũng không có phủ nhận chỉ là nhàn nhạt nhìn xem hắn ánh mắt kêu phảng phất tại nhìn xem một cái đáng thương bị người đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay thằng hề thật tốt hưởng thụ mẹ ngươi an bài cho ngươi thông thiên đại đạo a lâm hiên vứt xuống câu nói này không còn nhìn nhiều mặt xám như cho lâm diệu một cái quay người mấy cái lên xuống liền biến mất ở trong rừng rậm hắn tới đây không phải là vì rét lâm diệu gia tộc quy củ、Sâm、nghiêm đồng tộc tương tản là tối k�� nhường lâm diệu còn sống sống ở thương khổ hoài nghi cùng t r o n g tuyệt vọng sống ở liễu thị tự tay vì hắn trải hủy diệt trên đường mới là đối với hắn và liễu thị tốt nhất trả thù nhìn xem lâm hiên biến mất phương hướng lâm diệu cứng tại nguyên địa như là bị rút đi tất cả khí lực lâm hiên lời nói giống ma c h ú như thế tại trong đầu hắn quanh quẩn căn cơ phù phiếm kinh mạch bị hao tổn thức mạch tán nương an bài hắn hồi tưởng lại liễu thị lần lượt lo lắng đưa cho hắn đan dược đốc xúc hắn tu luyện nói cho hắn biết chỉ cần mạnh lên liền có thể đoạt lại tất cả những hình ảnh kia giờ phút này biến vô cùng trầm trọc cùng dữ tợn không sẽ không nương sẽ không hại ta hắn tự l ầ m b ầ m giống như điên dại nhưng thể nội kinh mạch kia rõ ràng đâm nói h cùng vướng v ĩ u cảm giác lại vô cùng chân thật nhắc nhở lấy hắn lâm hiên nói rất có thể là thật một cô hơi lạnh thấu xương từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu a ba lâm diệu phát ra một tiếng thê lương tuyệt vọng gào thét đột nhiên đem trường kiếm trong tay ném ra mạnh mẽ cắm ở liệt địa gấu trên thi thể cả n g ư ờ i như là sụp đổ giống như sủi lơ trên mặt đất rời đi lâm, diệu chỗ khu vực, lâm hiên tâm tình cũng không có bao nhiêu gọn sóng lâm diệu hạ tràng tại hắn trong dự liệu hắn hiện tại càng chú ý là cuộc đi săn mùa thu đứng đầu bảng cùng môn k i ê n huyền giai võ kỹ hai ngày sau hắn đi săn hiệu suất cao hơn nương nguyên nhị trọng tu vi phối hợp càng thêm thuần thục võ kỹ nhường hắn tại phiến khu vực này cơ h ộ i khó gặp địch thủ hắn thậm chí nếm thử khiêu chiến một đầu nhị gia yêu thu cấp trúng xích viêm hổ mặc dù cuối cùng bằng vào du ngư bộ linh hoạt cùng phá quân thương pháp sắc bén đem nó kích thương bước lui mặc dù chính hắn cũng thụ chút vết thương nhẹ nhưng thu hoạch kinh nghiệm chiến đấu cùng hệ thống ban thưởng lại cực kỳ phong phú 2000, ngày ộ độ i phối hợp thôi diễn lực hợp n 58%.、Ngày、thứ năm hoàng hôn cuộc đi săn mùa thu kết thúc tập hợp thời gian sắp tới lâm hiên thanh lý một chút vết máu trên người cùng bụi đất mang theo tràn đầy thu hoạch hướng phía địa điểm tập hợp tiến đến khi hắn trở lại xuất phát lúc địa điểm lúc nơi này đã tụ tập không thiếu lâm ra con cháu rất nhiều người trên thân mang thương vẻ mặt mọi mệnh nhưng trong mắt phần lớn mang theo thu hoạch vui sướng bọn hắn lẫn nhau lộ ra được săn bắt yêu hoạch nghị luận riêng phần mình kinh lịch cùng khả năng xếp hạng làm lâm hiên xuất hiện lúc tiếng huyên náo trong nháy mắt nhỏ đi rất nhiều ánh mắt mọi người đều không tự chủ được tập trung ở trên người hắn hắn vẫn như c ũ là kia thân đơn giản trang phục màu xanh gánh vác trường thường khí tức nội liễm nhưng chẳng biết tại sao đám người lại có thể từ trên người hắn cảm nhận được một cô áp lực vô hình đó là một loại trải qua máu và lửa tẩy lễ sau lắng đọng xuống sát khí cùng tự tin lâm diệu cũng quay về rồi hắn bị hai cái chó săn nâng đỡ lấy sắc mặt tái nhật đến dọn người ánh mắt t r ố n g rông chết lặng dường như mất hồn đ ồ n g dạng cùng vài ngày trước cái kia ngang ngược cản rỡ thiếu niên tưởng như hai người hắn nhìn thấy lâm hiên thân thể khẽ run lên cấp tốc túi đầu xuống không dám cùng hắn đối mặt liều thị an bài nhãn tuyến đem lâm diệu thảm trạng nhìn ở trong mắt, lòng nóng như lửa đốt. cũng không dám lộ ra mấy vị lĩnh đội chấp sự bắt đầu dần dần kiểm kê mọi người thu hoạch đăng ký điểm tích lũy dương hạo nhất giai cấp thấp yêu hạch o m ộ mươi năm mai trung cấp tám mai cao cấp hai mai điểm tích lũy một mươi năm hai mươi b ố m ư ơ i bốn mươi chín điểm lâm tuyết nhất giai cấp thấp m ộ mươi mai trung cấp m ộ mươi hai mai cao cấp ba mai điểm tích lũy một mươi ba mươi sáu m ư ơ i năm sáu mươi một điểm điểm tích lũy không ngừng báo ra gây nên trận trận kinh hô có thể vượt qua năm mươi điểm đều xem như biểu hiện hữu dị người rất nhanh đến t i ê n lâm diệu mặc dù hắn trạng thái cực kém nhưng giai đoạn trước săn riết không ít yếu thú Tăng thêm lâm ũ cho săn cống hiến một bộ phận, chấp hiến phận, săn sự kiểm một,、so、một bộ diệu n h ấ trên g i mặt lại không có chút nào vui mừng ngược lại càng thêm tái nhợt cuối cùng đến phiên lâm hiên làm lâm hiên đem bên trong không gian chữ vật yêu hạch lấy ra lúc tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh chỉ thấy trên mặt đất chất lên một toàn núi nhỏ tuyệt đại bộ phận là nhất gia i yêu hạch nhưng trong đó thình lình sen lẫn ba viên tản r a năng lượng cường đại chấn động nhị gia i yêu hạch mặc dù đều là sơ cấp nhưng này đại biểu điểm tích lũy là kinh khủng chấp sự cố nén c h ấ n kinh cẩn thận kiểm kê nhất giai cấp thấp yêu hạch năm mươi mai nhất giai trung cấp ba mươi năm mai nhất giai cao cấp m ộ mươi tám mai nhị giai sơ cấp yêu hạch ba mai điểm tích lũy tính toán tổng cộng ba trăm chín mươi năm điểm ba trăm chín mươi năm điểm toàn bộ điểm tập hợp lặng ngắt như t ờ tất cả mọi người trợn mắt há hốc m ồ m mà nhìn xem mấy cái chữ kia lại nhìn xem thần sắc bình tĩnh lâm hiên phảng phất tại nhìn một cái quái vật cái này so tên thứ tháng hai năm chín k ô n g điểm cao dòng dã bốn lần còn nhiều quả thực là nghiền ép thức thắng lợi lâm khiếu thiên chẳng biết lúc nào cũng tới tới hiện trường hắn nhìn xem đống kia yêu hạch nhất là kêu ba viên nhị ra yêu hạch trong mắt tinh quang nổ b ắ n ra trên mặt rốt cục lộ ra khó mà ư ớ c chế chấn động cùng vui mừng hắn nhìn chằm chằm lâm hiên một cái đứa con trai này mang cho hắn ngạc nhiên mừng rỡ thực sự quá lớn ta tuyên bố lần này gia tộc cuộc đi săn mùa thu đứng đầu bảng lâm、hiên. một vị trưởng lão cao giọng tuyên bố thanh â m bên trong mang theo kích động chúc mừng hiên thiếu gia thực chí danh quy ngắn ngủi yên tĩnh sau là c h ấ n tiên gieo họ cùng chúc mừng âm thanh thực lực vi tôn thế giới lâm hiên dùng cái này không thể tranh cãi t h à n h tích thắng được tất cả mọi người tính sợ lâm diệu nghe chung quanh gieo họ nhìn xem bị đám người chen chúc phong quang vô hạn lâm hiên lại cảm thụ được trong cơ thể mình kết như là rách nát ống bệ giống như kinh mạch một cô cực hạn đoán hận không cam lòng cùng tuyệt vọng phun lên lâm rượu trong lòng đột nhiên lại phun ra một mụt máu đen mắt tối sầm lại hoàn toàn hôn mê bất tỉnh liêu thị an bài người cuốn quýt tiến lên cứu hiện trường hỗn loạn tưng ơ bừng lâm hiên lại dường như không nhìn thấy bên kia dối loạn ánh mắt của hắn bình tĩnh nên tiếp lâm khiếu thiên tán dương ánh mắt trong lòng không hề bận tâm Trưng thiểm, Trưng thiểm. thu thành tích, một giết thú tự, quét toàn thanh thành, trở thành đầu đường nhất tài từng vật trưởng tử như như dương đường Kinh Kinh săn đứng bảng, phân kinh khủng mình đánh hành động Hiên danh ngọ dẫn nói chuyện. khinh gió lôi lôi đi đại. cuối sạch hấp phế Lâm là lốc để mùa Cuộc cấp đầu đầu yêu đầu bộ Đã bị bị vĩ h ắ ngay n trước đông đ ả o trưởng lão cùng hạch tâm tử để mặt tự mình đem đại biểu cuộc đi săn mùa thu đứng đầu bảng b a n thưởng một cái có khắc chữ võ ngọc bài giao cho lâm hiền bằng này ngọc bài ngươi có thể t ù y thời tiến vào võ kỹ các tầng hai chọn lựa một môn huyền giai hạ phẩm võ kỹ lâm khiếu tiên nhìn xem lâm hiền ánh mắt phức tạp có vui mừng có tìm tòi nghiên cứu cũng có một tia không dễ dàng phát giác nghiêm trọng người rất tốt không để cho vi phụ thất vọng đa tạ phụ thân lâm hiền tiếp nhận ngọc bài thân xác bình tĩnh không quan tâm hơn thua phần này trầm ổn n h ư n g ở đây mấy vị trưởng ở đây mấy vị trưởng lão cũng âm thầm b trao giải nghi thức kết thúc sau lâm hiên không có chỉ hoãn trực tiếp đi hướng t ò a kia tượng trưng cho lâm ra nội tỉnh bảy tầng cổ tháp tàng thư cát thủ các lão người dường như sớm đã nhận được tin tức nhìn thấy lâm hiên ngọc trong tay bài đục ngầu ánh mắt lần nữa đóng mở hiện lên một tia tinh quang khàn khàn nói tầng hai một c á c h giờ chỉ có thể chọn lựa một môn không được sao chép không được ngoại truyền đệ tử minh bạch lâm hiên túi người hành lễ cất bước đạp vào thông hướng tầng hai thang lầu cùng một tầng kia hơi có vẻ cổ xưa điện tịch phức tạp cảnh tượng khác biệt tàng thư các tầng hai muốn trống trải rất nhiều chỉ có chút ít mười cái ngọc chất giá sách trên ra sách trưng bày cũng không phải là sách mà là từng mai từng mai nhan sắc khác nhau tản ra yếu ớt năng lượng bà động ngọc giản mỗi một cái ngọc giản bên cạnh đều có đơn giản văn tự giới thiệu huyền giai võ kỹ đây mới là lâm gia chân chính hạch tâm truyền thừa lâm hiên hít sâu một hơi đẻ xuống kích động trong lòng bắt đầu dần dần xem xét cồn phong đao pháp huyền giai hạ phẩm đao thế tấn mãnh như cồn u phong quất sạch điệp lang trưởng huyền giai hạ phẩm t r ư ở n g lực đưa ra sóng sau cao hơn sóng trước kim trung cháo huyền giai hạ phẩm phòng ngự võ kỹ n g n g nguyên lực lạch t r n g bảo vệ bản thân kinh hồng kiếm pháp huyền giai hạ phẩ liệt địa thối huyền giai hạ phẩm chân thế cưng mánh vỡ biển nước đá c h ủ loại phong phú mỗi người mỗi vẻ lâm hiên một bộ bộ nhìn sang trong đầu bắt đầu không ngừng xuất hiện hệ thống phản hồi quét hình t ư n g tình quét hình bên trong cùng phong đao pháp cùng túc chủ thương đạo không hợp độ phù hợp ba mươi năm quét hình bên trong điệp lãng trưởng cần thâm hậu nguyên lực c h è o c h ố n g cùng phá quân thương ý hơi có xung đột độ phù hợp bốn mươi quét hình bên trong kim trung cháo phòng ngự mặc dù tốt nhưng ảnh hưởng thân pháp tính linh hoạt cùng dung ngư bộ trái ngược độ phù hợp bốn mươi năm liên tiếp quét nhìn bảy tám cửa độ phù hợp cũng không tính là cao lâm hiên khẽ nhũng mày c hắn, hắn g đi tới cái thứ nhất huyết ảnh phân thân quyết tàn thiên huyền gia trung phẩm không trọn vẹn sau uy lực xuống tới hạ phẩm có thể ngưng tụ nguyên lực phân thân mê hoặc đối thủ tu luyện rất khó dễ bị phản vệ hệ thống quét hình độ phù hợp năm mươi viên thứ hai huyết sát quyền huyền giai hạ phẩm thiếu đốt khí huyết tăng phúc quyền uy đã thương địch thủ cũng tổn thương mình có nhập ma phóng hiểm hệ thống quét hình độ phù hợp b 0 viên thứ ba kinh lôi thiệm tàn thiên huyền giai trung phẩm không c h ọ n vẹn sau uy lực xuống tới hạ phẩm cũng không phải là công kích võ kỹ mà là một môn cự li ngắn buộc phát đột tiến thân pháp tu luyện đến đại thành nhưng thân hóa lôi quang trước mắt mười t r ư ợ n g nhưng đối n ụ c thân phụ t ả i cực lớn nguyên lực tiêu hao kinh khủng hệ thống quét hình độ phù hợp tám mươi năm tám mươi năm mà lại là cùng thân pháp tương quan lâm hiên nhãn tình sáng lên hắn hiện tại công kích có phá quân thương pháp phòng ngự dựa vào du ngư bộ thân pháp né tránh cùng chống đỡ duy chỉ có thiếu khuyết một loại cực h ạ n buộc phát đột tiến thủ đoạn cái này kinh lôi thiểm mặc dù là tàn tiên nhưng chính hợp hạn ý đến mức n ụ c thân phụ tại cùng nguyên lực tiêu hao Có đinh n kiểm tra tới huyền giai thân pháp võ kỹ kinh lôi thiệp tàn thiên hệ thống phụ trợ phân tích bên trong phân tích hoàn thành tạo ra sơ bộ pháp môn tu luyện kinh lôi thiệp nhập môn hệ thống có thể phụ trợ ưu hóa nguyên lực vận chuyển giảm xuống nhục thân phụ tại mười lăm phần trăm tăng lên trong nháy mắt buộc phát tốc độ năm thành lâm hiên mừng rỡ trong lòng có hệ thống phụ trợ tu luyện cái này độ khó cực cao tàn thiên v õ kỹ sát xuất thành công đem gia tăng thật lớn một canh giờ vừa tới lâm hiên liền đúng giờ rời đi tàng thư cát ngay tại lâm hiên tại tàng thư cát thu hoạch được mới lá bài tẩy đồng thời l i ê u thị viện lạc lại là một mảnh tình cảnh bí thảm không khí ngột ngạt làm cho người khác ngạt thở lâm rượu nằm ở trên giường sắc mặt hơi bại hơi thở mâm anh mấy tên dược sư vây quanh ở bên giường đều là lắc đầu thở dài phu nhân rượu ra hắn kinh mạch bị hao tổn cực kỳ nghiêm tr tích tụ bế tắc càng có một loại kỳ độc chiếm cứ trong đó không ngừng ăn mòn có thể giữ được tính mạng đã là vạn hạnh cái này thân tu vi sợ là phế đi cầm đầu dược sư kiên trì nói rằng phế đi liêu thị mắt tối s ầ m lại lảo đảo lui lại bị thị nữ đỡ lấy nàng đột nhiên bắt lấy dược sư vào áo giống như đ i ê n dại không có khả năng con trai ta là thiên tri tiêu tử làm sao lại phế các người đ á m giác rời này cho ta chị dùng tốt nhất thuốc nhất định phải chị tốt hắn phu nhân bất giận không phải là chúng ta không tận tâm thật sự là Độc tứ ố đ phẩm linh đan chân nguyên cảnh cường giả loại kia tồn tại há lại thanh dương thành một cái nho nhỏ lâm gia có thể mở được liêu thị như là bị rút sạch khí lực tê liệt trên ghế ngồi ánh mắt trống rỗng song nàng tất cả hy vọng tất cả nhu đồ đều theo lâm rượu tu vi bị phế mà nước chảy về biển đông lâm hiền đều là tên tiểu tạp chủng kia nhất đúng lúc này một cái tâm phúc nha hoàn vội vàng tiến đến tại bên thai nàng nói nhỏ vài câu liêu thị ngay xong sắc mặt biến càng thêm dữ tợn cái gì hắn đi võ kỹ các tầng hai còn tuyển kinh lôi t h i ể m hắn dựa vào cái gì cái kia vốn nên là ta diệu nhi cơ duyên ghen tị và oán hận như là độc hỏa thiêu đốt lấy lý trí của nàng nàng đột nhiên đứng người lên trong ánh mắt hiện lên một kia quyết tuyệt điên cuồng chuẩn bị xe ta muốn về liếu ra nàng không thể đợi thêm nữa lâm hiên tốc độ phát triển quá nhanh bây giờ lại được huyền giai võ kỹ lại cho hắn thời gian chỉ sợ liền nàng cùng nàng phía sau liếu ra đều khó mà áp chế nhất định phải thừa dịp hắn chưa hoàn toàn cuộc khởi vận dụng lôi đình thủ đoạn đem nó bóc chết lâm hiên cũng không biết liêu thị đã hoàn toàn điên cuồng Hắn trở lại tiểu viện trở tiểu lại của một ì n liên bắt đầu không kịp chờ đợi tu luyện kinh thống h chờ thiểm.、Dựa、theo hệ thống lưu hóa lối lưu l đợi bắt tu đầu sau kịp Dựa ế nếm n hắn tiếng h ử đ ề u nguyên trung sau động đặc đó đột nhiên phát. Một trong chân kinh nhiên lực cơ mạch, thể, tập biệt phát. t hai ở i bụng yếu ớt dòng điện tiếng vang lên lâm hiên chỉ cảm thấy hai chân tê dần cả người như là mất khống chế như đạn pháo đột nhiên vọt lên phía trước một mảng lớn kém chút đâm vào tường viện bên trên tốc độ s á t thực nhanh đến mức kinh người viễn siêu du ngư bộ bộ phát nhưng nguyên lực trong nháy mắt tiêu hao gần bá thành hai chân kinh mạch cũng chuyển tới trận trận như tê liệt cảm rất đau đinh ngài đ ế m thử thi triển kinh lôi t h i ể m thân pháp kinh nghiệm năm mươi khống chế nguyên lực kinh nghiệm hai mươi chân kinh mạch rất nhỏ bị hao tổn cảnh cáo l ụ c thân phụ tài quá lớn mời cẩn thận sử dụng quả nhiên bá đạo lâm hiên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng đây vẫn chỉ là nhập môn nếu là luyện tới tiểu thành thậm chí đại thành thời khắc mấu chốt đủ để lịch chuyển chiến cuộc hắn n u ố t vào một cái thuốc chữa thương vận chuyển cơ sở n ạ p nguyên quyết khôi phục nguyên lực cùng chữa trị kinh mạch sau đó tiếp tục luyện tập đinh ngày thi triển kinh lôi thiệm độ thuần t h ụ ba đinh ngày đối lôi thiệm ý cảnh có chỗ linh ngộ thân pháp kinh nghiệm、10. ngay tại lâm hiên đ ắ m chìm ở lúc tu luyện một hồi tiếng bước chân rồn rập từ xa mà đến gần thiếu ra không xong tiểu điệp thở hồng hộc chạy vào sân nhỏ mang trên mặt kinh hoàng phu nhân phu nhân nàng mang theo người của liễu ra tới khi thế h u n g hăng trực tiếp đi ra chủ thư phòng giống như thật giống như là muốn bước thoái vị lâm hiên chậm rãi thu công trong mắt hàn quang loại lên liễu thị rốt cục chó cùng rất dậu sao bước thoái vị chỉ bằng nàng cùng nàng phía sau liễu ra lâm hiên nắm chặt trường thương trong tay cảm thụ được thể nội mênh mông nguyên lực cùng mới luyện thành kinh hối t i ể m tới thật đúng lúc chương mười sáu g i à n g co c h ư n g m ư giảng co lâm h i ê n cầm trong tay trường t h ư ờ n g bộ pháp trầm ổn đi hướng ra chủ thư phòng tiểu điệp đi theo phía sau hắn mặc dù sắc mặt vẫn như cũ hơi trắng bệnh nhưng ánh mắt lại kiên định lạ thường còn chưa tới gần liên đã cảm nhận được một cấu ngưng trọng bầu không khí bao phủ một khu vực như vậy bên ngoài thư phòng trong đình viện đứng đ ấ y không thiếu lâm gia t h ộ c người từng cái trên mặt thần sắc lo lắng thất vọng nghị luận mấy tên khí tức r u n g mãnh mặc cũng không phải là lâm gia phục sức võ giả canh giữ ở cửa thư phòng ánh mắt kêu căng hiển nhiên là l i u thị từ nhà mẹ để mang tới người tránh ra lâm hiền đi đến trước cửa thư phòng đối kia mấy tên l i ế u r a hộ vệ thản nhiên nói mấy tên hộ vệ kia cảm nhận được lâm h i ê n trên thân kia cỗ ngưng nguyên cảnh uy áp cùng sát ý lạnh như bằng trong lòng run lên nhưng nghĩ tới người sau l ư n g mệnh lệnh vẫn là kiên trì ngăn ở phía trước phu nhân cùng gia chủ có chuyện quan trọng thương lượng người không có phận sự không nên quấy nhiễu người không có phận sự lâm h i ê n ánh mắt lạnh lẽo tại ta lâm ra ta lâm h i ê n khi nào thành người không có phận sự hắn không còn nói nhảm nguyên lực trong cơ thể hơi động một chút kinh lôi thiểm dù chưa thuần t ụ nhưng này trong nháy mắt buộc phát ý cảnh đã dung nhập bộ pháp bên trong、Siêu. đám người chỉ cảm thấy t hoa ấ y h mắt lâm hiên thân ảnh đã giống như quỷ mị từ hai tên hộ vệ ở giữa xuyên qua trực tiếp đẩy cửa thư phòng ra kia hai tên hộ vệ thậm chí không có kịp phản ứng chỉ cảm thấy một cỗ sắc bén khí tức sượt qua người h ã i nhiên thất sắc trong thư phòng bầu không khí càng là dương c u n g bạc kiếm gia chủ lâm k i ế u thiên ngồi ngay ngắn chủ vị sắc mặt âm trầm như nước phía dưới liêu thị đang đứng tại một vị người mặc cầm bảo khuôn mặt cùng liêu thị giống nhau đến mấy phần ánh mắt hung ác nham hiểm nam tử trung niên bên cạnh nam tử k i ệ khí tức hùng hậu rõ ràng là một vị ngưng nguyên cảnh hậu kỳ cờ giả chính là liêu thị gia chủ, liêu Kình. tại liễu kình sau lưng còn đứng lấy hai vị liễu gia trưởng lão cũng đều là ngưng nguyên cảnh trung kỳ tu vi mà lâm gia bên này chỉ có mấy vị trưởng lão ở đây sắc mặt đều khó coi lâm hiên người thật to gan lại dám xông vào g i a chủ thư phòng liễu thị nhìn thấy lâm hiên t i ế n đến như làm ẹ o bị dâm đôi lập tức âm thanh chỉ trích lâm hiên nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một cái ánh mắt trực tiếp rơi vào lâm khiếu thiên trên thân có chút k h ô n g người phụ thân lâm khiếu thiên nhìn thấy lâm hiên trong mắt lóe lên một tia phức tạp nhẹ gật đầu ngươi đã đến liêu kình ánh mắt âm lãnh đ ả o qua lâm hiền mang theo một tia xem kỹ cùng không che giấu chút nào s á c ý người chính là lâm hiền quả nhiên có chút mua đ ạ o khó trách có thể đem ta kia cháu trai hại thành bộ dáng như vậy lâm hiền lúc này mới đưa mắt nhìn sang liêu kình không kiêu ngạo không tự ti l i ê u gia chủ lời ấy sai rồi lâm d i ệ u tu vi bị phế chính là bởi vì tự thân chỉ vì cái trước mắt phục d ụ n g hổ làng chi dược lại bị độc tố ăn mòn bố trí cùng ta có liên cắc h n gì hẳn là l i ê u gia chủ cho rằng là ta buộc hắn uống thuốc độc miệng lưới dẻo quẹo liêu thị nghiêm nghị nói nếu không phải ngươi âm thầm hạ độc rượu nhi như thế nào như thế còn có triệu nhất thủ kia tên cầu nô tài nhất định là ngươi đón mua hắn chứng cứ đâu lâm hiên ngữ khí bình thản liêu phu nhân ăn không giang trắng liền muốn đem n hư hại con trai trưởng tội giành trụp tại trên đầu ta vẫn là nói liệu gia đã có thể không nhìn ta lâm gia q u ý củ tùy ý nói xấu lâm gia đích trưởng hắn câu câu chu tâm trực tiếp đem mâu thuẫn tăng lên tới gia tộc phương diện liêu kình hư l ạ n h một tiếng một cỗ cường đại ngưng nguyên cảnh hậu kỳ uy áp đột nhiên hướng lâm hiên áp bách mà đến nhóc con miệng còn hôi sữa nơi này còn chưa tới phiên người làm cản lâm khiêu tiên hôm nay ta liễu kình đến đây chỉ vì một chuyện giao ra lâm hiên Từ liệu gia ta mang về thẩm vấn nếu không chính là người lâm gia bao che hung thủ xem liệu gia ta như không đừng trách liệu gia ta không nệ tình uy hiếp trắng trợn lâm gia mấy vị trưởng lao sắc mặt k ỳ biến liệu gia thực lực vốn là hơi mạnh hơn lâm gia như thật vẹt mặt lâm gia tất nhiên tổn thất nặng nề lâm khiếu tiên h đột nhiên v ũ bàn một cái đứng người lên quanh thân đồng dạng b ộ c phát ra khí tức cường đại cùng liễu kình địa vị nặng nhau liễu kình người làm ta lâm gia là địa phương nào lâm hiên là ta lâm khiếu thiên nhi tử lâm gia trưởng tử người nói g a o liền g a o thẩm vấn dựa vào cái gì chỉ bằng hắn hại ta cháu trai chỉ bằng liễu gia ta nằm nằm lớn liễu kình nghe răng cười một tiếng không hề nhượng bộ chút nào lâm khiếu thiên vì một đứa con trai ngươi muốn đầu vào toàn bộ lâm ra sao bầu không khí trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng đại chiến hết sức căng thẳng liễu thị trong mắt lóe lên một tia k h ó ả ý nàng chính là muốn bức lâm khiếu thiên làm ra lựa chọn nhưng mà ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc lâm hiên chợt nụ n cười ha ha tiếng cười của hắn tạ yên tĩnh trong thư phòng lộ g i phá lệ đột một tất cả mọi người nhìn về phía hắn liễu gia chủ luôn miệm nói ta hạ độc hại lâm diệu lâm hiên thu hồi nụ cười. ánh mắt sắc bén như lao nhìn thẳng l i ê u thị vậy ta cũng phải hỏi một chút liêu phu nhân lâm d i ệ u này g thường tu luyện chỗ phục d ụ n g đ a n d ư ợ c là do ai cung cấp hắn trong kinh mạch cái tia tên là thực mạch tán mãn tính kỳ độc lại là từ đâu mà đến thực mạch tán ba chữ vừa ra l i ê u thị sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy l i ê u kình cũng là con ngươi co rụt lại đột nhiên nhìn về phía l i ê u thị hắn cũng không biết thực mạch tán tình huống cụ thể chỉ biết là lâm rượu là chúng độc dẫn đến tu vi bị phế lâm hiên cười lạnh một tiếng cổ tay khẽ đảo bình kia trộn lẫn thực mạch tán đích k h í tán xuất hiện trong tay hắn vậy cái này bình từ bách thảo đường triệu nhất thủ phối trí trải qua lâm phúc c h i thủ đưa đến nơi này của ta lại bị kiểm trắc ra chứa thực mạch tán độc dược liều phu nhân lại giải thích thế nào không phải là triệu nhất thủ cùng lâm phúc tự tác chủ trương mong muốn độc hại ta cái này chương tử hắn từng bước ép sát đem chứng cứ trực tiếp b à y tại trên mặt bàn cái này cái này liễu thị toàn thân phát dun nói năng lộn xộn lâm k i ế u thiên cùng mấy vị lâm gia trưởng lão nhìn xem bình kia độc dược sắc mặt biến vô cùng khó coi bọn hắn trước đó chỉ là hoài nghi bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực l i ê u ngọc như lâm khiếu thiên nổi giận gầm lên một tiếng trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng thất vọng người dám đối hiên nhi hạ độc thủ như vậy l i ê u kình sắc mặt cũng là âm chầm phải chạy ra nước hắn không nghĩ tới chuyện vậy mà lại có như thế đ ả o ngược hạ độc lại là mội mội của mình đại ca không phải như vậy là hắn hãm hại ta l i ê u thị bắt lấy l i ê u kình cánh tay như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng nhưng giờ phút này nàng giải thích lộ ra như thế tái nhận bất lực lâm hiền không cho các nàng cơ hội thờ dốc tiếp tục nói liêu phu nhân vì thay lâm rượu tranh đoạt quyền thừa kế đầu tiên là âm thầm đối ta hạ độc ý đồ phế ta tu vi sau khi thất bại lại tại ta cuộc đi săn mùa thu thời điểm điều động hai tên ngưng nguyên cảnh sơ kỳ ảnh vệ chui vào hát phong sân mạch ý đồ chế tạo ngoài ý muốn đem ta sát hại việc này kêu hai tên ảnh vệ thi thể cùng tín vật giờ phút này ngay tại ta trong viện liêu ra chủ nếu không tin đều có thể phái người kiểm tra thực hư lại là một cái trọng truy liên phái sát thủ chuyện đều bị thọc đi ra liêu kình sắc mặt hoàn toàn đen hắn gắt gao nhìn chằm chằm liêu thị từ trong hàm g i n g gạt ra mấy chữ hắn nói thế nhưng là thật Liêu trong h huynh ị tại t ư người giống như ờ n giống ánh mắt hạ, tâm lý phòng tuyến g giết kia mắt tâm hạ, h lý à toàn đổ, lơ trên mặt đất, đều không nói. sụp sùi đổ, đều lơ khóc Diệu Nhi, vì chúng thư a liếu này, ô n nhận Trong g khác thừa h cả. tất t phòng hoàn toàn t ĩ n h mịch lâm ra mấy vị trưởng lão nhìn về phía liêu thị ánh mắt tràn đầy c h á n ghét cùng sát ý. thủ bất kỳ một đầu đều là gia tộc tối kỵ lâm k h i ề u thiên nhắm mắt lại hít sâu mùa hơi lại mở ra lúc trong mắt đã là hoàn toàn lạnh lẽo l i ê u ngọc như ngươi làm ta quá là thất vọng hắn chuyển hướng sắc mặt xanh xám liêu kình ngữ khí chém đinh chặt sát liêu kình mang theo mội mội của ngươi lập tức rời đi lâm gia kể từ hôm nay liễu ngọc như không còn là ta lâm khiếu thiên phu nhân cũng không còn là người của lâm gia ta lâm gia cùng liễu g i a tất cả hợp tác lập tức kết thúc khu trục liễu thị đoạn tuyệt cùng liễu g i a hợp tác đây là lâm khiếu thiên danh giới cuối cùng cũng là đ ố i toàn bộ lâm gia bàn giao liễu kình ngược kịch liệt chập t r ù n g hắn biết hôm nay liễu ra xem như cắm không chỉ có không thể cầm xuống lâm hiền ngược lại bồi lên mội cùng với lâm gia quan hệ mặt mũi mất hết hắn mạnh mẽ chừng sủi lơ trên mặt đất liêu thị một cái lại dùng tràn ngập sát ý con mắt nhìn lâm hiền một cái phảng phất muốn đem hắn ăn sống nó tươi tốt tốt một cái lâm ra tốt một cái lâm hiền chúng ta đi liêu k ì n h biết đợi tiếp nữa cũng vô ích hừ lạnh một tiếng sai người dựng lên như là bùn nhau giống như liêu thị mang theo l i ê u ra đám người đầy bùi đất rời đi thư phòng rời đi lâm ra một trận bức thoái vị phong ba lại lấy liêu thị bị t r ụ c l i ê u ra thất bại t à n tắc mà quay trở về mà kết thúc trong thư phòng chỉ còn lại có người lâm ra Mấy vị trưởng n lão hôm ì mình bình n đứng sân, thần sắc bình tĩnh、lâm、Hiên, trong lòng ngùi xem một Lâm mãi đều giữa t h bùi sắc là i Thiếu niên thiên kinh ngợi, thực t không chỉ phu này, có lực â t í nay h thủ đoạn càng c là o minh. Hôm n a nếu không phải hắn xuất ra chứng cớ xác thực thận trọng t ừ n g b ước lâm gia chỉ sợ thật muốn nỗ lực to lớn một cái giá lớn lâm khiếu tiên h đi đến lâm hiên trước mặt t r u n g điệp vô vô bờ vai của hắn ngựa khí mang theo một tia m ỏ i mệt cũng mang theo một tia thoải mái cùng quyết đoán Hiên nhi, những khu năm này, vì hắn biết trải qua việc này lâm gia cùng liễu gia đã sinh hiềm khích tương lai chỉ sợ có nhiều ma sát mà lâm hiên chính là lâm gia tương lai lớn nhất hy vọng lâm hiên nhìn xem phụ thân có thể cảm nhận được hắn trong lời nói ấ y náy cùng quyết tâm hắn có chút không người đa tạ phụ thân hắn không có nhiều lời nhưng trong lòng tin tưởng hắn cùng liễu gia ân đoán còn xa chưa kết thúc liễu k ì n h lúc rời đi kêu ánh mắt tràn đầy sắc ý hắn nhớ tin tưởng bất quá hắn không sợ hãi binh tôi tướng đỡ nước tới lẫn ă n hắn lâm hiên quật khởi con đường không ai có thể ngăn cản mang theo phần này tín niệm lâm hiên quay người đi ra thư phòng dương quang vẩy xuống ở trên người hắn đem kia thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi kéo đến rất dài chương m ộ ư ơ i bảy đấu giá hội chương m ộ ư ơ i bảy đấu giá hội liêu thị bị chụp liêu ra thất bại tan tác mà quay trở về lâm hiên lấy bằng chứng cùng cường h à n h thực lực nịch chuyển c à n k h ô n việc này như là như gió bão quét sạch thanh dương thành đã dẫn phát chấn động to lớn đầu đường cuối ngõ trà lâu t ử quán người người đều đang nghị luận lâm ra trận này kinh tâm động phách đích thứ chi tranh nghe nói không lâm gia vị kia phế vật trưởng tử hóa ra là dấu tài nhất phi t r ư n g t hóa ra là dấu t à nhất phi trưởng tử c lâm, lâm hiên m danh vọng trong lúc nhất thời đạt đến đình phong bất luận là thực lực tâm tính vẫn là thủ đoạn đều để người không dám tin tưởng mà lâm ra nội bộ trải qua lần này phong ba nguyên bản một chút chưa quyết định chi thứ cùng trường lão cũng hoàn toàn thấy do hứng gió bắt đầu hướng lâm hiên dựa xét vào lâm khiếu thiên càng là làm t r ò n l ờ i hứa đem gia tộc tốt nhất tài nguyên tu luyện hướng lâm hiên nghiêm v ề thậm chí cho phép hắn tiến vào chỉ có trưởng lão cùng gia chủ mới có thể tiến nhập gia tộc bí khố khu vực bên ngoài chọn lựa bảo vật lâm hiên cũng không bị những n à y hư danh cùng ưu đãi choáng váng đầu góc hắn biết rõ liệu gia tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ liễu k ì n h lúc rời đi ánh mắt toán độc kia chính là chứng cứ rõ ràng thực lực mới là ứng đ ố i tất cả c ă n bản hắn phần lớn thời gian vẫn như cũ đắm chìm trong tu luyện gia tộc cung cấp tài nguyên tăng thêm cơ sở nạc nguyên quyết cùng hệ thống phụ trợ tu vi của hắm vĩ của hắm Kinh lôi i h t ể một tu u l ngày n dần v giải c này lâm hiên ngay tại trong viện đồng thời diễn luyện du ngư bộ cùng kinh lôi thiệm ý đồ đem hai loại thân pháp tinh diệu kết hợp lại chợt nghe tiểu điệp đề báo nói là bách bảo lâu tô quản sự cầu kiến bách bảo lâu lâm hiên trong lòng hơi động đây là đại vũ vương triều lớn nhất thương hội bối cảnh t h ẩ n bí tục truyền là đỉnh cấp thế gia sản nghiệp của tô i a nó thế lực càng là trải rộng lớn nhỏ phụ thành cùng thanh dương thành tam đại gia tộc đều có chuyện làm ăn qua lại nhưng từ đầu tới cuối duy trì trung lập tô quản sự là một vị khuôn mặt hiền lành ánh mắt tinh minh trung nhân nhân nhìn thấy lâm hiên lúc thái độ vẫn như c ũ không t i ê u ngạo không tự ti lại mang theo đầy đủ kinh ý hiên thiếu gia mạng mội q u á y dậy tô quản sự chắp tay cười nói bị nhân lần này đến đây là chịu thanh dương thành bách bảo lâu lâu chủ nhờ vả cho thiếu gia đưa một phần thì mời nói hắn đưa qua một phần t i ế p vàng tinh mỹ thì mời lâm hiên tiếp nhận mở ra chỉ thấy trên đó viết sau ba ngày bách bảo lâu đem cử hành một trận cỡ nhỏ đấu giá hội bên trong có kỳ vật đan dược thần binh lợi khí một số thành mời rừng hiên thiếu ra bất chút thì giờ đến đấu giá hội lâm hiên hứng thú hắn hiện tại không thiếu bình thường tài nguyên tu luyện nhưng một chút đặc thù đan dược vật liệu hoặc là binh khí có lẽ có thể đối thực lực của hắn có chỗ giúp í c h hơn nữa bách bảo lâu đấu giá hội từ trước đến nay khả năng hấp dẫn thanh dương thành cùng với xung quanh thế lực khắp nơi vừa vặn có thể mượn cơ hội này tìm hiểu một chút gia tộc khác thế hệ trẻ tuổi thực lực nhất là vương gia cùng dương gia làm phiên tô quản sự đến lúc đó lâm mỗ ổn thỏa phó ước lâm hiên thu hồi thiệt mời gật đầu đáp ứng tô quản sự nụ cười càng tăng lên lâu chủ cố ý phân phó là hiên thiếu gia dự lưu lại giáp tự số ba phòng riêng chờ mong thiếu gia u o n lâm đưa tiến tô quản sự lâm hiên trầm n g â m một lát bách bảo lâu đông nhiên đối với hắn lấy lòng chỉ sợ không chỉ là bởi vì hắn bây giờ tại lâm ra địa vị càng có thể có thể là nhìn chúng tiềm lực của hắn đây là cái tín hiệu mang ý nghĩa thanh dương thành thế lực cách cục khả năng bởi vì hắn mà xảy ra biến hóa sau ba ngày chạm vào tối bách bảo lâu răng đèn kết hoa trước cửa ngựa xe như nước thanh dương thành nhân vật có mặt mũi cơ hồ đều tới lâm hiền vẫn như cũng là kia thân đơn giản thanh sam gánh vác t r ư ở n g thường một mình đến đây hắn vừa xuất hiện lập tức hấp dẫn không mấy đạo ánh mắt hiếu kỳ xem kỹ kiên kỵ thân mật không phải trường hợp cá biệt hắn chính là lâm hiên nhìn cũng không cái gì đặc biệt đi x u ý t nhỏ giọng một chút ngươi không nghe nói hắn làm sự tình sao ngưng nguyên cảnh l i ề u ra đều trong tay hắn ăn quả đắng nghe nói hắn cuộc đi săn mùa thu g i ế t ba đầu yêu thú cấp hai thật hay giả lâm hiên không nhìn những nghị luận này tại bách bảo lâu người phục vụ dẫn đạo dưới trực tiếp lên lầu hai tiến vào giáp tự số ba phòng riêng phóng viên vị trí cờ giai có thể rõ ràng mà quan sát toàn bộ phòng bàn đấu giá lại sắp đặt ngăn cách dò xét đơn giản trợ pháp trong đại sảnh người người n ô n não lâm hiên thấy được vương gia cùng dương gia gia chủ cùng với hạch tâm t ử đ ệ cũng nhìn thấy sắc mặt vẫn như cũ khó coi l i ê u k ì n h cùng một chút trung tiểu thế lực đầu lĩnh ánh mắt của hắn tại vương gia bên kia dừng lại chốc lát vương gia đại tiểu thư vương tuyết nghe nói thiên phú bất p h ẳ m tu vi đã đạt ngưng nguyên cảnh tam trọng là thanh dương thành thế hệ trẻ tuổi ở bề ngoài người mạnh nhất mà dương gia vị kia thiếu gia chủ dương chiến cũng là nhân vật hung ác tôi thể cảnh lúc liền lấy dung manh trứ danh bây giờ chắc h ẳ n cũng đã đột phá ngưng nguyên cảnh. có chút ý tứ lâm hiên khoe miệng hơi câu cảm nhận được một tia áp lực cũng kích phát ý chí chiến đấu của hắn rất nhanh đấu giá hội bắt đầu chủ trì bán đấu giá là bách bảo lâu một vị phong thái h i ể u điệu sườn s á m nữ tử thanh em huyện chuyển dễ nghe điều động bầu không khí thủ đoạn cực kỳ cao minh trước mấy món vật đấu giá phần lớn là chút chân quý dược liệu tinh lương binh khí mặc dù đưa tới không ít đấu giá nhưng cũng không nhắc lên quá sóng lớn lan lâm hiên cũng chỉ là lẳng lặng nhìn xem không có ra tay thẳng đến kiện thứ năm vật đấu giá bị trình lên tia là một cái toàn thân xích ổng chừng trái nhãn mặt ngoài có thiên nhiên vân, vân trái cây t ả n ra một cỗ nóng rực mà năng lượng tinh thuần chấn động tiếp xuống món đồ đ ấ u giá này chính là tam phẩm linh quả xích dương quả sườn s á m nữ tử thanh âm đề cao mấy phần quả này ẩn chứa trí dương năng lượng đối với tu luyện hỏa thuộc tính công pháp bằng hữu có hiệu quả càng có thể rèn luyện thân thể khu trừ âm hẳn thậm chí đối đột phá ngưng nguyên cảnh tiểu bình cảnh cũng có nhất định rút ích giá khởi đầu năm lượng bạch ngân mỗi lần tăng giá không thể ít hơn năm trăm l ư ợ n g xích dương quả lâm hiền ánh mắt sáng lên cơ sở nạc nguyên quyết có thể hấp thu các loại năng lượng cái này xích dương quả năng lượng trí dương trí cương vừa v ẫ n có thể dùng đến tiến một bước rèn luyện nhục thể của hắn củng cố căn cơ thậm chí khả năng thôi động hắn đột phá tới ngưng nguyên cảnh tam trọng sáu ngàn lượng lập tức có người ra giá bảy ngàn lượng tám ngàn lượng giá cả cấp tốc kéo lên chủ yếu là vương ra cùng mấy cái tu luyện hỏa thuộc tính công pháp tiểu gia tộc tại cạnh tranh làm giá cả đạt tới một vạn hai ngàn lượng lúc đầu giá âm thanh thưa thất xuống tới một vạn ba ngàn lượng lâm hiên lần thứ nhất mở miệng thanh âm xuyên thấu qua phòng riêng chuyển khắp đại sảnh đám người xứ sở nhao nhao nhìn về phía giáp tự số ba phòng riêng lâm gia lâm hiên cũng coi trọng cái này xích dương quả vương ra chỗ phòng riêng trầm mặc một chút lập tức một cái mang theo ngạo khí giọng nữ văng lên một mươi năm hai là vương tuyết một mươi tám hai lâm hiên ngữ khí bình thản phản phất tại nói một cái không quan trọng số lượng trong đại sảnh vang lên một hồi thấp giọng hô một mươi tám hai đối với một cái tam phẩm linh q u ả t ớ i nói giá cả đã không thấp vương tuyết bên kia lần nữa trầm mặc dường như đang tiến hành cân nhắc đúng lúc này một cái thâm trầm thanh â m từ liễu ra phòng riêng văng lên hai vạn lượng là liễu kình hắn hiển nhiên là đang cố ý cố tình đăng giá cho lâm hiên một ngạn lâm hiên ánh mắt lạnh lẽo không chút do dự hai vạn năm ngần hai ba vạn lượng liễu kình lập tức đuổi theo n ữ khí mang theo khiêu khích bầu không khí trong đại s ả n h biến có chút trở nên tế nhị ai nấy đều thấy được liễu kình đây là tại t r ả thủ lâm hiên trầm mặc một lát ba vạn lượng đã viễn siêu xích dương quả giá trị thực tế ngay tại liễu kình trên mặt lộ ra vẻ đ ắ c ý coi là lâm hiên muốn từ bỏ lúc năm vạn lượng lâm hiên thanh â m bình tĩnh vang lên lần nữa lại như là cự thạch rơi xuống nước kích thích ngàn cơn sóng năm v ạ lượng trực tiếp tăng thêm hai v ạ lượng tất cả mọi người bị đại thủ bút này kinh hãi ngay cả đấu giá sư cũng sừng s ố t một chút liễu kình hiện ra nụ cười trên mặt cứng nờ sắc mặt biến xanh xám hắn không nghĩ tới lâm hiên như thế quả quyết càng không có nghĩ tới lâm ra bây giờ đối lâm hiên duy trì cường độ to lớn như thế năm vạn lượng coi như đối l i ê u ra tới nói cũng không phải cái số lượng nhỏ dùng để hờn d ỗ i mua một cái tam phẩm linh quả không đ á n g giá hắn cắn răng cuối cùng vẫn là không có lên tiếng nữa lại cùng đi theo coi như vô xuống đến cũng là lô vốn đồ làm cho người t a c ư ờ i năm vạn lượng lần thứ nhất năm vạn lượng lần thứ hai năm vạn lượng lần thứ ba thành giao chúc mừng giáp tự số ba ba o xương quý khách đấu giá sư rơi truy hóa âm rất nhanh xích dương quả được đưa đến lâm hiên phòng riêng hắn thanh toán xong ngân phiếu đem xích dương quả cầm trong tay cảm thụ được trong đó bên mông trí dương năng lượng trong lòng hài lòng tiền tài chính là vật n g o à i thân có thể tăng thực lực lên mới là căn bản đầu giá hội tiếp tục tiến hành lại xuất hiện mấy món không sai vật phẩm nhưng lâm hiên không tiếp tục ra tay thằng đến áp chục chi vật ra sân kia là một cái hộp dài mở ra về sau bên trong l ặ n g lặng nằm một cây t r ư ờ n g thương thân thương c ổ pháp hiện lên màu xanh đen bán xuống phía trên khắp rõ phức tạp phù văn mũi thương chưa hoàn toàn trị lộ lại tự nhiên tản mát ra một cố làm người sợ hai phong duệ chi khí cùng nhàn nhạt huyết sắt chi、ý. c h ư vị lần này đấu giá hội áp trục c h i vật huyền giai trung phẩm thần minh phá ảnh thương sườn s á m nữ tử thanh nhân mang theo v ẻ kích động thương này lấy huyền thiết tinh anh hỗn hợp ảnh sắt thạch chế tạo sắc bén vô song thổi tóc tóc đức càng bổ sung tập sắt đặc hiệu rót vào nguyên lực có thể trong thời gian ngắn cực lớn trình độ ẩn nấp tự thân khí tức cùng tiếng xe gió chính là thích khách cùng liệm sắt giả tuyệt hảo lợi khí giá khởi đầu mười vạn lượng bạch ngân mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một vạn lượng huyền giai trung phẩm thần minh bổ sung đặc hiệu toàn bộ phòng bán đấu giá trong nháy mắt xôi trào vực này thần min ngay cả tam đại gia chủ tùy thân binh khí c h ỉ sợ cũng chưa hẳn có thể đạt tới cái này phẩm giai vương gia gia chủ dương gia gia chủ thậm chí một mực mặt tâm trầm liễu k ì n h trong mắt đều bộc phát ra cực nóng q u a n mang 11 t m t v ạ lượng 13 vạn lượng 15 vạn lượng giá cả bằng tốc độ kinh người tiêu thăng cạnh tranh chủ yếu tập trung ở tam đại gia tộc ở giữa lâm hiên cũng là tâm động không thôi cái này phá ảnh thương đặc hiệu quả thực là vì hắn đo thân mà làm phối hợp du ngư bộ cùng kinh lôi thiểm hắn ám sát cùng tập kích năng lực đem tăng lên tới một mức độ khủng bố bất quá giá cả đã hô đến hai v ạ lượng vượt ra khỏi trước mắt hắn có thể vận dụng tài chính cực hạ ngay tại giá cả tại 2 8 0 t 0 0 m h a i rằng có lúc liếu kình đột nhiên đứng lên cất cao giọng nói ba mươi vạn lượng cộng thêm liếu g i a ta danh hạ một tòa quan sát hoa trực tiếp tăng giá cả tới ba mươi vạn lượng cộng thêm một tòa quan sát thủ bút này quá lớn vương gia cùng dương g i a g i a chủ sắc mặt khó coi dường như cũng tại cân nhắc phải chăng phải bỏ ra càng lớn một cái giá lớn đầu giá sư trên mặt cười n ở hoa ba mươi vạn lượng thêm một tòa q u sát còn có hay không cao hơn mắt thấy phá ảnh thương liền phải rơi vào liều ra trí thủ đúng lúc này lâm hiên chỗ giáp tự số ba phòng riêng màn cửa bị s ú c lên lâm hiên chậm rãi đi ra đứng tại bên ngoài giáp trước lan can ánh mắt mọi người trong nháy mắt tập trung ở trên người hắn hắn muốn làm gì chẳng lẽ lâm g i a cũng muốn tăng giá tại mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong lâm hiên cũng không báo giá mà là ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía đấu giá sư sau đó hắn lại đảo qua toàn trường cuối cùng rơi vào liễu k ì n h trên thân chậm rãi mở miệng thanh âm rõ ràng chuyển khắp toàn bộ đại sảnh cái này phá ảnh thương đích thật là đem binh khí tốt hắn dừng một chút tại l i ê u kình nhất định phải được trong ánh mắt chuyện đột nhiên nhất chuyển mang theo một c ố không thể nghi ngờ tự tin cùng khí phách bất quá thần binh tuy tốt cũng cần xem ở trong tay a i l i ê u gia chủ coi như ngươi vô xuống thương này lấy ngươi l i ê u g i a thế hệ trẻ tuổi thực lực chỉ sợ cũng không người có thể xứng với nó bất quá là minh châu bị long đong m à thôi hắn n ế t miệng lên một vệt nhàn nhạt đường cong ánh mắt sắc bén như lao nhìn thẳng sắc mặt trong nháy mắt xanh xám l i ê u kình không bằng chúng ta thay cái phương thức ba ngày sau ngoài thành diễn võ trưởng ta lâm hiên đại biểu lâm ra thế hệ trẻ tuổi thiết hạ lô đài hoan n g h ê n thanh dương thành tất cả người đồng l ứ a đến đây khiêu chiến ai có thể thắng ta cái này phá ả n h thường ta lâm ra xuất tiền chắp tay dâng lên nhưng nếu không người có thể thắng thanh âm của hắn đột nhiên c ấ t cao mang theo một c ỗ trùng thiên hảo khí cùng chiến ý như vậy từ nay về sau thanh dương thành thế hệ trẻ tuổi lúc này lấy ta lâm hiên vi tôn liêu gia chủ vương ba phụ dương ba phụ các ngươi ý như thế nào vừa dứt tiếng toàn trường đều im lặng tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cái kia đứng nạo nghễ tại phòng riêng bên ngoài thiếu niên áo xanh thiết lôi khiêu chiến toàn thành cùng tuổi người thắng đến thần binh kẻ bại tôn làm khôi thủ đây là như thế nào tự tin như thế nào khí phách hắn lại muốn lấy sức một mình khiêu chiến toàn bộ thanh dương thành tuổi trẻ thiên tài liêu kình sắc mặt âm trầm đến có thể c h ả y ra nước vương g i a gia chủ cùng dương g i a gia chủ cũng là ánh mắt lấp lóe h i ệ n nhiên bị lâm hiên bất thình lình cử động đánh trợ tay không kịp mà trong đại sảnh là đám thanh niên tại ngắn mũi c h ấ n kinh về sau trong mắt n h a o n h a o g i ấ y lên hừng hực chiến hỏa lâm hiên cử động lần này không thể nghi ngờ là đem chính mình đặt ở tất cả người đồng lứa mặt đối lập nhưng cũng đốt lên chỗ có người tuổi trẻ trong lòng nhiệt huyết cùng khâm phục thanh dương thành thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất tên tuổi ai không mong muốn. húng chi còn có huyền giai trung phẩm thần binh xem như tặng t h ư ợ n g chương mười tám lôi đài chương mười tám lôi đài lâm hiên nói năng có khí phách khiêu chiến như cùng ở tại sôi sùng sục trong c h ả o dầu r ộ i tiến vào một bầu nước đá toàn bộ bách bảo lâu phòng bán đấu giá tại tĩnh mịch một cái trước mắt sau ẩm vang nổ tung hắn điên rồi phải không khiêu chiến toàn thành người đồng lửa khẩu khí thật lớn thế hệ trẻ tuổi lấy hắn vi tôn hắn cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi thế nhưng là huyền giai trung phẩm thần binh làm t ư ở n g a lâm ra lần này thật sự là bỏ hết cả tiền vốn vương t u y ế t tiểu thư cùng dương chiến t h i ế u ra chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này lần này có trò hay để nhìn tiếng nghị luận tiếng kinh hô tiếng chất vấn đan vào một chỗ ánh mắt mọi người đều tập trung tại lầu hai t r ư ớ c lan can cái kia đạo ngạo nghệ mà đứng thân ảnh bên trên liễu kình sắc mặt tái xanh ngực kịch liệt chập trùng lâm h i ê n chiêu này hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của hắn càng đem liễu ra thế hệ trẻ tuổi gác ở trên lửa nướng ưng chiến liễu ra thế hệ tuổi trẻ bây giờ còn có ai có thể cùng lâm hiên chống lại không ư n chiến chẳng phải là thừa nhận liễu ra không người mất hết thể diện vương gia gia chủ vương hùng cùng dương gia gia chủ dương liệt đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương ngưng trọng cùng một tia ý đ ậ u huyền giai trung phẩm thần b i n h tất nhiên mê người nhưng thanh dương thành thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất cái danh này phất lượng đồng dạng không nhẹ cái này liên quan đến gia tộc tương lai mấy chục năm danh vọng cùng số mệnh ha ha ha Tốt. Lâm hiển chất suốt thiếu to tắc. Ta trên trường, tiểu tu Lâm mở miệng, hiển nhiên anh hùng hùng phá nhường niên. cười diện diễn Vương dẫn vương ứng. ngày, nữ vương cục quả đầu Sau ra, ba vỡ võ đáp bề hai đại thế gia g i a chủ tỏ thái độ tương đương đem trận này lôi đài thi đấu hoàn toàn đã định liêu kình đâm lao phải theo lao cắn răng từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ liêu gia ta đương nhiên sẽ không vắng mặt Tốt. lâm h i ê n ánh mắt đảo qua ba vị gia chủ chắp tay nói đã như vậy sau ba ngày giờ thìn ngoài thành diễn võ trưởng lâm h i ê n xin đợi t r ừ vị đại giá nói xong hắn không cần phải nhiều lời nữa quay người về phòng riêng lưu lại đầy đại sành tâm tư dị biệt đám người tin tức như là đã mặc cánh bằng tốc độ kinh người chuyển khắp thanh dương thành mỗi một cái góc lâm gia trưởng tử lâm hiên thiết lôi khiêu chiến toàn thành cùng tuổi người thắng đến huyền giai thần binh kẻ bại tôn làm khôi thủ toàn bộ thanh dương thành đều sôi trào bất luận là con em thế ra vẫn là tán tu võ giả phàm là tuổi tác tại hai mươi tuổi trở xuống người đều ma quyền sát trưởng kích động huyền giai thần binh rụ hoặc quá lớn mà người thứ nhất vinh quang càng làm cho vô số người trẻ tuổi tâm trí hướng về đương nhiên cũng không ít người khịt mũi coi thường cho rằng lâm hiên quá mức c u n g vọng chắc chắn kết cục thảm bại lâm gia nội bộ đối với chuyện này phản ứng không đồng nhất mặc dù trải qua nhà một chuyện sau lâm gia đã dọn dẹp ra một nhóm liêu ra người nhưng vẫn là có trưởng lão cảm thấy lâm hiên quá mức mạo hiểm như vậy, đối với lâm gia danh vọng là to lớn đà kích nhưng lâm khiếu thiên t ạ i ngắn m ũ i t r ầ m m ặ t sau lại lực bài trúng nghị toàn lực ủng hộ con ta có này dứt khoát chính là lâm gia may mắn chỉ là một thanh huyền giai trung phẩm thần minh ta lâm gia còn thua được nếu có thể dùng cái này đặt vững con ta thế hệ trẻ tuổi chức thủ khoa đáng giá lâm khiếu thiên lời nói nói năng có khí phách hiện ra nhất già tri chủ quyết đoán hãn tự mình phân phối tài nguyên là lâm hiên chuẩn bị chiến đấu càng đem gia tộc chân tàng một bộ nhuỗn vị giáp lấy ra giao cho lâm hiên hộ thân lâm hiên cảm nhận được phụ thân tín nhiệm cùng duy trì trong lòng hơi ấm nhưng càng nhiều là mênh mông chiến ý cái này ba ngày hắn cũng không tiến hành cường độ cao tu luyện mà là không ngừng điều chỉnh trạng thái đem tự thân tinh khí thần tăng lên đến đ ỉ n h phong đồng thời hắn cũng trong đầu lặp đi lặp lại thôi diễn khả năng gặp phải đối thủ nhất là vương tuyết cùng dương chiến vương tuyết ngưng nguyên cảnh tam trọng nghe nói tu luyện chính là vương gia tổ chuyển huyền băng quyết băng hệ nguyên lực quỷ dị khó phòng dương chiến ngưng nguyên cảnh nhị trọng đình phong lấy dũng manh chứ danh tu luyện bá thể quyết nhục thân cường hành lực lượng kinh người đều là kình địch nhưng lâm hiên không sợ hãi cơ sở nạp nguyên quyết bao dung cùng hùng hậu g i ngư bộ linh xảo phá quân thương pháp sắp bén cùng mới luyện thành k i n h lôi t h i ể m xem như đòn sát thủ chính là hắn lớn nhất lực lượng ba ngày thời gian thoáng qua liền mất ngày thứ tư sáng sớm thanh dương thành bên ngoài diễn võ trưởng sớm đã người đông nghìn n g h ị p to lớn lôi đài bị một lần nữa ra cố bốn phía xây dựng lên khán đài tam đại gia chủ cùng nhân vật trọng yếu t h ỉ n h l í n h đang ngồi càng nhiều võ giả thì vây quanh ở chung quanh lôi đài mong mọi cùng trông mong giờ thiên sắp tới tới lâm h i ê n tới không biết a y hô một tiếng đám người tự động tách ra một cái thông đạo chỉ thấy lâm hiên vẫn như cũng là một thân đơn giản thanh sam gánh vác lấy bao vải bao lấy tinh thiết trường thường bộ pháp trầm ổn từng bước một đi hướng lôi đài h á n thần sắc bình tĩnh ánh mắt thâm thúy dường như chung quanh như núi kêu b i ể n gầm đám người không tồn tại đồng dạng phần này định lực nhường không ít quan chiến thế hệ trước cường giả âm thầm gật đầu h á n thả người nhảy lên nhẹ nhàng rơi vào giữa lôi đài ánh mắt liếc nhìn t o à n trường cất cao giọng nói lâm hiên ở đây người nào đi đầu chỉ giáo t h a n h âm không lớn lại rõ ràng chuyển vào mỗi người trong hai mang theo một cỗ không thể nghi ngờ tự tin ta đến xe ngươi vừa dứt lời một thân ảnh liền không kịp chờ đợi nhảy lên lôi đài là một tên g á n g người khôi ng Cầm trong tay một đôi đồng truy tu vi tại tôi thể cựu trọng đ ỉ n h phong là trong thành một cái có chút danh tiếng tá tu làm an n h ư u trương mãng hắn lực lượng cực lớn nghe nói từng một truy đập chết qua nhất gia yêu thú cấp cao nhìn xem lâm hiên ứng đối như thế nào trương mãng cũng không nói nhảm nổi giận gầm lên một tiếng cơ đồng truy như làm an n h ư u v à chạm giống như hướng phía lâm hiên đập tới khí thế hùng h ổ nhưng mà lâm hiên chỉ là lẳng lặng đ ứ n g đấy thẳng đến đồng truy sắp tới người hắn mới động du ngư bộ như bóng với hình đám người chỉ cảm thấy, thấy hoa mắt lâm hiên thân ảnh dường như hóa thành một đạo khói xanh lấy chương ỉ t mãng vọt tới trước tình thế im bặt mà rừng như là bị điểm huyện đạo cứng tại nguyên địa khắc khuôn mặt là thần sắc khó có thể tin lập tức kêu lên một tiếng đau đớn mềm mềm ngã xuống đất một chiêu chế địch toàn trường xôn xao thật nhanh thân pháp căn bản không thấy rõ hắn thế nào xuất thủ ngưng nguyên cảnh đối phó tôi thể cảnh quả nhiên là cách biệt một trời lâm hiên mặt không đổi sắc nhìn về phía dưới đài kế tiếp tiếp xuống lại có mấy người lên đài khiêu chiến tu vi từ tôi thể cựu trọng tới ngưng nguyên nhất trọng không chờ nhưng ở lâm hiên trước mặt cơ h ộ i không người có thể chống nổi ba chiêu d ù ngư bộ để bọn hắn khó mà bắt giữ phá quân thương pháp lấy chỉ đeo súng sắp bén để bọn hắn khó mà chống đỡ lâm hiên thậm chí không có sử dụng kinh lôi thiểm liền đã nhẹ nhõm thắng liên tiếp bảy trận dưới đài nguyên bản một chút kích động tán tu cùng bên trong tiểu gia tộc tử đ ệ giờ phút này đều trầm mặc trên mặt lộ ra ngưng trọng cùng vẻ kính sợ cái này lâm hiên thực lực viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn xem ra bình thường nhân vật liền ngường hắn làm nóng người tư cách đều không có trên hắn đài vương hùng từ tốn sắc mặt càng thêm khó coi dương liệt ánh mắt sáng r ự c kẻ này thân pháp quỷ dị nguyên lực n g ư n g thực cơ sở vững chắc đến đáng sợ tuyết nhi chiến nhi các ngươi phải cẩn thận ngồi tại phía sau hắn dương chiến liếm m ô i một cái trong mắt chiến ý hừng hực lúc này mới có ý tứ đúng lúc này một thân ảnh như là đại bàng dương cánh vững vàng rơi vào trên lôi đài người này thân hình cao lớn bắp thị t quần quận làn ra b ả y biện ra cổ đồng c h i sắc khi tức dũng mãnh chính là dương gia thiếu gia chủ dương chiến lâm hiên ta đến chiến ngươi dương chiến tiếng như h ư n trung trong tay cầm một thanh nặng nề quỷ đầu đao là dương chiến thiếu gia rốt cục có trọng lượng cấp nhân vật ra sân dương chiến thiếu gia bá thể quyết đã tu luyện tới tầng thứ hai n ụ c thân có thể so với tinh thiết lực lượng vô song nhìn hắn như thế nào phá phỏng dưới đ à i lần nữa sôi trào lên lâm hiên nhìn trước mắt dương chiến có thể cảm nhận được đối phương thể nội kia như là núi lửa giống như mãnh liệt khí huyết cùng ngưng thực nguyên lực đây là một tên kinh địch m ờ i lâm hiên chậm rãi rút ra gánh vác trường thương mũi thương chỉ xéo mặt đất thiếp ta một đao dương chiến cũng không khắc khí nội giận gầm lên một tiếng cả người như là như đạn pháo xông ra quỷ đầu mang theo sẽ rách không khí kêu to n a n g nhiên đánh xuống đao chưa đến lâm hiền chỉ cảm thấy một cỗ cự lực t h u y ể n đến cánh tay hơi tê dại thân hình mượn lực hướng về sau trượt ra mấy bước mà dương chiến cũng là thân hình dừng lại trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc hắn một đao kia ẩn chứa lực lượng chính mình tin tưởng bình thường ngưng nguyên nhị trọng căn bản không dám đón đỡ lâm h i ê n cũng chỉ là bị đẩy lui Tốt. đón thêm ta ba đao dương chiến chiến ý càng tăng lên quỷ đầu đao múa như gió một đao nhanh hơn một đao một đao quan trọng hơn một đao như là c u ồ n g phong bạo vũ giống như hướng lâm hiên c h ú t xuống mà đi lâm hiên đem du ngư bộ thi triển đến cực hạn tại đao ảnh đ ầ y trời bên trong xuyên thẳng quan đ tránh trường thương trong tay càng là hoặc điểm hoặc đâm hoặc quét đem phá quân thương pháp tinh d i ệ u từng cái hiện ra không ngừng tìm kiếm lấy dương chiến sơ hở trong lúc nhất thời trên lôi đài đao quang t h ảnh kình ký bột phía tiếng sắt thép va chạm bên t a i không r ư ớ hai người đều là lấy nhanh đánhnh lấy công đôi thấy mọi người dưới đài hoa mắt kinh hô liên tục quá mạnh đây mới thật sự là thiên tài quyết đấu lâm hiên thân pháp quá quỷ dị dương chiến mạnh như vậy thế công vậy mà đa số đều thất bại dương chiến phòng ngự cũng quá biến thái lâm hiên thương nhiều lần điểm t r ú n g hắn cũng chỉ là lưu lại b à i tấn trong nháy mắt hai người đã giao thủ hơn một mươi chiêu dương chiến càng đánh càng là kinh hãi lực lượng của hắn rõ ràng chiếm ưu nhưng lâm hiên thân pháp quá mức c h â n trượt luôn có thể lấy cái giá thấp nhất hóa giải công kích của hắn mà kia cây trường thương càng là xảo trá tàn nhẫn chuyên công hắn chiêu thức chuyển đổi ở giữa khe hở nhường hắn đánh cho hết sức không được tự nhiên không thể tiếp tục như vậy dương chiến trong mắt tàn khốc lói lên nguyên lực trong cơ thể điên cuồng tràn vào quỷ đầu đao thân đao trong nháy mắt che kín một tầng hào quang màu vàng đất liệt địa trạm hắn đột nhiên vọt lên hai tay cầm đao như là khai thiên tích địa giống như hướng phía lâm hiên vào đầu chém xuống đây là tuyệt chiêu của hắn một trong uy lực to lớn đối mặt cái này thế đại lực trần một kích lâm hiên ánh mắt ngưng tụ biết không thể lại một mặt né tránh hắn hít sâu một hơi nguyên lực trong cơ thể dựa theo phá quân thương pháp nội lực phối hợp lộ tuyến cấp tốc vận chuyển trong nháy mắt đạt đến sáu mươi độ phù hợp trương thương phía trên một cỗ t h ẳ n thiết thẳng tiến không lủi thương ý ngưng tụ. phá quân phá trận hắn không lùi mà tiến tới sức eo hợp nhất đem lực lượng toàn thân d ó t vào trong trường thương bên trong ngang nhiên nên tiếp kia lực phách hoa sơn đao mang tây kim so cọp dâu vê anh b à mùi thương cùng lưới đao lần nữa mạnh mẽ v à chạm lần này bộ phát ra xa so với trước đó bất kỳ lần nào đều muốn kịch liệt thanh minh côn g bạo khí lãng lấy hai người làm trung tâm ẩm v a n g h u y t tán cuốn lên đẩy trời bụi đất đăng đăng đăng hai người đồng thời hướng về sau lảo đ ả o thối lui lâm hiên lui năm bước cầm thương cánh tay run nhẹ nhẹ hộ khẩu hơ tt dương chiến thì lùi bẫy bước sắc mặt từng h ồ n g ngực thở phì phò không chừng trong tay quỷ đầu đao vậy mà sụp ra một cái nho nhỏ lỗ h ồ n g lập tức phân cao thấp tại thuần túy lực lượng đối bính bên trong lâm hiên vậy mà hơi chiếm thượng phong làm sao có thể dương chiến trong mắt tràn đầy khó có thể tin hắn ba thể quyết lấy lực lượng c h ứ danh vậy mà tại đang đối mặt rung động bên trong bại bởi đối phương dưới đại càng là lặng ngắt như tờ tất cả mọi người bị kết quả này sợ ngây người lâm hiên lắng lại một chút khí huyết sôi trào ánh mắt sắc bén nhìn về phía dương chiến dương minh đa t ạ dương chiến sắc mặt biến đổi mấy lần cuối cùng hít sâu một h đem quỷ đầu đao thu hồi ông quyền nói lâm huynh thực lực mạnh mẽ dương chiến bội phục ra thua hắn cũng là lưu manh nhận thua về sau trực tiếp nhảy xuống lôi đài t h ắ n g lâm hiên thắng dương chiến quá mạnh liền dương chiến đều bại chẳng lẽ hắn thật có thể quét ngang t o à n trường tiếng hoan hô đàm phán hòa bình bàn luận âm thanh vang lên lần nữa bầu không khí đạt đến một cái mới cao trào lâm hiên đứng tại giữa lôi đài liên tục kịch chiến khí tức vẫn như cũ bình ổn hắn nhìn về phía vương ra chỗ khán đài ánh mắt rơi vào cái tiêm ộ t mực nhắm mắt dưỡng thần nữ tự g o trắng c h i thân vương tuyết tiểu thư xin chỉ giáo toàn trường ánh mắt trong á n h mắt tập trung tại vương tuyết c h i thân chân chính quyết đấu đỉnh cao sắp bắt đầu chương mười chín chiến vương tuyết chương mười chín chiến vương tuyết theo dương chiến nhận thua lặp lại bốn phía lôi đài tiếng gầm đạt đến đỉnh điểm ánh mắt mọi người đều nóng bỏng nhìn về phía vương ra khán đài tập trung ở đằng kia vị một mực t ĩ n h t o a như tuyết sen giống như nữ tử áo trắng chiến thân vương tuyết thanh dương thành thế hệ trẻ tuổi ở bề ngoài hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất nữ nguyên cảnh tam trọng tu vi huyền băng quyết đã đạt đến hoa cảnh tại không mấy đạo ánh mắt nhìn soi mói vương tuyết chậm rãi mở ra hai con ngươi kia là một đôi thanh tịnh lại con ng dường như muôn đời không tan hàn đàm không mang theo mảy may cảm xúc nàng đứng người lên áo trắng như tuyết dáng người h i ể u điệu lại tản ra một cỗ người sống chớ gần lạnh thấu xương hàn ý nàng không có như là dương chiến như vậy thanh thế to lớn nhảy lên lôi đài chỉ là bước liên tục nhẹ nhàng mỗi một bước rơi xuống dưới chân không khí tựa hồ cũng ngưng kết ra nhàn nhạt băng xương thân hình phiêu hốt như là băng tuyết tinh linh lặng yên không một tiếng động liền đã đứng ở lâm hiên đối diện phần này đối nguyên lực tinh chuẩn đến cực hạn trực khống nhường không ít cường giả con người hơi co lại vương gia vương tuyết thanh âm của nàng thanh lãnh như là ngọc châu rơi bàn lại mang theo một cỗ vô hình hàn ý dường như có thể đồng kết người hết dịch lâm ra lâm hiên lâm hiên cầm thương mà đứng vẻ mặt nghiêm túc đối mặt vương tuyết hắn cảm nhận được xa so với dương chiến càng lớn áp lực đó là một loại nguồn gốc từ tu vi cảnh giới cùng công pháp thuộc tính toàn bộ phương vị áp chế thực lực của ngươi không sai vương tuyết nhìn xem lâm hiên ánh mắt bình tĩnh không lay động nhưng dừng ở đây rồi lời còn chưa dứt nàng bàn tay như ngọc trắng nhẹ dơ lên quanh thân hàn khí lại thịnh trong không khí hơi nước trong nháy mắt ngưng kết thành vô số nhỏ bé băng tinh theo bàn tay nàng vung lên hóa thành một đạo sắc bén vô song băng lam trưởng ấn mang theo đông kết tất cả hàn ý cách không chụp về phía lâm hiên huyền băng trưởng trưởng phong những nơi đi qua lôi đài mặt đất đều ngưng kết ra một tầng miếng băng mỏng nhanh h ô n g ác chuẩn lâm hiên không dám đón đỡ dù ngư bộ trong nháy mắt thi t r i ể n đến cực hạ thân hình giống như quỷ mị hướng phía sau trở ra suy băng lam trưởng ấn lau góc áo của hắn lướt qua đánh trúng phía sau hắn lôi đài hàng rào tia thép tinh chế tạo hàng rào trong nháy mắt bao trùm lên một tầng thật dày tầng băng phát ra răng g i c giòn vang thật là đáng sợ hàn khí lâm hiên trong lòng ru lên nếu là bị chính diện đánh trúng chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị đông cứng bước chân hắn vội ổn vương t u y ế t thứ hai trường đã đánh tới trường ảnh tung bay hàng khí tràn ngập trong nháy mắt bao phủ lâm h i ê n quanh thân mấy t r ư i n g phạm vi phản phất muốn đem hắn hoàn toàn băng phong dù ngư bộ mặc dù rượu nhưng ở loại này phạm vi lớn hàn khí ăn mòn cùng trường ảnh bao trung hạ cũng có vẻ hơi giật gấu và va vai lâm h i ê n chỉ cảm thấy quanh thân huyết dịch lưu động đều biến chậm chạm động tác không thể tránh khỏi c h ầ m một kia chính là cái này một chút kẽ hở vương tuyết trong mắt băng làm quang mang loay lên thứ ba trưởng lạng yên không một tiếng động xuất hiện tại lâm hiên lực cũ đã hết lực mới chưa s i n h lúc thẳng đến bộ ngực hắn không môn tránh không khỏi lâm hiên ánh mắt m á h liệt thể nội cơ sở nạp nguyên quyết điên cuồng vận chuyển nguyên lực quán chú trường thường phá quân thương ý bộc phát một cái đơn giản sắc bén đâm thẳng ngang nhiên điểm hướng trưởng ấn trung tâm lấy công đ ố i công b à ảnh mùi thương cùng băng làm trưởng ấn mạnh mẽ va chạm một cỗ cực hàn chi khí theo trường thương lan tràn mà lên lâm hiên cầm thương tay phải trong nháy mắt bao trùm lên một tầng xương trắng lạnh leo thấu xương trực thấu kinh mạch cùng lúc đó một cố cường hành lực trùng kích cũng sẽ hắn chấn động đến hướng về sau trượt ra hơn m ư i bước mới miễn c ư ờ n g ổn định thân hình thể nội khí huyết một hồi của quận mà vương tuyết chỉ là thân hình có chút lung lay liền ổn định lần thứ nhất chính diện giao p h ò n g lâm hiên rõ ràng rơi xuống hạ p h ò n g thu vi tranh l ệ n h công pháp khắc chế hiện ra không bỏ sót ngưng nguyên t ă m trọng quả nhiên lợi hại h u y ề n băng quyết hàn khí quá bá đạo lâm hiên thương đều nhanh bị đông lại xem ra hắn vẫn là so gia kém vương tuyết tiểu thư a dưới đài vang lên một mảnh tiếp hận đàm phán hòa bình bàn luận liêu kình trên mặt lộ ra một tia khoái ý cười lạnh vương hùng thị khẽ gật đầu đối nữ nhi của mình biểu hiện có chút hài lòng lâm nhiên vận chuyển nguyên lực xua tan tay phải hàn ý ánh mắt lại càng thêm s ắ c bén hắn hít sâu một hơi không còn bảo lưu dù ngư bộ toàn lực thi triển không còn một mặt n ẹ tránh mà là bắt đầu vây quanh vương tuyết cao tốc đi khắp trường thương trong tay như là rắn độc xuất động không ngừng đâm ra tìm kiếm lấy vương tuyết phòng ngự khoảng cách phá quân thương pháp trong tay hắn phát huy tới cực hạ mặc dù không cách nào đột phá tầng kia hộ thể hàn khí nhưng cũng cho vương tuyết mang đến một chút phiền thoái nhường nàng không cách nào giống trước đó thong dong như vậy tiến công trong lúc nhất thời trên lôi đài thân ảnh, Giao Thoa, thương ảnh trưởng phong t ư ngược Khó lượng. nàng dường như cũng không đội tại cầu thành chỉ là làm gì chắc đó không ngừng dùng hàn băng trưởng lực tiêu hao lâm hiền đồng thời kia ở khắp mọi nơi hàn khí cũng đang kéo dài ăn mòn lâm hiền tinh mạch cùng tốc độ thủ lâu tất thua lâm hiền có thể cảm giác được nguyên lực của mình tiêu hao tốc độ xa nhanh hơn vương tuyết tiếp tục như vậy nữa lặp bại chỉ là vấn đề thời gian nhất định phải phá vỡ cục diện bế tắc hắn trong mắt l ó e lên một tia quyết tuyệt lại một lần hiểm lại càng hiểm tránh đi một đạo băng lăng tập kích sau hắn đột nhiên hướng về sau nhảy ra một khoảng cách cùng vương tuyết tạm thời kéo ra thân vị vương tuyết cũng không truy kích chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem hắn thanh lanh trong con ngươi giường như hiện lên một tia nghi hoặc tất cả mọi người nhìn xem lâm hiên không biết rõ hắn muốn làm gì chỉ thấy lâm hiên chậm rãi điều chỉnh hô hấp đem trường thương giao cho tay trái tay phải chập ngón tay như kiếm nguyên lực trong cơ thể dựa theo một loại huyền ảo mà cồn bạo lộ tuyến bắt đầu điên cồn vận chuyển áp xúc một luồng khí tức nguy hiểm bắt đầu từ trên người hắn tràn ngập ra. Kinh lôi Hắn phải dùng cái này chưa thuần thục đòn sát thủ, làm đánh dùng này đòn cái cuối. cực sát làm lần Ừm. vương tuyết đôi mi thanh tú cao lại từ kia áp xúc nguyên lực bên trong cảm nhận được một tia uy hiếp nàng không trần trờ nữa hai tay k ế t ấn quanh thân hàn khí trong nháy mắt ngưng tụ đến cực hạ tại trước người nàng tạo thành một đoá xoay trầm trầm lộng lấy lại tản ra trí mạng hàn khí băng liên huyền băng vẫn s e n vương hùng nhịn không được h ô nhỏ một tiếng tuyết nhi thậm chí ngay cả chiêu này đều đã luyện hành đây là huyền băng quyết bên trong cực kỳ cường hoành một thức cần cực cao lực không chế uy lực cực lớn Đi. Vương tuyết ngón tay ngọc điểm nhẹ, chậm rãi trôi hướng lâm hiên những nơi đi qua không khí phát ra không chịu nổi gánh nặng vụ vù, vù mà cũng ngay một khắc này lâm hiên xúc thế hoàn tất trong mắt của hắn tinh quang nổ bắn ra chân phải đột nhiên đạp lên mặt đất v â anh lôi đài cứng rắn bàn đá xanh lấy chân tay hắn làm trung tâm trong n g á y mắt dạng nước r a mà cả người hắn thì hóa thành một đạo chân chính lôi đỉnh đ ị a quang kinh lôi t h i ể m lôi quang một cái trước mắt nhanh không cách nào hình dung nhanh đám người chỉ cảm thấy trước mắt một đạo chói mắt điện quang hiện lên sẽ rách không gian sẽ rách kia tràn ngập hạt khí thậm chí sẽ rách đó kia xa hoa lộng lẫy băng liên lâm hiên thân ảnh dường như trong nháy mắt biến mất lại trong nháy mắt xuất hiện đã xuyên qua băng liên xuất hiện ở vương tuyết sau lưng mà trường thương trong tay của hắn n g i thương đang nhẹ nhàng đ i ể m tại nàng hậu tâm chỗ yếu hại chỉ cần nguyên lực phun một cái liền có thể quyết định sinh tử mà đ ó a kia băng liên thì ở giữa không trung hơi c h ầ m lại lập tức răng r ắ c một tiếng từ đó vỡ ra hóa thành đầy trời băng tinh dì rào rơi xuống thời gian dường như tại thời khắc này đ ứ ợ c im tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn há to miệng khó có thể tin mà nhìn xem trên lôi đài kia dừng lại một màn vương tuyết、bà. tia kinh diễm toàn trường kinh lôi t h i ể m kia không thể tưởng tượng tốc độ vậy mà trực tiếp phá hết vương tuyết huyền băng lấn s e n cũng hoàn thành tuyệt sát vương tuyết thân thể cứng ngắc cảm thụ được phía sau mùi thương chuyển đến băng lãnh xúc cảm cùng tiêng ngưng mà không phát sắc bén thư ơ n g ý nàng thanh lanh trong con người lần thứ nhất xuất hiện chấn động kịch liệt kia là c h ấ n kinh là không hiểu còn có một k i a thất bại nàng chậm rãi xoay người nhìn xem thu thương mà đứng lâm h i ê n thanh âm mang theo một k i a không dễ dàng phát giác khô khốc đó là cái gì thân pháp kinh lôi thiệm lâm hiên bình phục thể nội khí huyết sôi trào cùng cơ hồ hao hết nguyên lực thẳng thắn nói thi triển cái này chưa thuần thục một chiêu đối với hắn phụ tài cực lớn kinh l ô i thiểm vương tuyết thì thào lặp lại một câu nhìn chằm chằm lâm hiên một cái ta thua nói xong ba chữ này nàng dường như tháo xuống gánh nặng ngàn cân lại khôi phục kia thanh lanh ráng vẻ phiêu nhiên rơi xuống l ô i đài thàng đến vương tuyết nhận thua xuống đài tinh mịch hiện trường mới ẩm v a n g buộc phát gia đình thai nhức có cổ nào thắng lâm hiên thắng ông trời của ta hắn vừa rồi đó là cái gì tốc độ ta căn bản không thấy rõ liền vương tuyết địa bại thanh dương thành thế hệ trẻ tuổi còn có ai là đối thủ của hắn khôi thủ hắn là chân chính khôi thủ tiếng hoan hô tiếng t h a n phục khó có thể tin tiếng kêu đan vào một chỗ rót thành to lớn tiếng gầm trực t r ù n g vân tiêu chương hai mươi khôi thủ chương hai mươi khôi thủ vương t u y ế t n h ậ t vua như cùng ở tại s ô i trào trong trào dầu dội nhập nước đá trong nháy mắt đốt lên toàn trường k í c h tỉnh khôi thủ tiếng hô vang tận mây xanh không mấy đạo ánh mắt hội tụ ở giữa lôi đài kia cầm thương mà đứng thiếu niên áo xanh trên thân tràn đầy kính sợ cùng cổng nhiệt lâm khiếu thiên mặt đ ỏ lên hăng hái đang muốn tuyên bố kết quả cuối cùng nhưng mà ngay tại cái này vạn chúng chú mục thời khắc một cái âm lanh thấu xương thanh âm như là độc xà thổ tín bỗng nhiên văng lên đe xuống toàn trường ồn c h bất quá liệu ra ta còn có một vị tự đệ bế quan nhiều ngày hôm nay vừa mới xuất quan nghe nói như thế thịnh sự trong lòng mong mỏi cũng nghĩ lên này hướng khôi thủ lĩnh giao mấy chiêu lời còn chưa dứt một đạo hắc ảnh giống như quỷ mị l ạ n g y ê n không một tiếng động rơi vào bên bờ lôi đài người này toàn thân áo đen khuôn mặt bao phủ tại trong bóng tối thấy không rõ cụ thể hình dạng dáng người t h o n g ầ y nhưng quanh thân lại tản ra một cỗ cực kỳ âm hẳn sền sẽ khí tức dường như đến từ cựu ư u vực sâu thu vi của hắn thình lình cũng đạt tới ngưng nguyên cảnh tam trọng hơn nữa khí tức quỷ dị xa so với vương tuyết càng thêm nguy hiểm là l i ê u ảnh l i ê u ra cái kia một mực bí mật bồi dưỡng cái bóng hắn vậy mà xuất quan nghe nói hắn tu luyện chính là liễu gia bí truyền đ ảnh quyết quỷ dị man đ ộ n lâu dài không thấy ánh mặt trời liễu gia lại còn cất giấu như thế một tay Đây lâm hiền con n g ư ơ i hơi co lại đối phương khí tức quanh người quỷ dị lấy trước mắt lâm hiên tu vi mang cho hắn cảm giác hắn có thể cảm nhận được rõ ràng đối diện người trên người khí tức nguy hiểm ngưng nguyên tam trọng đình phong tu luyện quỷ dị đ ư ợ c công còn phục d ụ quần bạo đan dược lâm hiền trong lòng nghiêm nghị cái này liễu ảnh tuyệt đối là liễu kỉnh vì đối phó hắn mà chuẩn bị đón sát thủ thậm chí không tiếc nhường phục vụ có hại căn cơ đan dược đến cưỡng ép tăng lên liễu kỉnh người đây là ý gì lâm khiếu thiên tức giận quát lôi đài quy củ cần là hai mươi tuổi trở xuống tử đ ệ liêu ảnh lâu dài bế quan tuổi tác sớm đã vượt qua liêu kình thâm trầm cười một tiếng khiếu thiên huynh lời ấy sai rồi bóng hình tuổi vừa mới mười chín chỉ là tu luyện công pháp đặc thù lộ ra thành thục chút mà thôi nếu không tin có thể tại chỗ nghiệm xương hắn hiển nhiên đã sớm chuẩn bị chắc chắn lâm khiếu thiên không cách nào tại trước mắt bao người cưỡng ép nghiệm xương lâm hiên đưa tay ngăn trở còn muốn cái phụ thân ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn về phía liêu ảnh thản nhiên nói không sao đã liệu ra còn có người không phục vậy ta liền tiếp hết lượt chính là hắn nhìn về phía liêu ảnh mời liêu ảnh không nói gì chỉ là phát ra một tiếng như là giấy giáp ma sắt giống như trầm thấp tiếng cười thân hình t h o á t một cái lại như cùng dung nhập trong không khí đồng dạng biến mơ hồ không rõ sau một khắc một đạo đen nhánh mang theo nồng đậm mùi hôi thối trường phong đã lặng yên không một tiếng động tập đến lâm hiên dưới xương sườn tốc độ nhanh đến quỷ dị góc độ xảo tráng ngon độc ưu ảnh trường trường phong bên trong l n chứa cực độc lâm hiên du ngư bộ trong nháy mắt phát động thân hình như là không có xương q u t giống như vạt mẹo hiểm lại càng hiểm tránh đi một t r ư n g này nhưng này trưởng phong biên giới sát qua góc áo lại phát ra suy suy tiếng vang bị ăn mòn ra mấy cái lỗ nhỏ thật mạnh độc lâm hiền ánh mắt lạnh lẽo liêu ảnh một kích không t r ú n g thân hình lần nữa dung nhập chung quanh quang ảnh bên trong dường như ở khắp mọi nơi lại dường như căn bản không tồn tại chỉ có kia từng đạo xảo trá tàn nhẫn ẩn chứa kịch độc công kích từ các loại không thể tưởng tượng nổi góc độ không ngừng đánh tới ưu ảnh quyết đặc tính bị hắn phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế ẩn ấp tập kích bất ngờ phóng độc lâm h i n đem ngư bộ thúc cốc đến cực hạn trên lôi đại lưu lại đạo đạo tạt ảnh không ngừng né trá trường thương v ư n g vậy nguyên lực hộ thể đem từng đạo tập kích bất ngờ mà đến t r ư ờ n g p h o n g đánh tan nhưng liệu ảnh thân pháp quá mức quỷ dị công kích lại liên miên bất tuyệt kịch độc t r ư ờ n g p h o n g càng là không ngừng ăn mòn hắn hộ thể nguyên lực nhường hắn cảm thấy áp lực to lớn nguyên lực tiêu hao kịch liệt gia tăng tiếp tục như vậy không được lâm h i ê n tâm niệm thay đổi thật nhanh đối phương ẩn nấp chi thuật cực cao ự c c thông thường phương pháp khó mà bắt giữ chân thân hắn đột nhiên r ậ m chân một cái nguyên lực trong cơ thể quán chú trường thường phá quán t h ư ơ n g pháp h o à n tạo thiên quân q u n bạo thương mang hiện lên hình q u ạ quét ra bao trùm hơn phân nửa lôi đài làm cho liệu ảnh không cách nào hoàn toàn đ n nấp thân hình tại cách đó không xa hiện hiện một cái trước mắt ngay tại lúc này lâm hiên trong mắt tinh quang l o a lên không do dự nữa nguyên lực trong cơ thể tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng áp xúc kinh lôi thiểm vê anh lôi quang lại xuất hiện so trước đó đối chiến vương t kết lúc tốc độ càng nhanh khí thế mạnh hơn cả người hắn hóa thành một đạo xé rách tất cả lôi đ ỉ n h đâm thẳng liệu ảnh hiện hiện vị trí nhưng mà liệu ảnh dường như sớm có phòng bị đối mặt cái này nhanh như thiểm điện một kích hắn chẳng những không có tránh né trên mặt ngược lại lộ ra một vệ nụ cười dữ t ợ n hắn không tránh không né song trưởng đột nhiên đầy ra trong lòng bàn tay một cỗ nồng nặc tan không ra hắc khí phun ra ngoài trong đó mơ hồ có tanh hôi phủ văn lấp lóe u ảnh p h ệ tâm độc hắn vậy mà đem toàn thân độc công ngưng tụ tại một kích muốn cùng lâm hiên liều mạng h i ệ n nhiên liều kình cho mệnh lệnh của hắn không chỉ là muốn đánh bại lâm hiên càng làm u ố n phế đi hắn thậm chí giết hắn hiên nhi cẩn thận lâm khiếu thiên hãi nhiên đứng dậy tất cả mọi người nín thở l ô i đình thương mang cùng tối tăng độc trưởng mắt thấy là phải đụng vào nhau ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc lâm hiên trong con mắt phảng phất có dòng số liệu hiện lên. hệ thống siêu tần vận chuyển trong nháy mắt tính toán ra tối ưu rẻ liêu mạng cho dù có thể thắng cũng tất nhiên chúng độc trọng thương không thể đón đỡ ở đằng kia trong c h ư ớ c mắt lâm hiên thi triển tới một nửa kinh lôi thiểm quy tích lại đã xảy ra một cái cực kỳ nhỏ bé trái ngược lẽ thường bị lệch đây là hệ thống phụ trợ hạ n đối thân pháp cực hạn trường không thể hiện suy lôi đình thương mang hiểm lại càng hiểm lao đoàn kia trí mạng độc trường biên giới lướt qua cũng không hoàn toàn nổi cứng mà lâm hiên thân ảnh thì mượn nhờ cái này nhỏ xíu bị l ệ cùng quán tính lấy một loại không thể tưởng tượng nổi góc độ vây quanh liều ảnh phía sau l i ê u ảnh nhất định phải được một k í c h thất bại toàn lực buộc phát đ ộ c trưởng đánh vào không t r u n g thân hình không khỏi trì trệ lộ ra kẽ hở khổng lồ chết lâm h i ê n ánh mắt băng lãnh s á t cơ tái hiện đối với mong muốn mạng hắn người hắn tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình trường thương lượt vòng từ phá quân thương thế bên trong cảm lộ mà đến một chiếu sao b ă n g hình thức ban đầu sơ hiện mặc dù nguyên lực tiêu hao rất lớn nhưng uy lực không thể nghi ngờ phốc phốc trường thương như là độc l o n g xuất động vô cùng tinh chuẩn từ liệu ảnh hậu tâm đâm vào trước ngực lộ ra côn bạo xoắn úp nguyên lực trong nháy mắt xoắn nát tầm mạch của hắn liệu ảnh thân thể đột nhiên cứng nở trên m hắn túi đầu nhìn xem xuyên t h ấ u chính mình lồng ngực nguy thương trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng không t â m lòng liệu ảnh há to miệng lại chỉ có thể phát ra hôi hôi thoát hơi âm thanh lập tức ánh mắt t ạ m đạm phù phù một tiếng mới ngã xuống đất khí tức hoàn toàn không có đinh thành công đánh giết ngưng nguyên cảnh tam trọng đ ỉ n h phong võ giả đan d ư ợ cưỡng c ép tăng lên thu hoạch được tu vi kinh nghiệm hai nghìn năm trăm phá quân thương pháp kinh nghiệm ba trăm kinh lôi t h i ể m độ thuần thục năm mươi cảnh cáo tốc chủ nguyên lực sắc khô kiện trên lôi đài hết thẻ đều kết thúc lâm hiên lấy thương trụ có chút thờ dốc sắc mặt có chút tái nhuận h ư n g rắng người vẫn như cũ thẳng、tắp. dưới chân là liêu ảnh dần dần thi thể l ạ n h băng toàn trường y ê n tĩnh như chết chẳng ai ngờ rằng cuộc tỷ thí này sẽ như thế hung hiểm cuối cùng lại phân ra sinh tử liêu kình ngơ ngác nhìn trên đài liêu ảnh thi thể dường như không dám tin vào hai mắt của mình hắn tỉ mỉ bồi dưỡng ký thác kỳ vọng ám tử phục d ụ n quần g bạo đang ăn dượng vậy mà vẫn phải chết bóng hình ba một tiếng thê lương thét lên từ l i ê u kình sau l ư n g v ă n g lên một mỹ phụ nhân hẳn là liêu ảnh mẹ đẻ trong chốc lát liền bất tỉnh đi liêu kình đột nhiên ngầm đầu hai mắt trong nháy mắt vằn vện tiêu máu như là nhắm người mà p h hứng thú hắn gắt gao tiếp cận lâm hiên trong ánh mắt kêu ván độc cùng s á c ý cơ hổ ngưng tụ thành thực chất d ừ n g hiền người d á m giết liêu ra tà tử đệ ba thanh â m hắn khản giọng như là dã thu g à o thét quanh thân ngưng nguyên cảnh hậu kỳ khí tức khủng bố ẩm vàng bộc phát liền phải liệu lĩnh xông lên lôi đài l i ê u kình người muốn làm gì lâm khiếu thiên đồng dạng bộc phát ra khí tức cường đại ngăn ở lôi đài trước đó lâm ra mấy vị trưởng lão cũng lập t ứ c tiến lên bầu không khí trong nháy mắt g ư ờ n g cùng bạc kiếm trên lôi đài quyền cước không có mắt sinh tử nghe theo mệnh trời đây là quy củ lâm khiếu thiên thanh em bằng lãnh liễu ảnh ra tay ngon độc chiêu chiêu muốn đẩy con ta vào chỗ chết chẳng lẽ chỉ cho hắn giết người không cho phép con ta phản kích sao liêu k ì n h ngực kịch liệt chập trùng nhìn xem nhìn chằm chằm lâm ra đám người lại nhìn một chút chung quanh không mấy đạo ánh mắt biết hôm nay vô luận như thế nào cũng không động được lâm hiên hắn cưỡng ép đẻ xuống cơ hồ muốn bạo tạc l ử a giận dùng đôi mắt đầy tia máu gắt gao nhìn lâm hiên một cái ánh mắt kia phản phất muốn đem bộ dáng của hắn khắc vào sâu trong linh hồn tốt tốt một cái sinh tử nghe theo mệnh trời lâm hiên lâm ra việc này ta liễu kinh nhớ kỹ chúng ta đi hắn sai người nâng lên l i ế u ảnh thi thể cùng hôn mê mỹ phụ mang theo vô biên đoán hận cùng khuất đủ, s á m xịt rời đi diễn võ trưởng trải qua l i ế u ảnh liễu chết một trận chiến mặc dù lâm hiên cuối cùng thắng được nhưng trận này khôi thủ chi tranh đã bịt kín một tầng tan không giá huyết sắc bóng ma l i ê u gia rút lui mang theo đoán khí ngút trời tất cả mọi người biết lâm hiên cùng liễu gia ở giữa thù hận đã không chết không thôi lâm khiếu thiên nhìn xem liễu gia rời đi phương hướng cau mày trong lòng nặng nghề hắn biết trải qua chuyện này lâm gia cùng liễu gia đã lại không khoan n ư ợ n g hắn q u a người nhìn về phía trên lôi đài nhi tử ánh mắt phức tạ lâm hiên chậm rãi ngồi dậy mặc dù nguyên lực tiêu hao rất lớn sắc mặt tái nhuận nhưng cặp mắt kia lại sáng tỏ như sao kiên định như sát hắn đón toàn trường ánh mắt đón phụ thân lo lắng ánh mắt thanh âm rõ ràng chuyển khắp tứ phương hôm nay còn có ai muốn khiêu chiến ta cái này trước thủ khoa dưới trận yên tĩnh ý mắng l i ê n liêu ảnh bực này ẩn dấu thiên tài đều bại vòng tay ai còn dám tiến lên một lát sau trấn thiên gieo họ vang lên lần nữa so trước đó càng thêm nhiệt liệt càng thêm điên cuồng khởi thủ khởi thủ khởi thủ tiếng gầm như nước thủy triều quét sạch thiên đ i ệ lâm hiên đứng ở giữa lôi đài trên ắ m ử a phía dưới, thanh xam qua phía tại phật, mắt vượt vạn gieo dưới, người, i về chúng phần ánh cũng người, nhìn họ đám đã l u ra rời đi p h ư ơ g hướng. Trưng thương, trưng thương. phá ảnh thương, chương 21, phá ảnh、thương. Trên lôi đ à i lâm hiên cầm thương m à đ ứng mặc dù sắc mặt chắn nhuận khí tức hơi thở nhưng dáng người vẫn như cũ như t h a n h tùng giống như thắng tắp dưới chân là l i ê u ảnh dần dần thi thể lạnh băng im lặng nói một trận chiến này thảm thiết cùng kết cục toàn trường tại tĩnh mịch về sau buộc phát ra xa so với trước đó càng thêm cùng nhiệt gieo họ khôi thủ khôi thủ khôi thủ tiếng gầm như nước thủy triều quét sạch toàn bộ diễn võ trường không m ấ y đạo ánh mắt hội tụ ở giữa lôi đài cái kia đạo thanh sam thân ảnh tràn đầy kính sợ súng bãi cùng cầu nhiệt sau ngày hôm nay lâm hiền chi danh đem chân chính vang vọng thanh dương thành trở thành thế hệ tuổi trẻ không thể tranh cãi cọc tiêu trên đ à i cao lâm khiếu thiên nhìn xem như tử trong mắt tràn đầy khó mà ư ớ c chế kích động cùng tự hào hắn hít sâu một hơi đẻ xuống b ư ớ c lên tâm tư nhanh chân đi tới trước sân khấu hai tay lăng không v ấ n xuống ra hiệu đám người yên tĩnh ta tuyên bố lâm k i ế u thiên tiếng như hồng trung truyền khắp tư phương năm nay thanh dương thành tam tộc thi đấu khôi thủ là lâm gia lâm hiên g i n g lâm gia từ đệ chỗ khu vực bộc phát ra c h ấ n thiên gieo h ọ rất nhiều người kích động đến sắc mặt đỏ lên từng có lúc lâm hiên vẫn là bọn hắn âm t h ầ m chế rêu đối tượng mà bây giờ hắn đã dẫn đầu lâm gia thế hệ trẻ tuổi lên đỉnh thanh dương thành phần này vinh quang cùng có vinh yên vương gia gia chủ vương hùng cùng dương gia gia chủ dương liệt liếc nhau đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương phức tạp cùng ngưng trọng bọn hắn mặc dù t i ế t bại nhưng lâm hiên cho thấy thực lực cùng tiềm lực để bọn hắn không thể không một lần nữa xem kỹ cùng lâm gia quan hệ hai người đồng thời đứng dậy hướng lâm k i ế u thiên chấp tay nói chúc k i ế u thiên minh chúc mừng lâm gia gia chân long a lâm hiền chất tư chất n g ú t trời tương lai bất khả hà lượng chỉ có liệu ra khán đài một mảnh tình cảnh bị thảm liệu kình sắc mặt tái xanh nhìn xem trên đài lâm h i ề n thân ảnh trong mắt là cơ hồ muốn tràn ra toán độc cùng sắc cơ hắn gắt gao nắm chặt n ắ m đấm móng tay ham sâu lòng bàn tay lại cuối cùng không dám ở trước mắt bao người phát tác hắn đột nhiên vung tay á o bảo mang theo liễu ra còn sót lại người như là chó nhà có tang giống như tại vô số đạo ánh mắt khác thường bên trong s á m xịt rời đi liền liệu ảnh thi thể đều không để ý tới liệu lâm hiên đối liêu kình rời đi ánh mắt o á n độc giống như chưa tỉnh hắn chậm rãi điều th khôi phục nhanh chóng lúc ấ bất lấy y nguyên lực. Cái này gần bằng gắng lần như danh, hắn bên trên nhò nhò khô khôi thủ chi chi chối lượt kiệt Cái đổi một cột quá lực. là lộ cố vào võ đạo m lịch Lúc thôi. sử mà thôi. Lúc này lâm khiếu thiên cùng mấy vị trưởng lao đi tới hiên nhi cảm giác như thế nào lâm khiếu thiên lo lắng mà hỏi thăm đồng thời đưa qua một cái bình ngọc đây là nhị phẩm hồi nguyên đan nhanh ăn vào điều tước đa tạ o phụ thân hải nhi không ngại lâm hiên tiếp nhận đan d ư ợ căn vào một dòng nước cấm lập tức tan ra tư dưỡng khô cạn kinh mạch hắn yên lặng vận chuyển cơ sở nạc nguyên quyết hiệu suất cao hấp thu dược lực một vị dâu tóc bạc trắng trưởng lao vớt dâu cười nói hiên thiếu gia hôm nay thật sự là là ta lâm gia tranh đủ mặt múi lao phu đề nghị hồi tộc về sau lập tức mở ra gia tộc trong bí khố t ầ n g đồng ý hiên thiếu gia đi vào chọn lựa một môn công pháp hoặc v õ kỹ lấy tư ban thưởng lời vừa nói ra mấy vị trưởng lao khác cũng nhao nhao phụ h o a bây giờ lâm hiên địa vị đã khác biệt sự c ư ờ n g đại của hắn chính là lâm gia cường đại không người còn dám chậm trễ chút nào lâm khiếu thiên gật đầu đúng là nên như thế ngoài ra bách bảo lâu tô quản sự vừa mới âm thầm đưa tin trôi kia phá ảnh thương sau đó sẽ phái người tự mình đưa đến phụ thượng đây là người thắng đến tặng thưởng huyền gia trung phẩm thần minh phá ảnh thương cho dù lâm hiên tâm tính trầm ổ n giờ phút này cũng không khỏi đến sinh lòng chờ mong có này lợi khí tương trợ chiến l ự c của hắn chắc chắn lại đến một bậc thang chúc mừng đại ca chúc mừng hiên thiếu gia dừng dao chờ lâm ra t ử đệ cũng x u ố n g tới trên mặt tràn đầy phát ra từ nội tâm nụ cười cùng kính nghệ lâm hiên khẽ gật đầu ánh mắt đảo qua đám người cuối cùng nhìn về phía phương xa kia là l i ê u gia rời đi phương hướng trong lòng của hắn tin tưởng cùng l i ê u gia ân oán cũng không theo trận này khôi thủ chi tranh m ạ kết thúc ngược lại bởi vì liệu ảnh cái chết hoàn toàn kích thích biến thành không chết không thôi cục diện bất quá hắn không sợ hãi ông trời đền bù cho người cần cụ chỉ cần hắn không ngừng cố gắng tu vi liền có thể duy trì liên tục tăng trưởng liệu ra nếu dám lại đến liền để bọn hắn có đến mà không có về trở về đi lâm hiên tập trung ý chí đối lâm khiếu thiên nói phụ thân trong tộc công việc còn cần sớm làm an bài lâm khiếu thiên hiểu ý trong mắt lóe lên một tia tạc cốc yên tâm vi phụ trong lòng hiểu rõ ngay lúc này lâm ra đám người vây quanh lâm hiên như là n h ê n h đón anh hùng khải hoàn giống như trùng trùng điệp điệp trở về lâm ra những nơi đi qua thanh dương thành dân chúng đều g h é mắt chỉ trỏ đều là đối lâm hiên sợ hãi thán phục cùng tôn sùng trở lại lâm gia lâm h i ê n cũng không tham dự tiếp xuống khánh đ i ệ n mà là trực tiếp về tới tiểu viện của mình đóng cửa phòng mở ra đơn giản cách dâm trận pháp hắn khoanh chân ngồi xuống đầu tiên đem tâm thần chìm vào hệ thống xem vừa rồi một trận chiến đ o ạ t được dù sao mỗi một lần l i ề u mạng tranh đấu đều là quý báu nhất tu luyện tại hệ thống g i a chỉ dưới an dốc kinh nghiệm đều là tự thân tu vi chất dinh dưỡng sau đó hắn lấy r a viên kia được từ đấu giá hội xích d ư ơ n g quả trí dương trí cưng năng lượng b a động nhường cả phòng nhiệt độ đều tựa hồ lên cao mấy phần là thời điểm hấp thu vật này lâm hiền ánh mắt kiên định không có bất kỳ cái gì đường tắt chỉ có cố gắng luyện hóa hắn đem xích dương quả ăn vào một cô nóng rực hồng lưu trong nháy mắt tại thể nội n ổ tung lâm hiên không dám thất lễ lập tức toàn lực vận chuyển cơ sở nạp nguyên quyết dẫn dắt đến c ố này tinh thần u năng lượng bàng bạc cọ rửa kinh mạch rèn luyện thân thể tụ hợp vào đăng điển kịch liệt năng lượng sung kích mang đến như tê liệt đau đớn nhưng hắn cắn răng kiên trì mồ hôi trong nháy mắt thẩm thấu quần áo đinh n g a y toàn lực luyện hóa tam phẩm linh quả xích dương quả năng lượng chuyển hóa hiệu suất tăng lên thu vi kinh nghiệm một n n h ụ c thân cường độ tăng lên hòa thuộc tính kháng tính biên độ cực nhỏ tăng cường đinh cường độ cao năng lượng trùng kích vào ngài cố gắng duy trì công pháp vận chuyển cơ sở nạp nguyên quyết độ thuần thục năm mươi vê anh một cỗ mạnh hơn khí tức từ lâm hiên trên thân bay lên hắn đột nhiên mở hai mắt ra tinh quang bắn ra b ộ t phía đinh chúc mừng tốc chủ thu vi tăng lên đến ngưng nguyên cảnh tam trọng một mươi hai nghìn ngưng nguyên cảnh tam trọng lực lượng lần nữa tăng vọt đây là hắn không ngừng cố gắng tăng thêm hợp lý lợi dụng tài nguyên sau nước chạy thành sông đúng lúc này ngoài viện truyền đến tiếng bước chân tiểu điệp thanh âm vang lên thiếu ra bách bảo lâu tô quản sự tới nói là đưa cho ngài phá ảnh thương lâm hiên vươn người đứng dậy cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng đẩy cửa phòng ra dương quang v ề xuống chiếu dọi tại hắn bình tĩnh mà tự tin gương mặt bên trên tô quản sự vẫn như cũng là bộ kia hiền lành tinh minh bộ dáng chỉ là giờ phút này đối mặt lâm hiên thái độ bên trong càng nhiều hơn mấy phần cung kính phát ra từ nội tâm hắn đi theo phía sau hai tên bách bảo lâu hộ vệ vương lấy một cái hẹp dài h ộ p gỗ từ đàn hiên thiếu ra chúc mừng đoạt được khôi thủ tô quản sự vẻ mặt tươi cười c h ắ t tay lâu chủ cố ý phân phó đem thương này trước tiên là ngài đưa tới cũng phân phó thương này xem như bách bảo lâu tặng cho tiểu hữu xem như hạ lễ lâm hiên h o à lễ làm phiền tô quản sự cùng lâu chủ hao tâm tổ trí hộp gỗ mở ra một cỗ rét lạnh phong duệ chi khí lập tức tràn ngập ra trong hộp phủ lên màu đen nhung tơ phía trên lẳng lặng nằm một thanh t r ư ờ n g thương chính là huyền g a i trung phẩm thần minh phá ảnh thương lâm hiên đưa tay nắm chặt thân thương một cỗ lạnh bớt thuận h ò a súc cảm chuyển đến thể nội nguyên lực tựa hồ cũng sinh động mấy phần h ả o thương lâm hiên từ đáy lòng khen hắn có thể cảm giác được nếu là đem nguyên lực rót vào thương này kích phát kia phá ảnh đặc hiệu bất luận là tập kích bất ngờ vẫn là cường công uy lực đều đem tăng gấp đội này lưỡi đao cùng hiên thiếu ra chính là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh tô qu chắc chắn ưu tiên thông chi thiếu ra lâu chủ còn nắm ta mang câu nói tô quản sự dừng một chút nói tiếp thanh dương thành cách cục đ e m biến bách bảo lâu nguyện cùng lâm ra làm sâu thêm hợp tác lâm h i ê n trong lòng minh bạch đây là bách bảo lâu tại hướng hắn cùng hắn đại biểu lâm ra lấy lòng đa tạ lâu chủ ý đẹp lâm mô nhớ kỹ đưa t i ê n tô quản sự lâm h i ê n trở lại trong viện vớt vớt phá ảnh hưởng yêu thích không bông tay hắn nếm thử đem một tia nguyên lực d ố t vào trong đó mùi thương bên trên ú quang dường như càng tăng lên mấy phần cánh tay hắn vung lên trường thương xẹt qua không khí lại chỉ mang theo một tia bẽ không thể n h e nhẹ văng lên quả nhi lâm hiên vui sướng trong lòng bắt đầu duy trì liên tục luyện tập nguyên lực tại thân thương bên trong vận chuyển gắn đặt tới mau chóng thuần thục nắm giữ thẳng đến màn đêm buông xuống lâm hiên mới đưa phá ảnh thương thu hồi chương 22, i i h a tập chương 22, i i hai d tờ sáng sớm hôm sau lâm khiếu thiên tự mình đến tới tiểu viện hiên nhi theo vi phụ đi r a tộc bì khố lâm khiếu thiên vẻ mặt trinh trọng trong bì khố t ầ n g cất giữ lấy ta lâm ra lập tộc gốc dễ người bây giờ có tư cách tiến vào chọn lựa một môn võ ký công pháp nhớ lấy cơ hội khó được cần phải lựa chọn thích hợp nhất chính mình hài nhi minh mạch lâm gia bi khố ở vào gia tộc nội địa để phòng xâm nghiêm xuyên qua tầng tầng cơ quan cùng thủ vệ lâm khiếu thiên cùng lâm hiên đi vào một tòa không đáng chú ý thạch điện trước lâm khiếu thiên lấy ra ra chủ lệnh bài khảm vào cửa đá lỗ khảm lại bước ra một giọt tinh huyết nhỏ xuống ẩm ẩm cửa đá chậm rãi mở ra lộ ra một đầu hướng phía dưới thông đạo nồng đậm mà cổ lão nguyên khí đập vào mặt ta chỉ có thể đem ngươi đến này bên trong có trận pháp ngươi tự hành tiến vào chọn lựa thời hạn một canh giờ lâm k i ế u thiên nói lâm hiên gật đầu cất bước đi vào thông đạo với lối đi là một mảnh khoáng đạt không gian dưới đất bốn phía trên vách đá khảm nạm lấy giả Minh Châu. ánh sáng n u hòa chiếu sáng mấy cái ngọc đài mỗi cái trên đài ngọc đều lơ lửng một cái quang mang khác nhau ngọc giản hoặc cất đặt lấy một cái khí tức bất phàm đồ vật đinh kiểm t r c tới nồng đậm nguyên khí hoàn cảnh ở đây tu luyện cơ sở nạ p nguyên quyết hiệu suất tăng lên hai trăm đồ vật quá nhiều lâm hiên trong lúc nhất thời cũng nhìn không đến dứt khoát n h ư ờ n g hệ thống toàn bộ q u é t hình q u é t hình lâm hiên trong lòng mặc niệm ánh mắt đảo qua những cái kia ngọc giản cùng đồ vật quất hình bên trong phần thiên công huyền g a i thượng phẩm hỏa hệ công pháp tu luyện ra nguyên lực cồn bạo nóng bỏng, lực công tích mạnh cùng tốc chủ cơ sở nạ nguyên quyết k i m d độ phù hợp sáu mươi năm kim bằng thân pháp huyền giai thượng phẩm thân pháp thẳng tắp tốc độ cực nhanh bay lượn linh động nhưng đối nguyên lực tiêu hao rất lớn cung túc chủ du n h ư bộ kinh lôi thiệp phong cách hơi có khác biệt độ phù hợp bảy mươi tinh thần luyện thể thuật tàn thiên nguyên phẩm giai không biết trước mắt tương đương với huyền giai thượng phẩm dẫn tinh thần tri lực rèn luyện thân thể tu luyện gian nan tiến triển chậm chạp nhưng căn cơ vững chắc tiềm lực to lớn hệ thống phán định cùng cơ sở nạp nguyên quyết cùng túc chủ ông trời đền bù cho người cần cụ đ ặ c tính độ cao phù hợp có thể hỗ trợ lẫn nhau tăng lên trên diện rộng nhục thân cường độ cùng năng lượng dung nạp hạn mức cao nhất độ phù hợp 95. tinh thần luyện thể thuật tàn thiên độ cao phù hợp lâm h i ê n ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt tại nơi hẻo lánh chỗ một cái nhìn có chút cổ pháp thậm chí có chút tàn phá thẻ ngọc màu đen bên trên những công pháp khác vó kỹ tuy tốt nhưng hoặc là thuộc tính không hợp hoặc là cùng hiện hữu năng lực trùng điệp mà cái này tinh thần luyện thể thuật vậy mà có thể cùng cơ sở nạp nguyên quyết hỗ trợ lẫn nhau càng là hoàn mỹ phù hợp hắn cố gắng tất có hồi báo căn cơ nhục thân là võ giả nền tảng thân thể mạnh mẽ mang ý nghĩa lực lượng mạnh hơn tốc độ nhanh hơn càng cứng cọi phòng ngự cùng c à n g có thể tiếp nhận cường độ tu luyện cao căn cơ đây đối với nắm giữ hệ thống hắn mà nói không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh chính là nó lâm hiền không chút do dự đưa tay chụp vào viên kia thẻ ngọc màu đen làm ngón tay của hắn chạm đến ngọc giản trong n h y mắt ngọc g i ả n khẽ run lên một cỗ mênh mông mà cổ lao tin tức lưu tràn vào trong đầu của hắn chính là tinh thần luyện thể thuật pháp môn tu luyện mặc dù không trọn vẹn chỉ ghi chép trước bốn nặng phương pháp tu luyện nhưng nội dung huyền ảo dị tưởng liên quan đến dẫn động chu thiên tinh thần chi lực rèn luyện ra thịt gân xương đinh thành công thu hoạch tinh thần luyện thể thuật tàn thiên hệ thống phụ trợ phân tích bên trong phân tích hoàn thành tạo ra hệ thống phụ trợ tu luyện hình thức tinh tôi có thể tăng lên dẫn động tinh thần chi lực hiệu suất cũng phụ trợ dẫn đạo năng lượng càng đều đặn rèn luyện thân thể giảm xuống tu luyện phong hiểm một canh giờ sắp tới lâm hiên mang theo tinh thần luyện thể thuật mặc giản cùng một môn am hiểu ẩn nấp liếm tức thuật hài lòng đi ra hỏi tuyển vật gì tinh thần luyện thể thuật cùng l i ễ m t ấ c thuật lâm hiền đáp lâm khiếu thiên nghe vậy trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc lập tức hóa thành vui mừng tinh thần luyện thể thuật này thuật tu luyện rất khó đối nghị lực yêu cầu cực cao mấy trăm năm qua trong tộc không người luyện thành cho nên một mực bị long đong người đã tuyển n ó chắc hẳn có c h ô n năm chắc Tốt. vi phụ chờ mong người luyện thành này trở lại tiểu viện lâm hiền không kịp chờ đợi bắt đầu nghiên cứu tinh thần luyện thể thuật ban đêm hắn dựa theo pháp môn dàn thuật ở trong viện ngồi xếp bằng nếm thử cảm ứng chu thiên tinh thần Mới đinh ầ lần u thu chuyển trung không không nhưng hắn cũng không được chí, từng lần một vận chuyển pháp môn, cũng từng vận gì, trí, một tập được được t h ầ ngài chạy h k ô n tâm linh. Đinh. n g cố gắng cảm ứng tinh thần chi lực, chuyên thuộc gắng ứng tăng Ngài tinh thần tinh thần lên. Tinh thần luyện thuần Đinh. trú thể thuật độ độ duy trì liên tục nếm thử dẫn động tinh thần chi lực đối công pháp lý giải làm sâu thêm tinh thần luyện thể thuật độ thuần thục hai rốt cuộc tại trăng lên giữa trời thời điểm hắn phúc chi tâm linh dường như cảm giác được từ nơi sâu xa có mấy sợi hơi lạnh mà năng lượng tinh t h ầ n xuyên thấu vô tận hư không chậm rãi dung nhập thân thể của hắn bắt đầu rèn luyện ra của hắn đinh chúc mừng tốt chủ thành công dẫn động yếu ớt tinh thần chi lực tinh thần luyện thể thuật đệ nhất trọng nhập môn một m một mươi nhục thân cường độ biên độ cực nhỏ tăng lên thành lâm hiên trong lòng phần chấn mặc dù quá trình chậm chạp mà gian nan nhưng chỉ cần phương hướng chính xác bằng vào cố gắng hắn nhất định có thể đem môn này luyện thể thuật tu luyện thành công đem tinh thần luyện thể thuật sau khi nhập môn lâm hiên lại bắt đầu luyện tập lên tương đối dễ dàng liễm tức thuật đến nhưng mà ngay tại lâm hiên đắm chìm ở lúc tu luyện thanh dương thành bên ngoài trong bóng tối mấy đạo giống như quỷ mị thân ảnh đang lặng yên không một tiếng động hướng phía lâm ra phương hướng tiềm hành mà đến người cầm đầu trong mắt lóe ra khát m à u ánh sáng màu đỏ khí tức âm lánh m à cường đại thình lình đạt đến ngưng nguyên cảnh ngũ trọng bóng đêm như mực yên lặng như thở lâm gia phủ đệ đa số khu vực đã rơi vào trạng thái ngủ say chỉ có tuần tra hộ vệ tiếng bước chân ngẫu nhiên vang lên lâm h i ê n trong tiểu viện hắn vẫn như cũ ngồi xếp bằng quanh thân bao phủ một tầng cực kỳ yếu ớt tinh huy như là phủ thêm một tấm lùa mỏng tinh thần luyện thể thuật tu luyện chậm chạp mà kiên định tiến hành mỗi một sợi tinh thần chi lực du nhập đều mang đến nhỏ bé lại chân thực tăng lên nhục thân cường độ biên độ cực nhỏ tăng lên đông nhiên lâm hiên lông tơ đường đấy một loại nguy cơ sinh tử cảm giác tự nhiên sinh ra lâm hiên đột nhiên mở hai mắt ra trong mắt hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất tới hơn nữa đến mức như thế nhanh chóng hung ác như vậy một tên ngưng nguyên ngũ trọng hai tên tam trọng hai tên nhị trọng đội hình như vậy hiển nhiên là đánh lấy nhất kích tất sát tuyệt không cho hắn bất cứ cơ hội nào chú ý hắn trong nháy mắt thu liếm tất cả khí t ứ c liếm tức thuật vận chuyển tới cực h ạ n cả người như là dùng nhập bóng ma bên trong đồng thời hắn nắm lên trong tay tinh thiết trường thường một cái tay khác thì cầm băng lãnh phá h n h nhận tiểu điệp hắn hạ r ộ n g đối căn phòng cách vét hô bất luận nghe được cái gì động tĩnh đều đ ừ n g đi ra thiếu thiếu ra tiểu điệp mang theo buồn ngủ thanh â m chuyển đến lộ ra kinh hoàng nghe lời lâm hiên ngữ khí không thể nghi ngờ hắn hít sâu một hơi thể nội cơ sở nạ p nguyên quyết l ặ n g yên vận chuyển nguyên lực ở trong kinh mạch lao nhanh vận sức c h ở phát động hắn không có lựa chọn phát ra cảnh báo kinh động đ ị c h nhân hắn muốn đem những này dám đến ám sát ra hỏa toàn bộ lưu lại vừa vặn dùng bọn hắn đến kiểm nghiệm chính mình sau khi đột phá thực lực cùng mới được thần binh lợi khí cùng luyện thể thuật thành quả chương h a phản xác chương h a phản xác siêu siêu siêu năm đạo bóng đen giống như quỷ mị vượt qua t ư ờ n g viện rơi xuống đất im ắng cầm đầu cái kiêng ngưng nguyên ngũ t r ọ n g người áo đen ánh mắt như là chim ứng trong nháy mắt khóa chặt lâm hiên chỗ t i n h thất hắn làm thủ thế bốn người khác lập tức tản ra hiện lên vây quanh chi thế động tác thành thạo hiển nhiên là kinh nghiệm lao đạo sát thủ mục tiêu ở trong phòng trực tiếp tấn công tốc chiến tốc thắng ngưng nguyên ngũ trọng sát thủ khàn khàn hạ lệnh t h a n h âm băng lãnh không mang theo một tia tình cảm hai tên ngưng nguyên nhị trọng sát thủ tốt lệnh không chút do dự thân hình bạo khởi trong tay ngâm độc dao găm mang theo u quáng một trái một phải liền muốn phá cửa sổ mà vào liền tại bọn hắn thân hình khởi động lực cũ đã sinh lực mới không phát máy mắt Xoẹt. một đạo trói mắt lôi quang không có dấu hiệu nào từ t ĩ n h thất sau cửa sổ bộc phát như là trong đêm tối xé rách thương không thiểm điện tốc độ nhanh đến mức cực hạn kinh lôi hiểm lâm hiên thân ảnh phát sau mà đến trước lại trực tiếp từ trong phòng đánh vỡ cửa sổ xông ra hắn không để ý đến kia hai tên nhị trọng sát thủ mục tiêu trực chỉ cái kia ra lệnh ngưng nguyên ngũ trọng đầu lĩnh bắt giặc trước bắt vua cái gì kia ngưng nguyên ngũ trọng đầu lĩnh con ngươi đột nhiên co lại hắn vạn vạn không nghĩ tới mục tiêu không chỉ có không có kinh hoàng t r á n h lẽ ngược lại dám chủ động xuất kích hơn nữa tốc độ khủng bố như thế vội vàng ở giữa hắn chỉ có thể miễn cưỡng dơ cánh tay lên ngưng tụ nguyên lực đón đỡ nhưng lâm hiên xúc thế đã lâu một t h ư ờ n g há lại dễ ngăn cản như vậy phá quân phá trận xoắn ốc nguyên lực vê anh phá ảnh thương mang theo tập sát đặc hiệu mũi thương mạnh mẽ điểm tại trên cánh tay của hắn xoắn ốc kinh lực trong nháy mắt bộc phát ngưng nguyên ngũ trọng đầu lĩnh chỉ cảm thấy một cỗ toàn tâm kịch liệt đau nhức chuyển đến hộ thể nguyên lực lại bị mạnh mẽ chối phá liên c à n g tay cũng phát ra không chịu nổi gánh nặng r i ê n gì g cả người bị cỗ này cự lực chấn động đến lào đảo lui lại đinh ngày phát động tập kích thành công kích thương ngưng nguyên ngũ trọng đối thủ ý thức chiến đấu tăng lên phá quân thương pháp kinh nghiệm tám mươi kinh lôi t h i ể m độ thuần thục m ộ mươi năm mà lâm hiên mượn nhờ va chạm lực phản chấn thân hình như du ngư ở giữa không trùng q u ỷ dị một chiết du ngư bộ thi triển đến cực hạn vừa lúc tránh đi hai gã khác ngưng nguyên tam trọng sát thủ kịm i phản ứng sau giác công kẻ địch khó chơi cùng tiến lên ngưng u y ê n n ũ trọng đầu lĩnh vừa sợ vừa giận nghiêm nghị quát hắn nhìn thoáng qua chính mình máu me đầm địa cánh tay trong mắt sát cơ càng tăng lên năm tên sát thủ trong nháy mắt vây kín nguyên lực bộc phát đao quan g kiếm ảnh mang theo trí mạng hàn mang từ bốn phương tám hướng bao phủ hướng lâm hiên nhất là cái kiêng ngưng nguyên ngũ trọng đầu lĩnh mặc dù thụ thường nhưng thực lực vẫn như c ũ mạnh nhất một thanh tế kiếm như là gián độc chiêu chiêu không rời lâm hiên yếu hại lâm hiên lập tức gáp lực đại tăng hắn đem du ngư bộ thúc cốc đến cực h ạ tại nhỏ hẹp viện lạc bên trong xê dịch né tránh trường thương trong tay múa như rồng đem phá quân thương pháp sắc bén phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế không ngừng đón đỡ phản kích và tiếng sắt thép va chạm cùng nguyên lực va chạm trầm đục ở trong trời đem dày đặc vang lên lâm h i ê n mặc dù thân pháp tinh d i ệ u thương pháp sắp bén nhưng dù sao tu vi tranh lệch còn tại đó nhất là đối mặt ngưng nguyên ngũ trọng công kích mỗi một lần đón đỡ đều chấn động đến hắn khí huyết sôi trào nếu không phải tinh thần luyện thể thuật vừa mới nhập môn nhục thân cường độ có chỗ tăng lên chỉ sợ sớm đã thụt h ư ơ n g đinh ngài lâm vào vây công cố gắng né tránh đón đỡ d ù ngư bộ độ thuần t h u hai mươi phá quân thương pháp kinh nghiệm năm mươi kháng đòn độ thuần một mươi cảnh cáo túc chủ nguyên lực tiêu hao quá nhanh nhục thân tiếp nhận áp lực tiếp cận điểm tới hạn không thể đánh lâu lâm hiên tâm niệm thay đổi thật nhanh trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn hắn cố ý bán cái sơ hở mạnh mẽ dùng phía sau lưng tiếp nhận một tên ngưng nguyên tam trọng sát thủ một cái t r ư ờ n g phong、Phúc. lâm hiên c ổ họ ngọn n g n g ọ t cưỡng ép đem phun lên máu tươi nuốt xuống dựa thế nào về phía trước phương hướng chính là cái tia trước đó bị hắn kích thương ngưng nguyên nhị trọng sát thủ sát thủ kia thấy lâm hiên trọng thương đánh tới trong lòng vui mừng coi là cơ hội để đến, đến vung đao chém liền nhưng mà nên đón hắn là một đạo u ám cơ hội dung nhập bóng đêm hạ quang phá ảnh thương tập sát phá ảnh thương vô thanh vô tức xẹt qua một đạo quỷ dị đường vòng cùng tại đối phương đao thế dùng hết lúc. Ra, mềm mềm ngã xuống đất. Đinh. thành i n c h u công h đánh giết h i ngưng nguyên nhị trọng vó giả thu hoạch được tu vi kinh nghiệm sáu trăm phá quân thương pháp kinh nghiệm ba mươi nguyên lực vi không kinh nghiệm một mươi một kích thành công lâm hiên không chút nào dừng lại du ngư bộ lại cử động thân hình giống như quỷ mị gần sắt một tên khác ngưng nguyên nhị trọng sát thủ sát thủ kia thấy đồng bạn trong nháy mắt mất mạng tâm thần đại đoạn bị lâm hiên một cái tấn mánh đâm thẳng xuyên thủng tim đinh thành công đánh giết ngưng nguyên nhị trọng võ giả thu hoạch được tu vi kinh nghiệm sáu trăm trong trước mắt hai tên ngưng nguyên nhị trọng sát thủ mất mạng cục diện trong nháy mắt từ năm đối một biến thành ba đối một không tiếp ngưng nguyên ngũ trọng đầu lĩnh vừa sợ vừa giận hắn không nghĩ tới lâm hiên tản nhẫn như vậy quả quyết l i ề u mạng thụ thương cũng muốn trước gạt bỏ cánh chim toàn lực ra tay giết hắn còn lại hai tên ngưng nguyên tam trọng sát thủ cũng đỏ mắt thế công càng thêm điên cuồng nhưng lâm hiên áp lực c h ậ giảm hắn vận chuyển cơ sở nạp nguyên quyết điên cuồng hấp thu chung quanh thiên địa nguyên khí bổ sung tiêu hao đồng thời đem tinh thần luyện thể thuật mang tới nhục thân ưu thế phát huy ra hắn lựa chọn n lạnh kháng bộ phận công kích mà trường thương trong tay lại càng thêm sắp bén rốt cục hắn bắt lấy một cái cơ hội tại đón đỡ ngưng nguyên ngũ trọng đầu lĩnh một kiếm đồng thời phá ảnh thương như là rắn độc xuất động lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ đâm vào một tên ngưng nguyên tam trọng sát thủ dưới sương sườn phá ảnh thương tập sát đặc hiệu khiến cho một kích này cơ hồ im hơi l ạ g tiếng thẳng đến mũi thương thân nhập thể đối phương mới phản ứng được bất quá lại thì đã trễ đình thành công đánh giết ngưng u y ê n tam trọng có giả thu hoạch được tu vi kinh nghiệm tám trăm phá quân thương pháp kinh nghiệm hiện tại chỉ còn lại có ngưng nguyên ngũ trọng đầu lĩnh cùng một tên sau cùng ngưng nguyên tam trọng sát thủ đầu lĩnh kêu mắt thấy thủ hạ liên tiếp mất mạng trong lòng đã sinh phá ý hắn biết đêm nay hành động hoàn toàn thất bại cái này lâm hiên căn bản chính là cái quái vật đi hắn giả thoáng một k i ế m bước lui lâm hiên đ ố i cái k i a tam trọng sát thủ quát muốn đi Chập. lâm hiên hừ lạnh một tiếng hắn khổ tâm kiến tạo cục diện há lại cho đối phương đào thoát tối nay những người này một cái cũng đừng hòng đi trong cơ thể hắn còn thừa nguyên lực điên cùng tràn vào hai chân kinh lôi t i ể m lần nữa phát động、vâng. lôi quang t r ợ t hiện đổi u sát cái kia muốn chạy trốn ngưng nguyên tam trọng sát thủ người kia vong hồn đại mạo chỉ tới kịp trở lại đón đỡ lại bị mang theo thế xét đánh lôi đình lâm hiên một thương đánh bay binh khí ngay sau đó phá ảnh thương hàn quang lướt qua chấm dứt tính mạng của hắn đinh thành công đánh giết ngưng nguyên tam trọng võ giả thu hoạch được tu vi kinh nghiệm tám trăm h i ệ n tại chỉ còn lại có cái kia t h ụ thương ngưng nguyên ngũ trọng đầu lĩnh hắn v ừ a nhảy bên trên đầu tường quay đầu liền nhìn thấy lâm hiên như là sát thần giống như giải quyết một tên sau cùng thủ h ạ đang dùng ánh mắt lạnh như băng khóa chặt hắn lâm hiên người hắn lời còn chưa dứt lâm hiên đã đem trong tay một cái khác trôi bình thường trường thương giả sức ném ra trường thương như là mũi tên rời cung mang theo thê lương tiếng xe gió thẳng đến sau lưng đầu lính cuốn quýt né tránh mặc dù tránh đi yếu hại nhưng mũi thương vẫn lau bờ vai của hắn bay qua mang theo một giải huyết hoa thân hình không khỏi trì trệ mà chỉ trong n y mắt lâm hiên đã như là diều hâu giống như nhào đến trong tay phá ảnh thương ú quang lấp lóe đâm thẳng cổ họng kinh lôi thiệm điện quang một cái chớp mắt ta l i ề u mạng với ngươi đầu lính tuyệt vọng gấm thét thế kiếm bộ phát ra toàn bộ n g u y lực làm sắp chết phản kích nhưng mà lâm hiên không tránh không né chỉ là có chút như người lấy vai trái mạnh kháng một kiếm này cùng lúc đó trong tay hắn p h a ả n h t h ư ờ n g tinh chuẩn chui vào đối phương cổ họng phốc phốc tế kiếm đâm xuyên qua lâm hiên vai trái máu tươi tuôn ra mà đầu linh kia động tác hoàn toàn cứng nở trong mắt thần thái cấp tốc cảm đạm ẩm ẩm ngã xuống đất đinh thành công đánh giết ngưng nguyên ngũ trọn g v õ giả thu hoạch được tu vi kinh nghiệm một năm trăm phá quân thương pháp kinh nghiệm một trăm kinh lôi t h i ể m độ thuần thục hai mươi tinh thần luyện thể thuận độ thuần thục ba mươi đinh cường độ cao sinh tử chiến kết thúc túc chủ ý trí lực cùng kinh nghiệm chiến đấu tăng lên trên diện rộng lâm hiên chống p h a ả n h thương uy một chân trên đất miệng lớn thở hào hẹn vai trái chuyển đến kịch liệt đau nhức nguyên lực trong cơ thể cơ hồ hao hết toàn thân càng lại như là tan ra thành từng mảnh đ ồ n g dạng nhưng hắn còn sống mà tất cả đ ĩ h nhân đều đã biến thành thi thể hắn n bị đau cấp tốc tại năm bộ thi thể bên trên tìm tòi một phen ngoại trừ chút ngân lượng cùng bình thường đang ăn dược chỉ ở cái kiêng ngưng nguyên ngũ trọng đầu lĩnh trên thân tìm tới một khối lệnh bài màu đen lệnh bài vào tay lạnh bớt chính diện k ắ c lấy một cái ảnh chữ mặt sau thì là một đạo vết máu ảnh vết máu lâm hiên ánh mắt ngưng tụ la huyết ý cửa vẫn là bóng đen lâu. Bất luận là phương nào. đều xác nhận liễu gia đã cấu kết ngoại bộ thế lực lúc này bên này tiếng đánh nhau rốt c ụ c kinh động đến lâm gia tuần tra hộ vệ thiếu gia ngài không có sao chứ hộ vệ đội trưởng mang theo người xông vào sân nhỏ nhìn thấy thi thể đ ầ y đất cùng thụ thương lâm hiên cả kinh thất sắc ta không sao lâm hiên đứng người lên đem lệnh bài thu hồi ánh mắt băng lãnh thu thập sạch sẽ tăng cường đề phòng mặt khác lập tức bẩm báo gia chủ liễu gia mời tới k h á c h nhân tới rồi hộ vệ đội trưởng nhìn xem trên mặt đất cái tiêng ngưng nguyên ngũ trọng sát thủ thi thể lại nhìn một chút mặc dù thụ thương nhưng khí tức vẫn như cũ sắc bén lâm hiên trong lòng h ã i nhiên liền vội vàng không người đáp vâng thiếu ra lâm hiên n g ẩ n đầu nhìn về phía liệu ra phương hướng ánh mắt sắc bén như đ a o chương hai mươi b ố phong ba định chương hai mươi b ố phong ba định lâm hiên bị tập kích n a m tên ngưng nguyên cảnh sát thủ toàn quân bị diện tin tức như là đất bằng kinh lôi trong nháy mắt nổ van toàn bộ lâm ra cũng cấp tốc chuyển khắp thanh dương thành làm lâm khiếu thiên mang theo một đám trưởng lão hỏa tốc đuổi tới lâm hiên tiểu viễn lúc nhìn thấy chính là ngay tại tự hành băng bó vết thương lâm hiền cùng trên mặt đất kia năm cố dần dần thi thể l ạ n h băng nhất là cái kiêng ngưng nguyên cảnh ngũ trọng sát thủ thi thể n h ư n g tất cả trường lao đều hít vào một ngụm khí lạnh hiên nhi lâm khiếu thiên một cái bước nhanh về phía trước đỡ lấy lâm h i ề n lập tức nguyên lực thăm dò vào thể nội phát hiện hắn chỉ là nguyên lực tiêu hao quá độ lại vai ngoại thương mặc dù sâu lại không bị thương cùng căn bản lúc này mới thở phào nhẹ nhõm lâm khiếu thiên lựa dẫn múc trời khá lắm liêu ra khá lắm liêu kỉnh giáng cấu kết người ngoài đi này ti tiện chuyện ám sát phụ thân ta không ngại lâm hiên sắc mặt mặc dù có chút tái nhợt nhưng ánh mắt lại tỉnh táo dị thường sát thủ trên thân tìm ra cái này hắn đem viên kia lệnh bài màu đen đưa cho lâm khiếu tiên h lâm khiếu tiên h tiếp nhận lệnh bài chỉ nhìn thoáng qua sắc mặt liền hoàn toàn âm trầm xuống huyết ảnh lệnh là huyết ý cửa người huyết ý cửa một vị trưởng lão la thất thanh cái kia sinh động tại xung quanh sổ quận làm việc tàn nhẫn chỉ cần đưa tiền liền quận t r ư ở n g cũng dám ám sát tổ chức sát thủ liễu kình đây là điên rồi dẫn sói vào nhà một vị trưởng lao khắc giận không kìm được lâm k i ế u tiên chăm chú nắm chặt huyết ảnh kiến đốt ngón tay trắng bệnh trong mắt sát cơ bồi phía Chuyên lâm ệ n xem xem, xuống. h l nhiên v bị cưỡng chế yêu cầu trở về phòng nghỉ ngơi chất thương hắn xếp bằng ở trên giường một bên vận chuyển cơ sở nạp nguyên quyết khôi phục nguyên lực một bên nhớ lại chiến đấu mới vừa rồi mỗi một lần liệu mạng chiến đấu đều là nhất kinh nghiệm bị b á o đinh ngài đánh giá lại ban đêm kịch chiến tổng kết được mất ý thức chiến đấu tăng trưởng rõ rệt phá quân thương pháp kinh nghiệm một trăm kinh lôi thiệm độ thuần thục hai mươi năm du ngư bộ độ thuần thục ba mươi đinh ngài cố gắng vận công chữa thương khống chế nguyên lực kinh nghiệm năm cơ sở n ạ p nguyên quyết độ thuần thục m ộ ư ơ i hắn đầu vai vết thương tại nguyên lực cùng dược lực tẩm bộ phía dưới chuyển đến t ê d ạ i cảm giác đột ngay tại nhanh chóng khép lại ngay k ế tiếp liệu g a cấu kết huyết y cửa ám sát lâm gia trường tử thanh dương thành khôi thủ lâm hiên tin tức đã tại thanh dương thành truyền đi xôn xao đã dẫn phát sóng to gió lớn phủ thành chủ trước tiên phái người tiến về liêu gia chất vấn vương dương hai nhà cũng phái ra đại biểu thái độ cường ngạnh yêu cầu liêu gia cho ra bàn giao huyết y cửa tiếng xấu rõ ràng là tất cả thế lực công địch liêu kình cử động lần này không thể nghi ngờ là xúc phạm trúng n ộ liêu gia trong phủ đệ liêu kình sắc mặt tái xanh mắng đưa tiễn phủ thành chủ sứ giả hắn không nghĩ tới năm tên huyết y cửa sát thủ tinh huệ trong đó còn có một tên ngưng nguyên ngũ trọng vậy mà lại thất bại đến triệt để như vậy càng không có nghĩ tới lâm hiên phản kích như thế tấn mãnh trực tiếp đem chuyện xuyên phá nhường hắn lâm vào cực kỳ cục diện bị động gia chủ bây giờ chúng ta một vị liễu gia trưởng lão lo lắng ngâm miệng liễu kình bực bội cắt ngang việc đã đến nước này còn có cái gì dễ nói lâm gia lâm hiên thu này không đội trời chung trong mắt của hắn lóe ra điên c u ồ n g q u a n mang h i ệ n nhiên cũng không dự định thu tay lại cùng lúc đó lâm hiên tiểu viện lại đối lập bình tĩnh hắn xin miễn tất cả quan sát chuyên tâm nghỉ ngơi chữa vết thương cùng tu luyện ba ngày sau thương thế của hắn đã khỏi hẳn tu vi tại hệ thống phụ trợ cùng đan dược tác dụng dưới không chỉ có hoàn toàn vững chắc tại ngưng nguyên cảnh tam trọng thậm chí còn có chỗ tinh tiến thu vi ngưng nguyên cảnh tam trọng ba trăm năm mươi mười hai nghìn bóng đêm lần nữa giáng lâm lâm h i ê n đi vào trong viện tiếp tục tu luyện tinh thần luyện thể thuật trải qua lần trước sinh tử chiến kích thích cùng mấy ngày nay l ắ n g đ ọ n g hắn cảm giác chính mình đối tinh thần chi lực cảm ứng rõ ràng không ít hắn nín hơi ngưng thần dựa theo pháp môn vận chuyển tinh thần cao độ tập trung cố gắng khai thông lấy trong c ó i u minh chu thiên tinh thần đinh ngài cố gắng cảm ứng cũng dẫn động tinh thần chi lực tinh thần luyện thể thuật độ thuần tám n h ụ thân cường độ biên độ cực nhỏ tăng lên đinh duy trì liên tục rèn luyện bên trong mang ra tính bền dẻo tăng cường tinh thần luyện thể thuật độ thuần thời gian dần qua càng ngày càng nhiều hơi lạnh tinh huy xuyên thấu bầu trời đêm tụ đến dung nhập da của hắn thẩm thấu vào cơ bắp thân thể của hắn mặt ngoài dường như bao trùm một tầng nhà nhạt, nhạt cơ hồ mắt thường khó gặp ngân sắc vườn sáng lâm hiên màng ra tại tinh lực rèn luyện hạn c h u y ê n đến trận trận tê dại lại mang theo nhói nhói cảm giác phản phất tại bị vô số nhỏ bé ngân châm rèn luyện hắn biết đây là luyện thể thuật có hiệu quả tiêu chí đang đánh chịu lớp da hắn khiến cho cứng c ắ p hơn quá trình này chậm chạp mà thống khổ cần cực lớn nghị lực đi tiếp nhận cùng dẫn đạo lâm hiên cắn chặt răng mồ hôi không hắn ghi nhớ hệ thống phụ trợ dẫn đạo cố gắng nhường tinh lực đều đặn phân bố tránh cho đối cục bộ tạo thành á n thương một đêm khổ tu cho đến phương đông nổi lên ngân b ạ c h sắc lâm hiên mới chậm rãi thu công hắn mở mắt ra cảm thụ được thân thể biến hóa mặc dù tu vi không có trực tiếp tăng lên nhưng hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng da của mình biến càng da tăng hơn gây nên cứng cỏi sợi cơ nhục cũng dường như càng thêm cường kiện hữu lực toàn thân tràn đầy bồng bột khí huyết chi lực hắn tùy ý một quyền vung da không khí đều phát ra rất nhỏ nổ đủng nhục thân cường độ tăng lên rõ ràng bình thường đao kiếm khó thương lực lượng gia tăng ước ba thành hiệu quả rõ rệt lâm hiên vui sướng trong lòng cái này tinh thần luyện thể thuật quả nhiên không có chọn sai vẹn vẹn đệ nhất trọng nhập môn liền mang đến biến hóa lớn như vậy nếu là luyện đến cảnh giới cao t h â m nhục thân nên cường hành tới loại tình trạng nào hắn tin tưởng nếu là lại đối mặt đêm đó ngưng nguyên ngũ trọng sát thủ t ế kiếm hắn tuyệt sẽ không bị bị thương sâu như vậy thậm chí khả năng chỉ dựa vào nhục thân liền có thể ngạnh kháng xuống tới thực lực tăng lên n h ư n g hắn đối với kế tiếp vừa gió càng có niềm tin đúng lúc này lâm k i ế u thiên lần nữa tới chơi sắc mặt so mấy ngày trước đây h ò a hoạn rất nhiều nhưng hai đầu lông mày vẫn như cũ mang theo một tiên lương trọng hiên nhi thường thế như thế nào đã không còn đáng ngại phụ thân yên tâm vậy là tốt rồi lâm khiếu thiên gật gật đầu trầm giọng nói l i ê u ra bên kia phụ thành chủ thực hiện áp lực giao trách nhiệm giao ra cùng huyết y cửa cấu kết chứng cứ cùng người chủ sự cũng bồi thường lâm ra tổn thất l i ê u k ì n h t h ề thốt không thừa nhận chỉ nói là có người vu hoa nắm h hại lâm hiên cười lạnh trong dự liệu hắn làm sao có thể thừa nhận bất quá trải qua chuyện này liệu ra danh vọng giảm lớn không ít phụ thuộc vào bọn hắn trung tiểu gia tộc bắt đầu lung lay vương dương hai nhà cũng rõ ràng biểu thị như liễu ra lại cùng hết u y ý cửa cấu kết bọn hắn đem cùng ta lâm ra cộng đồng đường nối lâm khiếu thiên dừng một chút nhìn xem lâm hiên nhưng đây chỉ là tạm thời bình tĩnh liêu kình người này có t h ù tất báo tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ hắn rất có thể còn sẽ có c à n g cực đoan hành động lâm hiên ánh mắt bình tĩnh chỗ sâu nhưng lại có h à n mang chất động hắn như lại đến ta liền nhường hắn có đến mà không có về p h ụ thân gia tộc bên này cũng muốn sớm làm v ạ n toàn chuẩn bị ừ lâm khiếu thiên gật đầu người chuyên tâm tu luyện mau chóng tăng thực lực lên gia tộc sự tình có triển vọng tra tại đưa tiễn lâm khiếu thiên lâm hiên nhìn về phía l i ê u g i a phương hướng ánh mắt sắp bén hắn biết cùng l i ê u g i a cuối cùng quyết đấu sẽ không quá xa mà ở trước đó hắn cần thực lực mạnh hơn hắn nắm chặt n ắ m đ ấ m cảm thụ được thể nội tăng trưởng lực lượng cùng trong đầu kia ông trời đền bù cho người cần cù bảng hệ thống chương hai mươi lăm nguy cơ chương hai mươi lăm nguy cơ những ngày tiếp theo thanh dương thành mặt ngoài nhìn như khôi phục ngày xưa trật tự nhưng vụ n trộm sóng cả lại càng thêm m á n h liệt l i ê u g i a bức bách áp lực tạm thời ẩn nút lên nhưng tất cả mọi người biết đây chỉ là chiếc bao tác yên tĩnh liệu kình như là một đầu thụ thương gián độc ẩn nút trong vòng tối chờ đợi một k í c h trí mạng cơ hội lâm gia thì n h â n cơ hội này đại lực chỉnh đốn chỉnh hợp tài nguyên tăng thực lực lên lâm h i ê n khôi thủ chi danh cùng phản sát huyết y cửa sự tích hấp dẫn xung quanh một chút tán tu cùng tiểu gia tộc đến đây đầu nhập vào lâm gia thế lực đang lặng lẽ lớn mạnh lâm h i ê n sinh hoạt biến cực kỳ quy luật hắn biết rõ thời gian cấp bách đem toàn bộ tinh lực đều đầu nhập vào trong tu luyện ban n à y hắn chủ yếu tu luyện cơ sở nạp nguyên quyết cùng luyện tập vó kỹ đinh ngài vận chuyển cơ sở nạp nguyên quyết mười chu t i ề n nội lực kinh nghiệm một trăm hai mươi thu vi kinh nghiệm tám mươi đinh n g à i luyện tập phá quân thương pháp trăm l ư ợ n thương pháp kinh nghiệm bảy mươi nội lực phối hợp thôi diễn độ một đinh n g à i toàn lực thi triển kinh lôi thiệp mười lần thân pháp kinh nghiệm sáu mươi khống chế nguyên lực kinh nghiệm mười lăm ban đêm thì là bền lòng vững dạ tu luyện tinh thần luyện thể thuật dẫn tinh huy tối thể đinh n g à i cố gắng dẫn động tinh thần chi lực rèn luyện bản thân tinh thần luyện thể thuật độ thuần thục mười hai nhục thân cường độ tăng lên đinh duy trì liên tục rèn luyện bên trong mang ra tính bền dẻo tiến một bước tăng cường tinh thần luyện thể thuật độ thuần thục mười lăm tại dạng này cường độ cao gần như tự ngược giống như khắc khổ tu luyện h ạ thực lực của hắn mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng lên bảng hệ thống bên trên số liệu rõ ràng ghi chép hắn mỗi một phần cố gắng cùng thu hoạch t u vi ngưng nguyên cảnh tăng trọng một nghìn tám trăm tám mươi m ư ơ i hai nghìn công pháp cơ sở nạp nguyên quyết hệ thống phụ trợ bản độ t h u ầ n thục chín t r ă hai mươi một nghìn kỹ năng phá quân tư h pháp t h u ầ n thục một nghìn chín trăm tám m ư ơ h a nghìn nội lực phối hợp thôi diễn độ sáu mươi tám kinh lôi thiệm nhập môn ba trăm năm mươi năm năm trăm du ngư bộ tinh thông năm trăm tám mươi năm nghìn tinh thần luyện thể thuật đệ nhất trọng năm hai mươi một nghìn một ngày này lâm h i ê n ngay tại trong viện luyện tập phá quân thương pháp trường thương như rồng đem không khí xé rách xuất ra đạo đạo gọn sóng hắn cảm giác phá quân thương pháp bình cảnh đã bung ô lỏng chỉ kém lâm môn một c ước liền có thể bước vào t ầ n g thứ mới hắn hít sâu một hơi đem toàn thân nguyên lực quán chú trường thương nhớ lại cùng liễu ảnh cùng hết y cửa sát thủ liều mạng tranh đấu lúc càng n ộ k i ế đập nồi dìm thuyền thẳng tiến không lùi thương thế ở trong lòng ngưng tụ phá hắn h é t lớn một tiếng trường thương đột nhiên đâm ra mà là một tiếng trầm thấp như là như sấm dền a n h minh đó là một loại thế lôi đỉnh vạn quân trên thân thương xoắn úc nguyên lực ngưng tụ tới cực hạng mơ hồ tạo thành một đạo nhỏ b é luồng khí xoáy đinh chúc mừng tốc chủ phá quân thương pháp đột phá tới tinh thông cấp độ không năm nghìn thành công lĩnh nộ ra thương thế đinh phá quân thương pháp nội lực phối hợp thôi diễn độ đạt tới bảy mươi thương pháp uy lực lực xuyên thấu tăng lên trên diện rộng thành thương thế lâm hiên thu thương mà đứng trên mặt lộ ra nét mừng bước vào tinh thông cấp độ phá quân thương pháp uy lực không thể so sánh nổi phối hợp hắn bây giờ nguyên lực cùng n h ụ thân lực lượng đủ để uy hiếp được ngưng nguyên cảnh tứ trọng thậm chí ngũ trọng đối thủ nhưng mà không đợi hắn tinh tế trải nghiệm đột phá vui sướng một hồi dồn dập tiếng chung bỗng nhiên từ gia tộc phòng nghị sự phương hướng chuyển đến keng keng keng tiếng chung liên miên vang chín lần gấp rút m à thuốc sát vang chín lần cảnh báo lâm hiên biến sắc gia tộc có trọng đại biên cố hắn không chút do dự nắm lên trường thương thân hình loại lên liền hướng phía phòng nghị sự phương hướng vội vã đi khi hắn đổi tới phòng nghị sự lúc trong sảnh đã tụ tập lâm ra tất cả hạch tâm thành viên cùng trường lão bầu không khí ngưng trọng đến cơ hồ muốn chạy ra nước lâm k i ế u tiên ngồi ngay ngắn chủ vị mặt chầm như nước trong tay chăm chú nắm chặt một phong mặt tín p h ụ thân đã xảy ra chuyện gì lâm hiên bước nhanh về phía trước lâm khiếu thiên đem mật tín đưa cho lâm hiên thanh âm trầm thấp mà bằng lãnh chúng ta an bài tại h á c phong chấn người chuyển về cấp báo liễu kình hôm qua bí mật rời đi thanh dương thành phương hướng là h á c phong sơn mạch chỗ sâu lâm hiên cấp tốc xem mật tín t a o mày h á c phong sơn mạch chỗ sâu hắn đến đó làm cái gì h á c phong sơn mạch chỗ sâu nguy hiểm trung điệp trải rộng cường đại yêu thú cho dù là n g ư nguyên cảnh hậu kỳ võ giả cũng không dám tùy tiện xâm nhập một vị phụ trách tình báo trưởng lão trầm giọng nói căn cứ chúng ta nhiều mặt tìm hiểu vụn mặt tin tức phỏng đoán liễu kinh rất có thể là đi tìm kiếm hát sát trại viện trợ hát sát trại một chút trẻ tuổi từ đệ mặt lộ vẻ n g h i hoặc mà mấy vị lớn tuổi trưởng lão thì trong nháy mắt sắc mặt t r ắ n g bệnh lâm thiếu thiên hít sâu một hơi trong mắt tràn đầy trước nay chưa từng có ngưng trọng hát sát trại là chiếm cứ tại hát phong sơn mạch chỗ sâu một c ố tội phạm thế lực trại c h ù hát sát chính là chân nguyên cảnh cường giả dưới trường tam đại đầu mục cũng đều là ngưng nguyên cảnh hậu kỳ bọn hắn làm việc tàn nhẫn chân ư ớ p bóc bất việc ác giết, bất tận, xung n u q a mấy thành từng nhiều hợp lần liên v y dây quét, đều bởi vì ú i địa h ì nguyên h phức tạp lại chủ thực lực mạnh thất tạp lực trại lại bại. mẽ mà Trân n cảnh ba chữ này như là trọng truy mạnh mẽ nện ở trái tim của mỗi người ngưng nguyên cảnh phía trên chính là chân nguyên cảnh có thể làm tới nguyên lực thu phát tự nhiên nguyên lực chất lượng xảy ra biến hóa nghiêng trời l ệ c đất có thể ngự hụt hơi khoảng cách lướt đi chân nguyên ly thể bị lực kinh người một tên chân nguyên cảnh cơn giả đủ để nhẹ nhõm nghiền ép mười tên ngưng nguyên cảnh cựu trọng đình phong như liếu kình thật thỉnh động hát sát trại tia đối lâm ra mà nói chính là thai hỏa ngập đầu thậm chí liền toàn bộ thanh dương thành đều sẽ phải chịu lệ i lụy bao quát tam đại gia chủ ở bên trong tối cao cũng chỉ là ngưng nguyên cảnh cựu trọng đ ỉ n h phong tu vi trong phòng nghị sự hoàn toàn tinh mịch khủng hoảng cảm xúc bắt đầu lan tràn hắn đ â y là muốn cùng toàn bộ thanh dương thành là được sao một vị trưởng lao run r ộ n g nói hắn đã bị ép điên một vị trưởng lao khác nghiến răng nghiến lợi vì báo thủ hắn không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa lâm khiếu tiên h đột nhiên vỗ bàn một cái đứng vậy khi tức cường đại trấn trụ toàn trường vội cái gì thiên còn không có sụp đổ xuống ánh mắt của hắn sắc bén đảo qua đám người hắn á sát c trại t nhìn về phía lâm hiền ánh mắt phức tạp lại kiên định hiên nhi vi phụ cần ngươi lập tức lên đường tiến về thiên phong của thành lâm hiên khẽ giật mình thiên phong u ủ a thành không sai lâm t h i ế u thiên trầm giọng nói một là tạm thời tránh mũi nhọn ngươi là lâm ra tương lai hy vọng việt không thể sai sót hai là đi quận trường phụ cầu viện đem l i ế u ra cấu kết huyết ý cửa khả năng dẫn hát sát trại đột kích sự tình báo cáo của t r ư ở n g thanh dương thành chính là thiên phong quận thuộc hạ thành trì quận trưởng phụ tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn tội phạm đổ thành đây là trước mắt duy nhất phá cục chi pháp lâm hiên trong nháy mắt minh bạch phụ thân dự định đây là muốn nhường hắn đi vệ i t binh đồng thời cũng là bảo vệ cho hắn hắn nhìn xem trong mắt phụ thân kia không thể nghi ngờ vẻ mặt lại nhìn một chút trong sảnh hoảng loạn c ô n nhân biết mình vai chịu trách nhiệm hắn không do dự trọng trọng gật đầu t u t ta đi lâm khiếu thiên trong mắt lóe lên một tia vui mừng cùng quyết tuyệt việc này không nên chậm trễ ngươi lập tức chuẩn bị nhường quản sự trần bá mang lên hai tên hộ vệ tinh nhuệ từ đường nhỏ bí mật xuất phát gia tộc sẽ v ì ngươi hấp dẫn l ự c chú ý kéo dài thời gian phụ thân các ngươi lâm hiên trong lòng căng thẳng yên tâm lâm gia còn không có yếu đớt như vậy lâm khiếu thiên cắt ngang hắn hào khí tỏa ra tại viện binh đến trước đó chúng ta sẽ giữ vững lâm gia giữ vững thanh dương thành lâm hiên nhìn xem phụ thân trung điệp ốc quyền hài nhi định không hổ thẹn hắn quay người nhanh chân đi ra phòng nghị sự bóng l ư n g kiên quyết chương hai mươi sáu quận thành chương hai mươi sáu quận thành lâm hiên rời đi lạng yên không một tiếng động tại lâm khiếu thiên cố ý an b à i hiểm hộ hạn g hắn mang theo mới quản gia trần bá cùng hai tên tôi thể cảnh cựu trọng lâm gia hộ vệ thừa dịp bóng đêm từ lâm ra một đầu bí ẩn thông đạo rời đi thanh dương thành bốn người đều làm bình thường hành thương ăn mặc c ư ờ i khoái mã cũng không đi c o n đạo mà là lựa chọn càng thêm gập g à n khó đi nhưng có thể tránh thoát đa số hai mắt sơn lâm đường nhỏ thẳng đến bên ngoài mấy trăm dặm thiên phong quần thành tiếng võ ngựa tại yên tĩnh núi rừng bên trong tiếng vọng lâm hiên bay đầu nhìn một cái ở trong màn đêm chỉ còn lại có hình dáng thanh dương thành ánh mắt kiên định hắn biết chính mình trên vai k h i ê n chính là toàn bộ lâm gia hy vọng thi Cần xuống ngựa đồng i bộ một đ o m thời c nhở. Tốt. Lâm Hiền tung n Tốt. Lâm g ư xuống ngựa, đem dây cương giao cho hộ vệ. hắn hộ h vệ. cũng trong đầu không ngừng thôi diễn phá quân thương pháp cùng kinh lôi thiện vận dụng kỹ xảo tự hỏi như thế nào đem mới đột phá tinh thông cấp thương pháp cùng thân pháp tốt hơn kết hợp đinh ngay tại trong đầu thôi diễn võ kỹ có chỗ linh n g ộ phá quân thương pháp kinh nghiệm mười kinh lôi thiểm độ tuần h thứ ba cho dù là ban đêm hạ trại nghỉ ngơi hắn cũng biết ở những người khác chìm vào giấc ngủ sau đi đến xa hơn một chút đất trống tiếp tục tu luyện tinh thần luyện thể thuật dẫn động kia yếu ớt tinh huy rèn luyện thể phách giữa rừng núi yên t ĩ n h cùng cảm giác nguy cơ ngược lại nhường hắn càng thêm chuyên trú đinh ngay tại g i ngoại kiên trì tu luyện tinh thần luyện thể thuật độ tuần thứ m ư ơ i n h ụ thân cường độ biên độ cực nhỏ tăng lên hoàn cảnh thích t n g lực tăng cường quản gia trần bá cùng hai tên hộ vệ nhìn xem thiếu gia nhà mình cơ hồ không giờ khắc nào không tại trạng thái tu luyện trong lòng lại là kính nể lại là đau lòng bọn hắn biết rõ chuyến này trách nhiệm trọng đại cũng đánh lên m ộ ư ơ i hai phần tinh thần thay phiên các đêm cảnh giác hết thẻ chung quanh trên đường đi bọn hắn gặp mấy đợt mắt không mở đê ra yêu thú t h ậ m chí còn có hai cái muốn ngăn đường ăn cướp sân tặc căn bản không cần lâm hiên ra tay hai tên tôi thể cựu trọng hộ vệ liền nhẹ, nhẹ nhóm giải quyết phiền thoái lâm hiên mừng rỡ thanh tĩnh nắm chặt tất cả thời gian tăng lên chính mình mấy ngày sau bốn người phong trần mệnh mọi xuyên qua nhất đã có thể xa xa trông thấy thiên phong quận thành kia nguy nga hùng vĩ hình dáng thiên phong quận thành xem như quản hạt thanh dương thành m ộ ư ơ i dư tòa thành t r ỉ quảng trị quy mô của nó xa không phải thanh dương thành có thể so sánh cao đến hơn một mươi triệu tường thành từ to lớn đá xanh xây thành huấn l ư ợ n như rồng trên tường thành tinh kỳ pháp phới giáp sĩ săn sát tản ra một cỗ trang nghiêm uy nghiêm khí tức rộng lớn chỗ cửa thành ngựa xe như nước người đi đường thương khách nối liền không dứt một phái cảnh tượng phân hoa cuối cùng đã tới một g á hộ vệ nhẹ nhàng thở ra lâm hiên trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ mong đợi Con thành m a nội g nghĩa ý r n lớn hơn g h t ê n đường ị a mang nghĩa. càng dày đặc nguyên khí, cũng có thể là mang ý nghĩa. Mới kỳ cùng chiến. dày là nguyên nộ Bốn n g khiêu khí, kỳ thể Mới ý i ộ vào thành thuế, theo thuế, n d ò người tiến vào trong thành. Thành nội vào đi ư ờ n g đ rộng lớn đủ để dung nạp một ư ơ i chiếc xe ngựa song hành hai bên cửa hàng san sát tiếng giao hàng bên thai không dứt. người qua lại con đường khí tức phổ biến không kém ngưng nguyên cảnh võ giả khắp nơi có thể thấy được thậm chí ngẫu nhiên có thể cảm nhận được chân nguyên cảnh cường giả mịn mở khí tức thiếu ra chúng ta chưa tìm chỗ đặt chân sau đó liền đi quận trưởng phủ đưa bãi t i ế p trần bá do hỏi lâm hiên gật đầu ừ n trước tìm thanh tịnh điểm khách sạn quận trưởng phủ dòng roi sông nghiêm cần theo quy củ đến bọn hắn tại một nhà tên là duyệt lai cư khách sạn muốn hai gian phòng trên làm sơ chỉnh đốn sau trần bá liền dẫn lâm ra danh thiếp tiến về quận trưởng phủ đưa nhưng mà thẳng đến trạng vào tối trần bá mới sắc mặt khó coi trở về thiếu ra quận trưởng phủ người gác cổng thu thiết mời nhưng thái độ lãnh đạo chỉ nói quận trưởng đại nhân công vụ bề bộn để chúng ta chờ thông chi trần bá thở dài ta nhìn chỉ sợ không dễ dàng như vậy nhìn thấy quận trưởng lâm hiên nghe vậy cũng không cảm thấy ngoài ý mớn quận trưởng chính là đại tướng nơi biên cương quản hạt đất đai một quận sự vụ bận、rộn. há lại một cái xa xôi thành nhỏ gia tộc từ đệ nói thấy liền có thể gặp mặc dù có l i ề u ra cấu kết tội phạm bực này trọng yếu tình báo cũng cần tầng tầng báo cáo xác minh thật giả không sao chúng ta đợi lâm hiên bình tĩnh nói đã tới cũng nên hết sức thử một lần trần bá ngươi lại nghĩ biện pháp hỏi thăm một chút nhìn xem có hay không cái khác phương pháp có thể mau chóng đem tin tức truyền lại đi vào hoặc là quận trưởng phụ gần đây phải chăng có công khai lộ diện trường hợp vâng thiếu ra trần bá đáp lâm hiên đi đến bên cửa sổ nhìn xem dưới lầu trên đường phố dòng người nốn náo h rộn ràng cùng nơi xa khí thế kia rộng rãi quận trường p h ụ khu kiến trúc ánh mắt thâm thúy hắn biết cầu viện con đường sẽ không thuận buồn xuôi gió tại nhìn thấy quận trường trước đó hắn không thể đem hy vọng hoàn toàn ký thác nơi này hắn ngưng thần tinh khí tinh tế cảm thụ được quận thành bên trong tất cả cũng đang nhìn xong quận thành địa đồ sau hắn đem trong thành một chút trọng yếu hơn địa điểm đều nhất nhất ghi lại võ viện bách bảo lâu quận thành tổng cửa hàng lâm hiên trong lòng hơi động có lẽ hắn có thể đi những địa phương này nhìn xem một phương diện có thể tiếp tục tu luyện không lãng phí bất kỳ thời gian một phương diện khác cũng có thể tìm kiếm những khả năng khác thu hoạch được trợ giúp hoặc tăng thực lực lên cơ hội ông trời đền bù cho người cần cụ cho dù là tại cái này chờ đợi trong lúc đó hắn cũng không thể có mảy may v u ô n g l ò n g hắn quay người đối trần b à nói trần bá các ngươi lưu tại khách sạn chú ý quận t r ư ở n g phụ tin tức ta ra ngoài đi một chút thiếu ra quận thành rồng rắn lẫn lộn một mình ngài trần bá có chút bận tâm yên tâm ta tự có phân tức lâm hiên cười cười đ e o lên mũ d ộ n g à n h đem phá ảnh thương để vào chữ vật giới chỉ sau đó đi ra khách sạn thiên phong quận thành ban đêm so thanh dương thành ồn ào đậu chỉ mấy lần đen đuốc s á n g trưng dòng người như dệt trong không khí tràn ngập các loại đồ ăn hương liệu cùng nhàn nhạt nguyên khí sen lẫn phức tạp khí vị lâm hiên theo não hải trong trí nhớ phương hướng hướng phía quận thành võ viện phương hướng đi đến võ viện chính là một quận bồi dưỡng võ đạo nhân tài hạch tâm t r i đ ị a chắc hẳn có thể tiếp xúc đến càng nhiều tin tức ước chừng một nén nhang sau một mảnh chiếm diện tích cực lớn khi thấy rộng rãi khu kiến trúc xuất hiện tại trước mắt cao ngất cửa lâu khi phái phi phàm thượng thư thiên phong võ viện bốn cái mạ vàng chữ lớn tại dưới ánh đèn chiếu sáng giả rỡ cửa lâu hai bên có khí tức trầm ổ n võ giả thủ vệ dù chưa tận lực phát ra huy áp nhưng này phần tinh anh chi khí xa không phải thanh dương thành hộ vệ có thể so sánh võ viện bên ngoài là một vòng cao lớn tường lây nhưng tới gần tường vây khu vực nguyên khí s á c thực so thành nội địa phương khác sinh động không ít lâm hiên lập tức hứng thú nhanh chân hướng bên kia đi đến chương hai mươi bảy khiêu khích chương hai mươi bảy khiêu khích làm lâm hiên đến gần sau mới phát hiện nơi này thậm chí có thể nhìn thấy một chút cũng không phải là võ viện đệ tử ăn mặc võ giả những người này thế mà trực tiếp liền tại phụ cận đất chống đ ạ tọa tu luyện hiển nhiên là đem nơi này xem như một cái miễn phí tu luyện bảo điện. lâm hiên không có tới gần cửa lâu mà là tại bên ngoài tìm một chỗ đối lập yên lặng nơi hẻo lánh hoặc những người khác dáng vẻ khoanh chân ngồi xuống vận chuyển cơ sở nạp nguyên quyết quả nhiên nơi đây nguyên khí không chỉ có nầm đậm hơn nữa dường như mang theo một loại đặc biệt sức sống hấp thu luyện hóa hiệu suất cao hơn đinh ngay tại nguyên khí sinh động khu vực tu luyện cơ sở nạp nguyên quyết tu luyện hiệu suất tăng lên năm mươi phần trăm tu vi kinh nghiệm mười lăm nội lực kinh nghiệm mười trong lòng của hắn hơi vui đang muốn đắm chìm ở trong tu luyện chợt nghe bên cạnh cách đó không xa chuyển đến một hồi tiếng ồn nào tránh ra tránh ra nơi này chúng ta lưu thiếu người không có phận sự cút xa một chút một cái thanh âm phách lối vang lên lâm hiên nhữ mày nhìn lại chỉ thấy mấy tên mặc thống nhất trang phục vẻ mặt tiêu căng tuổi trẻ v õ giả đang xua đổi lấy nguyên bản tại phủ cận tu luyện mấy tên tàn tu cầm đầu là một cái tay cầm q có x ế p sắc mặt tiêu căng cầm ý thanh niên tu vi tại ngưng nguyên cảnh nhị trọng tà hữu phía sau hắn mấy tên tùy tùng cũng đều là tôi thể bắt cựu trọng dáng vẻ mấy cái kia t à n tu hiển nhiên nhận ra nhóm người này trên mặt lộ ra giận mà không dám nói gì vẻ mặt yên lặng thu dọn đồ đạc tránh ra vị trí kia lưu thiếu ra đong đưa có sếp ánh m uy bên kia cái kia mang mũ rộng ả n h nói ngơi ư đâu không có lỗ thai dài sao cút nhanh lên một cái tùy tùng hướng về phía lâm hiên quát lớn lâm hiên chậm rãi ngầm đầu dưới mũ rộng ả n h ánh mắt bình tĩnh mà nhìn xem đối phương không có nhúc nhích h ắ c vẫn là cái kẻ điếc kia tùy tùng thấy lâm hiên bất động cảm thấy tại chủ tử trước mặt mất mặt mũi người kia nhanh chân đi tới đưa tay định chụp vào lâm hiên cổ áo m u ố n ăn đòn đúng không ngay tại tay của hắn sắp chạm đến lâm hiên trong nháy mắt lâm hiên động hắn cũng không đứng dậy chỉ lá tay phải giống như quỷ mị dò da phát s a mà đến trước tinh chuẩn giữ lại kia người hầu cổ tay gian g r á c một tiếng rất nhỏ giòn vang a tia thủy tùng phát ra một tiếng k ê u thảm như heo bị làm thịt cổ tay lấy một cái mất tự nhiên góc độ h ỗ lượng cả người đau đến quỷ dạp xuống đất lâm hiên tiện tay hất lên đem tia thủy tùng như là ném rác rời giống như ném ra ngoài đâm vào hai người khác trên thân ba người lập tức quấn thành một đoàn toàn bộ quá trình phát sinh ở trong chớp mắt nhanh đến mức khiến người khác căn bản không có kịp phản ứng tia lưu thiếu ra trên mặt k ê u căng trong nháy mắt n ư n g kết còn người hơi co lại hắn không có nghĩ đến cái này nhìn như bình thường mũ rộng v ị n khách ra tay tàn nhẫn như vậy quả quyết thật can đảm dám làm tổn thương ta lưu dũng người lưu dũng khép lại q có xếp ánh mắt âm trầm xuống xưng tên ra ta lưu dũng không dạy dỗ hạ người vô danh lâm hiên chậm rãi đứng người lên vô vô góc áo cho bụi thanh âm xuyên thấu qua mũ rộng b à n h truyền ra bình thản không gợn sóng đi ngang qua người vô danh tiểu tốt côn g vọng lưu dũng bị lâm hiên cái này thái độ trọc giận h n tại cái này võ viện bên ngoài cũng coi là một phương bá chủ khi nào bị người như thế khinh thị qua lên cho ta phế đi hắn phía sau hắn còn lại ba tên tùy tùng mặc dù có chút e ngại nhưng không dám chống lại mệnh lệnh kiên trì rút ra binh khi hướng phía lâm hiên vào tới lâm hiên lắc đầu hắn thậm chí lười nhác vận dụng t r ư ờ n g thương dưới chân du ngư bộ khé động thân hình giống như quỷ mị tại ba người công kích khe hở bên trong xuyên qua đồng thời hai tay hoặc chỉ hoặc t r ư ờ n g tinh chuẩn địa điểm tại bọn hắn cấp nối h u y ệ t đạo phía trên vành vành vành ba tiếng vang trầm trầm ba tên kia tùy tùng liền lâm hiên góc áo đều không có đủ phải liền đ ê u thảm bay rớt ra ngoài quẳng xuống đất trong thời gian ngắn đã mất đi sức chiến đấu lưu dung sắc mặt hoàn toàn thay đổi hắn ý thức được đá trúng thiết bản đối phương thân pháp quỷ dị ra tay tinh chuẩn thực lực tuyệt đối ở trên hắn người, người đến cùng là ai lưu d u n g thanh em mang tới một tia sợ hãi lâm hiên không có trả lời chỉ là cất bước hướng hắn đi đến hắn không muốn gây chuyện nhưng chuyện tới trước mắt cũng tuyệt không sợ sự tình vừa vặn dùng mấy cái này mắt không mở ra hỏa thử một chút mới đột phá phá quân thương thế dung nhập quyền cước hiệu quả lưu d u n g bị lâm hiên khí thế chấn n hiếp vô ý thức lui lại một bước ngoài mạnh trong yếu hô ta anh ta là võ viện đệ tử tinh anh lưu phong ngưng nguyên cảnh ngũ trọng tu vi ngươi dám đụng đến ta anh ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi ngưng nguyên cảnh ngũ trọng lâm hiên bước chân có chút dừng lại lưu dũng thấy thế coi là lâm hiến sợ lực lượng lại nhiều thêm m k có có hắn g đang lo tìm không thấy đối thủ thích hợp kiểm nghiệm thực lực một cái ngưng nguyên cảnh ngũ trọng võ viện đệ tử tinh anh cũng là miễn cưỡng đủ tư cách làm hắn đá mại đao hắn không còn nói nhảm thân hình loại lên giúp n h ư bộ phối hợp với sơ bộ dung nhập thương thế đâm thẳng mạnh một chỉ hướng lưu dũng ngược điểm tới chỉ phong sắc bén phá không có âm thanh lưu dũng hoa hốt liệu mạng vận chuyển nguyên lực đem quả xếp nằm ngang ở trước ngực đ đỡ đinh chỉ kinh điểm tại thép tinh chế tạo nan quạt bên trên lại phát ra tiếng sắt thép va chạm một cỗ xoắn úc bén nhọn kinh lực thấu phiến mà vào lưu dũng chỉ cảm thấy n mực một m ộ n mực khí huyết sôi trào bạch bạch bạch liền lùi lại bảy tám b ước đặt mông ngồi ngay đó trong tay quạt xếp cũng rời tay bày ra sắc mặt hắn trắng bệnh nhìn về phía lâm hiên ánh mắt tràn đầy sợ hãi đối phương vẹn vẹn một chỉ liền phá phòng ngự của hắn chấn động đến hắn nguyên lực tan giã thực lực này chỉ sợ không thể so với hắn ca ca yếu bao nhiêu lâm hiên nhìn xem ngồi liệt trên mặt đất lưu dũng đã mất đi động thủ hứng thú loại này ỷ thếp người hoặc ố còn ch hắn nhàn nhạt phun ra một chữ lưu dũng như được đại xá lộn n h à o lên cũng không đoái hoài tới những cái kia còn tại kêu gen tùy tùng chật vật không chịu nổi hướng lấy võ viện phương hướng bỏ chạy liền câu ngoan thoại đều không dám lưu lại t r u n g quanh những cái kia nguyên bản bị đổi tản ra tàn tu thấy cảnh này nao h nhao căng tới chấn kinh cùng ánh mắt cảm kích nhưng không ai dám lên trước đáp lời sợ bị anh em nhà họ lưu đ i hận lâm hiên không thèm để ý những này hắn lần nữa ngồi xuống dường như vừa rồi chỉ là tiện tay đánh bay mấy cái con rồi tiếp tục hắn tu luyện đinh ngài đánh lui người khiêu khích kinh nghiệm thực chiến gia tăng du ngư bộ độ thuần thục m ư ơ i năm nhưng g u y n lực vi k hắn h n hắn. Hắn thực i có can đảm đến vậy liền chiến ngay tại lâm hiên dốc lòng lúc tu luyện một đạo thanh lãnh bên trong mang theo một tia ánh mắt tò mò từ võ viện tưởng vây phía trên rơi vào trên người hắn chương hai mươi tám bách bảo lâu tô t h i ệ n thiện chương hai mươi tám bách bảo lâu tô t h i ệ n thiện lâm hiên cũng không nhận thấy được cái tia đạo đến từ tường vây phía trên ánh mắt hắn toàn tâm đắm chìm trong tu luyện quần thành võ viện ngoại vi nguyên khí hoàn cảnh s á t thực ưu việt nhường hắn tu luyện cơ sở n ạ p nguyên quyết hiệu suất tăng nhiều ước chừng qua một canh giờ hắn đem công pháp vận chuyển mấy cái đại chu tiên cảm giác tu vi lại tinh tiến một tia lúc này mới chậm dãi thu công đang chuẩn bị đứng dậy rời đi một đạo réo rắt thanh âm lại tại một bên văng lên vị bằng hữu này tốt tuấn bản lĩnh tốt ổn tâm tính lâm hiên quay đầu nhìn lại chỉ thấy một vị thân mang màu tím nhặt quần áo không thiếu nữ ước chừng một ư ơ i sáu tuổi da thịt trắng hơn tuyết khuôn mặt như vẽ một đôi mắt sáng thanh tịnh như nước nhưng lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác linh động cùng g à o hoạt nàng khí chất xuất chúng mặc dù không kịp vương tuyết như vậy băng lánh tuyệt trần lại tự có một cố làm lòng người gây phong nhã thu vi thình lình cũng đạt tới ngưng nguyên cảnh tam trọng tại thiếu nữ sau lưng còn đi theo một vị khí tức thâm trầm m ặ t không thay đổi l á o h ậ u nhìn như bình thường nhưng lâm hiên lại cảm giác đối phương cũng không đơn giản đúng là chân nguyên cảnh hộ vệ lâm hiên trong lòng hơi rét thầm nghĩ thân phận của thiếu nữ này tuyệt không đơn giản hắn đứng người lên chắc tay n g khí bình thản cô nương bất quá là chút phòng thân không quan trọng mạnh khỏe thiếu nữ nhàn nhạt cười một tiếng như là xuân hoa nở rộ bằng hữu quá khiêm tốn lưu d ụ n g nhóm người kia tại cái này võ viện bên ngoài hoành hành bá đạo đã lâu hôm nay các hạ ra tay cũng coi là vì đại gia thở dài một n g ụ m tiểu nữ t ử tô t h i ề n thiện không biết bằng hữu s ư n g hô như thế nào tô t h i ề n thiện lâm hiên cảm thấy danh tự này có chút quanh hai lập tức nhớ tới tô ra bách bảo lâu tại hạ lâm hiên hắn cũng không giấu diếm tại cái này quận thành bên trong hắn một cái vô danh tiểu tốt cũng không có gì tốt giấu diếm lâm hiên tô、Thiền、thiện trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc lập tức hiểu rõ Thế nhưng là đến từ thanh dương thành gần đây đoạt được tam tộc thi đấu khôi thủ vị kia lâm hiên lâm hiên khẽ gật đầu chính là quả nhiên danh bất hư truyền t ô thiện thiện cười nói thanh dương thành sự tình ta hơi có nghe thấy lâm công tử lấy ngưng nguyên cảnh nhị trọng chi tư liên tiếp bại dương chiến vương tuyết càng là vợ ư cấp đánh chết phục d ụ n g cấm dược liễu ảnh thật là khiến người sợ hãi thản phục xem công tử vừa mới khí t ứ c dường như đã đột phá tới tam trọng chúc mừng lâm hiên trong lòng hơi động cái này t ô thiện thiện tin tức càng như thế linh thông liền liễu ảnh phục vụ cấm dược bực này chi tiết cũng biết xem ra bách bảo lâu năng lượng xa so với hắn tưởng tượng còn muốn lớn tô cô nương tin tức linh thông lâm m ố bội phục lâm hiên từ chối cho ý kiến tô thiện thiện ánh mắt đảo qua lâm hiên mang theo vẻ lo lắng l ô n g mi hứng thú c ă n g đậm lâm công tử lần này đến q u â n thành thế nhưng là vì l i ê u ra cùng hát sát trại sự tình lâm hiên con người hơi co lại việc này cực kỳ bí ẩn nàng vậy mà cũng biết xem ra bách bảo lâu tại thanh dương thành nhãn tuyến tu vi không thấp nếu không cũng sẽ không trong bóng tối thu t ậ p được bực này bí ẩn tình báo còn không có bị phát hiện lâm hiên cảm thấy cái này có lẽ cũng là một cái cơ hội còn tốt trước đó tại thanh dương thành cũng không cùng bọn hắn trở mặt thậm chí còn có cái không sai ấn tượng tốt không bằng hướng phong thích càng nhiều thiện ý có lẽ về sau có thể thành vì mình một sự giúp đỡ lớn cũng không nhất định hắn trầm ngâm một lát thản nhiên nói không sai lâm ra thế nhỏ khó mà chống lại chân nguyên cảnh cừng giả lâm hội chuyên tới để quận thành muốn hướng quận trưởng đại nhân cầu viện t ô thiển thiện nhẹ gật đầu vẻ mặt hơi đang quận trưởng phủ dòng dõi sâm nghiêm quy củ phong phú lâm công tử mong muốn cầu kiến quận trưởng chỉ sợ không dễ hơn nữa theo ta được biết q u thiển thiển bất quá lâm công tử cũng không cần quá lo lắng hát sát trại tuy mạnh nhưng liệu ra có thể hay không mời được hát sát tự mình ra tay cũng còn chưa biết cho dù mời được Hát Phong s lâm, lâm, có có lâm, lâm hiên ánh mắt ngưng tụ xin lắng hay nghe thiên phong võ viện từ quận trưởng phủ trực thuộc địa vị siêu nhiên võ viện bên trong có quy định như võ viện đệ tử hoặc gia tộc kia tao nộ ngoại bộ thế lực bất công áp bách hoặc nguy cơ sinh tử có thể hướng võ viện xin che chở khiến tô t h i ề n t h i ề n trầm d ã i nói một khi che chở ra lệnh phát liền đại biểu lấy võ viện ý chí bất kỳ ngoại bộ thế lực không được lại đối chịu thủ hộ giả cùng với gia tộc độc thủ nếu không chính là cùng tiên phong võ viện là địch cho dù là hát sát trại cũng tuyệt không d á m tùy tiện đụng vào võ viện dâu hùng võ viện che chở lệnh lâm hiên trong mắt trong nháy mắt buộc phát ra tinh quang đây đúng là một đầu có thể đ ư ờ n g hơn nữa so trực tiếp cầu kiến quản trường khả năng càng hữu hiệu Quận thứ, thứ hai cần thông qua võ viện thiết chí thí luyện tháp khảo hạch chứng minh nắm giữ đáng giá võ viện che chở tiềm lực cùng giá trị võ viện đệ tử thí luyện tháp lâm hiên khen nhứ mày hắn cũng không phải là võ viện đệ tử điều kiện thứ nhất liền không phù hợp lâm hiên giật mình thì ra là thế trở thành võ viện đệ tử lại thông qua thí luyện tháp liền có thể xin che trở lệnh hắn nhìn về phía tô thiện thiện chỉnh trọng ô quyền đa tạ tô cô nương chỉ điểm sai lầm này ân lâm mẫu khắc trong tấm khảm Tô thiển thiển khoát khoát tay, lâm hiên nhìn i xem tô thiện thiện rời đi phương hướng ánh mắt lấp lõe vị này bách bảo lâu tô ra tiểu thư tại sao lại chủ động giúp hắn là đơn thuần đầu tư hay là còn có mục đích khác bất quá bất luận đối phương ra ngoài loại nào mục đích nàng cung cấp cái tin này đ u i trước mắt lâm ra mà nói không thể nghi ngờ là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi võ viện k h ả o hạch thí luyện tháp lâm hiên nắm chặt n ắ m đấm ánh mắt biến vô cùng kiên định đã như vậy vậy liền đi xông vào một lần cái này võ viện k h ả o hạch vì lâm ra hắn nhất định phải thành công hắn không tiếp tục dừng lại quay người bước nhanh hướng khách sạn đi đến hắn cần lập tức đem cái tin tức tốt này nói cho trần bá cũng bắt đầu vì sau ba ngày khảo hạch làm chuẩn bị ngay tại lâm hiên sau khi rời đi không lâu võ viện trong cửa lớn sắc mặt â m trầm lưu dũng mang theo một tên khí tức cường hãn ánh mắt sắc bén thanh niên đi ra. chính là tiểu t ử kia mang theo m ũ rộng đành phách lối thật sự căn bản không đem lưu ra chúng ta để vào mắt lưu dũng chỉ vào lâm hiên rời đi phương hướng nghiến răng nghiến lợi nói tia sắc bén thanh niên chính là lưu dũng ca ca võ viện đệ tử tinh anh lưu phong ánh mắt của hắn lạnh như băng đảo qua trống giống nơi hẻo lánh từ lạnh một tiếng chạy cũng nhanh yên tâm hắn đã dám ở võ viện cửa ra vào đụng đến ta người của lưu gia bất luận hắn là ai ta đều sẽ không bỏ qua hắn một c ấ ngưng nguyên cảnh ngũ trọng cường hãn khí tức tự lưu phong trên thân lóe lên một cái rồi biến mất mang theo lệnh thấu xương xác ý sau ba ngày nhập viện thảo hạch, hắn nếu dám tới ta định cho hắn biết đắc tội ta lưu ra hạ t r ạ n g chương hai mươi chín khảo hạch trước giờ chương hai mươi chín khảo hạch trước giờ trở lại duyệt lai cư khách sạn lâm hiên lập tức đem tô thiện thiện cáo chi tin tức thuật lại cho trần bá võ viện tý hộ lệnh trần bá nghe vậy đôi mắt giàn mua v ẫ n đục bên trong b ộ c phát ra ngạc nhiên qua n mang quá tốt rồi thiếu ra nếu thật có thể thu hoạch được này khiến lâm ra nguy hiểm có thể giải hơn phân nửa ưng lâm hiên gật đầu việc cấp bách là nhất định phải thông qua sau ba ngày võ viện nhập viện khảo hạch cũng trở thành đệ tử chính thức lấy thiếu ra thực lực thông qua khảo hạch tất nhiên không thành vấn đề trần bá đối lâm hiên tràn ngập lòng tin nhưng lập tức lại lộ ra một vệ sầu lo chỉ là địa lưu dung ca ca lưu phong là võ viện đệ tử tinh anh sợ rằng sẽ tại trong khảo hạch cản trở không sao lâm hiên ánh mắt bình tĩnh binh tôi tướng đỡ nước tới đất n g ăn trước thực lực tuyệt đối một chút mánh khóe bất quá là tôn k é p ngại nhép mà thôi hắn cũng không đem lưu phong uy hiếp quá mức để ở trong lòng ngưng nguyên cảnh ngũ trọng tất nhiên cường đại nhưng hắn bây giờ phá quân thương pháp đột phá tinh thông càng là lĩnh ngộ ra thế lại n h ụ thể của hắn cũng là trải qua tinh thần chi lực rèn luyện càng có kinh lôi thiệm xem như át chủ bài cũng không phải là không có lực đánh một trận. trong i ế p x ngày, lúc â m h i đó trần bá thì tại bên ngoài nhiều mặt nhanh nóng đem võ viện nhập viện khảo hạch kỹ càng quy tắc cùng quá trình sở soạn cái tinh tưởng tiên phong võ viện nhập viện khảo hạch chủ yếu chia làm ba cửa ải cửa thứ nhất tư chất căn cốt khảo thí kiểm tra tuổi tác tu vi cùng nguyên lực độ thân hòa đây là cơ sở cánh cửa cửa thứ hai nộ tính khảo thí tại trong vòng thời gian quy định sơ bộ lĩnh nộ mộ một môn chỉ định hoàng giai võ kỹ cửa thứ ba thực chiến khảo hạch tại đặc biệt trong sân cùng khôi lỗi hoặc võ giả đối chiến kiểm nghiệm tổng hợp chiến l ự c thiếu gia lão nô tham dò được kia lưu phong dường như cùng phụ trách cửa thứ ba thực chiến khảo hạch một vị chấp sự có chút g a o tỉnh trần bá có chút lo âu hồi báo biết lâm hiên vẻ mặt không thay đổi chỉ cần khảo h đúng lúc này khách sạn hỏa kế đến đây thông báo nói có một vị họ tô cô nương phái người đưa tới một phong thư lâm hiền tiếp nhận thư mở ra xem xét bên trong chỉ có ngắn gọn mấy câu cùng một bức bản đồ đơn giản lâm công tử ngày mai khảo hạch cẩn thận lưu phong cùng nó thúc phụ lưu c h ấ p sự thực chiến cửa ải có lẽ có biến cố cuối cùng địa đồ chỗ bày ra chỗ có thể tiến về tìm đ ò i chúc thuận lợi t ô thiện thiện địa đồ đánh dấu chính là quận thành bên ngoài một chỗ tên là lạc phong pha địa phương lưu c h ấ p sự lạc phong pha lâm hiên ánh mắt ngưng lại t ô thiện thiện đây là tại nhắc nhở hắn lưu gia có thể sẽ tại thực chiến khảo hạch bên trong làm tay chân đồng thời cho hắn một cái khả năng tăng thực lực lên địa điểm manh mối phần nhân tình này hắn nhớ kỹ trần bá ta đ có có không sao ta tự có phân tức lâm hiên ngữ khí kiên quyết kỳ ngộ thường thường cùng tồn tại với phiêu lưu hắn không muốn bỏ qua bất kỳ khả năng tăng thực lực lên cơ hội thừa dịp bóng đêm lâm hiên dựa theo địa đồ chỉ dẫn lạng i ê n ra khỏi thành thẳng đến lạng phong pha lạc phong pha ở vào quận thành phía tây ngoài ba mươi dặm là một chỗ địa thế g ặ p đền lâu dài thổi mạnh gió mạnh dốc núi chưa tới gần liền có thể nghe được tiếng gió gào ghét cảm nhận được trong gió ẩn chứa sắc bén chi khí đinh kiểm tra tới phía trước khu vực tồn tại đặc thù phong áp hoàn cảnh ẩn chứa yếu ớt gió sát chi lực có thể rèn luyện thân thể cùng thân pháp nhưng có nguy hiểm tương đối gió sát chi lực rèn luyện thân thể cùng thân pháp lâm hiên nhãn tỉnh sáng lên lập tức minh bạch tô thiện thiện dụ ý nơi đây đối với tu luyện tinh thần luyện thể thuật cùng du ngư bộ kinh lôi thiểm đều rất có ích lợi hắn không chút do dự cất bước bước vào lạc phong pha trong nháy mắt một cố cường đại phong áp đập vào mặt phảng phất có vô u hình tay tại thôi t h n g hắn lợi hại hơn là trong gió sen lẫn một tia âm lãnh sắc bén khí tức như là nhỏ bé p h o n g nhận cắt chém tại trên da rẻ của hắn phát ra suy suy nhẹ vang lên bình thường tôi thể cảnh võ giả ở đây chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị cái này gió sát chi lực cắt tổn thương lâm hiên vận chuyển tinh thần luyện thể thuật bên ngoài thân nổi lên bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy tinh huy ngạnh kháng gió sát cắt chém tia từng, tia từng sợi đâm nói cảm giác chuyển đến ngược lại kích thích lớp da hắn gia tốc lấy tinh lực rung hợp cùng nhục thân rèn luyện đinh ngai ở vào gió sát cố gắng vận chuyển tinh thần luyện thể thuật chống cự độ thuần thục mười lăm nhục thân cường độ tăng lên phong thuộc tính kháng tính biên độ cực n h ỏ tăng cường đồng thời hắn thi triển du ngư bộn đếm thử tại cái này cường đại phong áp cùng ở khắp mọi nơi phong nhận bên trong xuyên t h ẳ n g q u a di động cái này xa so với ở trên đất bằng tu luyện khó khăn gấp trăm lần mỗi một bước đều cần hao phí cực lớn nguyên lực cùng tinh thần đi đối kháng phong áp dự phán phong nhận quy tích đinh ngay tại gió sát hoàn cảnh bên trong tu luyện du ngư bộ thân pháp kinh nghiệm hai mươi lăm nguy cơ ứng đối năng lực tăng lên đinh ngài nếm thử thuận theo gió thổi thi triển kinh lôi thiểm đối thân pháp lý giải làm sâu thêm kinh lôi thiểm độ thuần thục mười tám lâm hiên như là một cái không biết mệnh mọi khổ tu người tại lạc phong pha bên trong khó khăn di động né tránh thậm chí ngược gió bắn v ọ n nguyên lực đang nhanh chóng tiêu hao các vị trí cơ thể chuyển đến bị phong nhận cắt chém cảm rất đau nhưng hắn cắn răng kiên trì l ấ y hắn biết mỗi nhiều kiên trì một khắc nhục thể của hắn thì càng mạnh một phần thân pháp thì càng linh động một phần mấy canh giờ sau làm trăng treo giữa trời thời điểm lâm hiên cơ hồ kiệt lực toàn thân quần áo bị phong nhận cắt tới rách tung tóe trên thân tre kín tinh mịn vết máu nhưng hắn một đôi mắt lại sáng tỏ như sao. hắn cảm giác được tinh thần luyện thể thuật bình cảnh buông lỏng dù ngư bộ cùng kinh lôi t h i ể m tại phong áp ma l u y ệ n hạ cũng biến thành càng thêm hòa hợp thông thuận hắn tìm một chỗ cản gió cự thạch sau khoanh chân ngồi xuống nuốt đ ă n g dược vận chuyển cơ sở nạp nguyên quyết khôi phục nguyên lực làm trước tờ m ở sáng luồng thứ nhất ánh dạng đông v ạ c h phá hát cám lúc lâm hiên đột nhiên mở hai mắt ra thể nội khí huyết lao nhanh nguyên lực tràn đầy một cỗ so trước đó cường hắn hơn khí tức phát ra đầy một cỗ so trước đó cường hắn hơn khí tức phát ra cùng ó t h lúc đó tại thiên phong quận thành bách bảo lâu tầng cao nhất tiểu thư ngài cứ như vậy xem trọng cái tia lâm ra tiểu thư a la hầu cho tô thiện thiện một bên trải lấy đầu một liền hỏi trong nhà phe phái đấu tranh càng ngày càng nghiêm trọng ta cũng phải chuẩn bị sớm h hổ sư phó lão nhân r a ông ta không phải cũng đã nói cùng người phương tiện cùng phe mình liền đi tô thiện thiện ánh mắt khẽ nhúc đích hiện lên trong đầu đêm đó võ viện bên ngoài mũ rộng đành thiếu niên thân ảnh lâm công tử hoàn toàn chính xác tiềm lực to lớn ta rất xem t r ọ n g hắn sau một lúc lâu sau tô thiện thiện mới phát giác ra lão hầu trong lời nói mùi vị đến ai nha vương bà bà ngươi đang nói gì đấy chương ba mươi võ viện k h ả o hạch chương ba mươi võ viện k h ả o hạch sáng sớm thiên phong võ viện trước cửa quảng trường đã là người đông nghìn nghìn đ ế từ q u n bên trong các thành tuổi trẻ võ giả hội tụ ở này người, người nhốn náo huyên âm thanh huyền náo có khẩn trương thấp thỏm có tràn đầy tự tin tất cả mọi người chờ mong có thể lý ngư dược long môn bước vào cái này võ đạo thánh đ i ệ m lâm hiền vẫn như cũng là một thân đơn giản thanh sam gánh vắt dùng bao vải bao lấy phá ảnh thường đứng ở trong đám người cũng không thu hút hắn thu liễm khí t ứ c như là cất g i ấ u lợi kiếm keng một tiếng tiếng trung du dương vang vọng quảng trường tiếng huyên náo trong nháy mắt lắng lại một vị người mặc võ viện chấp sự bảo phục khuôn mặt trang nghiêm trung niên nhân đi đến đại cao ánh mắt như điện đào qua phía dưới đám người thanh em to yên lặng thiên phong võ viện tháng này nhập viện khảo hạch hiện tại bắt đầu tất cả tham dự người tham gia khảo hạch theo tự tiến lên khảo thí cốt linh cùng tu vi cốt linh vượt qua hai mươi hoặc tu vi chưa đạt tôi thể cảnh thất trọng người trực tiếp đào thải t h a n h âm rơi xuống dọc theo quảng trường mấy chục khối khảo thí bia đ á đồng thời tỏa ra ánh sáng người tham gia khảo hạch nhóm xếp thành trường long theo thứ tự tiến lên trương hằng một ư ơ i tám tuổi tôi thể cảnh bắt trọng hợp cách. lý tuyết một ư ơ i bảy tuổi tôi thể cảnh thất trọng hợp cách. vương mãnh hai mươi tuổi tôi thể cảnh cựu trọng hợp ấy không ngừng có người thông qua cũng có người ủ rũ túi đầu bị đào thải rất nhanh đến phiên lâm hiên hắn đưa tay đặt tại lãnh bút khảo thí trên tấm bia đá đưa vào một tia nguyên lực bia đá quang mang l ó ạ i lên hiện ra rõ ràng văn tự cốt linh một ư ơ i sáu thu vi ngưng nguyên cảnh tam trọng phụ trách ghi chép võ viện đệ tử s ừ n g sốt một chút nhịn không được nhìn nhiều lâm hiên hai mắt cao giọng h ắ t nói lâm hiên một ư ơ i sáu tuổi ngưng nguyên cảnh tam trọng ưu tú t h a n h âm chuyển r a lập tức tại phụ cận gây nên một mảnh thấp giọng hô một ư ơ i sáu tuổi ngưng nguyên tam trọng đây là cái nào thành trì đi ra thiên tài chưa nghe nói quá a từng đạo kinh ngạc hâm mộ ánh mắt g ò xét rơi vào lâm hiên trên thân mười sáu tuổi ngưng bên cạnh cho dù tại thiên phong quận thành cũng có thể xưng tiên h tài lâm hiên sắc mặt bình tĩnh đi đến người hợp lệ khu vực chờ hắn chú ý tới tại quảng trường một bên trên khán đài lưu phong đang lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn khoe miệng ngậm lấy một k i a khinh thường cười lạnh tại lưu phong bên cạnh c ò n ngồi một vị cùng hắn khuôn mặt giống nhau đến mấy phần ánh mắt sắc bén trung niên chấp sự chắc hẳn chính là vị kia lưu chấp sự cửa thứ nhất nhẹ nhõm thông qua gần ngàn tên người tham gia khảo hạch chỉ còn lại không tới ba trăm người rất nhanh cửa thứ hai bắt đầu đám người bị đưa vào một gian đại điện mỗi người phân phát một cái ng này bên trong ngọc giảng h i chép một môn hoàng gia trung phẩm thân pháp theo gió bước tiền tam trọng khẩu quyết giới hạn thời gian một canh giờ nếu có thể sơ bộ nắm giữ thì chuyển ra bước đầu tiên liền coi như thông qua chủ trì chấp sự tuyên bố nộ tính khảo thí không ít người lập tức lộ ra sầu khổ một canh giờ lĩnh nộ g một môn lạ lâm vó kỹ dù chỉ là hoàng gia trung phẩm cũng rất khó lâm h i ê n tiếp nhận ngọc g i ả n tinh thần lực chìm vào trong đó theo gió bước khẩu quyết cùng đường lối vận công tràn vào trong đầu môn này thân pháp giảng cứu thuận theo gió thổi mượn lực mà đi cùng hắn tại lạc phong pha tu luyện mơ hồ có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu hắn có hệ thống phụ trợ phân tích tăng thêm đêm qua cảng nộ lý giải lên làm ít công to đinh ngài lĩnh hội theo gió bước thân pháp kinh nghiệm ba mươi đối gió thổi lĩnh ngộ làm sâu thêm đinh hệ thống phụ trợ phân tích hoàn thành đã ưu hóa bộ phận nguyên lực vận chuyển lộ tuyến tu luyện hiệu suất tăng lên hai mươi không đến nửa canh giờ lâm hiên liền đã sơ bộ nắm giữ hắn cũng không lập tức thi triển mà là tiếp tục nhắm mắt tôi diễn đem theo gió bước một chút chỗ tinh d i ệ u cùng tự thân du ngư bộ ấn chứng với nhau đinh ngài đem theo dõi bước cùng du ngư bộ ấn chứng với nhau có chỗ lĩnh ngộ du ngư bộ độ thuần thục năm mươi một canh giờ sắp tới đa số người tham gia khảo hạch mày h ủ mặt đ ê chỉ có số ít người trên mặt lộ ra nét mừng thời gian tới bắt đầu kiểm nghiệm từng người từng người người tham gia khảo hạch tiến lên dựa theo yêu cầu thi triển theo gió bước có chân người bước lảo đảo có thân người hình cứng ngắc người thành công giải rác đến phiên lâm hiên bước chân hắn nhẹ nhàng thân hình như là bị gió nhẹ nâng lên một cách tự nhiên trượt ra mấy bước phiêu giật linh động v i ê n siêu trước đó những cái kia miễn cưỡng hợp cách người tham gia khảo hạch lâm hiên thông qua đánh giá ưu đẳng kiểm nghiệm chấp sự trong mắt lóe lên một tia tán thưởng lưu phong tại trên khán đài hư lạnh một tiếng đ ố i bên cạnh lưu chấp sự nói nhỏ vài câu lưu chấp sự k h ẽ gật đầu ánh mắt hung á c nham hiểm quét lâm hiền một cái cửa thứ hai kết thúc thông qua người không đủ trăm người ngay sau đó cửa thứ ba thực chiến khảo hạch đám người được đưa tới võ viện phía sau núi sân thí luyện giữa sân có vài chục tòa bị trận pháp bao phủ lôi đài thực chiến khảo hạch sẽ tại huyễn chiến lôi đài tiến hành chủ trì chấp sự cao giọng nói lôi đài trận pháp sẽ mô phỏng ra cùng các người tu vi tương đối khôi lỗi hoặc võ giả h ữ ảnh kiên trì một nén nhang bất bại hoặc đánh bại đối thủ tức là thông qua căn cứ biểu hiện đánh giá đẳng cấp huyễn chiến lôi đài lâm hiên ánh mắt chớp lên như thế công bằng tránh khỏi người vì can thiệp nhưng mà làm kết quả rút t h ă m đi ra lúc lâm hiên phát hiện chính mình bị phân phối đến số ba lôi đài mà phụ trách số ba lôi đài trọng tài chính là vị kia lưu chấp sự quả như tới lâm hiên trong lòng cười lạnh mặt không đổi sắc đi bên trên số ba lôi đài trận pháp quang mang sáng lên t r u n g quanh cảnh tượng biến đạo lâm hiên xuất hiện tại một mảnh trong hoang mạc đối diện một đạo từ nguyên lực ngưng tụ mà thành thân ảnh chậm rãi hiện hiện khi tức rõ ràng là ngưng nguyên cảnh tam trọng nhưng ngay sau đó đột nhiên xảy ra d i biến kia hư ảnh khí tức đột nhiên tăng vọn trong nháy mắt đột phá ngưng nguyên cảnh tam đặt hắn âm thầm điều chỉnh t h ấ t pháp đem lâm hiên đối thủ tăng lên tới ngưng nguyên cảnh tứ trọng đồng thời mô phỏng ra am hiểu ám sát huyết ý cửa sát thủ đặc tính hắn muốn để lâm hiên tại trước mắt bao người thảm bại thậm chí ngoài ý muốn trọng thương ngưng nguyên cảnh tứ trọng sát thủ hữu ảnh cái này không phù hợp quy củ a không phải hẳn là cùng cảnh giới sao cái khác lôi đài người cũng chú ý tới số ba lôi đài dị thường nhao n h a u xem ra lâm hiên nhìn xem khí tức kia sắp bén cầm trong tay tế kiếm hư ảnh trong mắt chẳng những không có vẻ sợ hãi ngược lại g i ấ y lên hừng hực chiến ý ngưng nguyên cảnh tứ trọng vừa vặn dùng ngươi đến kiểm nghiệm ta đêm qua khổ tu thành quả khảo hạch bắt đầu lưu chấp sự băng lanh thanh â m vang lên sát thủ kia hư ảnh trong nháy mắt động giống như quỷ mị tế kiếm mang theo một chút hà tinh đâm thẳng lâm hiên cổ họng tốc độ nhanh đến kinh người nhưng mà lâm hiên nhanh hơn hắn du ngư bộ như bóng với hình tại lạc phong pha ma luyện sau thân pháp càng thêm linh động cực kỳ nguy tránh cấp lúc tránh đi mũi k i phá phá thương, thương, thương, thương tinh h n phá chuẩn n g biết địa điểm bên trong tế kiếm thần kiếm xoắn úc kinh lực bộc phát tế kiếm hư ảnh kịch liệt rung động cơ hồ tán loạn sát thủ hư ảnh bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau làm sao có thể ngoài lôi đài lưu chấp sự biến sắc lâm hiên đắc thế không thang ư ờ i kinh lôi thiểm bỗng nhiên phát động mặc dù chưa hoàn toàn lĩnh mộ nhưng này trong nháy mắt buộc phát tốc độ đã kinh khủng vê anh lôi quan g loại lên lâm hiên thân ảnh dường như thuấn di giống như xuất hiện tại hư ảnh phía sau trường thương lượt vòng như là độc l o n g xuất động pha quân hồi mát thương phốc phốc trường thương không trở ngại chút nào xuyên tấu h hư ảnh hậu tâm cùng bạo nguyên lực trong nháy mắt đem nó xoắn nát toàn bộ động tác nước chảy mây trôi từ bắt đầu tới kết thúc bất quá thời gian ba cái hô hấp nương nguyên cảnh tứ trọng sát thủ hư ảnh miểu sát Toàn trường hoàn toàn t hoàn ĩ lâm hiên m thanh á hốc mồm n em số 3 lôi đài, nhìn xem cái không mà lớn lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ sân thí luyện tĩnh mịch quay đi là ẩm vang buộc phát xôn xao hắn vậy mà miễu s á t ngưng nguyên tứ trọng h ư ảnh đây quả thật là ngưng nguyên tam trọng có thể làm được sao kia thân pháp thương pháp kia quá kinh khủng tất cả người tham gia khảo hạch bao quát một chút võ viện lao sinh đều khiếp sợ nhìn xem lâm hiên vượt cấp chiến đấu phổ biến nhưng như thế gọn gàng vượt cấp miểu sát thực sự nghe rợn cả người lưu chấp sự sắc mặt từ xanh c h u y ể n đỏ lại từ đỏ c h u y ể n bạch đặc sắc xuất hiện hắn vốn muốn mượn cơ chèn ép lâm hiên lại không nghĩ rằng ngược lại thành toàn đối phương bị danh trước mắt bao người hắn căn bản là không có cách không thừa nhận kết quả thông thông qua lưu chấp sự cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra hai chữ này sắc mặt cực kỳ khó coi trên khán đài lưu phong đột nhiên đứng người lên ánh mắt hung ác nham hiểm đến có thể chạy ra nước hắn gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m trên lôi đài lâm h i ê n s ắ c ý cơ hồ ngăn chặn không được hắn không nghĩ tới chính mình thúc phụ âm thầm làm tay chân vậy mà đều không thể làm gì được đối phương ngược lại nhường đại s u ấ t danh tiếng lâm h i ê n đối lưu chấp sự sắc mặt khó coi nhìn như không thấy bình tĩnh đi xuống lôi đài trong lòng của hắn tin tưởng cùng lưu gia cựu hắn xem như hoàn toàn kết nhưng hắn không sợ hãi tiếp xuống khảo hạch lại không gợn sóng lâm hiên lấy không thể tranh cãi biểu hiện thu được lần này nhập viện khảo hạch đứng đầu bảng đánh giá đương chủ n ắ m chấp sự tuyên bố kết quả này lúc toàn trường ánh mắt lần nữa tập trung tại lâm hiên lần này trong ánh mắt càng nhiều hơn chính là kính sợ cùng bội phục võ đạo thế giới thực lực vi tôn lâm hiên dùng hắn thực lực cường hạng thắng được tôn trọng của mọi người khảo hạch kết thúc tất cả thông qua người đi theo ta nhận lấy đệ tử lệnh bài cùng phục sức một vị chấp sự cao giọng tuyên bố tất tấn các đệ tử mang tâm tình kích động đi theo chấp sự tiến về võ viện sự vụ đường lâm hiên dẫn tới một khối đại biểu ngoại viện đệ tử thanh đồng lệnh bài một bộ màu xanh võ viện phúc sức cùng một bản võ viện quy điều cùng một võ quy đa i ề u cùng m tại phần cơ sở tài nguyên. Chúc nguyên. mừng cơ tài Lâm、Sư、Đệ, đ o được lần này khảo hải khôi Thủ. chấp vật liệu c h sự lâm hiên tiếp nhận ngọc phủ trong lòng khẽ nhúc ních ngộ đạo điện nghe danh từ chính là phụ trợ tu luyện cảm nộ nơi tốt trở thành võ viện đệ tử chỉ là bước đầu tiên mục tiêu của hắn là mau chóng thông qua thí luyện tháp cầm tới tý hộ lệ ngay tại hắn chuẩn bị rời đi sự vụ đường đi tìm t h í luyện tháp chỗ lúc một cái mang theo ngạo khí thanh niên gọi hắn lại lâm hiên lâm hiên quay đầu chỉ thấy một tên người mặc màu xanh võ viện phục sức khi tức sắc bén thanh niên đứng tại cách đó không xa đang đánh giá lấy hắn cái này màu xanh phục sức chính là đại biểu là ngoại viện đệ tử tu h vi thình lình đạt đến ngưng nguyên cảnh ngũ trọng ta là lâm hiên bình tĩnh bắt lại ta chính là ngoại viện đệ tử triệu càn thanh niên mặc áo xanh đi lên trước ánh mắt mang theo xem kỹ ngươi vừa mới trên lôi đại biểu hiện không tệ ta đại biểu chiến minh mời ngươi gia nhập chiến minh lâm hiên nhớ tới võ viện quy đi điều bên trong đơn giản đ ể cập qua võ viện nội đệ tử ở giữa sẽ hình thành một chút đoàn thể tổ chức để tranh đoạt tài nguyên cùng giúp đỡ lẫn nhau cái này chiến minh nghe liền là một cái trong số đó triệu sư huynh ý tốt tâm lĩnh chỉ là lâm mộ mới vào võ viện vẫn cần quen thuộc tạm thời chưa có gia nhập bất kỳ đoàn thể dự định lâm hiên từ chối nhã nhặn hắn hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là thu hoạch tý hộ lệnh không muốn c u ố n vào đệ tử ở giữa thế lực phân tranh triệu can nhũ mày dường như không nghĩ tới lâm hiên sẽ tự tuyệt chiến minh ở trong viện thế lực không nhỏ bình thường ngoại viện đệ tử như đến n g ư nhất định mừng rỡ như điên người có thể nghĩ thông suốt triệu càn ngữ khi phai nhạt mấy phần võ viện cũng không phải là đất lành một thân một mình khó tránh khỏi thế đơn l ư ợ bạc ta chiến minh có thể vì ngươi cung cấp trẻ trở cùng tài nguyên đa tạ triệu sư huynh nhắc nhở lâm mỗi tự có suy tính lâm hiên thái độ vẫn như cũ hừ không biết điều triệu càn hư lạnh một tiếng không cần phải nhiều lời nữa quay người rời đi hắn thấy lâm hiên mặc dù có chút thiên phú nhưng như thế không biết thời thế tương lai tại võ viện tất nhiên nửa bước khó đi lâm hiên nhìn xem triệu càn bóng lưng rời đi mà không đổi sắc hắn đi vào võ viện là vì giải quyết vấn đề mà không phải đến kéo bẹ tất phái hắn không lại trí h o á n hướng người dò nghe thí luyện tháp vị trí sau trực tiếp thẳng mà đi thí luyện tháp ở vào võ viện chỗ sâu là một tòa cao đến chín tầng cổ phát thạch tháp toàn thân đ e n nhánh tản ra tang thương cùng ý nghiêm khí tức thân tháp khắc đầy vô số hề nào phu văn mơ hồ có năng lượng cường đại chấn động lưu truyền cửa tháp trước có chấp sự trông coi lâm hiên giải thích do ý đồ đến cũng lấy ra đệ tử lệnh bài tân tấn đệ tử thủ tháp chấp sự nhìn lâm hiên một cái thản nhiên nói thí luyện tháp cũng không phải là trò đùa mỗi một tầng đều nguy hiểm trùng điệp cần tiêu hao điểm cống hiến mới có thể tiến vào nếu g ư i mới vừa ở vào v ngươi có thể xông qua huyện bảo. chiến ê n nữ như mẩy, h t lôi đài cực hạn hình thức thu hoạch được siêu phàm đánh giá liền có thể thu hoạch được một lần miễn phí tiến vào thí luyện tháp tầng thứ nhất cơ hội cực hạn hình thức siêu phàm đánh giá lâm h i ê n ánh mắt ngưng tụ xin hỏi như thế nào mở ra cực hạn hình thức cần ít ra ba vị chấp sự liên danh đề cử hoặc từ một vị trưởng lao đặc cách thủ tháp chấp sự nói người mới vừa ở vào viện chỉ sợ lời còn chưa dứt, c một cái thanh lanh thanh â m từ sau lưng vang lên cực hạn của hắn hình thức ta đặc cách lâm h i ê n quay đầu chỉ thấy một vị người mặc trắng thuần váy dài khí chất thanh lanh như tuyết n ữ tử chẳng biết lúc nào xuất hiện tại sau lưng nàng dung mạo cực đẹp lại mang theo một k h người sống chớ gần băng lanh khí tức tu vi sâu không lường được ngay cả lâm hiên tại hệ thống da chỉ dưới c ũ ngươi k h chính là lần khảo hạch này khôi thủ lâm hiền mười sáu tuổi ngưng nguyên tam trọng căn cơ vững chắc chiến lược không tầm thường bản trưởng lao cho ngươi một cơ hội nếu ngươi có thể ở cực hạn hình thức hạ thu hoạch được siêu phàm đánh giá ta liền tự thân vì ngươi xin tý hộ lệnh xét duyệt tư cách lâm h i ê n chấn động trong lòng vâng băng trưởng lão tin tức n g b rất nhanh chuyển ra tân tấn khảo hạch khôi thủ lâm hiền muốn khiêu chiến huyễn chiến lôi đài cực hạn hình thức cũng từ băng trưởng lão tự mình đặt cách lập tức vừa mới tán đi không lâu đám người lần nữa bị hấp dẫn trở về thậm chí liền rất nhiều nội viện đệ tử cùng lao sinh đều nghe tin chạy đến đem sân thí luyện vây chật như nêm tối lưu phong cùng triệu càn cũng đứng ở trong đám người sắc mặt tâm trầm bọn hắn đều không nghĩ tới lâm hiên vậy mà nhanh như vậy liền đưa tới trưởng lao chú ý số ba lôi đài lần nữa tỏa ra ánh sáng lâm hiên đi vào trong đó hoàn cảnh b i ế n ảo lần này xuất hiện tại một mảnh cổ lao g i á c đấu giữa sân đối thủ của hắn không còn là đơn nhất hư ảnh một tên ngưng nguyên cảnh tứ trọng đỉnh phong cầm thuẫn võ giả một tên ngưng nguyên cảnh tứ trọng linh sáu thích khách còn có một đầu khí tức cuồng bạo tương đương với ngưng nguyên tứ trọng nhị gia yêu thú cấp trung liệt địa tê ba người hiện lên xếp theo hình tam giác đem lâm hiên vây quanh sắt khí nghiêm nghị Cực hạn hình thức đồng thời đối mặt ba tên cùng d a i thậm chí mạnh hơn đối thủ ngoài lôi đ à i vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh â m cái này độ khó quả thực biến thái b a n g trưởng lão mặt không thay đổi nhìn xem trong võ đài lâm hiên lưu phong cùng triệu càn thì khỏe miệng lộ ra cười lạnh chờ lấy nhìn lâm hiên thảm bại đối mặt tuyệt cảnh lâm hiên chậm rãi nâng lên trường thương trong tay ánh mắt sắc bén như lao chẳng những không có vẻ sợ hãi q u a n thân chiến ý ngược lại như là liệt diễm giống như bay lên tới đi để cho ta nhìn xem cái này cực hạn đến tột cùng có nhiều khó chương ba mươi hai cực hạn chương ba mươi hai cực hạn giáp đấu trường bên trong sắc khí tràn ngập cầm t h u ấ n võ giả gầm nhẹ một tiếng nặng nề g h tâm chắn mang theo vạn quân c h i lực vọt mạnh mà đến như là di động sơn nhạc phong k í n lâm hiên chính diện không gian cùng lúc đó tên thích khách kia hư ảnh giống như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ khí tức hoàn toàn đ ấ nấp tùy thời phát động một kích trí mạng mà cánh liệt địa tê lỗ mũi phun ra bạch khí tráng kiện móng đ à o động địa mặt một lát sau đột nhiên phát động công kích như là một chiếc mất khống chế trên xa bén nhọn độc rác đâm thẳng lâm hiên e o ba người phối hợp ăn ý thế công như là thiên la địa võng trong nháy mắt đem lâm hiên đẩy vào tuyệt cảnh ngoài l đừng nói ngưng nguyên tam trọng liền xem như ngưng nguyên tứ trọng định phong cũng chưa chắc có thể đ o ạ lấy lưu phong trên mặt đã lộ ra k h ó á i ý nụ cười dường như đã thấy lâm hiên bị xé nát cảnh tượng dám đả thương huynh đệ của ta coi như nhập viện thảo hạch để ngươi thành công thủ thắng nhưng bây giờ lôi đ à i cũng không phải ngươi loại trình độ này có thể chống đỡ nhưng mà thân ở trung tâm phong bạo lâm hiên ánh mắt lại tỉnh táo đến đáng sợ ngay tại cầm thuẫn võ giả sắp đụng vào hắn liệt điệu tê độc giác cũng sẽ lâm thể nháy mắt kinh lôi h i ể m vê anh lôi quang bùng lên lâm hiên thân ảnh tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh chân thân lại lấy mắt th cực kỳ nguy cấp từ tâm chắn cùng liệt địa t ê khe hở bên trong xuyên r a trong nháy mắt kia bộc phát so trước đó khảo hạch lúc càng nhanh càng tật đinh ngay tại cực hạn áp lực dưới thi triển kinh lôi thềm tiềm năng kích phát độ thuần thục ba mươi cầm thuẫn võ giả cùng liệt địa t ê thu thế không kịp đột nhiên đụng vào nhau phát ra trầm muộn tiếng vang cả hai đều là trì trệ mà liền tại lâm hiên thân hình hiện lộ trong nháy mắt một đạo ưu ám hẳn quang lạng yên không một tiếng động xuất hiện tại phía sau hắn đâm thẳng hậu tâm là cái kia ẩn nấp thích khách nắm bắt thời cơ đến xảo trá tàn nhẫn nhưng lâm hiên dường như phía sau mở to mắt d ũ ngư bộ thuận thế mà động thân thể như là không có xương cốt giống như v n mẹo hiểm lại càng hiểm tránh đi d a o găm đồng thời trường thường trong tay nhìn cũng không nhìn hướng sau đột nhiên một cái quét ngang phá quân hoành tạo thiên quân cái này quét qua ẩn chứa tinh thông cấp thương pháp bảng bạc lực đạo cùng xoắn ốc nguyên lực thích khách kia không nghĩ tới lâm hiên phản ứng nhanh như vậy biến chiêu mạnh như thế vội vàng đón đỡ b à n h d a o găm cùng trường thương va chạm thích khách chỉ cảm thấy một cỗ không thể chống cự cự lực chuyển đến nước gan b à tay g a o găm rời tay bay ra cả ngươi càng lạ như là giống như rượu đứt dây bị quét bay ra ngoài còn tại giữa không t r ú n g thân hình liền đã bắt đầu tán loạn cái thứ nhất miểu sát ngưng nguyên tứ trọng thích khách toàn trường xôn xao nhưng lâm hiên công kích cũng không đình chỉ hắn mượn quét ngang chi lực thân t e o v ậ n một cái cả người như là như gió lốc quay lại trường thương mang theo thê lương tiếng x é gió đâm thẳng mới vừa từ đánh chúng lấy lại tinh thần cầm thuẫn võ giả p h á quân phá trận mũi thương ngưng tụ thảm thiết thương ý cùng xoắn úc nguyên lực điểm hướng k i a n ặ n g nề tầm chắn cầm thuẫn võ giả gấm thét đem toàn thân nguyên lực rót vào tầm chắn thuẫn mặt nổi lên hào quang màu vàng đất keng ba như là hồng trung đại lữ giống như tiếng vang chấn người cái thứ hai trọng thương ngưng nguyên tứ trọng đỉnh phong cầm thuẫn vó giả mà giờ khác này tia liệt điệu tê đã điều chỉnh xong phát ra phẫn nộ gào ghét lần nữa túi đầu vọt m ạ n h tới độc giáp phía trên ngưng tụ của ông bạo hào quang màu vàng đất uy thế càng hơn trước đó lâm hiên lực cũ vừa đi lực mới chưa sinh nhìn như đã vô pháp tránh đi cái này nén giận một kích tất cả mọi người vì hắn bóc một cái mồ hôi lạnh ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc lâm hiên làm ra một cái nhường tất cả người không tưởng tượng được động tác hắn chẳng những không có lui lại ngược lại đón liệt địa tê xuống tới chỉ là bước tiến của hắn biến cực kỳ quỷ dị như là uống rượu say lại như cùng ở tại nhảy múa trên lưới lao chính là dung hợp theo gió bước tình nghĩa du ngư bộ tại liệt địa tê độc g i á sắp đâm chúng hắn trước mặt khắc thân thể của hắn như du ngư g á n độc giáp t ở ra đồng thời trong tay phải phá ảnh thương vung ra một cái quỷ dị đường cong nhìn tựa như cả người biến mất đồng dạng sau một khắc đúng là vô cùng tình chuẩn s ẹ t qua liệt địa t ê đối lập y ế u ớt cái cổ phá ảnh nhận đặc hiệu tập sát im hơi lạc tiếng sắc bén vô song p h ú c máu tơi ư như là suối phun giống như từ liệt địa t ê chỗ cổ tôn trào ra nó vọt tới trước tình thế im bặt mà dừng phát ra một tiếng không cam lòng gào thét đẩy kim sơn đổ ngọc trụ giống như ẩm vàng ngã xuống đất co quắp hai lần liền không động đậy được nữa cái thứ ba đánh rết tương đương với ngưng nguyên tứ trọng liệt địa t từ bắt đầu tới kết thúc bất quá mười hơi thời gian ba tên cường đại đối thủ hai chết một thương nặng giác đấu trường bên trong chỉ còn lại có lâm hiên cầm thương mà đứng thân ảnh cùng cái kia rẫy ruổi lấy mong muốn bỏ dậy cầm thuẫn v õ giả lâm hiên không có cho hắn cơ hội thân hình loại lên trường thương như rồng kết liêu hắn tính mệnh toàn bộ giác đấu trường an tĩnh lại trong v õ đài bên ngoài hoàn toàn tinh mịch tất cả mọi người trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem cái kia thiếu niên áo xanh phản phất tại nhìn một cái quái vật vượt tấp một tròi ba toàn thắng đây là kinh khủng bực nào chiến lực lưu phong hiện ra nụ cười trên mặt sớm đã cứng đờ sắc mặt tái n h u ậ nắm đấm nắm chặt móng tay thật sâu bóp vào thịt bên trong hắn phát hiện chính mình khả năng nghiêm trọng đánh giá thấp cái này đến từ thanh dương thành thiếu niên triệu c a n ánh mắt lấp lóe rung động trong lòng sau khi càng nhiều hơn mấy phần ngưng trọng ngay cả một mực mặt không thay đổi băng trưởng lão trong đôi mắt đẹp cũng hiện lên một tia cực kỳ nhạt kinh ngạc đinh ngay tại cực hạn hình thức kích xuống dưới bại ba tên cường địch ý thức chiến đấu tăng lên trên diện rộng phá quân thương pháp kinh nghiệm hai trăm kinh lôi t h i ể m độ thuần thục năm mươi du ngư bộ độ thuần thục một trăm tinh thần luyện thể thuật độ thuần t h ụ năm mươi nhục thân cường độ tăng lên đinh chúc mừng tốc chủ lâm trận đột phá kinh lôi thiệm tăng lên đến thuần t h ụ cấp độ t siêu siêu hai u chữ c này như là kinh lôi tại mỗi người bên thai nổ vang huyễn chiến lôi đài thiết lập đến nay có thể thu được siêu phảm đánh giá người có thể đến được trên đầu ngón tay mỗi một vị về sau đều trở thành danh chấn một phương cường giả b a n g trưởng lão nhìn xem lâm hiền thanh lanh thanh âm vang lên ngươi rất không tệ đi theo ta nói xong nàng quay người liền đi lâm hiên đ ệ xuống thể nội khí huyết sôi trào cùng đột phá vui sướng hít sâu một hơi đi theo tại vô số đạo trần kinh hâm mộ ánh mắt kính sợ nhìn soi mói lâm hiên theo băng trưởng lão đi hướng võ viện c h ỗ sâu chương ba mươi ba tạm thời t í hộ lệnh chương ba mươi ba tạm thời t í hộ lệnh băng trưởng lão chỗ ở ở vào võ viện phía sau núi một chỗ thanh lũ trong rừng trúc là một tòa đơn giản trúc lâu trong trúc lâu hương trả lỡ lờ băng trưởng lão cho lui tả hữu chỉ để lại lâm hiên một người nàng ngồi tại chủ vị ánh mắt lần nữa rơi vào lâm hiên trên thân kia băng lạnh ánh mắt dường như có thể xuyên tấu lòng người Thanh thành Dương thành lâm ra, lâm hiên Băng trong ư ở n g l ã chậm rãi mở m rãi i ệ thanh thanh như vẫn âm cũ lòng ã n phần Ngươi cần, là võ viện hiên trong h thiếu cách. hộ lại là lệ. Lâm l đi trước tí đó mấy xa võ hơi rét vị trưởng lão này quả nhiên biết được tất cả hắn thản nhiên thừa nhận vâng trưởng lão minh giám liệu gia cấu kết huyết y cửa phía trước bây giờ càng có thể có thể dẫn hát sát trại đột kích lâm ra nguy cơ sớm tối đệ tử bất đắc dĩ mới đến võ viện tìm kiếm một chút hy vọng sống băng trưởng lao khẽ gật đầu ngươi sự tình ta đã biết liệu gia gây nên đã xúc phạm võ viện giữ gìn một phương an bình danh giới cuối cùng mà ngươi m ư ơ i sáu tuổi Nhưng、nguyên n g tâm trọng chiến lược siêu phạm có tư cách thu hoạch được võ viện che chở nàng bàn tay như ngọc trắng k h ẽ đảo một cái lớn chừng bàn tay toàn thân trắng nuốt chính diện khắc l ấ y thiên phong hai chữ mặt sau là một tòa hình cái tháp đồ án ngọc bài xuất hiện tại trong tay ngọc bài tản ra nhu hòa lại không thể nghi ngờ uy nghiêm khí tức đây là tạm thời t í hộ lệ băng trưởng lao đem ngọc bài đưa cho lâm hiền nắm lệnh này có thể bảo vệ ngươi lâm ra trong vòng ba tháng không nhận ngoại bộ thế lực quái nhiễu võ viện uy nghiêm hát sát trại còn không dám được vào lâm hiên cố nén kích động hai tay tiếp nhận ngọc bài vào tay ôn luận lại dường như nặng tựa trong vòng ba tháng ngươi nếu có thể thông qua thí luyện tháp tầng thứ ba liền có thể đổi lấy chính thức tý hộ lệnh che chở kỳ hạn kéo dài đến ba năm nếu ngươi có thể trong vòng một năm trở thành nội viện đệ tử cũng thông qua thí luyện tháp tầng thứ năm lâm gia có thể chịu võ viện lĩnh cựu che chở lâm hiên ánh mắt ngưng tụ đem băng trưởng lão lời nói nhớ cho kỹ ba tháng hắn nhất định phải trong đoạn thời gian này thông qua thí luyện tháp tầng thứ ba đệ tử ổn thỏa cố gắng đi thôi băng trưởng lao phất phất tay mau chóng đem t í hộ lệnh đưa về thanh dương thành võ viện bên trong cũng không phải tuyệt đối an toàn làm việc cần cẩn thận lâm hiên minh bạch băng trưởng lao ám chỉ võ viện bên trong cũng có phe phái tranh đấu anh em nhà họ lưu t u y ệ t sẽ không từ bỏ ý đồ đệ tử minh bạch cáo lui mang theo tạm thời t í hộ lệnh lâm hiên rời đi chút lâu trong lòng một tảng đá lớn tạm thời rơi xuống đất hắn lập tức trở về khách sạn tìm tới lâm trần trần bá nhanh đem này khiến mang về thanh dương thành giao cho phụ thân lâm hiên đem tý hộ lệnh trịnh trọng giao cho lâm trần có này khiến tại hát sát c h ạ y trong ngắn hạn không dám vận động lâm trần nhìn xem k i a tản ra uy nghiêm khí tức ngọc bài l ã o trong mắt chứa nước mắt kích động đến hai tay run r à y quá tốt rồi thiếu ra l ã o nô nhất định đi cả ngày lẫn đêm đem này khiến đưa về việc này không nên chậm trễ lâm trần lúc này thu thập hành trang mang theo một gã hộ vệ bí mật lên đường trở về thanh dương thành đưa tiễn trần bá lâm hiên cũng không cảm thấy nhẹ nhõm thời gian ba tháng cũng không dư dả hắn nhất định phải nhanh tăng thực lực lên thông qua thí luyện tháp tầng thứ ba hắn đầu tiên đi ngộ đạo điện sử dụng lần kia khôi thủ ban thưởng lĩnh hội cơ hội nộ đạo điện nội nguyên khí m ở mịt đạo v ậ n lưu t r u y ề n lâm hiên ngồi xếp bằng trong đó rất nhanh liền tiến vào vật ngã lương vong trí cảnh đối cơ sở nạp nguyên quyết tinh thần luyện thể thuật cùng mấy môn võ kỹ cảm nộ phi tốc tăng lên đinh ngay tại nộ đạo điện bên trong lĩnh hội linh ngài thanh minh nộ tính tạm thời tăng lên cơ sở nạp nguyên quyết độ thuần t h ụ c một trăm i n h tinh thần luyện thể thuật độ thuần t h u tám mươi phá quân thương pháp kinh nghiệm một trăm năm mươi kinh lôi thiệm độ thuần t h u bảy mươi đinh chúc mừng tốc chủ cơ sở nạp nguyên quyết đột phá tới tinh thông cấp độ năm nghìn một canh giờ sau lâm hiên đi g i a ngộ n đạo điện chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần đối t ư thân công pháp lý giải càng sâu một tầng nguyên lực vận chuyển càng thêm hòa hợp tự nhiên tiếp lấy hắn tiến về nhiệm vụ đường chuẩn bị xác nhận nhiệm vụ kiếm lấy điểm công hiến là tiến vào thí luyện tháp làm chuẩn bị võ viện nhiệm vụ phong phú độ khó không đồng nhất lâm hiên ánh mắt đảo qua cuối cùng khóa chặt một cái ban thưởng tương đối khá tiêu phỉ nhiệm vụ tiêu diệt toàn bộ hắc phong sơn mạch bên ngoài ác lang cốc nạn t r o n cướp trung thổ phỉ độc nhãn lang tu vi ngưng nguyên cảnh tứ trọng dưới trướng phỉ chúng mấy c h ụ nhiệm vụ ban thưởng điểm công hiến năm trăm hắc phong sơn mạch bên ngoài lâm hiên trong lòng hơi động nơi đây khoảng cách thanh dương thành không tính quá xa tiêu phỉ đồng thời có lẽ còn có thể hỏi thăm một chút thanh dương thành cùng liêu gia mới nhất động tĩnh hắn tiếp nhận nhiệm vụ này ngay tại lâm hiên đón lấy nhiệm vụ rời đi nhiệm vụ đúng lúc hai đạo ánh mắt âm lanh từ nơi hẻo lánh nhìn chăm chú lên hắn hắn tiếp ác lang cốc nhiệm vụ lưu phong đối bên cạnh triệu càn thấp giọng nói ác lang cốc v ừ i vặn triệu càn trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn nơi đó địa hình phức tạp c h ế c cá biệt n g i viện đệ tử không thể bình thường hơn được ra an bài mấy người nhường hắn có đi không về lưu phong gật đầu làm được sạch sẽ một chút đừng lưu lại nhược điểm băng trưởng lão dường như rất coi trọng hắn yên tâm một cái đến từ nông thôn đám dân quê chết cũng liền chết triệu can khinh thường nói coi như băng trưởng lão hoài nghi không c ó chứng cứ nàng cũng không làm gì được chúng ta hai người nhìn nhau cười lạnh dường như đã thấy lâm hiên tán g thân trong bụng sói cảnh tượng lâm hiên đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả hắn trở lại chỗ ở làm sơ chuẩn bị liền một thân một mình rời đi thiên phong của thành hướng phía hát phong sơn mạch gác lang q u ố c phương hướng mà đi lâm hiên rời đi c ủ thành một đường đi nhanh lần nữa tiến vào hát phong sơn mạch bên ngoài dây núi hắn có chút quen thuộc dựa theo bản đồ nhiệm vụ chỉ dẫn rất nhanh liền tiếp cận ác lang cốc khu vực ác lang cốc ở vào hai tòa dốc đứng vách núi ở giữa cốc khẩu chật hẹp địa thế hiểm yếu dễ thủ khó công chưa tới gần liền có thể ngửi được trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt máu tanh cùng tao mùi t ố i vị lâm hiên thu liễm k h í thức giống như ư u linh t i ề m hành đến cốc khẩu phụ cận một khối lớn nhăm sau cẩn thận quan sát cốc khẩu có hai tên mặc rách dưới giáp ra cầm trong tay quỷ đầu đao đạo tặc canh gác tu vi tại tôi thể thất bắt trọng tả hữu lộ ra lười nhác thư giãn đình ngài tiến lâm hiên không có đánh rắn đậu cỏ hắn vây quanh khía cạnh lựa chọn một chỗ dốc đứng nhưng có thể mượn lực v á t đá dù ngư bộ phối hợp sơ bộ nắm giữ kinh lôi t h i ể m n bộc phát thân hình mấy cái lên xuống liền lặng yên không một tiếng động v ợ t lên đỉnh núi quan sát toàn bộ ác l a n gốc trong cốc xây dựng một chút đơn sơ nhà gỗ cùng l ề u vải ước chừng có ba bốn mươi tên đạo tặc phân tán các nơi uống rượu đánh bạc huyên náo không chịu nổi tại thung lũng trung ương lớn nhất nhà gỗ trước một cái vóc người khôi ngô mang trên mặt một đạo dữ tợn vết sẹo mù một con mắt chẳng hắn người kia đang ôm một cái giành được nữ tự uống rượu làm ngay tại lâm hiên chuẩn bị động thủ lúc hắn trong t hai chuyển đến âm thanh trò chuyện lão đại chúng ta thật không đi tham gia một tay a những ngày qua ta nhìn cái khác trại nhân mã đã rời đi không ít một cái lại từ đầu bộ g á n g sơn phỉ cho t r ù m thổ phỉ rót chén rượu hỏi người hiểu cái gì loại kia vắng vẻ thành nhỏ có cái gì tốt c ướp chẳng lẽ mấy ngày nay đám huynh đệ chúng ta còn cướp thiếu đi độc nhãn lan g t r ù m thổ phỉ chừng người kia một cái không kiên nhẫn nói cùng nó đi theo đám bọn hắn sư nhiều cháo ít chẳng bằng thừa dịp hiện tại bọn hắn nhân thủ không đủ chúng ta nhiều đoạt một chút trại chủ anh minh ngay sau hai người đối thoại lâm hiên trong lòng có chút mơ h dường như cái này hắc phong sơn mạch bên trong đám sơn phỉ đã có tập kết chi thế chính là không biết có gì ý đồ lâm h i ê n vẫn là đẻ xuống trong lòng suy nghĩ suy nghĩ ở trước mắt nhiệm vụ lần nữa xác nhận mục tiêu cùng nhân thủ lâm h i ê n trong lòng có so đo cường công cũng không phải là không thể nhưng khó tránh thương vong lại dễ dàng n h ư ờ n g trùm thổ phỉ đào thoát hắn quyết định bắt giặc trước bắt vua chương ba mươi b ố vây rết chương ba mươi b ố vây rết lâm h i ê n ánh mắt h ó a chặt lại phía dưới không có chút nào phòng bị độc nhãn lang sau đó nguyên lực trong cơ thể bắt đầu lạc yên ngưng tụ kinh lôi thiện vận chuyển lộ tuyến trong đầu rõ ràng hiện, hiện. trong h cốc c đạo tặc bị bất thình lình lôi đỉnh cùng khí tức khủng bố kinh phải hồn phi phát tán hoàn toàn đại loạn độc nhãn lan dù sao cũng là ngưng nguyên tứ trọng hảo thủ tại nguy cơ ráng lâm nháy mắt đột nhiên đem cô gái trong ngực năn khuất trước người sau đó nắm lên trong tay cựu hoàn đại đao giống g i ậ n hướng lên đón đỡ nhưng hắn vội vàng ở giữa phản ứng làm sao có thể cùng lâm hiên xúc thế đã lâu tuyệt s á t so sánh chết phá ảnh thương tập sát lâm hiên thân ảnh trong nháy mắt biến mất lại đột nhiên tại phía sau hắn xuất hiện phốc phốc máu tươi phun ra độc nhãn lang động t á c trong nháy mắt cứng đờ, độc nhãn bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin hắn há to miệng lại chỉ có thể phát ra h ô thoát hơi âm thanh lập tức thân thể cao lớn đẩy kim sơn đổ ngọc trụ giống như nga xuống t m i ể u sát đinh thành công đánh giết ngưng nguyên cảnh tứ trọng v õ giả thu hoạch được tu vi kinh nghiệm một nghìn kinh lôi t h i ể m độ thuần thục bốn mươi ý thức chiến đấu tăng lên trong cốc hoàn toàn t ĩ n h mịch tất cả đạo tặc đều sợ choáng váng nhìn xem như là sát thần giống như d á n g lâm lâm hiền cùng trên mặt đất thủ lĩnh thi thể nữ tử kêu bỗng nhiên kinh thanh hô to lập tức kêu cha gọi mẹ âm thanh nổi lên bốn phía tất cả mọi người tan tác như chim m u ô n g chạy trốn từ phía lâm hiền không để ý đến những tiểu lâu la này mục tiêu của hắn là hoàn thành nhiệm vụ hắn đi đến độc nhãn lang bên cạnh thi thể chuẩn bị cắt lấy đầu lâu xem như bằng chứng nhưng mà ngay tại hắn không lưng trong n ấ y mắt d ị biến nảy sinh ba đạo sắc bén vô song sắc khí như là sớm đã ẩn núp rán độc đông nhiên từ ba cái phương hướng khác nhau bộc phát đem hắn hoàn toàn khó a chặt một đạo ngâm độc tên nỏ xé rách không khí thẳng đến hậu tâm một đạo âm hàn trưởng phong mang theo tanh hôi trục về phía đầu của hắn còn có một đạo kiếm quan g bén nhọn như là như giỏi trong xương đâm về hắn eo yếu hại thời cơ góc độ phối hợp kỳ diệu tới đỉnh cao cái này tuyệt không phải ác lang cốc đạo tặc có thể có thủ đoạn là mai phục nhằm vào hắn mai phục lâm h i n toàn thân lông tơ đứng đấy mãnh liệt nguy cơ tử vong cảm giác bao phủ toàn、thân. hắn trong nháy mắt minh bạch cái này căn bản là một cái nhằm vào hắn s á t cục nhiệm vụ là thật nhưng ác lang g ố c sớm đã bày ra thiên la địa vong chờ lấy hắn trong c h ư ớ c mắt hắn căn bản không còn kịp suy tứ nữa là ai bố cục tinh thần luyện thể thuật bản năng vận chuyển tới cực hạ bên ngoài thân tinh huy chấp lên đồng thời du ngư bộ cùng kinh lôi thiệm cơ hồ trong cùng một lúc bộc phát hắn cưỡng ép thay đổi thân thể tránh đi hậu tâm yếu hại nhưng này ngầm độc tên n ỏ vẫn như cũ lau hắn sườn bộ bay qua mang theo một giải huyết hoa đau rát đau nhức chuyển đến độc tố bắt đầu làm tràn đồng thời tay phải hắn phá ả n h thương r nhưng cuối cùng cái kia đạo ẩn chứa âm hàn trưởng phong một trưởng lại rắn rắn chắc chắc đập vào vai trái của hắn phía trên b ảnh lâm hiên như gặp phải trọng kích cả người bị đánh bay ra ngoài cổ họng mòn ngọt máu tươi phân ra vai trái truyền đến thấu xương hàn ý cùng kịch liệt đau nhức dường như xương cốt đều m u ố n vỡ ra ba đạo thân ảnh giống như quỷ mị từ trong bóng tối hiện hiện đ e m hắn vây quanh ở trung ương một người cầm trong tay kình nỏ ánh mắt băng lãnh một người bàn tay hiện ra quỷ dị màu xanh sấm thản ra tanh hôi người cuối cùng thì là một tên ánh mắt sắc bén kiếm khách chính là triệu càn an bài sát thủ lại thực lực đ phản ứng cũng nhanh tiếng ngưng nguyên ngũ trọng kiếm khách lạnh lùng mở miệng trong mắt mang theo mẹo vờn chuột giống như t r e o tức đáng tiếc vẫn là phải chết lâm hiên quỳ một chân trên đất dùng trường thương chống đỡ lấy thân thể xóa đi vết mò ở khoe miệng ánh mắt lạnh như băng đảo qua ba người sườn bộ vết thương truyền đến tê liệt cảm giác vai trái cơ hồ không cách nào đ ộ n g đậy âm hàn trưởng lực đang không ngừng ăn mòn kinh mạch của hắn tuyệt cảnh nhưng hắn trong mắt không có chút nào tuyệt vọng ngược lại dấy lên ngập trời chiến ý cùng lựa giận ba tên sát thủ hiện lên xếp theo hình tam giác súng lại sát khí như là thực chất đem lâm hiên một mực khóa chặt trong cốc còn sót lại đạo tặc sớm đã dọa đến k ẻ ra quần trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi chống trải thung lũng chỉ còn lại có rằng co bốn người lâm h i ê n muốn trách thì trách ngươi đắc tội không nên đắc tội người tiếng ngưng nguyên ngũ trọng kiếm khách thanh â m băng lãnh trường kiếm trong tay phun ra nuốt vào lấy h à n mang tiếp sau ánh mắt sáng lên một chút hai người khác cũng lộ ra nụ cười tàn nhẫn theo bọn hắn nghĩ lâm h i ê n đã là cá trong trậu s ư n bộ độc tố tại lan tràn vai trái âm hàn trưởng lực không ngừng ăn mòn kịch liệt đau nhức cùng tê liệt cảm giác trận trận đánh tới lâm hiên đại não lại tại phi tốc vận chuyển bảng hệ thống trạng thái số liệu cùng cảnh cáo không ngừng lấp sinh mạng thể trinh duy trì liên tục hạ xuống đề nghị lập tức trừ độc bước ra trưởng lực không thể kéo nhất định phải tốc chiến tốc thắng hắn hít sâu một hơi thể nội cơ sở nạp nguyên quyết điên cuồng vận chuyển tinh thần nguyên lực c ư ơ n g ép h áp chế độc tố cùng hàn độc đồng thời âm thầm dẫn dắt đến k i a m ộ t k i a yếu ớt tinh thần chi lực tẩm bổ kinh mạch bị tổn thương cùng s ư ơ n g cốt đinh ngay tại trong tuyệt cảnh cố gắng vận chuyển công pháp ý chí lực tăng lên cơ sở nạp nguyên quyết độ thuần t h ụ hai mươi khống chế nguyên lực kinh nghiệm m ư ơ i năm z nâng nguyên ngũ trọng kiếm khách không còn nói nhảm ra lệnh một tiếng ba người đồng thời phát động công kích kiếm quang như tấm lùa đâm thẳng lâm hiên mặt độc trường tung bay bao phủ quanh người hắn đại huyện ngâm độc tên n ỏ lần nữa lên dây cùng tìm kiếm lấy nhất kích tất sát cơ hội đối mặt cái này tất sát c h i cục lâm hiên trong mắt tàn khốc lói lên làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng được quyết định hắn không lùi mà tiến tới dưới chân du ngư bộ thôi động đến cực hạn thân hình giống như quỷ mị lắc lư lại chủ động nên hướng kiêng ngưng nguyên ngũ trọng kiếm khách kế quang phản phất muốn lấy thân thể bị trọng thương đi liệu mạng cử chỉ muốn chết kiếm khách c ư lạnh kiếm thế càng tật nhưng mà ngay tại mũi kiếm sắp chạm đến lâm hiên trong né mắt lâm hiên th như là cá bơi vào nước hiểm lại càng hiểm rán mũi kiếm lướt qua đồng thời trong tay phá ảnh thương tập sắt đặc hiệu chi lực triển lộ như là trong bóng tối dò ra r ă n g nanh lấy một cái cực kỳ xào trá góc độ t r ở tay đâm về kiếm khách cầm kiếm cổ tay lần này biến chiêu nhanh như thiềm điện hoàn toàn vượt quá kiếm khách dự kiến hắn vội vàng về kiếm đón ữ a chỉ nghe một tiếng đ i n h phá ảnh đoạt cùng trường kiếm va chạm phát ra thanh thúy giao minh giao phong ngắn n g i trong n h y mắt lâm hiên suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại chỉ là thời gian qua một lát liền đã nghĩ đến biện pháp dương đông cách đây trước tập sắt trong đó một vị chỉ có dạng này mới có một chút hy vọng sống, ngưng nguyên tứ trọng chương ba mươi lăm ngưng nguyên tứ trọng lâm hiên mượn cái này va chạm chi lực thân hình lần nữa q u ỷ dị một chiếc nhưng hắn lại không có lại tiếp tục công kích kiếm khách mà l ạ i như là như mũi tên rời c u n g nào về phía cái kia cầm trong tay kình nọ sát thủ mục tiêu của hắn xưa nay đều không phải là mạnh nhất kiếm khách mà là trước gạt bỏ đối với hắn uy hiếp lớn nhất công kích từ xa người kinh lôi t h i ể m lôi động phong hành mặc dù thụ thương nhưng thuần t h u c cấp độ lôi t h i ể m vẫn như cũ bạo phát ra tốc độ không khiếp kia nọ thủ căn bản không ngờ tới lâm hiên lại đột nhiên chuyển hướng hắn trong lúc vội vã mong muốn phóng ra tên nọ nhưng l ưu ám đao quang lóe lên một cái rồi biến mất phốc phốc phá ảnh nhận tinh chuẩn s ẹ t qua nọ thủ cổ h ọ n hắn thậm chí không kịp phát ra tiếng kêu thảm l i ê n mắt t r ò n tròn che lấy trào máu cầu n g ã xuống đinh thành công đánh giết ngưng nguyên cảnh ngũ trọng nọ thủ v õ giả thu hoạch được tu vi kinh nghiệm tám trăm kinh lôi thiệm độ thuần thục hai mươi lăm cái thứ nhất đánh giết nọ thủ đồng thời lâm hiên phía sau lưng không môn đại lộ chết cho ta độc kia trưởng sát thủ sao lại bông tha bực này cơ hội gửi gằn mặc bàn tay màu xanh lục mang theo gió canh mạnh mẽ h n hướng lâm hiên hậu tâm một trường này nếu là đặc thực độc tố xâm nhập tâm mạch thần tiên khó cứu nhưng mà lâm hiên dường như phía sau mở to mắt tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc đột nhiên xoay e o q u a n người đem nguyên bản liền thụ thương vai trái n ê n hướng độc kia t r ư ở n g b à ảnh độc trường rắn rắn chắc chắc đập vào lâm hiên vai trái lại là một ngụm máu tươi phun r a vai trái truyền đến xương vỡ vụn giống như kịch liệt đau nhức càng nhiều âm hàn độc lực tràn vào thể nội cảnh cáo vai trái thương thế tăng thêm âm hàn độc lực tràn vào thể nội sinh mạng thể trinh cấp tốc hạ xuống nhưng lâm hiên ánh mắt lại sáng đến dọn người hắn lạnh kháng một trường này đổi lấy là một cái tuyệt hào phản kích cơ hội hắn cố nén toàn tâm kịch liệt đau nhức cùng độc tố tê liệt tay phải một mực nắm chắc trường thường như là ẩn nút đã lâu độc lòng tại thời khắc này ẩm v a n g n g ụ phát phá quân thương thế sao băng một thương này ngưng tụ hắn tất cả lực lượng ý chí cùng đối thương đạo lý giải trên mũi thương xoắn ú c nguyên lực á p xúc tới cực hạn mang theo thẳng tiến không l ù i cùng địch mang theo vong thảm thiết thương thế đâm thẳng độc trưởng sát thủ lồng ngực độc kia trưởng sát thủ căn bản không nghĩ tới lâm hiên tàn nhẫn như vậy lại dùng thân thể đón đỡ độc trưởng của hắn đến sáng tạo cơ hội hắn lực cũ vừa đi lực mới chưa sinh chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kia một chút thương thế không phốc phốc trường thương không trở ngại chút nào xuyên thấu trái tim của hắn côn bạo xoắn ốc nguyên lực trong nháy mắt đem tâm mạch của hắn xoắn đến n á t b ấy đinh thành công đánh giết ngưng nguyên cảnh tứ trọng võ giả l ộ c trường thu hoạch được tu vi kinh nghiệm một nghìn hai trăm phá quân thương pháp kinh nghiệm một trăm năm mươi tinh thần luyện thể thuật độ thuần thục bốn mươi cảnh cáo tốc chủ sinh mạng thể trinh thấp hơn an toàn tuyến mời lập tức trị liệu cái thứ hai trong nháy mắt ba tên sát thủ đã đi thứ hai chỉ còn lại có cái k i ê ngưng nguyên ngũ trọng kiếm khách kiếm khách kia vừa sợ vừa giận hắn không nghĩ tới lâm hiên tại trọng thương trúng độc dưới tình huống còn có thể b ộ c phát ra khủng bố như thế chiến lược hơn nữa tuổi còn nhỏ liền có thể l ĩ n h nộ thương thế liên sát hắn hai tên đồng bạn tiểu tạp t r ủ n g ta muốn đem ngươi chém thành m u ô n mảnh kiếm khách hoàn toàn điên cuồng trường kiếm v ư n g đầy đạo đạo kiếm khí bén nhọn như là cuồng phong bạo vũ giống như hướng lâm hiên c h ú t xuống mà đến lâm hiên giờ phút này đã làm nọ mạnh hết đ à nguyên lực cơ hồ hao hết thương thế nặng n ề độc tố lan tràn nửa người hắn chỉ có thể bằng vào du ngư bộ cùng ý chí kiên cường lực tại kiếm khí trong gió lốc gian nan né tránh, cực kỳ nguy hiểm. Đinh. ngay tại trạng thái trọng thương hạ cực hạn né tránh thân pháp kinh nghiệm 30. ý chí lực tăng lên trên diện rộng tu vi ngưng nguyên cảnh tăng trọng 1 1 3 5 ư ơ i 0 ộ t t u vi kinh nghiệm trong lúc kịch chiến phi tốc tăng trưởng đã tới sắt làn g a n h bột phá nhưng thân thể tình trạng lại càng ngày càng kém ánh mắt bắt đầu mơ hồ động tác cũng biến thành trầm trạc phức một đạo kiếm khí chưa thể hoàn toàn tránh đi tại trên đùi hắn lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương lâm hiên một cái là đạo cơ hồ mới ngã xuống đất kết thúc kiếm khách trong mắt lóe lên dữ t ợ n nhân kiếm hợp nhất hóa thành một đạo kiếm quang sáng chói đâm thẳng lâm hiên mỹ tâm đây là hắn tất sát nhất kích khi tức tử vong đập vào mặt ngay tại cuối cùng này sống chết trước mắt lâm hiên trong đầu một mảnh h ô n g minh quá khứ tu luyện từ n g màn cùng l i ề u ảnh chiến đấu tại lạc phong pha rèn luyện huyện chiến lôi đài cực h ạ n khiêu chiến tất cả đối tinh thần luyện thể thuật cơ sở n ạ p nguyên quyết phá quân thương ý càng nộ tại thời khắc này dường như dung hội q u ò n thông hắn phúc trí tâm linh không còn né tránh mà là đem thể nội còn sót lại tất cả nguyên lực tính cả kia ý chí bất khuất toàn bộ rót vào trong trường thương trong tay thân thương rung động phát ra vụ vụ một cỗ xa so với trước đó càng thêm ngưng thực càng thêm không sợ thương thế phóng lên tận trời Phá q một thương. một thương này im hơi lạc tiếng lại dường như dành thời gian chung quanh hắn tất cả ánh sáng tuyến cùng thanh nhâm mũi thương cùng mũi kiếm trong không khí tinh chuẩn đụng thẳng vào nhau thời gian dường như tại thời khắc này ngưng kết sau một khắc vanh bốn năng lượng kinh khủng phong bạo lấy hai người làm trung tâm ẩm vàng nổ tung mặt đất bị nhấc lên bụi mù tràn ngập gian rắc đầu tiên là trường kiếm vỡ nát thanh nhâm ngay sau đó kiếm khách thân ảnh như là phá bao tải giống như bay rớt ra ngoài ngực xuất hiện một cái lô máu lớn bằng miệng chén trong mắt tràn đầy vô tận h o à n g sợ cùng khó có thể tin trung điệp quẳng xuống đất co quắp hai lần liền không một tiếng động đinh thành công đánh giết ngưng nguyên cảnh ngũ trọng võ giả kiếm khách thu hoạch được tu vi kinh nghiệm một nghìn tám trăm phá quân thương pháp kinh nghiệm ba trăm cơ sở n ạ p nguyên quyết độ thuần thục một trăm i n h tinh thần luyện thể thuật độ thuần thục tám mươi đinh chúc mừng túc chủ tại sinh tử trong chiến đấu đột phá cực h ạ n tu vi tăng lên đến n ư n nguyên cảnh tứ trọng một nghìn năm trăm bảy mươi ba hai mươi nghìn đinh Phá q、so、tại trong tuyệt cảnh hắn hoàn thành phản xác cũng lâm trận đột phá còn mơ hồ cảm giác được một chút xíu thương ý cảnh giới lâm nhiên lấy thương trụ miệng lớn thở dốc mặc dù thương thế vẫn nặng nề như cũ nhưng ánh mắt lại sáng tỏ như sau hắn còn sống hắn cấp tốc tại ba người trên thân lục xoát ngoại trừ tìm tới một chút đan d ư ợ c và ngân lượng bên ngoài còn tại kiếm khách kia trên thân tìm tới một cái cùng lưu phong có liên quan t í h vật lưu phong triệu càn lâm hiên trong mắt hàn quang lấp lóe món nợ này ta n h ớ kỹ hắn không dám ở lâu đơn giản xử lý một chút vết thương ngăn chặn độc tố sau đó lâm hiên thu hồi độc nhãn lan đầu lâu xem như nhiệm vụ bằng chứng liền cấp tốc rời đi mảnh máu này tành h chi đ ị a hắn cần mau chóng tìm địa phương an toàn t r ư ớ thương